Chương 351, phân rõ giới hạn, chính thức gia nhập. Chương 351, phân rõ giới hạn, chính thức gia nhập. Cuối cùng, tại đại lượng kiếm khí bọt nước cọ rửa phía dưới, tất cả đạn mặt ngoài đường vân cùng lực lượng toàn bộ đều bị cọ rửa hầu như không còn. Tại loại tình huống này, chỉ thấy lúc này Ron thuyền trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Khi chiến đấu tiến hành tới đây thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, ba người bọn hắn tất cả truyền kỳ đại hai tử đã toàn bộ đều thua ở kẻ giả đại tướng rồ Đẹt trong tay. Mà lúc này đây, Rodo trên mặt cũng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói, các ngươi còn có cái gì chiêu số sao? có thể cùng một chỗ xuất ra, miễn cho đến lúc đó các ngươi lòng có khinh phục. Nhưng mà, lúc này Jon tuyển trưởng lại trực tiếp đứng ra mở miệng nói, "Không cần, đại nhân, ba người chúng ta là tại chính diện chiến trường bên trong đồng thời bị thua, bái tại đại nhân thủ hạ, chúng ta tâm phục khẩu phục." Nói xong, một bên nào có cụ cùng dí bù cũng trực tiếp đứng ra, trung điệp gật đầu đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một cái thực lực vượt xa tại bọn hắn Rhodes, cũng không tính là gì chuyện mất mặt. Dù sao tại năm đó, bọn hắn còn sống sót thời đại kia, hết thảy đều là dựa theo thực lực tới phân chia, thực lực đủ mạnh người tự nhiên có thể nắm giữ, cũng đủ lớn quyền lực cùng đầy đủ cao địa vị. Rất nhanh, Rhodes liền ngay tại chỗ ngửa mặt lên trời phát ra cười to thanh âm, nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Từ nay về sau, các ngươi liền gia nhập ta trận doanh bên trong, các ngươi cũng coi là chúng ta Hải quân bên trong một thành viên. Bất quá đến tận đây, các ngươi cũng muốn cùng đã từng quá khứ toàn bộ đều phân rõ giới hạn. Với lại từ hôm nay trở đi, nếu như không có mệnh lệnh của ta, các ngươi nếu dám tùy ý độ sát bình dân lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm." Hải quân cơ bản nhất chuẩn tắc cũng là nhất định phải tuân thủ. Hải quân chuẩn tắc mặc dù tại sau này phát sinh rất lớn cái biến, nhưng lạ vô luận như thế nào, chuẩn tắc đối với bảo hộ bình dân tới nói vẫn là có tác dụng rất lớn. Tại loại tình huống này, John đẹp tự nhiên không hy vọng những này cái gọi là chuẩn tắc, có thể đối John thuyền trưởng mấy người đưa đến tương ứng ước thuốc tác dụng. Mà giờ khắc này, hiện trường phát sinh một màn này cũng hoàn toàn thông qua trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới. Cùng này đồng thời đang âm thầm quan sát lấy trực tiếp mặt gẳng, cả người đều triệt để xử sốt. Cái này tình huống như thế nào? Cái này khiến ra đại tướng thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hắn lại có thể tại thời gian cực ngắn bên trong triệt để thu phục ba tiên chuyển kỳ biện cả hô. Bất quá tại sao ta cảm giác cái này ba cái chuyển kỳ đại hải tập thực lực tựa hồ cũng không có mạnh như vậy? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? cùng một gẳng đồng dạng có tương ứng ý nghĩ, tại trong biển rộng chỗ nào cũng có. Rất nhiều hải tặc đều tại nhằm vào việc này điên cuồng nghị luận. Đây chính là cái gọi là truyền kỳ đại hải tặc thực lực sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này thôi. Không sai, ba cái truyền kỳ đại hải tặc đều không thể trực tiếp áp chế một cái bình thường hải quân đại tướng sao? Bọn giáo hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta luôn cảm giác tình huống có chút quá gì, truyền kỳ đại hải tặc thực lực tại sao lại như thế chi yếu? Trên mặt biển đám người căn bản không biết hiện tại Zôn thuyền trưởng ba người vẹn vẹn chỉ có được nguyên bản 80% thực lực. Phải biết, đương thời đạt tới Zôn thuyền trưởng đám người cấp độ thời điểm cho dù là giảm bất một điểm thực lực, đối với thực lực bản thân ảnh hưởng đều là vô cùng khoa trương. Dù sao, khi thực lực bản thân càng mạnh tới điểm, cho dù là muốn tăng tiến một điểm thực lực, cũng là phi thường khó khăn. Với lại đột phá trước cùng sau khi đột phá thực lực sai biệt cũng là phi thường to lớn đương nhiên, càng nhiều người thì là đang nghị luận rộ đẹp cường hạn thực lực. Kèn ra đại tướng rộ đẹp danh hào cũng triệt để xâm nhập lòng của mọi người bên trong. Nước quán đồ quỷ chi đạo bên trong, lúc này cái đồ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Rất lâu không gặp Zon tuyển trưởng, mấy người bọn hắn vậy mà biến thành không chịu được như thế một cái người bọn hắn vậy mà nguyện ý quất tại một cái cánh tay phía dưới, bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Với lại từ mặt ngoài đến xem, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác so với lúc trước yếu nhược rất nhiều. Xem ra mặc dù bọn hắn đã lần nữa xuống lại, nhưng là thực lực cùng lúc trước lúc kia đã có ngày đêm khác biệt khác biệt. Cái đồ vô cùng rõ ràng năm đó John thuyền trưởng thực lực của bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tại năm đó cái đồ tại băng hải tặc rột bên trong vẫn như cũng là một cái thực tập thuyền viên thời điểm. Khi đó John thuyền trưởng ba người đã toàn bộ đều là hạnh tâm cán bộ. Tại băng hải tặc rột bên trong tất cả địa vị đều dựa vào thực lực bản thân đến thu hoạch. Bởi vậy, lúc trước John thuyền trưởng bọn hắn thực chỉ cả dạ kỳ vốn bên trên tại băng hải tặc giọt bên trong cũng là thuộc về cao cấp nhất cấp độ. Cho dù là về sau cãi đổ trở nên càng ngày càng mạnh, tại trên thực lực cũng căn bản không có khả năng nghiền ép toàn thân trạng thái rôn thuyền trưởng mấy người. Nếu như không phải là bởi vì rôn thuyền trưởng, ba người bọn hắn về sau ly kỳ tử vong lời nói, e sợ bây giờ biển cả tứ hoàng chi vị cũng tuyệt đối không đến lượt cãi đổ. Cùng nay đồng thời vạn quốc tổ tổ đảo bên trong, lúc này chặt lót kẽ liền đồng dạng tại đối với việc này cảm khái không thôi. đã từng ba cái lao gia hỏa, hiện tại toàn bộ đều triệt để không thích ứng thời đại này a. đã từng bọn hắn là kiêu ngạo như vậy hiện nay vậy mà nguyện ý quất tại một cái kẻ đến sau phía dưới, chặt lọt kẻ lìn trong góc, Kim Long không được nhớ tới lúc trước nàng và John thuyền trưởng bọn người chung làm hạch tâm cán bộ chẳng cảnh. khi đó John thuyền trưởng bọn người không ai bị nổi, nạo khí chúng thiên, chỉ sợ bọn họ căn bản nghĩ không ra, trong tương lai, bọn hắn vậy mà lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. với lại, tại không có đi qua chân chính sinh tử chiến thời điểm, cho dù là chặt lọt kẻ lìn, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể trực tiếp cầm xuống John thuyền trưởng mấy ngày. bởi vậy có thể thấy được, John thuyền trưởng bọn hắn lúc trước thực lực đến tận cùng đến cỡ nào cường hãn một bên tợ rột tợ rột thì là nhíu thật chặt lông mày, mở miệng nói, mụ mụ ba tiên truyền kỳ đại hải tặc toàn bộ đều gia nhập hải quân trận doanh bên trong, xem ra hải quân thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Chúng ta ngày sau có lẽ cần đem càng nhiều tinh lực trực tiếp đặt ở hải quân trên thân lần cận. Nhưng mà nghe đến đó chặt lọt kẽ lín lại có chút biết miệng, mở miệng nói, dỗ đời người này là hoàn toàn không đồng dạng, làm ra sự tình cũng không nhất định hoàn toàn là dán vào tại hải quân tôn chỉ. Trực giác của ta nói cho ta biết, đám người này chẳng qua là gia nhập rốt đời các loại doanh nghiễm mà cũng không phải là hải quân trận doanh. Mặc dù vừa rồi dụ dẻ đã tại toàn thế giới trực tiếp bên trong trực tiếp nói rõ ba tên truyền kỳ đại hải tặc tiến vào hải quân đội ngũ quyết định, nhưng lại chặt lọt kẽ lỉnh căn bản không tin tưởng ba mình truyền kỳ đại hải tặc sẽ cùng Đông Đảo Hải quân bình khởi bình toán. Bởi vì những này đại hải tặc trên tay đều là nhiễm lấy đại lượng máu tươi, cho dù là hải quân trong đội ngũ những người khác cũng căn bản không có khả năng dễ dàng tiếp nhận bọn hắn. Chương 352: Không chỗ dung thân. Chương 352: Không chỗ dung thân. Với lại hải quân trong đội ngũ, một chút uy tín lâu năm trung tướng thậm chí tại năm đó cùng bọn hắn từng có sinh tử huyết chiến. Những này uy tín lâu năm trung tướng năm đó lao hỏa kế có rất nhiều, một bộ phận toàn bộ đều là chết tại những này truyền kỳ đại hải tập trong tay, tựa như chặt lọt kẻ lỉnh chỗ suy đoán một dạng. Lúc này hải quân bản bộ cấp bên trong đã triệt để sôi trào, chỉ thấy hải quân trung tướng sở cho vợ gì nhiễu thật chặt lông mày, mở miệng nói, dốt đe đại nhân tại sao phải đem ba tên này lại bỏ vào trong túi đâu. Người như bọn họ lại có tư cách gì gia nhập hải quân đội ngũ? Sở cho vợ gì một bên đang tức giận nói xong, một bên trong óc cũng muốn lên lúc trước chiến hữu của mình, chết tại những này hải tập trong tay hình tượng. Mà lúc này đây, hải quân trung tướng giả mạ cả gì, đồng dạng có chút thở dài một hơi mở miệng nói, bất quá dựa theo rổ đẹp đại nhân ý tứ, những này hải tặc hẳn không có cùng chúng ta cộng sự khả năng, bọn hắn nhiều lắm thì một mực đợi tại rổ đẹp đại nhân cung điện bên trong. nghe đến đó thời điểm, hiện trường nguyên bản phấn đấu không đồng nhất đông đảo hải quân các tướng linh thời gian dần qua bắt đầu an tĩnh lại, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, hiện tại hải quân đã tại rổ đẹp dẫn dắt phía dưới triệt để đi lên một đầu toàn con đường mới. nhưng là nếu như bọn hắn muốn đem con đường này triệt để đi thông, như vậy cần chính là lượng lớn tài nguyên cùng đại lượng cường đại thủ hạ, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào không nhìn chúng doanh thuyền trưởng ba người, hiện tại doanh thuyền trưởng. Bọn hắn đã hoàn toàn gia nhập Hải quân trận doanh, tương lai cũng sẽ trở thành bọn hắn trên chiến trường trợ lực đây đối với Hải quân tới nói, đồng dạng là một tin tức tốt. Dù sao chỉ có trải qua bên trên người cùng một thời đại mới có thể rõ ràng, dồn thuyền trưởng thực lực của bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào cứng hãn. Mà lúc này đây kẹ Kedu, đồng dạng mới cùng uống trung tướng thảo luận chuyện năm đó. À kẹ Kedu bọn hắn lúc kia thậm chí không có trực tiếp gia nhập Hải quân, cùng dồn thuyền trưởng đám người hiểu rõ, cũng chỉ dừng lại ở tư liệu bên trong. Nhưng là Tseru trung tướng liền không đồng dạng, khi đó Tseru trung tướng là toàn bộ hành trình đã trải qua cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Tổng tham nhu trưởng, ngươi cảm thấy John thuyền trưởng bọn hắn ba cái đến cùng thế nào? Bọn hắn phải chăng có thể tại hải quân bên trong an ổn tiếp tục chờ đợi? À kẻ đủ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm đã John thuyền trưởng ba người đã rút lui gia nhập hải quân trận doanh, Với lại chuyện này quyết định là từ Johnets làm ra tới, như vậy, à kẻ đủ đương nhiên sẽ không phản đối việc này. Nhưng là có một chút, hắn ít nhất phải rõ ràng John thuyền trưởng ba tên này nội tình đến tận cùng như thế nào. Nghe đến đó, Tờ S. R. .U, U. Trung tướng trên mặt xuất hiện một vòng hoài niệm trước trách, tiếp tục mở miệng nói, rõ ràng nhất bọn gia hỏa này nội tình người hẳn là rẻ phi. Nhưng gia hỏa kia bây giờ không phải là đã gia nhập quân cách mạng sao? Ta biết, cũng chẳng qua là một chút gia lông thôi. Tại ta trong vấn tượng, dỗn thuyền trưởng ba người là phi thường cao ngạo tồn tại, bởi vì bọn họ ban đầu ở băng hải tặc dở cũng là tuyệt đối hoạch tâm cán bộ. Với lại thực lực của bọn hắn cũng vô cùng mạnh, tuyệt đối không có, bây giờ nhìn qua yếu như vậy. Một bên ạ kệ nụ mở miệng cười nói, bọn gia hỏa này đoán chừng đều là thông qua gẹt cổ mọ gì a đặc thù trái cây năng lực mà lần nữa thu hoạch được sinh mệnh người. Bởi vậy, bọn hắn thực lực bây giờ tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt lúc trước thời kỳ cường thịnh đã rồi đẹp hiện tại đã triệt để tiếp nhận cái này ba cái đáng ghét ra hỏa, như vậy chuyện còn lại chúng ta cũng không cần quá nhiều để ý tới. Mà tại một bên khác trên biển lớn, băng hải tặc tóc đỏ hạm đội đang chậm rãi đi thuyền. Chỉ niệm lúc này tóc đỏ Sas, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ phức tạp. Phải biết năm đó ta còn tại băng hải tặc Roger là một cái bình thường thực tập thuyền viên thời điểm, dỗn thuyền trưởng bọn hắn ba cái đã là đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc rợ hạch tâm cán bộ. Thật là tạo hóa treo người a. Ai có thể nghĩ đến lúc trước đại danh đỉnh đỉnh ba cái truyền kỳ, bây giờ lại cam tâm tình nguyện gia nhập hải quân, đồng thời phụ một tên tiểu đối làm chủ đâu. Mặc dù nói tại vừa rồi thế giới trực tiếp bên trong rỗ debt đối John thuyền trưởng ba người các nàng là phi thường cổ tử cung nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng John thuyền trưởng bọn hắn vậy mà tiến nhập rỗ debt dưới trướng như vậy ngày sau tự nhiên chỉ có thể tuân theo hiệu lệnh mà nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn liền đã coi là trở thành rỗ debt phụ thuộc nhận rỗ debt vì lao đại rồi tốc độ sạt căn bản là không có cách tưởng tượng John thuyền trưởng trên thân đám người vậy mà phát sinh chuyện như vậy liền ngay cả một bên bên bệ mạn giờ phút này đều ánh mắt phức tạp hít một hơi thuốc xì gà sau đó đem nội bộ hơi khói phun ra tại giữa không trung tạo thành một cái viên cầu đoàn thể thế sự trước người chỉ sợ bọn họ ba cái cũng là thật cùng đường mạt lộ về sau mới làm ra lựa chọn như vậy với lại không nói những cái khác ai biết ngày sau bọn hắn tại hải quân trận doanh bên trong lại sẽ làm ra dạng gì yêu thiêu thân dù sao lúc trước bọn hắn những tên kia toàn bộ đều là tay nhuộm máu tươi người với lại chết trên tay bọn họ bình dân số lượng chỉ sợ sớm đã đột phá hàng ngàn hàng và tên e sợ cái khác hải quân cũng căn bản không có khả năng dung hạ bọn hắn bọn ra hỏa này một bên giả sộp một bên lau sạch lấy trong tay súng kiếp vừa lên tiếng nói những chuyện này hẳn là rộ đẹp ra hỏa kia cần phải đi suy tính sự tỉnh Ta ngược lại thật ra hy vọng Rộ Det có thể liên quan đến nước thúc cái này ba cái đại hải tặc, nếu không nếu như bọn hắn lần nữa đưa về biển cả lời nói, sợ rằng sẽ lần nữa lập nên kinh khủng hơn giết chóc ghi chép. Đối với điểm này, băng hải tặc tóc đỏ đám người ngược lại là cực kỳ công nhận. Dù sao trên cơ bản mỗi một cái truyền kỳ đại hải tặc cũng tại lần nữa tiến vào biển cả về sau đều sẽ bởi vì không quá thích ứng mà đối đông đảo bình dân huy động đồ đao. Mà chuyện như vậy là băng hải tặc tóc đỏ trách nhiệm, căn bản vốn không hy vọng nhìn thấy tình huống. Giờ này khắc này, hoàng kim cung điện bên trong, Rộ Det đem thuyền trưởng ba người tính tạm thời đặt vào trận doanh bên trong về sau trên mặt liền lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Rhodes đối với cả cả Noomi khai phát trình độ không ngừng làm sâu sắc. Như vậy thì mang ý nghĩa John thuyền trưởng ba người vĩnh viễn có chuyện nhờ cùng hắn. Coi như ba tên này tại sau này muốn làm ra một chút yêu tiêu thân, chỉ cần thực lực của bọn hắn không có khôi phục, như vậy thì mãi mãi cũng sẽ bị quản chế tại Rhodes. Với lại Rhodes cũng có được sung túc lòng tin cùng thực lực đến để bọn gia hỏa này từ từ thấp, bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Huống chi bọn hắn đã là chết qua một lần người, sâu trong nội tâm kiêu ngạo cảm xúc, chỉ sợ sớm đã không có như vậy thịnh vượng. Cung nay đồng thời, tại một bên khác trên chiến trường. Dù ký dụ kị Nommi năng lực giả mọ nẹt giờ phút này, cùng Vin một trị ở giữa chiến đấu cũng hoàn toàn đi tới gay cấn giai đoạn. Mọ nẹt năng lực vừa vặn có thể tại thuộc tính bên trên trực tiếp khắc chế Vin Smoke Yi Chi Chương 353: Hệ mật thời cản, Cửu Vĩ Hồ hình thái. Chương 353: Hệ mật thời cản, Cửu Vĩ Hồ hình thái. Nhưng mà, giữa hai người sức chiến đấu trên lệnh vẫn là quá mức cách xa. Thời gian dần trôi qua, Mọ nẹt đã triệt để đã rơi vào hạ phong bên trong. Lúc này Vin Smoke Yi Chi trên mặt cũng xuất hiện một vòng vẻ mong mỏi. Thật sự là một cái làm cho người phiền chán nữ nhân. Ta và ngươi ở giữa chiến đấu thật sự là quá không thú vị. Trận chiến đấu này cũng là thời điểm phải kết thúc. Du, tiếp theo tại chiến đấu phục tác dụng phía dưới, một cỗ nồng đậm hỏa sắc quang mang trực tiếp xuất hiện tại chữa trị trong hai mắt. Hoa hoa, ánh sáng quyền. Sau một khắc, chỉ thấy Vinh Mục Ý Chỉ gì trong hai mắt bắt đầu bắn ra phi thường quang mang mấy liệt, mà lúc này đây mỏ nẹt, toàn bộ người tầm mắt cũng trong nháy mắt trực tiếp bị hao tổn đồng thời, Vinh Mục Ý Chỉ Dị thân thể cùng tốc độ nhanh hướng về mỏ nẹt vị trí mà đi. Dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, lúc này Vinh Mục Một mực cũng triệt để bạo phát chiến đấu phục tất cả sức chiến đấu. Vốn là ở vào hạ phong bên trong nét, càng thêm không thể có thể đỡ nổi một chiêu này. Mà lúc này đây, đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm nổ dị cổ thân hình lóe lên, mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện đại lượng năng lượng ba độc lở. Liên một đạo cự đại gầm thét thanh âm xuất hiện. Khi đang tại quan sát trực tiếp đám người lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn phát hiện, đã có một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vỉn mụ ý chỉ gì đường phải trải qua bên trên, đồng thời gắt gao cản lại hắn. Chỉ thấy đạo thân ảnh này là một kẻ thân thể cực kỳ khủng lỗ cự vĩ hồ. Chính thức triệt để sử dụng hệ mật thị cản trái ác quỷ năng lực về sau nội dị cổ Lúc này nộ dị cổ thân thể cũng sớm đã trực tiếp đột phá 200 mét, thân thể cao lớn sừng sững tại giữa không trung, phía sau có 9 cái lông sủ cái đuôi, không ngừng múa. Mỗi một cái lông sủ cái đuôi mặt ngoài đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, tại giữa không trung thậm chí nhấc lên có chút gợn sóng năng lượng. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì có một cái to lớn hồ ly đột nhiên xuất hiện ở hiện trường? Mấu chốt nhất là, con hồ ly này vì cái gì còn có được 9 cái cái đuôi đâu? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cửu vĩ hồ sao? Cái này giống như liền là dụ đệ thủ hạ nữ nhân kia biến ảo mà thành hình thái, chẳng lẽ nữ nhân kia cũng tương tự có được hệ mật thì cản trái ác quỷ sao? vào lúc này quan sát trực tiếp trách nhiệm đã toàn bộ đều kinh hãi phải biết mỗi một loại hệ mị thì cản trái ác quỷ đều là phi thường chân quý nhưng mà vào lúc này tương ứng hệ mị thì cản trái ác quỷ lại trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người mà lúc này đây nộ dị cổ vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo nhục thân to lớn lực phòng ngự liền dễ như trở bàn tay ngăn cản vĩnh mục ý chỉ gì tiến công mà lúc này đây mỏ net triệt để lấy lại tinh thần vội vàng cùng nộ dị cổ đứng chung một chỗ cho tới giờ khắc này mỏ net trên mặt vẫn như cũ có chút vẻ bối rối bởi vì tại vừa rồi một khắc này hắn đã thấy mình đã bị thua đồng thời tử vong hình tượng Chú ý tới một màn này, nổ dị cổ chậm rãi nô ra một cái cự vĩ hồ cái đuôi, đem mỏ nẹt thân thể một mực buộc chặt ở cùng nhau. "Tiểu nha đầu, không cần sợ hãi, có ta ở đây nơi này, ngươi có thể yên tâm thi triển năng lực của mình. Thời gian kế tiếp liền do chúng ta hai người đến gánh vai chiến đấu a." Nghe đến đó Mò Nẹt, trong lòng tâm thần bất định, cảm xúc cũng triệt để biến mất. Mà lúc này đây, Vịt Mộc ý chỉ gì nhan sắc cũng biến thành vô cùng khó coi. "Đáng chết hệ mịt thì cản trái ác quỷ sao? Không nghĩ tới ngươi nữ nhân này còn có loại cơ duyên này." "Vá." Lúc này, trực tiếp một đạo nồng đậm màu lam điện quang cũng trực tiếp xuất hiện chỉ thấy Vinsmoke nhì dị mặc một bộ màu lam chiến đấu phục cũng trực tiếp nghị lực cùng Vinsmoke dị chỉ dị bên cạnh trận chiến đấu này trở nên càng ngày càng có ý tứ xem ra ngươi là tạm thời bắt không được hai nữ nhân này để cho ta tới giúp ngươi một chút sức lực à Vinsmoke dị dị phía sau có một đạo màu đen áo choàng cuối cùng viết một cái hai con số đại hỏa gia hỏa này đồng dạng mang theo một bộ màu vàng kim bao tay cùng có thiểm điện tiêu chí đai lưng gia hỏa này năng lực là đại lượng dòng điện màu lam chiến đấu phục có thể trong nháy mắt đem cao áp dòng điện toàn bộ đổ xuống mà ra mà đây cũng chính là gia hỏa này có thể vương vàng cao vị nguyên nhân chỗ một bên Vinz một nhị chi di sắc mặt cứ việc vô cùng khó coi, nhưng là cũng không có cự tuyệt, bởi vì bằng vào một mình hắn căn bản là không có cách cầm xuống trước mắt hai người. để cho ta tới trước thử một lần đầu này cựu vĩ hồ lực phong nửa a. dù sao trước lúc này thời điểm còn hoàn toàn chưa từng gặp qua dạng này kỳ lạ sinh vật đâu. Côn vợ ơ mi đạt tiếp theo chỉ thấy Vinz một nhị di chậm rãi nâng lên tay phải của mình điện giật quyền. tiếp theo chỉ thấy từng đạo dòng điện đột nhiên xuất hiện tại Vinz một nhị di năm đấm mặt ngoài. sau một khắc Vinz một nhị di thăng tự lập tức hóa thành một đạo tản ảnh hướng về phía trước nào tới ại loại tình huống này, đại lượng điện quang bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài, tại giữa không trung, thậm chí đều kéo ra một đạo màu lam quy tích. Mà lúc này đây, hóa thành Cựu Vĩ Hồ thân hình khổng lồ nộ di cổ cũng nhìn thấy màn này, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kinh thường. Chỉ bằng ngươi dạng này ra hỏa, cũng phối hợp tà chơi điện. Chỉ thấy to lớn Cựu Vĩ Hồ thân thể phía sau trong đó một cây cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Xì xì xì. Nồng đậm năng lượng trực tiếp tại cái đuôi mặt ngoài bắt đầu kích động, những năng lượng này bên trong, thậm chí mang theo điện quang thuộc tính đặc biệt. Một cái chiều dài trực tiếp đột phá 50m cái đuôi, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía dưới gào thét mà đi thấy cảnh này Vinzmoani dị sắp mặt, lúc này liền thay đổi. Cái gì? Đầu này cựu vĩ hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà còn không có đợi Vinzmoani dị làm ra tương ứng phản ứng, chỉ thấy to lớn cựu vĩ hồ liền trực tiếp cùng thân thể của hắn chấu lẫn tiếp xúc. Tại tối hậu quan đầu, Vinzmoani dị cũng vẻn vẻn chỉ tới kịp đem chính mình dính đầy điện quang toàn ảnh chân dung phía trên huy động. Anh. Một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện, tiếp theo chỉ thấy đại lượng điện quang trực tiếp hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Vinzmoani dị thân thể tựa như một đạo phá bao tại bình thường, trực tiếp bị cựu vĩ hồ trọng kích về sau, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi vâng. Tiếp theo, chỉ thấy Vince Mộc nữ tử thân thể nặng nghề mà rơi xuống trên mặt đất bên trên, một cái hô cực lớn tại trong khoảnh khắc thành hình. Nhìn đến đây thời điểm, một bên Vince Mộc ỷ chỉ gì cũng triệt để trận tròn mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vince Mộc ni gì, gì tại nổ gi gì cổ kích thứ nhất phía dưới, liền triệt để bị thua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có một bên nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt Vincent một dục sắc mặt giờ phút này cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, trước mắt trận chiến đấu này đang tại mặt hướng tại toàn thế giới đến tiến hành trực tiếp động. Chương 354. Hạch tâm khoa học kỹ thuật. Chương 354 hạch tâm khoa học kỹ thuật. bởi vậy, thế cục chiến đấu diễn biến đại biểu cho bọn hắn vinsmoke thể diện gia tộc. nếu như vinsmoke gia tộc mấy tên hạch tâm thành viên thậm chí không thể nghiền ép jodes, thủ hạ mấy cái bộ hạ như vậy, e sợ vinsmoke thể diện gia tộc cũng sẽ triệt để bị vứt trên mặt đất. hung hăng trả đạp mà lúc này đây, trực tiếp tại chính diện chiến trường bên trong, một khi tan tác vinsmoke nhì gì nhận biết để vinsmoke gia tộc mất hết thể diện vinsmoke nhà du sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lớn tiếng gầm lên, đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý, không cần cho bọn hắn lưu lại bất luận. cái gì một tia sống sót chỗ trống, mà trên chiến trường cực kỳ một màn kinh người cũng hoàn toàn truyền khắp toàn thế giới đang tại quan sát trực tiếp đông đảo hải tặc nhịn không được cười nạo lên tiếng cái này Vinz mục dục thật là triệt để điên rồi rõ ràng hắn mấy cái nhi tử đã chiến bại nhưng là ra hỏa này vậy mà vẫn như cũ không chịu nhận rõ hiện thực đầu này to lớn cửu vĩ hồ thực lực quá mức cường đại nương tựa theo tráng kiện thân thể vậy mà dễ như trở bàn tay chặn lại mang theo chiến đấu phục công kích đặc hiệu sự tình trở nên càng ngày càng thú vị tại sao ta cảm giác rộ đẹp bên người những mỹ nữ này tựa hồ cũng không phải là cái gọi là bình hoa vô luận là trước kia trong chiến đấu thể hiện ra cường hãn thực lực đánh chết lên vẫn là rủ kĩ rủ kĩ no mi năng lực giả mò nẹt cùng hiện tại nộ dị cổ Căn bản đều cùng bình hoa không dính nổi bất kỳ quan hệ gì. Lại càng không cần phải nói, xem như khí tượng trái cây năng lực giả Namy. Trước đó tại một bên khác trên chiến trường, lúc này Nạ Mị mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ thấy Nạ Mị trùng quanh thân thể quấn quanh lấy từng đạo của phong. Mà đối diện Vinsmook dày rủ thần khúc mặt ngoài thì là xuất hiện từng đạo màu tím sương mù. Những này màu tím sương mù có phi thường cường liệt tính ăn mòn, với lại đây cũng là văn tự một dày rủ chủ yếu thủ đoạn công kích. Nhưng mà, Vinsmook dày rủ tất cả thủ đoạn công kích căn bản là không cách nào tới gần Nạ Mị thân thể. Bởi vì Vinsmook dày rủ độc tố là lấy vật thể hình thức tồn tại, bởi vậy một khi tới gần Nami liền sẽ trực tiếp bị cuồng phong chỗ thổi tan. Vịt mổ dày dụ dùng để ứng đối địch nhân công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng liền triệt để như vậy mất hiệu lực. Mà lúc này đây Nami trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xa lạ, nhìn không được mở miệng nói. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói như vậy, trận chiến đấu này cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Nami trên cơ bản không có cảm giác được bất kỳ lực áp bách đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ đều là xây dựng ở Nami sớm đã biết. Vịt mổ dày dặn lớn nhất thủ đoạn công kích tiền đề phía dưới mới có thể đúng lúc làm ra tương ứng cách đối phó. Nếu không. Một khi Nạp Mị tùy tiện cùng Vinsmục Dậy Vũ tiến hành chính diện tiếp xúc cùng tác chiến, tương ứng độc tố chỉ sợ sớm đã thẩm thấu đến Nạp Mị trong cơ thể. Lúc này Vinsmục Dậy Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, trực tiếp dang hai cánh tay ra. Thật sự là một cái cuồng vọng nữ nhân a. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Vinsmục gia tộc thực lực chân chính a, ông. Đại lượng màu tím sương mù bắt đầu điên cuồng tại Vinsmục Dậy Vũ thân thể mặt ngoài hội tụ. Tiếp theo, đại lượng màu tím sương mù biến thành một cái to lớn hình con bướm trạng. Cùng ngay đồng thời, từng đạo tựa như mũi tên đồng dạng sương mù cũng phiêu phù ở hồ điệp thân thể xung quanh. Nương theo lấy Windsmok giãy dù nhẹ nhàng lắc lư hai tay, to lớn độc độc hồ điệp, lại thêm đông đảo màu hồng độc tiễn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nã mị vị trí tới gần. Khi từ đại lượng màu tím cùng màu hồng công kích hỗn tạp cùng một chỗ, đồng thời đi qua mặt đất thời điểm. Xì xì xì, từng đạo thanh âm rất nhỏ xuất hiện, chỉ thấy trên mặt đất, thậm chí đều xuất hiện một chút đốt cháy khét vết rách. Tại loại tình huống này, trung quanh quan chiến đông đảo hải tặc trên mặt lóe lên một vòng hoảng sợ thân sắc. Chết không được Windsmok gia tộc có thể tại Tây Hải tiếp tục tung hoành xuống dưới, không nghĩ tới toàn bộ gia tộc nội bộ yếu nhất một nữ nhân lại có thể thể hiện ra đáng sợ như vậy độc tố công kích thật là đáng sợ, nữ nhân này đến tận cùng là như thế nào tại trong cơ thể của nàng cất giấu đại lượng độc tố. Mấu chốt của vấn đề hẳn là nữ nhân này mặc trên người một bộ này chiến đấu phục. Cùng nay đồng thời, tại một bên khác hải quân bản bộ căn cứ. Lúc này hạ kẹ nủ mấy người cũng toàn bộ đều đem lực chú ý đặt ở vinsmoke dày rủ trên người chiến đấu phục phía trên. Chỉ thấy hạ kẹ nủ nhịn không được trầm ngâm nói, nếu như có thể cho hải quân tinh anh binh sĩ phân phối bên trên tương ứng chiến đấu phục, lực chiến đấu của bọn hắn hẳn là có thể thắng tập dâng lên một bên Tờ S.U.Z.U. trung tướng thì là có chút lắc đầu, mở miệng nói, cái này đích xác là một biện pháp tốt, nhưng là chiến đấu phục hạch tâm khoa học kỹ thuật nắm giữ tại Vinsmoke gia tộc trong tay. Với lại đây cũng là Vinsmoke gia tộc có thể cho tới nay tồn tại đi xuống nguyên nhân chỗ, cũng là bọn hắn chân chính át chủ bài. Trừ phi chúng ta có thể triệt để diệt đi Vinsmoke gia tộc, đồng thời đem tương ứng kỹ thuật toàn bộ đều cấp đến tay bên trong. Nếu không căn bản không có khả năng từ Vinsmoke gia tộc trong tay cầm tới chiến đấu phục chế tạo công nghệ cùng kỹ xảo. Mà nghe đến đó thời điểm một bên phụ gì tỏ ra lại nhịn không được mở miệng nói, đã lúc này Rô Đet đại nhân đã trực tiếp để nà mì bọn người đi ra chặn đường vĩnh mục gia tộc người. Với lại hiện tại nà mì mấy người cũng trên cơ bản toàn bộ đều chiếm cứ thượng phong, ta tin tưởng Rô Đet không có khả năng buông tha cái cơ hội tốt này. Nghe đến đó thời điểm, ở đây đông đảo hải quân tướng lĩnh nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Rô Đet trực tiếp đối đổ quỷ xuất gia tộc xuất thủ về sau, cuối cùng thậm chí trực tiếp chiếm cứ toàn bộ khổng lồ giờ gì sở Rô xạ vương quốc. Rô Đet thông qua cực kỳ chính đáng phương thức, hoàn toàn hoàn thành độ quỷ xuất gia tộc cố gắng mấy chục năm sự nghiệp cùng mục tiêu. Lại thêm rỗ đẹp tại sau này cũng hoàn toàn không có đem tương ứng quản lý quyền lực giao cho dở dị sở rỗ xạ vương thất người, ngược lại đưa ra một loại dùng hải quân lực lượng đến từ từ xây dựng thêm thực lực bản thân kế hoạch. Liền ngay cả ạ kẹ nụ trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một vòng tiêu dung, tiếp tục mở miệng nói, lần này có trò hay để nhìn, e sợ không bao lâu, chiến đấu phục hạch tâm khoa học kỹ thuật liền trực tiếp chuyển đến chúng ta hải quân trận doanh bên trong. Xem ra thứ đó, vệ gạ tiến sĩ cũng có chiếu cố. Cứ việc vệ gạ nghiên cứu tài năng vô cùng xuất chúng, nhưng cho dù là hắn cũng không có trực tiếp nghiên cứu chỗ Winslow ra tổ hạch tâm khoa học kỹ thuật, bởi vậy có thể thấy được. Vịt Mộc gia tộc chiến đấu phục hạch tâm khoa học kỹ thuật đến cỡ nào cường hãn. Nghe đến đó thời điểm, Hải quân bản bộ căn cứ bầu không khí lập tức trở nên tốt lên rất nhiều. Ở đây Đông đảo tướng lĩnh, đối với rỗ đẻ là phi thường tín nhiệm. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, Vịt Mộc gia tộc kết cục cũng sớm đã triệt để đã chú định. Chương 355. Náo nhiệt hoàng kim đảo, gió lốc đất bằng mã sinh. Chương 355. Náo nhiệt hoàng kim đảo, gió lốc đất bằng mã sinh. Còn tại một bên khác, trên chiến trường nã mỹ nhìn trước mắt đột nhiên đến đại lượng vật, vẻn vẹn chỉ là có chút lắc đầu xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng chúng ta giữa song phương thực lực sai biệt, ngươi vốn là không có tương ứng tư cách trở thành ta đối thủ. Du, nã bỉ trong cơ thể thuộc về trái ác quỷ lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà phun trào lấy. tại đại lượng trái ác quỷ năng lượng tác dụng phía dưới, từng đạo cuồng phong đất bằng mà sinh, cảm thụ đến từ gió lốc lực lượng a. nã bỉ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc hưng phấn, cùng này đồng thời ở trong sân cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo gió lốc. đại lượng vong thanh bắt đầu ở giữa sân vang dội, cùng nay đồng thời từng đạo cuồng phong bắt đầu cuốn sạch lấy trên chiến trường mỗi một cái góc gió đã đi tới trên trời cao đại lượng sưng động, tại quần hoan tác dụng phía dưới. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì liển triệt để tiêu tán đại lượng cuồng phong mang theo xương ngũ, bắt đầu điên cuồng phân tán. Vốn nên làm cho người trí tử vật, tại cuồng phong tác dụng phía dưới triệt để biến thành vô hại khí thể. Nhưng mà lúc này đây, Nạp Mị thì là thần sắc trào phúng mà nhìn trước mắt Vân tự, một dải rủ mở miệng nói, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Vịnh Mộc Dậy rủ, chỉ thấy lúc này Vịnh Mộc Dậy rủ sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, nàng thậm chí không dám tùy tiện phát động công kích. Rất rõ ràng, tại vừa rồi trong quá trình chiến đấu, Nạp Mị đã hạ thủ lưu tình, nếu không lúc này Vịnh Mộc Dậy rủ thân thể chỉ sợ sớm đã biến thành đống đàm mạnh vỡ. Tại lúc này trên chiến trường, từng đạo Cuồng Phong vẫn tại giữa sân điên cuồng cuốn sạch lấy. Đại lượng phong nhận trên mặt đất thành hình, đồng thời bắt đầu điên cuồng thổi mạnh mặt đất. Trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện từng đạo khe rẽn, đồng thời hiện trường thoạt nhìn một mảnh hỗn độn. Tại loại tình huống này, Vịt Mộc gia tộc trưởng nữ cũng triệt để hạ màn kết thúc. Vịt Mộc gia tộc hạm đội phía trên Đông Đảo thủ hạ cũng tại lúc này triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong. Dây dù đại nhân vậy mà trực tiếp chiến bại, sao lại có thể như thế đây? Đại nhân thân thể nội bộ tích chứa độc tố lại làm sao có thể là người bình thường thể năng thừa nhận được đây này? Chẳng lẽ những độc tố này có thể tùy tiện bị Cuồng Phong chô hóa giải sao? cho dù là Viễn Mộc gia tộc Đông đảo thủ hạ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tại cuồng phong tác dụng phía dưới, Vịt Mộc dày rủ năng lực triệt để mất đi tương ứng tác dụng hiện trạng. Phải biết, Vịt Mộc dày rủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tùy ý điều khiển cuồng phong quét sạch chiến trường Nam Mỹ. Dù sao thời tiết trái ác quỷ chân quý tính là không cần nói cũng biết. Với lại loại này trái ác quỷ khai phát tiềm lực cũng là phi thường lớn, đồng thời Nami vẫn luôn đi theo Zoro đè bên cạnh, Zoro thỉnh thoảng đều sẽ chỉ điểm nàng. Nami đối với trái cây năng lực lĩnh nộ cùng khai phát cũng tại không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Tại lúc này Hoàng Kim đạo bến cạn vị trí, chỉ thấy một mảnh to lớn bóng ma xuất hiện lần nữa tại đường ven biển phía trên. Mà cái này một tòa to lớn hạm đội tại mới vừa xuất hiện thời điểm, liền triệt để hấp dẫn đang tại quan sát trực tiếp lực chú ý của chúng nhân. Cái này một chiếc hạm đội phía trên chỗ treo hải tặc cơ sĩ, là phi thường đặc thủ. Hải tặc cơ sĩ phía trên đầu lâu đỉnh lấy một đôi to lớn sừng trâu, có ba cái màu trắng xương cốt, trực tiếp hành xuyên đầu lâu nội bộ. Mà nhìn thấy cái này tiêu chí thời điểm, đang tại quan sát trực tiếp đám người tất cả đều chấn kinh. Đây là băng hải tặc bách thú tiêu chí. Chẳng lẽ bách thú cái độ ra hỏa kia cũng trực tiếp tới hiện trường sao? Không nghĩ tới, liền ngay cả băng hải tặc Bạch thú người cũng đã để mắt tới Hoàng Kim đảo, lần này có trò hay để nhìn xem ra lần này rồ đét bọn hắn hẳn là cũng căn bản không có khả năng bình an rời đi trên biển lớn tất cả mọi người biết băng hải tặc bách thú cùng rồ đét ở giữa xung đột là căn bản là không có cách bị hóa giải bởi vì băng hải tặc bách thú bên trong ba cản bằng thứ nhất giáp hạn hắn liền chết tại rồ đét trong tay cùng nay đồng thời băng hải tặc bách thú đến cũng triệt để để trên biển lớn đông đảo hải tặc mặt lộ vẻ kinh hãi rất nhanh chỉ thấy bến cảng vị trí bong thuyền phía trên xuất hiện dịch thai quỷ lấy viêm thai kình thất ảnh vạn quốc lĩnh vực tổ tổ đảo bên trong chỉ thấy thời khắc này chặt loạt kẽn liền trên mặt hắn lộ ra một vòng ý cười tiếp tục mở miệng nói Xem ra cái đồ gia hỏa này thật là đem rồ Đệt hận tấu xương, nếu không cũng sẽ không trực tiếp đem còn lại hai tên ba cặn bằng trực tiếp phái tới. Lần này có trò hay để nhìn, bọn hắn chủ yếu đối thủ hận là rồ Đệt bọn người. Tại loại tình huống này, liền ngay cả tợ̣n tự rộn tự rổ cũng nhịn không được mở miệng cười nói ra, Băng Hải Tặc bách thú người cũng đã tham dự vào Hoàng Kim đạo sự kiện bên trong, dưới mắt thế cục càng ngày càng để cho người ta mê mang, không biết ộ vận bọn hắn hiện tại thế nào. Bọn hắn cũng chưa từng có xuất hiện tại trực tiếp hình tượng trong màn ảnh. Nghe đến đó thời điểm, cho dù là chặt luật Kẻ Lỉnh cũng nhịn không được nhíu mày. Cùng ngày đồng thời, Một áp lực trầm trọng cũng bắt đầu xuất hiện tại bên trong tòa cung điện này. Dù sao chặt lọt kẹ ổ vận bọn người thời gian dài chưa từng xuất hiện, ngoại ý muốn nổi lên tình huống khả năng là phi thường lớn. Chặt lọt kẹ liền một khi bắt đầu tức giận, trung quanh chặt lọt kẹ gia tộc đông đảo cán bộ toàn bộ đều muốn bị liên lụy. Tơ ruột tơ ruột nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng mở miệng nói ra, mụ mụ đừng có gấp, nói không chừng là những tên kia hiện tại chính nút trong bóng tối điên cuồng cướp bóc, thuộc về Hoàng Kim nao tài nguyên. Dù sao chúng ta lần này mục tiêu là trực tiếp đem Hoàng Kim đảo nội bộ đại lượng tài nguyên cầm về nếu như có thể tại không kinh động rỗ Det những tên kia tình huống phía dưới trực tiếp đem đại lượng tài nguyên mang đi lời nói vậy liền không thể tốt hơn lúc này chặt lót kẽ lìn trên mặt thần sắc lúc này mới từ từ biến tốt nhưng như cũ thanh âm nặng nề mở miệng nói tò rộn tò rộn tiếp tục liên hệ sở một bọn hắn mau sớm làm rõ ràng hiện trạng của bọn họ mà tại một bên khác hoàng kim cung điện bên trong lúc này rỗ Det thì là mang theo John thuyền trưởng ba người trực tiếp đứng ở Golden tò rộn tì rộn rộ trước mặt nói một chút đi ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này bao nhiêu tiền rỗ cười như không cười nhìn qua trước mắt tì rộn rộ cùng nay đồng thời Cung điện nội bộ tình huống cũng hoàn toàn hiện ra tại đang tại quan sát trực tiếp trước mặt mọi người. Nghe được rồ Đệ lời nói về sau, đông đảo hải tặc nhịn không được bật cười ra tiếng. Ha ha ha, xem ra rồ Đệ xin là muốn trực tiếp thông qua dọa dẫm thị dọ rồ, trực tiếp phát tải. Bất quá có sao nói vậy, đây cũng là một loại phi thường thích hợp biện pháp, dù sao nhiều lắm, gia hỏa này trên tay hẳn là ẩn giấu đi đại lượng tài nguyên. Hải quân trực tiếp dọa dẫm một cái mở sòng bạc gia hỏa sao? Thoạt nhìn làm sao có một loại để cho người ta không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chương 356, thời cơ không đến. Chương 356, thời cơ không đến lúc này Rhodes cũng tỉnh không để ý một màn này sẽ hay không hiện ra ở thế giới trước mặt mọi người dù sao tỷ dọ dỗ phạm vào các loại tội nghiệt cũng sớm đã bị đám người biết được bởi vậy coi như hải quân trực tiếp liền đối tỷ dọ dỗ độc thủ cũng là hoàn toàn có thể được hướng chi coi như tỷ dọ dỗ trong bóng tối đem đại lượng tài nguyên giao cho hải quân cùng chính phủ thế giới chỉ cần chuyện này không bị bạo lộ ra như vậy hết thảy đều có đường lùi nghe đến đó tỷ dọ dỗ thần sắc bất thiện nhìn qua trước mắt Rhodes hung hăng cắn răng mở miệng nói đều đến lúc này ngươi còn có tất yếu vẽ vời trò thêm chuyện ra sao Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có tư cách chúa tể toàn bộ Hoàng Kim Đảo tài nguyên lưu lại sao? Hiện tại Hoàng Kim Đảo cũng sớm đã bị người của các phe thế lực tay chỗ tràn ngập đại lượng Hoàng Kim đang bị mọi người điên cuồng cướp bóc. Bởi vậy, tỷ dọ dỗ vô cùng rõ ràng, cứ việc Hoàng Kim Đảo là của hắn, nhưng là những tư nguyên này cũng sớm đã cách hắn đi xa. Với lại tỷ dọ dỗ càng thêm cho rằng dọ đẹp sở dĩ sẽ nói ra lời như vậy, chẳng qua là muốn tại trước khi chết tiếp tục dêu cợt hắn thôi. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên tỷ dọ dỗ trên mặt thần sắc trở nên càng thêm khó coi, thật không thể trực tiếp nào tới cùng dọ đẹp đồng quy vu tận. Nhưng là tại kiến thức vừa rồi chiến trường về sau, thì rõ rộ vô cùng rõ ràng, dù là hắn dâng ra sinh mệnh của mình, cũng căn bản là không có cách giao động Jodess, dù là một chút xíu gấp áo. Nghe đến đó, Jodess trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục mở miệng nói, "Ta cũng không có nói đùa với ngươi à. Trước đó thời điểm ngươi rửa dẫm vào ta cầm đi ta một nhóm hoàng kim đồ cổ, cho nên ta tạm thời đối với ngươi có một cái yêu cầu, cái kia liền là mau chóng đem ta một nhóm kia hoàng kim đồ cổ cho cầm về. Ngươi rõ chưa?" Nói xong, Jodess liền dẫn dồn thuyền trưởng bọn người chuẩn bị trực tiếp rời đi. John thuyền trưởng bọn người đối với thuộc về sắp chết biên giới quá xa đoạn, càng thêm không có bất kỳ cái gì cách nhìn. Dù sao John thuyền trưởng bọn hắn là trải qua cái trước cầm ẩm sóng dậy thời đại người, bọn hắn vô cùng rõ ràng, không có tương ứng thực lực lời nói, giấu trong lòng đại lượng bảo vận, đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Mà Tỷ dọ dỗ liền là một cái sáng loáng hạ tràng. Ngay tại Jose bọn người, lập tức liền muốn rời khỏi cung điện thời điểm, hậu phương Tỷ dọ dỗ đột nhiên lớn tiếng gầm thét. Jose, ngươi tưởng rằng ngươi cái tên này đã nắm chắc phần thắng? Ta có thể nói cho ngươi, ngoại trừ chặt lột kẻ gia tộc người bên ngoài, việt mục gia tộc người, còn có băng hải tộc bách thú người. Ta toàn bộ đều tự mình thông chi qua. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ toàn bộ đi vào Hoàng Kim Đảo phía trên. Đến lúc kia, cho dù là các ngươi Hải quân cũng tuyệt đối trốn không thoát tốt. Ta tin tưởng băng hải tặc bách thú người cũng nhất định sẽ mượn cái này một cơ hội duy nhất cùng ngươi cái tên này, chỉ để làm một cái kết thúc. Tiếp theo, Tỷ Dọ Dộ tại chỗ liền bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Lúc này Tỷ Dọ Dộ phảng phất đã thấy rộ đẹp tại mọi người vây công phía dưới chết thảm tại chỗ hình tượng, cả người cũng bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Mà đứng đứng ở Tỷ Dọ Dộ một bên dã kỳ dã kỳ nho mi năng lực giả bạ cả giật thì là tràn đầy vẻ đau thương. Bà cạ giật đột nhiên ý thức được lúc này Tỷ Dọ Dội đã tiếp cận với cảm xúc mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dù là Tỷ Dọ Dội có thể tại đồ cổ Hoàng Kim bên trong hấp thụ đại lượng đặc thù nguyên tố đến lớn mạnh thân thể của mình, nhưng là nếu như hắn tự thân tinh thần trạng thái phát sinh đột biến, như vậy Tỷ Dọ Dội coi như có thể sống sót, lại có thể như thế nào đây? Nghĩ tới chỗ này bà cạ giật trong ngốc, bắt đầu về nghĩ bọn họ lúc trước gặp nhau từng màn chẳng cảnh, cùng bọn hắn lúc trước cùng một chỗ kiến lập Hoàng Kim Đạo Bi Tham Kinh Lịch, cả người cảm xúc cũng biến thành vô cùng xa xôi. Ngay lúc này, hắn cộc đi thẳng tới bà Cả giật trước mặt, đồng thời trực tiếp đưa tay phải ra mở miệng nói, đứng lên đi. Tỷ dọ dỗ có thể đi đến hôm nay một bước này hoàn toàn là hắn gieo gió gặp bão. Với lại nếu như không có người dã kỳ dã kỳ No Mi hỗ trợ ẩn tàng Hoàng Kim Đảo tung tích lời nói, e sợ toàn bộ Hoàng Kim Đảo cũng sớm đã triệt để hỏng mất. Nếu như là từ tài nguyên nhìn lại lời nói, tỷ dọ dỗ trên tay nắm giữ tài nguyên là Phi thường khổng lồ, tổng thể tài phú tài nguyên thậm chí xa xa vượt qua tứ Hoàng Bang Hải Tặc. Tại loại tình huống này, tỷ dọ dỗ nắm giữ lực lượng lại căn bản là không có cách cùng tứ Hoàng Bang Hải Tặc đánh đồng. Thất Phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Tỷ dọ dỗ kết cục cũng sớm đã triệt để đã chú định lúc này bà cạ giạt cũng triệt để từ hoàng kim đảo tư duy bên trong đi ra nhận rõ ràng bọn hắn cho tới nay vị trí nguy hiểm cực diện nhìn không được lắc đầu bà cạ giạt nhờ phúc lấy Hàn cọc cánh tay chậm rãi đứng lên cứ việc Hàn có bọn hắn đến cho hoàng kim đảo mang đến tai nạn nhưng lúc này bà cạ giạt đối mặt với dung mạo cực kỳ xuất chúng Hàn có chẳng biết tại sao nhưng trong lòng trên cơ bản không sinh ra bao nhiêu lửa giận huống chi Hàn có từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có đối hoàng kim đảo hạch tâm cán bộ xuất thủ hẳn có vẹn vẹn chỉ là đánh chết một chút ý đồ mạo phạm nàng dân cờ bạc thôi tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu ngươi muốn tiếp tục bồi tiếp hắn liều tại nơi này Hàn Cốc mang trên mặt một vòng thân sắc tò mò, tại chỗ mở miệng hỏi thăm, mà lúc này đây bà cạ dặt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, tiếp tục mở miệng nói, tí dò dò cho ta tân sinh, ta lại làm sao có thể tại hắn nhất là lúc tuyệt vọng, vứt bỏ hắn mà đi, ta cũng không biết tương lai cục diện đến cùng sẽ như thế nào phát triển, nhưng bây giờ hắn phi thường cần chúng ta những này đã từng thủ hạ, cứ việc bà cạ dặt giọng nói chuyện vô cùng yếu đuối, nhưng là trong lời nói ẩn chứa kiên định đặc chất lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe đến đó Hàn Cốc có chút nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái sinh mệnh giấy, đồng thời trực tiếp đem nó giao cho bà cạ Nếu như chờ ngươi gặp được một chút không cách nào giải quyết vấn đề hoặc là chờ ngươi hồi tâm chuyển ý thời điểm, có thể thông qua sinh mệnh giấy tới tìm ta. Cho đến lúc đó chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tiếp lấy Hàn Cốc liền trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại rời đi đợi đến Hàn Cốc trở lại Rhodes bên người về sau, Rhodes thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, bà cả giật trực tiếp cự tuyển sao thí." Hàn Cốc có chút nhẹ gật đầu. Rhodes giống như đã dự liệu được này tấm cục diện đồng dạng, có chút khoát tay náo, mở miệng nói, "Xem ra thời cơ còn không có triệt để thành tựa." Trước lúc này thời điểm, Rhodes cũng cũng sớm đã chuẩn bị bắt đầu mời Robin nhưng là đến tiếp sau trời xui đất khiến cuối cùng vẫn để Robin tiếp tục lưu lại băng hải tặc mũ rơm đây là Robin quyết định của mình Rhodes đến tiếp sau cũng không có cưỡng cầu việc này chương 357 khí tức quen thuộc chương 357 khí tức quen thuộc có lẽ là bởi vì đệ tỷ nhị chỉ quang hoàng đang có tác dụng Robin cái này đối với lịch sử chính văn phi thường có nghiên cứu nhà sử học đối với băng hải tặc mũ rơm tới nói là vô cùng trọng yếu dù sao thì tại từ nơi sâu xa sứ mệnh giống như chính là muốn triệt để giải khai giấu ở trong xương mũ lịch sử đoạn ngắn đương nhiên đây hết thảy chẳng qua là rồ đệ suy đoán thôi Xem ra Tỷ Dọ Dọ ra hỏa này mệnh không có đến tuyệt lộ a. Zoddes nhịn không được có chút lắc đầu, tiếp theo, liền hoàn toàn đem chuyện nào ném sau Nếu như nói tương lai Tỷ Dọ Dọ có thể giống Gẹt Cổ Mọ gì a đồng dạng lần nữa thức tỉnh, cái kia đồng dạng là một kiện phi thường có ý tứ sự tỉnh tại thắng tại Gẹt Cổ Mọ gì a lần nữa đi qua lịch luyện về sau, trực tiếp cho Zoddes mang đến zon thuyền trưởng ba người, cũng làm cho Zoddes thủ hạ thế lực phát sinh cực lớn tăng trưởng. Nếu như lúc này Tỷ Dọ Dọ tại trải qua nhiều năm tôi luyện về sau, đồng dạng có thể mang theo lực lượng càng thêm cường đại trở về. Như vậy, đây đối với Zoddes tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Jodes cũng phi thường đang mong đợi tỉ dò dỗ cái này, gọi dì dỏm Normy năng lực giả đến cùng có thể buộc phát ra cường hãn cỡ nào tiềm lực. Một bên Jone thuyền trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phía bên phải phương xa, nhìn không được mở miệng nói, ta có vẻ giống như cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này di phủ, hai người cũng đồng dạng trên lệch đến khí tức quen thuộc, trên mặt xuất hiện một vòng hoài niệm thần sắc. Cùng nay đồng thời, Jodes kẹp miệng cũng hơi dưng lên, trực tiếp mở miệng nói, một chút tương đối có ý tứ ra hỏa tới, chúng ta là thời điểm đi tự mình nên đón bọn hắn một cái. Rất nhanh, Jodes liền trực tiếp mang theo Jone thuyền trưởng bọn người hướng về Hoàng Kim đảo bến cảng vị trí tiến lên. Mà ở thời điểm này bến cảng vị trí, băng hải tặc bách thú người đã cùng Vins Mộc gia tộc bọn người tiến hành tiếp xúc gần vui. Giữa hai bên vẹn vẹn chỉ cách lấy một mảnh không đến 100 mét khoảng cách mặt biển. Viem Thakin đánh giá trước mắt chiến đấu, có chút cao mày, mở miệng nói, "Dụ, đây chính là các ngươi Vins Mộc gia tộc thực lực sao? Liên các ngươi thực lực như vậy cũng muốn cùng chúng ta băng hải tặc bách thú kết minh, thật là ý nghĩ hao huyền." Trước lúc này thời điểm, Vịt Mộc gia tộc cũng từng ý đồ cùng băng hải tặc bách thú kết minh, thế nhưng lại trực tiếp nhận lấy quá nhiều cực tuyệt. Mà lúc này đây Viem Thakin bọn người, tại tận mắt thấy Vins Mộc gia tộc hạch tâm cán bộ sức chiến đấu về sau, Trên mặt khinh thường, trên mặt vẻ khinh thường liền trở nên càng thêm rõ ràng. Mà nghe đến đó, Vince Mục rụt sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, nhưng là hắn liền căn bản là không có cách tìm tới một cái thích hợp pháp quốc góc độ. Dù sao trước mắt Vince Mục gia tộc các loại hạch tâm thành viên bị áp chế hiện trạng đã rất rõ ràng. Tại lúc này trên chiến trường, Vịt Mục ba huynh đệ đã toàn bộ bị Tạ xì Siri, nộ Dị cùng hai người triệt để chặn đường. Thấy cảnh này về sau, Vịt Mục rụt sâu trong nội tâm phẫn nộ cảm xúc cũng không còn cách nào bị áp chế, lúc này liền lớn tiếng gầm thét lên, "Bốn người các ngươi phế vật, xuất ra thực lực mạnh nhất của mình, nếu không các ngươi nhiệm vụ của lần này sắp sẽ triệt để thất bại!" Các người Đàm Giác rũi này cũng không cần tiếp tục trở về. Vinsmook phun phẫn nộ phi thường, bởi vì hắn muốn thông qua cuộc chiến đấu này đến bại ra Vinsmook gia tộc cường hạn thực lực kế hoạch triệt để thất bại. Mà ở thời điểm này, đang nghe nhiệm vụ sắp thất bại bốn chữ mắt về sau, trạng thái chiến đấu bên trong Vinsmook gia tộc mấy tên thành viên cấp tốc sắc mặt đại biến. Tiếp theo, chỉ thấy Vinsmook ỷ trì gì chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung, tiếp tục mở miệng nói, "Chúng ta nhiệm vụ của lần này cũng nhanh muốn thất bại sao? Khoảng cách lần trước nhiệm vụ thất bại thời điểm, đã có rất lâu a. Lâu đến ta đều nhanh muốn quên đi thời gian." Vinsmook nghĩ gì đồng dạng trực tiếp mở miệng nói, Hoàn toàn chính xác có thật lâu thời gian, nhiệm vụ thất bại, loại kết cục này không nên tồn tại ở nhân sinh của chúng ta trong tự điển. Cái khác Vinsmoke rồ dị đồng dạng trầm giọng mở miệng nói, trên thực tế, toàn bộ thế giới minh bạch sự cường đại của chúng ta chỗ. Ông vừa dứt lời, một cỗ cường đại năng lượng lập tức ở ba huynh đệ mặt ngoài thân thể bắt đầu gấp bụi Vinsmoke ý chỉ dị mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện hào quang màu đỏ rực. Vinsmoke nghĩ gì thì là triệt để bị màu lam điện quang bao phủ, cả người thoạt nhìn tựa như triệt đệ biến thành một đoàn màu lam lôi điện quang cầu đồng dạng. Một bên khác Vinsmoke rồ rị thân thể mặt ngoài chiến đấu phục đồng dạng đang phát tán ra nồng đậm lục sắc quang mang. Vụ vụ. Vịt một ba huynh đệ thân hình trong nháy mắt rút lui phóng lên tận trời, sau một khắc liền trực tiếp biến mất trong mắt của mọi người. Hỗn xám phong bạo. Tiếp theo tại đám người cực kỳ khiếp sợ tiền đề phía dưới chỉ thấy ba đạo kịch liệt của sáng trực tiếp xuất hiện tại trên trời cao. Vịt một ba huynh đệ mặt ngoài thân thể chiến đấu phục nội bộ năng lượng đã triệt để bị thôi động đến cực hạn. Màu đỏ, màu lam cùng hào quang màu xanh lục trực tiếp hợp thành hợp lại cùng nhau. Tiếp theo ba loại màu sắc quang mang bắt đầu điên cuồng hỗn hợp. Vâng, tại không ngừng xoay tròn quá trình bên trong ba loại nhan sắc vậy mà hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau tạo thành một đoàn phức tạp của sáng. Lương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, cột sáng trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Mà lúc này đây Tạ Sĩ gị cùng Mò Nẹt ba người có thể tránh né không gian cũng đã triệt để bị cột sáng bao phủ. Nhìn đến đây thời điểm, Mò Nẹt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, lần này phiền phức càng lớn hơn. Ngay tại Mò Nẹt muốn vận dụng mình trái cây năng lực tổ kiến một cái to lớn hơn nhà tuyết thời điểm, chỉ thấy một bên Tạ Sĩ gị lại trực tiếp kéo lại Mò Nẹt cánh tay. "Chuyện còn lại liền giao cho ta Mà lúc này đây nộ dị cổ tại hiểu rõ Tạ Sĩ gị thực lực tình môn phía dưới, trên mặt thần sắc vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt thậm chí liền ngay cả nơi xa chú ý tới giờ phút này trên chiến trường tình huống Nam Yi đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn chạy tới tiến hành trợ giúp ý nghĩ cùng này đồng thời, đang tiến hành điều khiển trực tiếp một gặng chú ý tới một màn này về sau, vừa đúng trực tiếp cho tạ sĩ gỉ một cái đặc tả. Chỉ thấy đặc tả trong tấm hình tạ sĩ gỉ thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, chậm rãi rút ra bên hông mẹ hỡi tổ. Chiến đấu phục chẳng qua là ngoại lực thôi, các ngươi những này dựa vào ngoại lực người, mãi mãi cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Bang. Từng đạo kim loại ông minh chi thành đột nhiên xuất hiện, tạ sĩ gỉ trường đao trong tay tại giữa không trung nhẹ nhàng mà run run lấy, tựa hồ tại biểu đạt mình khát máu cảm xúc. Cùng ngay đồng thời một cỗ năng lượng màu tím trực tiếp từ lúc chết lên mặt ngoài thân thể bay lên. Tiếp theo, chỉ thấy khổng lồ năng lượng màu tím tựa như trường hà bắt đầu điên cuồng mãnh liệt bắt đầu, trực tiếp đem tạ sĩ gửi thân thể triệt để bả phủ. Chương 358, Áo nghĩa thông thiên trạm. Chương 358, Áo nghĩa thông thiên trạm. Cùng ngay đồng thời, tạ sĩ gửi trường đao trong tay cũng hoàn toàn trở thành màu tím trường hà bên trong một vòng ánh sáng. Y Tô Dịch Hự, Áo nghĩa thông thiên trạm. Ông nương theo lấy đánh chết lên nhẹ nhàng huy động trường đao trong tay. Chỉ thấy vào lúc này, dòng sông màu tím trong nháy mắt bắt đầu thay đổi phương hướng. Khổng lồ dòng sông trực tiếp hướng về phía trước cọ rửa mà đi. Cùng ngay đồng thời, toàn bộ chiến trường phía trên cũng bắt đầu vang lên âm ầm sóng dậy dòng sông lưu động thanh âm. Tại trong tầm mắt của mọi người, một đầu khổng lồ dòng sông, tựa như che kín bầu trời bình thường, trực tiếp hướng về Vĩnh một gia tộc ba huynh đệ vào tới. Lúc này Văn Tự, một gia tộc ba huynh đệ đồng dạng đã hóa thành một đạo cự đại có sáng, hướng về phía dưới rơi xuống. Ba cái hoàn toàn khác biệt chiến đấu phục nội bộ tích chứa năng lượng khổng lồ, toàn bộ đều bị phóng thích ra ngoài. Cũng chính vì vậy, cho nên hiện trường có đại lượng năng lượng tại không ngừng kích động. Trung quanh trên mặt đất, càng là cũng sớm đã xuất hiện từng đạo vết rách. Tại loại này năng lượng khổng lồ tác dụng phía dưới, yếu đốt mặt đất căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ tiếp. Rất nhanh, to lớn dòng sông màu tím liền trực tiếp cùng tam sắc quang trụ đụng vào nhau. Vô hình, nương theo lấy một đạo tiếng nổ thật to xuất hiện. Chỉ thấy to lớn dòng sông màu tím cùng tam sắc quang trụ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà rất rõ ràng là dòng sông màu tím càng hơn một bậc, dễ như trở bàn tay tiêu diệt của sáng. Dòng sông màu tím giống như một đạo có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp năng lượng cung cấp bình thường, bắt đầu điên cuồng cọ rửa phía trước tạm ngưng năng lượng. Tại loại tình huống này, hiện trường rất nhanh liền xuất hiện một đạo năng lượng to lớn lượn sóng. Trình thể gọn sóng năng lượng trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Xem như trên chiến trường Đông đảo từ Hoàng Kim tạo dựng mà thành kiến trúc, tại ầm vang ở giữa triệt để vỡ vụt. Phải biết, Hoàng Kim lực phòng ngự vốn chính là vô cùng cao đây cũng là tỷ giọ rồ tại có đầy đủ năng lực phía dưới, trực tiếp lợi dụng hoàng kim đến cấu tạo kiến trúc nguyên nhân chỗ đương nhiên, những này hoàng kim toàn bộ đều là thông qua tỷ giọ rồ trái cây năng lực liền tới, tại ngay từ đầu thời điểm, những này hoàng kim bản chất trên cơ bản toàn bộ đều là kim loại. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được tỷ giọ rồ thực lực là tụ. Tại loại tình huống này, Dù là Vinsmoke gia tộc ba huynh đệ muốn tiếp tục nương tựa theo chiến đấu phục nội bộ năng lượng chống đỡ xù dưới, thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản dòng sông màu tím tiến công. Vài nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, dòng sông màu tím triệt để mệnh trung Vinsmoke gia tộc ba huynh đệ thân thể. Tiếp theo, Vinsmoke gia tộc ba huynh đệ thân thể cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống, cũng sớm đã triệt để bị cải tạo thành tương ứng người nhân tạo, tại lực phòng ngự phía trên đã tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhưng là tại loại độ cao này cao tốc và chạm mặt đất tình huống phía dưới, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tại chỗ trích lời. Ngay tại thời khắc nguy cơ chỉ thấy ba huynh đệ lợi dụng chiến đấu phục nội bộ còn sót lại tương ứng năng lượng, cấp tốc điều chỉnh rơi xuống phương hướng, đem hai chân phương hướng trực tiếp nhắm ngay mặt đất. Tiếp theo, chỉ thấy ba huynh đệ hung hăng cắn cắn, bắt đầu liều mạng điều động lấy chiến đấu phục nội bộ năng lượng, lỗ thoát khí phun ra. Vô hình. Sau một khắc, vịt một ba huynh đệ hai chân bộ vị cấp tốc phun ra khác biệt khí thể. Tại đông đảo cụ thể tác dụng phía dưới, trực tiếp tạo thành tương ứng phun ra tác dụng đại lượng phun ra khí thể trực tiếp đánh tới trên mặt đất, tạo thành đại lượng lực bán lượng, trực tiếp triệt tiêu ba huynh đệ cao tốc rơi xuống trạng thái phía dưới mang đến to lớn động năng tại loại tình huống này ngay tại chiến đấu phục nội bộ năng lượng sắp bị hao hết thời điểm ba huynh đệ thân thể cuối cùng vẫn bình ổn dừng lại tại cách xa mặt đất 1 mét phía trên vị trí nhưng mà đang chiến đấu phục năng lượng triệt để hao hết về sau ở vào trạng thái trọng thương phía dưới ba huynh đệ không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp phanh ba đạo trầm mặc thanh âm không ngừng vang tiếp lấy trực tiếp vinsmoke gia tộc ba huynh đệ thân thể nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất phía trên Liên là vinsmoke ba huynh đệ tại tạ sĩ gỉ màu tím trưởng hà công kích phía dưới toàn viên bị thua đồng thời trực tiếp ở vào trạng thái trọng thương bên trong nhìn đến đây vinsmoke cũng vô pháp tại trước mặt mọi người tiếp tục phát nôn bãi. Dù sao chân tướng của sự thật liền bày ở trước mắt, vô luận như thế nào. Vịt Mộc gia tộc người thực đã hoàn toàn thua ở Rhodes thủ hạ, chúng người trong tay. Mà lúc này đây đánh chết tẩy thì là thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua trước mắt một màn này, tựa hồ hoàn toàn không có đem Vịt Mộc gia tộc người để vào mắt đồng dạng, như vậy vào lúc này các ngươi có thể nhận rõ ràng hiện trường thế cục sao? Tạ Sĩ gỉ trong tay mẹ hỡi tổ, tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới, lóe ra sắc bén quan mang. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như bây giờ Tạ Sĩ gỉ muốn triệt để hiểu rõ trên mặt đất ba người lời nói, tại hiện trường e sợ không có bất cứ người nào có thể tới kịp ngăn cản. Với lại lúc này Tạ Sĩ Nghị thoạt nhìn tựa hồ căn bản không có bị vừa rồi đại chiến ảnh hưởng, trong cơ thể năng lượng cũng là vô cùng dư dả. Tạ Sĩ Nghị dù sao tại thời gian rất sớm liền đã đi theo rộ đẹp chinh chiến biển rộng, cũng chính vì vậy, cho nên Tạ Sĩ Nghị trong cơ thể năng lượng cùng tự thân sức chiến đấu tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Hung chi, tại lúc đầu thời điểm, Rhodes đã sớm đã thành thói quen huấn luyện Tạ Sĩ Nghị. Bao quát một bên nạ mỉ cũng giống như nhau, bọn hắn tại lúc đầu thời điểm toàn bộ đều bị rộ Đệt tại cơ sở phía trên tiến hành khắc sâu dạy bảo mà lúc này đây, đang tại quan sát trực tiếp đông đảo hải tặc đã toàn bộ đều sợ ngây người. Đáng chết! Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Gở Mạ 66 liền triệt để như vậy thất bại sao? Vịnh gia tộc tại toàn bộ Tây Hải trong vùng biển không phải rất mạnh sao? Bọn hắn tại sao lại đột nhiên thua ở mấy cái hải quân trong tay? Chết không được Gở Mạ Đế quốc sẽ ầm vang vỡ vụn, một cái khổng lồ đế quốc bị thực lực suy yếu như vậy gia tộc nắm trong tay, tương lai của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Bất quá cũng chết không được Vịnh gia tộc người sẽ thất bại, dù sao kẻản giả đại tướng cái này mấy tên thủ hạ thực lực thật sự là quá mạnh. Vô luận là vừa rồi nộ dị cổ tại trạng thái chiến đấu bên trong thể hiện ra cựu vĩ hồ tư thái, vẫn là vừa rồi tạ sĩ gỉ một kiện triệt để chém chết hồn sắc phong bạo hạ kỳ chẳng cảnh. Một màn này một màn tràng cảnh toàn bộ đều ánh vào lòng của mọi người đấy chỗ sâu. Trên biển lớn Đông đảo Hải Tặc đối với rộ đẹp cùng dưới tay hắn thực lực cũng có càng thêm thanh tỉnh nhận thức. Cùng này đồng thời, nước vào nổ cảnh nội. Lúc này bách thú cải đổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết có được dạng này thực lực nữ nhân, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là một cái hải quân trung tướng đâu. Lúc này tạ sĩ gì tại hải quân bên trong chức vị vẫn như cũng là hải quân trung tướng. Dù sao lúc này rộ đẹp cũng vẹn vẹn chỉ là hải quân đại tướng thôi xin. Chương 359. Dở dị sợ rồ sạ căn cứ biến động. Chương 359 giờ gì giờ rồ xa căn cứ biến động, tạ sĩ kỳ muốn tiến thêm một bước, trên cơ bản là không thể nào. nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, tạ sĩ kỳ thực lực kỳ thật cũng sớm đã đi tới đại tướng cánh cửa phía trên. một bên nạ mỉ cùng nộ dị cố bọn người mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng là các nàng tự thân trái cây năng lực tiềm lực là phi thường to lớn, lại càng không cần phải nói. tại trong quá trình chiến đấu mò nẹt, đồng dạng cho thấy đối với trái cây năng lực cường độ cao vận dụng. đáng chết, nếu như lại cho gia hỏa kia một đoạn thời gian lợi nói, sợ là chúng ta băng hải tặc bách thú muốn tiêu diệt hắn, có lẽ phải hao phí rất lớn công phu. bất quá đã quỷ bọn hắn đã đi vừa vặn đem rỗ đẻ ra hỏa này triệt để xóa đi. Nghĩ tới chỗ này Bách thú cái đồ tiếp tục gọi thông viêm thai kinh điện thoại. Mà lúc này đây Viêm Thai kinh cũng vừa vừa tới hòn đảo vị trí, đang chuẩn bị trực tiếp đăng lục. Bụp bụp. Điện thoại được kết nối biết về sau, Viêm Thai kinh lúc này liền cung kính mở miệng nói, "Đại đô đốc, có chuyện gì không?" Zen Zen nhíu một đầu khác Bách thú cái đồ không chút do dự mở miệng nói, "Tại bảo đảm tự thân an nguy tình huống phía dưới, nhất định phải chính thống hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Với lại nếu có thể lợi nói, nhất định phải đem rỗ đẻ thủ hạ mấy cái tia nữ nhân cô rơi. Coi như không thể giết bọn hắn, cũng muốn triệt để phế đi bọn hắn." nghe đến đó viêm thai kín trên mặt lõe lên một vòng lấp lõe thần sắc hắn đồng dạng quan sát vừa rồi tại bến cảng vị trí phát sinh kịch liệt chiến đấu cũng đồng dạng đối Nam Bỉ đám người thực lực có thanh tình nhận biết Nam Bỉ đám người thực lực đạt tới loại trình độ này thời điểm cho dù là bọn hắn cũng rất khó tùy tiện đánh tan Nam Bỉ bởi vậy có thể thấy được bách thú cái đồ ở thời điểm này đột nhiên bắt đầu coi trọng rụi đẹp thủ hạ đông đảo nữ nhân cũng là bình thường cùng nay đồng thời trên biển lớn nào đó một vùng biển phía trên lúc này băng hải tốc tốc đỏ hạ đội đang thông thả đi tới chỉ thấy tốc độ giạt trên mặt thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, nhịn không được mở miệng nói, "Dodoes Gia Hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Vì cái gì dưới tay hắn những nữ nhân này thực lực cũng sẽ trở nên mạnh như thế? Chẳng lẽ nói hắn dạy bảo học sinh thực lực rất mạnh sao? Nhưng là cái này cũng cũng không thấy a." Mà ở thời điểm này, một bên bên Bẹ Mạn cũng nhịn không được hít một hơi thuốc xì gà, mở miệng nói, "Dodoes Gia Hỏa này quật khởi liền là một cái phi thường thần kỳ sự kiện. Ta cũng sớm đã từ đầu tới đuôi hiểu rõ qua Gia Hỏa này quật khởi lịch sử, Gia Hỏa này có thể từ hại quân bên trong một tiểu binh làm đến bây giờ một bước này, thật là một cái kỳ tích nha." Tay bắn tỉa dạ sổ đồng dạng cực kỳ cảm khái mở miệng nói ra, thật là người so với người làm người ta tức chết. Con của ta tại niên kỷ bên trên cùng dỗ đẹp gia hỏa kia không kém bao nhiêu, nhưng này gia hỏa hiện tại còn không biết ở nơi nào, tùy ý chơi đùa đâu. Mặc dù băng hải tặc mũ rơm đã trên biển lớn sông ra nhất định thanh danh, nhưng là bởi vì đến tiếp sau dỗ đẹp đại khai đại hợp, chỉ để phá hủy phi bọn người trưởng thành lịch sử lộ tuyến. Chính vì vậy, cho nên lúc này phi bọn người trên biển lớn thanh danh cũng không có giống nguyên tắc bên trong đồng dạng vô cùng khổng lồ kỳ thật trong khoảng thời gian này, tại vì bọn người bước lên tìm kiếm diệu chi đảo lộ tuyến về sau. Thuật về băng hải tặc mũ rơm tin tức đã thật lâu không có trên biển lớn lưu thông. Cho dù là băng hải tặc tóc đỏ, có phi thường kiện toàn tin tức thu thập nơi phát ra, cũng không có làm rõ ràng hiện tại băng hải tặc mũ rơm đến tận cùng đang làm gì. Tại nghe đến đó thời điểm, một bên tóc đỏ sặc nhịn không được cười ha ha, mở miệng nói, ngươi cái tên này liền thỏa mãn đi, ở sộp tại ngay từ đầu thời điểm liền trực tiếp leo lên băng hải tặc mũ rơm thuyền lớn. Ở sộp tại băng hải tặc mũ rơm bên trong cũng chân chính tôi luyện trở thành một cái nam tử hán. Nếu không nếu như tượng như ngươi cái tên này một mực đem ở sộp nhét vào quầy quán, không quan tâm lời nói, ai biết ở sộp cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Nghe đến đó Dạ Sộp trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng thân sắc. Chính là bởi vì hắn trở thành một tên đại hải tặc, cho nên vô cùng rõ ràng khi hải tặc có nguy hiểm cỡ nào. Với lại bởi vì Dạ Sộp trên biển lớn có quá nhiều địch nhân rồi, cho nên vào lúc đó Dạ Sộp căn bản vốn không để ở Sộp tiến vào trong biển rộng. Nhưng mà, có lẽ chính là chuột nhi tử sẽ đào động, ở Sộp cuối cùng vẫn bởi vì một loạt cơ duyên xào hợp ở giữa bước vào băng hải tặc Mũ Rơm con đường trưởng thành bên trên. Bất quá, cũng may ở Sộp lựa chọn thuyền trưởng tại tiềm lực cùng trong tính cách đều cực kỳ xuất chúng. Bởi vậy vậy, băng hải tặc Mũ Rơm khi tiến vào biển cả về sau, rất nhanh liền chộ hết tài năng Nếu không, nếu như ở sộp một khi gia nhập một chút phổ thông băng hải tặc, hiện tại hoặc là liền là yểm kéo đao bên trong thủ phạm, hoặc là cũng sớm đã chết tại trên biển lớn đấu tranh bên trong. Cùng ngày đồng thời hải quân bản bộ căn cứ Đông Đảo hải quân tướng Linh tề tụ một đường, đám người cũng nhìn thấy, vừa mới Tạ Sĩ gỉ cái kia làm cho người cực kỳ rung động một đao. Liên ngay cả lúc này ạ Kẹ Nủ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục mở miệng nói, ta thật là quá coi thường đánh chết lên cái nha đầu này, xem ra chúng ta hải quân cũng là thời điểm muốn cho hắn nhiều hơn một chút trọng trách. Mặc dù Tạ Sĩ nghĩ là Zoro Desborough Nhưng Tạ Sĩ gị tại sớm nhất thời điểm đồng dạng là Hải Quân bên trong trọng yếu một thành viên. Chỉ bất quá đương thời Tạ Sĩ ghi mặc dù đã biểu hiện ra tiềm lực của mình, nhưng là cũng không có tại sau này trong chiến đấu đến cỡ nào chói sáng biểu hiện. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, A Kệ Nụ đột nhiên mở miệng nói, "Đúng, Sở Mộ Kệ ra hỏa kia hiện tại thế nào?" Tại lúc trước rộ đẹt trực tiếp mang theo nạ Mỹ bọn người rời đi, đồng thời đem Sở Mộ Kệ đặt ở giờ Dị Sở Dụ xả khu vực. đương nhiên, Lưu tại giờ Dị Sở Dụ xả Sở Mộ Kệ cũng đang toàn lực chế tạo lấy giờ Dị Sở Dụ xả cái này căn cứ khổng lồ. Trong tương lai thời điểm, Giờ dị sở rỗ xạ sẽ trở thành rỗ đẹp chỗ trọng yếu trụ sở thứ nhất. Nghe đến đó thời điểm, chỉ thấy Tờ Estu Rú tướng trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, mở miệng nói: Rỗ đẹp ra hỏa này ánh mắt thật là chưa nói. Hiện tại sở mổ kẻ đã đem giờ dị sở rỗ xạ chế tạo trở thành một cái cực kỳ khổng lồ căn cứ hải quân. Ở trên giai đoạn một hải quân khảo hạch quá trình bên trong, có thật nhiều tướng lĩnh đều tự động xin, muốn tiến về giờ dị sở rỗ xạ. Mà lúc này đây, nghe đến đó thời điểm, hiện trường đông đảo hải quân tướng lĩnh trên mặt thần sắc cũng có chút cổ quái, bởi vì liền ngay cả thủ hạ bọn hắn không số ít dưới cũng ý đồ điều đi giờ dị sở rỗ xạ khu vực. A kẽ đủ trên mặt lóe lên một vòng thần sắc tò mò, nhìn không được mở miệng hỏi, đây là cái gì tình huống? Sở mổ kẽ ra hỏa kia đến cùng làm cái gì? Phải biết, tại Đông đảo đem lãnh chúa động đều muốn tiến về giờ dị sở rổ xạ khu vực thời điểm, liền chứng minh nơi đó nhất định có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn. Chương 360, trăm tháng một thi đấu. Chương 360, trăm tháng một thi đấu. Nguyên Lai, lúc trước rổ đẹp đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trực tiếp vì sở mổ kẽ chế định một cái khổng lồ phát triển kế hoạch. Mặc dù nói toàn bộ dở dị sở rổ xạ khu vực vẫn như cũ bị vương thất người tại bên ngoài phía trên nắm giữ lấy, nhưng là. Chân chính chấp hành quyền chỉ cả dạ kỳ vốn bên trên toàn bộ đều tại hải quân trong tay. Bởi vậy, sở mộ kẹ ở mảnh này hải vực cũng tuyệt đối coi là dưới một người trên vạn người. Cũng chính vì vậy, cho nên sở mộ kẹ mới có thể đem rỗ đe lúc trước chế định dưới kế hoạch từng bước từng bước không ngừng thực hiện. Tại sở mộ kẹ không chế phía dưới, toàn bộ giờ dị sở rỗ xạ đông đảo bình dân đối với hải quân là phi thường ủng hộ. Mà giờ dị sở rỗ xạ vương quốc vương thất trên cơ bản đã trở thành một cái có cực nhỏ quyền lực vật biểu tượng. Nhưng dù vậy, đây đối với giờ dị sở rỗ xạ vương quốc tới nói cũng cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Chỉ ít cái này có thể cho bọn hắn vĩnh viễn không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn. Tại loại tình huống này, giờ dị sở dụ xạ Vương quốc Đông Đảo bình dân đều điên cuồng mà tràn vào hải quân bên trong. Thậm chí liền ngay cả giờ dị sở dụ xạ khu vực những vương quốc khác bình dân đều tại điên cuồng gia nhập hải quân. Bởi vì dù để lúc trước để sở mộ kệ không tiếc bất cứ giá nào để cao lưu tại giờ dị sở dụ xạ khu vực hải quân tương ứng đánh ngộ. Tại giờ dị sở dụ xạ khu vực Đông Đảo hải quân bên trong, trên cơ bản chỉ cần là sĩ quan cấp giáo cùng trở lên sĩ quan toàn bộ đều giải quyết tương ứng nhà ở cùng sinh hoạt vật tư vấn đề đồng thời thậm chí liền là trong đó 30% binh lính bình thường chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất sắc đều có thể có được tương ứng nhà ở phải biết tại bây giờ cái này đại hải tặc thời đại phổ thông hải quân nếu như muốn thu hoạch được nhà ở tư cách là rất khó bởi vì giờ dị sở dỗ xạ vương quốc vẫn luôn bị đổ quyệt suất gia tộc nắm giữ ở trong tay lại bởi vì đổ quyệt suất gia tộc cho tới nay đều tại tiến hành đại quy mô mậu dịch sinh ý, cho nên giờ dị sở dỗ xạ khu vực kinh tế là phi thường phát đạt cũng chính bởi vì vậy cho nên có thể đủ tại giờ dị sở dỗ xạ khu vực căn cứ trên cơ bản là rất nhiều hải quân lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình mà bây giờ do đế chế định tương ứng kế hoạch sở mộ kẹ thúc đẩy kế hoạch này giờ gì sở rỗ xạ khu vực hải quân cũng triệt để trở thành đông đảo hải quân trong lòng âm mộ nhất tồn tại. sau khi nói đến đây, tsu giờ u trung tướng hơi dừng lại một chút, tiếp theo, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, với lại sở mộ kẹ không biết từ rỗ đẹp nơi đó đạt được dạng gì ủng hộ, hắn vậy mà quy định mỗi 3 tháng tại hải quân nội bộ đều sẽ tiến hành một trận thi đấu, tướng cấp sĩ quan phía dưới nhưng tất cả mọi người có thể trực tiếp tham gia, tất cả mọi người có thể hoàn toàn nương tựa theo riêng phần mình mạnh thực lực, từ đông đảo hải quân bên trong chỗ hết tài năng, mà cuối cùng thắng được ba người sẽ trực tiếp thu hoạch được ba cái khác biệt trái ác quỷ. nghe đến đó thời điểm. Liền ngay cả hạ kệ nụ trên mặt đều lóe lên một vòng ngạc nhiên thần sắc. Cái gì? Mỗi người đều trực tiếp ban thưởng một viên trái ác quỷ sao? Đây là thật hay giả? Phải biết, tại bây giờ trên biển lớn, trái ác quỷ trên cơ bản là triệt để cải biến một người đứng thẳng thiên phú chân quý vật phẩm. Với lại phải biết mỗi một cái trái ác quỷ trên cơ bản tại đấu giá hội phía trên giá cả đều đã có thể trực tiếp đạt tới hơn trăm triệu bạc gì. Với lại bởi vì trái ác quỷ số lượng là có hạn, cho nên muốn thu hoạch được trái ác quỷ trên cơ bản là rất khó. Với lại tại thu hoạch được trái ác quỷ về sau, trên cơ bản đã thu được tiến quân đại hải tặc lĩnh vực nước cờ đầu đến tiếp sau trái ác quỷ người sở hữu có thể trưởng thành đến một bước nào liền muốn xem chính bọn hắn đối với trái ác quỷ lĩnh nộ cùng khai phát trình độ chính bởi vì trái ác quỷ vô cùng chân quý cho nên cho dù là ạ kẹ nủ cũng hoàn toàn không nghĩ tới dẫu đẹp vậy mà lại trực tiếp xuất ra trái ác quỷ đến khích lệ đông đảo hải quân cũng chính bởi vì vậy cho nên trên biển lớn từng cái chi bộ đông đảo hải quân mới điên cuồng muốn điều đi dở dỉ sở dỗ xạ ở các loại nhân tố kích thích phía dưới lôi ti dỗ xạ hải vực phổ thông hải quân binh sĩ cũng xa xa dẫn trước tại còn lại hải quân tri bộ ngay lúc này một bên phụ gì tỏ ra đều có chút sâu kín mở miệng nói, tại vào tuần lễ trước thời điểm, thủ hạ ta một tên tướng tài đắc lực liền trực tiếp cách ta đi xa, đồng thời không chút do dự gia nhập dở dị sở dỗ xạ căn cứ hải quân. nghe đến đó thời điểm, hiện trường đông đảo hải quân tướng lĩnh lại nhao nhao mở miệng. ai nói không phải đâu, có mấy cái ta tương đối xem trọng sĩ quan cấp giáo cũng toàn bộ đều đi, với lại toàn bộ đều gia nhập dở dị sở dỗ xạ căn cứ, dỗ đe đại nhân làm thật sự là nhiều lắm. hắn làm thành như vậy, để cho ta thủ hạ rất nhiều người đều lòng người băng hoàng. mọi người ai không muốn thu hoạch được trái ác quỷ đến tăng cường thực lực của mình đâu? chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, vì sao rỗ đẹp đại nhân sẽ có nhiều như vậy trái ác quỷ. Nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả ạ Kẹ Nủ đều trực tiếp lâm vào mê mang trạng thái bên trong. Liên quan tới trái ác quỷ chuyện này, cho dù là Rodes cũng không có hướng ạ Kẹ Nủ báo cáo qua. Một bên tở Sư trung tướng hơi suy nghĩ về sau, trực tiếp mở miệng nói, vấn đề này ta cũng sớm đã nghĩ qua, tại giờ gì sở rỗ xạ trong căn cứ, trên cơ bản mỗi 3 tháng liền muốn tiến hành một lần thi đấu. Coi như mỗi 3 tháng rỗ chỉ cần cống hiến ra ba cái trái ác quỷ, ta cũng không tin tưởng trên tay hắn có thể có nhiều như vậy trái ác quỷ, tùy ý tiêu xài. Bởi vậy vậy Ta tin tưởng Dodes nhất định là đã nắm giữ có thể đại lượng chế tạo trái ác quỷ, hoặc giả thuyết đại lượng thu hoạch được trái ác quỷ đường tắt. Nghe đến đó thời điểm, A Kẻ Nủ trên mặt lúc này mới lóe lên một vòng giật mình thần sắc, mở miệng nói, nếu như là như thế tới, vậy ta liền hiểu. Các ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở đổ quỷ xuất trong gia tộc cái kia chuyên chú vào cơ thể người thí nghiệm Kệ Sạ cờ lão sao? Nếu là ta không có đoán sai, đây hết thể hẳn là cái kia Kệ Sạ cờ lão thủ bút. Tại lúc trước thời điểm, Dodes đã từng cùng A Kẻ Nủ báo cáo qua Kệ Sạ Cỡ lão ngày sau lưu tại Hán trấn doanh bên trong tương ứng quy hoạch cùng định vị. Mặc dù khi đó Dodes đã sớm đã nói qua, Kệ xạ cờ là có lẽ có thể đại lượng chế tạo một chút đặc thù trái ác quỷ, nhưng lại ạ kệ nủ cũng không có đem chuyện này coi là chuyện to tát. Dù sao chúng ta không phải trên biển lớn tác dụng quá mức chân quý, ạ kệ nủ cũng không cho rằng kệ xạ cờ là có thể trực tiếp đại lượng chế tạo loại này chân quý vật phẩm. Với lại ạ kệ nủ cũng không cho rằng kệ xạ cờ là có năng lực như thế làm đến đây hết thảy. Nếu không, ban đầu ở thánh địa mạ gì to lớn phòng thí nghiệm bên trong, kệ xạ cờ lão liền sẽ không trực tiếp tại cùng vệ gạ phụ cạnh tranh bên trong thất bại. Phải biết, tại ngay từ đầu thời điểm, kệ xạ cờ là cùng vệ gạ phụ đồng thời đều là hải quân phòng thí nghiệm thành viên. Với lại lúc kia hai người bọn họ địa vị trên cơ bản là nhất trí, cũng không chia cao thấp. Chương 361, ảnh hưởng tồi tệ. Chương 361, ảnh hưởng tồi tệ. Chỉ bất quá kể xạ cờ kẻ càng thêm ưa thích xử lý nhân thể phương diện nghiên cứu, mà về gạ phụ thì là xử lý khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Mặc dù nói Hải quân đối ngoại tuyên bố lúc trước gạt tỉ nổ làm ra một kiện cực kỳ khủng bố ác tính sự kiện, cho nên mới trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Nhưng là xem như Hải quân nguyên soái Akedou, tự nhiên vô cùng minh bạch, Kệ Sạ Cợ lập chính là bởi vì tại cạnh tranh bên trong không có khiến cho qua vẻ gạ phụ, cho nên mới bị ép bị chính phủ thế giới chốt từ bỏ. Dù sao, tại khổng lồ phòng thí nghiệm bên trong, nhất định là muốn tuyển ra một cái người cầm quyền. Nếu không, rất nhiều thí nghiệm đều sẽ tả hữu cái cọp, không cách nào đi đến quỹ đạo bên trong. Mà cuối cùng người thắng là vệ gã phụ đương nhiên, vệ gã phụ cũng không có cố phụ chính phủ thế giới đối với hắn thưởng thức. Vệ gã phụ chủ trì một hệ liệt cỡ lớn thí nghiệm toàn bộ đều lấy được tương ứng thành quả. Đồng thời vì chính phủ thế giới cùng hải quân làm ra không thể xóa nhòa công hiến, nhất là tại hải quân trong đội ngũ, hải quân hiện có được rất nhiều tinh xảo vũ khí trang bị, toàn bộ đều là vệ gã phụ chỗ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được với lại về gạo tủ cho tới nay đều tại cùng chính phủ thế giới tiến hành bí mật liên hợp nghiên cứu người chế tạo một chút đại quy mô vũ khí sát thương. bất quá cho dù là ạ kẹt đủ cũng không biết những này đại quy mô vũ khí sát thương nghiên cứu tiến trình đến tột cùng đi tới một bước nào. muốn cùng tsr .U, u trung tướng chuẩn bị tiếp tục thương lượng một chút đi thời điểm lại nghe được trong phòng họp đám người vang lên một tràng thốt lên thanh âm. chỉ thấy vào lúc này trực tiếp trong tấm hình băng hải tặc bách thú đông đảo cán bộ đã toàn bộ đều đang lục bến cảng, mà lúc này đây nà mì mấy người cũng không chút do dự đem bọn hắn toàn bộ chặn đường. hoàng kim đảo bến cảng vị trí. Dịch Thai quyền thần sắc bất thiện mở miệng nói, một chút không biết sống chết hải quân, ta khuyên các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp rời khỏi Hoàng Kim đảo. Tại chúng ta lúc đến nơi này, hòn đảo này đã thuộc về chúng ta băng hải tặc bách thú. Mà lúc này đây Tạ Sĩ nghĩ, nhưng như cũ thần sắc bất thiện mở miệng nói, muốn cầm tới Hoàng Kim đảo, liền muốn nhìn các ngươi bách thú hải tặc, bọn hắn bọn ra hỏa này răng lợi có hay không cứng như vậy. Một bên Nã Mỹ đồng dạng trực tiếp rút ra khí hậu đồng, thật chặt khóa chặt phía trước viêm thai kiếm. Không khí trong sân cũng biến thành vô cùng cứng ngắc. Giữa song phương tựa hồ sau đó một khắc liền sẽ trực tiếp đánh. Mà lúc này đây, nghe đến đó Dịch Thai Quỷ không hiểu mở miệng nói, cho dù là ạ kẹn đủ gia hoặc kia, ở chỗ này cũng không dám dùng loại thái độ này đến nói chuyện với ta, ngươi lại đáng là gì đâu? một cái không biết mùi vị nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi minh bạch trên cái thế giới này thống khổ nhất trà tấn là dạng gì. nói xong, dịch hai quyền trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, mà lúc này đây tạ sĩ ghi mấy người nhưng như cũng một bước cũng không được. cùng nay đồng thời, băng hải tặc bách thú hạm đội khổng lồ phía trên, đại lượng đạn pháo cũng sớm đã trực tiếp nhắm ngay bến cảng vị trí. băng hải tặc bách thú hạm đội chỗ phân phối tương ứng vũ khí trang bị, tự nhiên cũng là vô cùng tinh xảo. Với lại mỗi một khẩu pháo đánh chi tiết cũng toàn bộ đều thông qua trực tiếp màn ảnh tiến nhập thế giới trong tầm mắt của mọi người. Đạn tháo pháo rất thon nhìn vô cùng toại giải, mỗi một cây họng pháo chiều dài đều trực tiếp đột phá 3 mét, đồng thời họng pháo mặt ngoài một chút vết tích cùng đường vân đều có thể nhìn ra được. Mỗi một khẩu pháo đánh chế tác là phi thường tinh lương. Mà thấy cảnh này Đông đảo Hải Tặc nhịn không được kinh hô không thôi. Cho dù là cách trực tiếp màn hình, ta cũng có thể nhìn ra được băng Hải Tặc bách thú bọn gia hỏa này nắm giữ vũ khí trang bị đến cỡ nào tinh lương. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng băng Hải Tặc tứ nhất tồn tại, loại này đẳng cấp vũ khí trang bị chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đại quy mô phân phối à? thật sự là quá khoa trương, chắc không được tứ hoàng băng hải tặc tùy tiện sách đi ra một cái đều có thể trực tiếp nhẹ nhõm tiêu diệt trên biển lớn trách trách hô hô hải tặc. Trên cơ bản mỗi một cái giai đoạn liền sẽ có một chút không nhìn rõ sở hiện trạng, không biết mùi vị hải tặc chủ động khiêu khích tứ hoàng băng hải tặc. đương nhiên, những người này sau cùng kết cục toàn bộ đều là triệt để bị tứ hoàng băng hải tặc hủy diệt. Với lại bao quát băng hải tặc bách thú ở bên trong tứ hoàng băng hải tặc đối với một màn này cũng là làm không biết mệt. Bởi vì cho dù là trên biển lớn đã đã có được tương ứng tên gọi tứ hoàng băng hải tặc cũng cần không ngừng thông qua loại phương thức này hướng ngoại giới lập uy để ngoại giới đám người biết bọn hắn băng hải tặc thực lực vẫn như cũ vô cùng cường đại dù sao hải tặc cái quần thể này bên trong rất nhiều cá thể cá tính đều là vô cùng điên cuồng rất nhiều hải tặc điên cuồng đuổi theo giết chóc cùng tại bên bờ sinh tử rẫy ruồi khoe cảm chính vì vậy nếu như một cái tương ứng thí dụ không cách nào biểu hiện ra cực kỳ cường hãn tư thái lời nói là rất khó chấn được đám người kia thường thường tại bên bờ sinh tử rẫy ruồi người là không thể nào bị một cái đơn giản hư danh cho hủ sợ cho dù là băng hải tặc tốc độ cũng cần định kỳ hướng ngoại giới bày ra bọn hắn lực lượng cường đại để tất cả chuẩn bị khiêu chiến băng hải tặc tóc đỏ hải tặc đều ý thức được một khi bắt đầu khiêu chiến liền chỉ có một con đường chết dù là rất nhiều ý đồ khiêu chiến hải tặc đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người bọn hắn cũng không có khả năng tại biết rõ nhất định sẽ thất bại trên đường tiếp tục đi tới đích mà các đại băng hải tặc trên cơ bản hàng năm đều muốn hướng ngoại giới sáng cơ bắp loại hành vi này nhưng mục đích ngoại trừ là chấn nhiếp đông đảo hải tặc bên ngoài cũng là tại bảo vệ bọn hắn dưới tay mình đông đảo địa bàn Dù sao bây giờ thời đại này là thuộc về đại hải tặc thời đại, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều bình dân trực tiếp biến thành hải tặc, đồng thời trực tiếp tiến vào biển cả. Mà trên thế giới này bảo vật cùng tài nguyên quá to lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thu được tương ứng cơ duyên, sau đó bắt đầu mạnh lên con đường. Cùng ngay đồng thời, hải quân bản bộ căn cứ sắc mặt của mọi người lại trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. A kệ nụ nhịn không được nắm muốt nắm tay cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Cái này một nhóm vũ khí hẳn là đồ quỷ xuất gia tộc lúc trước trực tiếp bán cho băng hải tặc Bạch thú A-chách." Đáng chết, loại này đẳng cấp vũ khí trang bị vốn phải là chúng ta hải quân bên trong cơ mật tối cao mới đúng không nghĩ tới bây giờ lại bị băng hải tặc bách thú người nắm giữ đến trong tay. Mỗi khi vệ gạp phủ có nhất phát minh mới thời điểm, đều sẽ đem những trang bị này lần đầu tiên chung cho chính phủ thế giới cùng hải quân. Mà hải quân sở dĩ đối đông đảo hải tặc có sức uy hiếp mạnh mẽ, cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ vũ khí trang bị vẫn luôn là nhất là tinh xảo tồn tại. Cũng chính vì vậy, cho nên hải quân quân hạm chỗ đến, luôn luôn có thể chấn nhiếp đến phần lớn hải tặc. Một bên tờ Esu trung tướng cũng có chút thở dài một hơi, mở miệng nói, sớm biết liền sớm một chút động cái này đồ quỷ xuất gia tộc đoán chừng tại hiện tại trên biển lớn nắm trong tay loại này đẳng cấp tinh xảo vũ khí thế lực tuyệt đối không phải số ít chương 362. trăm sáu trắng trợn khiêu khích chương 362. trăm sáu trắng trợn khiêu khích tại triệt để chép rơi đổ quỵt xuất gia tộc tài sản về sau đông đảo hải quân mới biết được đổ quỵt xuất gia tộc trong khoảng thời gian này bởi vì buôn bán súng ống đến cùng nắm giữ bao nhiêu tiền của phi nghĩa mà đổ quỵt xuất gia tộc trong khối phòng tư kim càng nhiều cũng liền chứng minh từ đổ quỵt xuất gia tộc nơi này lưu truyền ra ngoài nhất là mũi nhọn vũ khí trang bị số lượng cũng liền càng khổng lồ mà loại tình huống này cũng sẽ dẫn đến đông đảo hải quân bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ. Bọn hắn tự thân tử thương suất cũng sẽ không ngừng lên cao. Nếu như hải quân không cách nào tại vũ khí trang bị tinh lương phía trên trực tiếp áp đảo hải tặc lời nói ở trên biển tác chiến quá trình bên trong đông đảo hải quân tử vong suất tự nhiên sẽ lên cao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hải quân tại truyền thống lĩnh vực phía trên ưu thế cũng sẽ hạ xuống. Hải quân tại trang bị bên trên không cách nào đối hải tặc hình thành người ép, đây đối với đông đảo hải quân tới nói tự nhiên không phải một tin tức tốt. Bởi vậy, lúc này hải quân tập thể thành viên đối với đổ quy suất gia tộc căm ghét cũng đã đạt đến một cái mới đỉnh phong. Với lại thậm chí liên quan coi thật nhiều người đã bắt đầu căm hận chính phủ thế giới. Nếu như không phải là bởi vì chính phủ thế giới người vẫn luôn tại che chở lấy đổ quỵt suất gia tộc, đọ thật là mỹ ngộ một người làm sao có thể đem toàn bộ gia tộc lớn mạnh đến loại trình độ này đâu. Nếu như không phải chính phủ thế giới nội bộ nhân viên, một mực tại đánh lấy tương ứng hiểm hộ, e sợ đổ quỵt suất gia tộc đã sớm thực đã triệt để bị hải quân nổ tận gốc. Chính là bởi vì nghĩ đến đổ quỵt suất gia tộc người cùng chính phủ thế giới có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, cho nên hải quân cũng không có xâm nhập điều tra, cũng cũng không có đem chuyện này phóng tới trong lòng. Có lẽ ở trong quá trình này, đã có người chú ý tới độ quyệt xuất gia tộc khác biệt, nhưng là bọn hắn lại căn bản là không có cách triệt để cải biến đây hết thể cục diện. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tại dính đến Thiên Long Nhân sự tình thời điểm, Hải quân căn bản là không có bao nhiêu tự chủ lực cùng phát biểu quyền lợi. Chính vì vậy, dần dần, đông đảo hải quân đối với dính đến Thiên Long Nhân tất cả mọi chuyện đều quen thuộc trực tiếp chuyển biến trở thành một loại mặc kệ không hỏi thái độ. Mà bây giờ chính phủ cục diện cũng tuyệt đối là Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới một tay đưa đến. Một bên ạ kệ nủ càng là cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, có thể nghĩ, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong có thể thu hoạch được loại này, tinh lương cấp bậc vũ khí thế lực tuyệt đối không phải số ít, mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì chính phủ thế giới dung túng, những tên kia thật sự là quá đáng chết. A kẽ nủ càng là trung địa một quyền, trực tiếp đánh vào trước mặt bàn hội nghị phía trên, bàn hội nghị mặt ngoài thậm chí đều lưu lại một đạo cháy năm đấm màu đen đơn ký. Lần này sự tình đối với a kẽ nủ tới nói tuyệt đối là một cái cường đại đả kích, bởi vì a kẽ nủ trong lòng kỳ thật đối với chính phủ thế giới vẫn là ôm nhất định hảo cảm, nhưng mà. Một bên có Dỗ Đẹt đang không ngừng châm ngòi ạ Kẻ Nủ cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó, một bên khác chính phủ thế giới làm sự tình các loại cũng tại không ngừng khiêu chiến lấy ạ Kẻ Nủ danh giới cuối cùng. ạ Kẻ Nủ đối với chính phủ thế giới độ thiện cảm cũng tại không ngừng điên cuồng hạ xuống. Phải biết, ạ Kẻ Nủ sở dĩ có thể leo lên hải quân nguyên soái vị trí, cũng là bởi vì tại chính phủ thế giới phương diện nhận lấy đại lực tôn sùng. Nhưng mà, giờ phút này chính phủ thế giới làm hết thảy đang tại không ngừng kéo thấp ạ Kẻ Nủ đối với chính phủ thế giới chờ mong chi tâm. Bởi vậy, ạ Kẻ Nủ trong lòng đối với chính phủ thế giới có thể làm cho hắn trở thành hại quân nguyên soái vẫn là có nhất định cảm kích tâm lý hình tượng một lần nữa trở lại hoàng kim đảo phía trên sau đó ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm trực tiếp một giọng nói lại chậm rãi vang lên chỉ bằng các ngươi hai cái cũng có tư cách ở chỗ này đại phóng lời nói sơ lầm sao chỉ thấy đẹp mang theo john thuyền trưởng mấy người đi thẳng tới hiện trường mang trên mặt một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc mà lúc này đây Hàn có thì là lần đầu tiên đi tới nạo mỉ đám người bên cạnh mấy cái nữ nhân cũng lần nữa trực tiếp hội tụ ở cùng nhau mà dáng người cao gầy dung mạo cực kỳ xuất chúng hẳn có xuất hiện tại trực tiếp quá trình bên trong thời điểm càng làm cho trên biển lớn đông đảo hải tặc bắt đầu sói chu khương thôi Đây chính là được xưng là thế giới thứ Y bị người Hàn Quốc sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a. Đáng tiếc, cái này nữ nhân trên thân chỉ sợ sớm đã đánh lên rồ đè dần ký, nam nhân khác e sợ căn bản không vào được nữ nhân này mắt. Đáng tiếc đáng tiếc, dạng này tuyệt thế đại mỹ nhân, vậy mà liền dạng này bị chúng ta bỏ qua. Các ngươi còn có cơ hội a, chỉ cần trực tiếp xử lý rồ đè là có thể. Ha ha ha. Mọi người tại trực tiếp quá trình bên trong mới hoàn toàn thấy được Hàn Quốc dung mạo đến cỡ nào xuất chúng. Với lại tại bây giờ Dương Cung Bạc kiếm hiện trường, lại phối hợp chân cột tay Đức hiện trường, Hàn Quốc dung mạo liền càng thêm nổi bật đi ra, Hàn Quốc liền xem như không nói lời nào. Đứng ở nơi đó, tự thân dung mạo cùng tư thái, tại phối hợp lấy trên thân đại biểu nữ đế khí tức, cao quý khí tức bao phủ phía dưới, hoàn toàn chính xác để đông đảo nam nhân chạy theo như vị. Mà ở thời điểm này, băng hải tặc bách thú sắc mặt của mọi người lại trở nên vô cùng khó coi. Rhodes liền là bọn hắn lần này hành động mục tiêu. Nhưng là thông qua trước đó đại chiến, bọn hắn cũng minh bạch Rhodes thực lực rất mạnh, cho nên phổ thông tiểu lâu la cũng căn bản không dám ở Rhodes trước mặt hào phóng hùng biện. Mà lúc này đây Viem Thakin thì là thần sắc bất thiện mở miệng nói, "Rhodes, chúng ta cuối cùng là lại gặp nhau, lần này, ta muốn để ngươi mãi mãi cũng lưu tại nơi này." Mà nghe đến đó, Roder lại thần sắc lạnh nhạt cười cười, tiếp tục mở miệng nói, nếu như bằng vào mượn thực lực của ngươi lời nói, là căn bản không có khả năng làm đến đây hết thảy, Bách thú cái đồ bản thân đến còn tạm được. Với lại tất cả băng hải tặc Bách thú trong mắt ta cũng không gì hơn cái này thôi, tại chúng ta hải quân trước mặt, băng hải tặc Bách thú lại có thể đáng là gì đâu? Nếu như từ cứng rắn trên thực lực mà tính lời nói, hải quân thực lực đích thật là mạnh hơn băng hải tặc Bách thú. Nhưng là hết thảy sự tình cũng không thể từ góc độ này tới xuất phát. Dù sao đối với hải quân tới nói, bọn hắn cần thiết suy tính là toàn bộ thế giới phía trên thế cục, mà không chỉ vẹn vẹn là một cái băng hải tặc Bách thú. Lúc trước Hải quân chủ động đối băng hải tặc dâu trắng xuất thủ, đồng thời triệt để hủy diệt băng hải tặc dâu trắng. Mà trận chiến kia cũng làm cho Hải quân tiến nhập lâu dài, từ từ phát triển quá trình bên trong. Hiện nay Hải quân, mặc dù có được lần nữa tiêu diệt băng hải tặc bách thú thực lực, nhưng là loại này hành động lại cần đi qua cực kỳ đông đúc kế hoạch mới có thể tiến hành. Mà có băng hải tặc dâu trắng xem như bản mẫu, băng hải tặc bách thú tự nhiên cũng là tùy thời phòng bị Hải quân đột nhiên tập kích. Huống chi, băng hải tặc bạch thú không hề giống băng hải tặc dâu trắng như thế, đối mỗi một cái thuyền viên đều vô cùng coi trọng. Chương 363. Có chuẩn bị mà đến chiến đấu. Chương 363, có chuẩn bị mà đến chiến đấu. Cho dù là ba cạn bằng thứ nhất thành viên trực tiếp bị hải quân bắt bắt, e sợ băng hải tặc bách thú cũng sẽ không bước lên hủy diệt nguy hiểm đến đây nghị cách cứu viện. Bởi vậy, bao quát rồ đè ở bên trong người đều vô cùng rõ ràng. Nếu như muốn triệt để hủy diệt băng hải tặc bách thú lời nói, bọn hắn là cần đi qua cực kỳ kín đáo kế hoạch. Với lại bọn hắn cũng nhất định phải từ chính diện bên trên đến triệt để đánh tan băng hải tặc bách thú đám người. Tại loại tình huống này, thời khắc này viêm thai kinh mấy người cũng hoàn toàn không én e ngại hải quân, càng thêm không én e ngại rồ đè nếu như không phải là bởi vì Rô Det lúc trước trên chiến trường lấy ra đầy đủ để bọn hắn coi trọng thực lực, e sợ lần này bọn hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình tiếp tục cùng Rô Det ở chỗ này chậm trễ thời gian. Rô Det ngắm nhìn bến cảng phương hướng, phát hiện một nhóm lớn băng hải tặc bách thú hạm đội cũng sớm đã đúng chỗ. Xem ra các ngươi lần này đến có chuẩn bị nha. Bất quá ta có thể sớm nói cho các ngươi biết, vô luận mục tiêu của các ngươi là Hoàng Kim Đảo vẫn là cái gì khác người, các ngươi lần này đã gặp ta, vậy cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Rô Det thân xác cực kỳ bình hạng, tươi hồ tại tự thuật một kiện đã trở thành sự thật sự tình mà thấy cảnh này hai cản bằng sắt mặt trở nên càng thêm khó coi. Jodes, bớt ở chỗ này phát luôn bừa bãi. Chúng ta so tài xem hư thực a. Cùng này đồng thời đang tại quan sát trực tiếp bách thú cái đồ sắt mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Cái này đáng chết Jodes, hắn có tư cách gì tại trước mặt của ta đại phóng vĩnh lên tử, thật là không biết sống chết. Ta sớm muộn cũng phải đem hải quân triệt để cân bằng. Bách thú cái đồ mặt ngoài thân thể thậm chí đã xuất hiện từng sợi màu đen khí tức, cả người triệt để lâm vào nổi giận trạng thái. Mà lúc này đây, đồng dạng đang tại quan sát trực tiếp băng hải tóc đỏ đám người, trên mặt thì là tràn đầy ý cười. Tốc độ sát nhịn không được mở miệng nói ra. Nếu như Hải quân có thể trực tiếp xuất thủ tới đối phó băng hải tặc bách thú lời nói, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Bởi vì tốc độ sạt vô cùng rõ ràng, băng hải tặc bách thú tồn tại đối với toàn bộ thế giới uy hiếp. Băng hải tặc bách thú lúc lúc đều tại mưu đồ đối ngoại quyết trường, đồng thời một mực tại đối đông đảo bình dân tiến hành bóc lột công tác. Toàn bộ nước quả nổ tại băng hải tặc bách thú trưởng không phía dưới đã sớm đã trở thành một mảnh hoàng vu chi địa. Phải biết nước quả nổ vốn là một cái mở ra, đồng thời có trọng yếu kinh tế vị quốc gia, nhưng là tại băng hải tặc bách thú và ở về sau lại triệt để để quốc gia này tiến nhập bế quan tỏa cảng trạng thái đây đối với toàn bộ thế giới kinh tế tới nói đều là một cái tập trung đả kích cùng làm tổn thương chính là bởi vì như thế cho dù là tóc đỏ sát các loại người cũng phi thường rõ ràng một khi băng hải tặc bách thú biến mất lời nói đối với cái thế giới này là trăm điều lợi mà không một điều hại đợi đến băng hải tặc bách thú dưới cờ đông đảo địa bàn trực tiếp bị triệt để chia cắt sạch sẽ về sau hết thể hình thức cũng sẽ lần nữa ổn định lại mà một bên bên bệ mạn trên mặt lại xuất hiện một vòng vẹo phức tạp tiếp tục mở miệng nói ra nhưng là cái đồ đồng dạng không phải một nhân vật đơn giản Nếu như Hải quân muốn triệt để giải quyết hết cái đồ lời nói, đoán chừng là rất khó. Phải biết, tại cái đồ kiếp sống bên trong, hắn đã nhiều lần một mình tiến về chính phủ thế giới cùng hải quân tìm đường chết. Nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân căn bản không có xuất ra đi biện pháp hữu hiệu đến xử lý cái đồ. Bọn hắn thậm chí cũng sớm đã nghĩ qua, dùng các loại vũ khí đến trực tiếp đem cái đồ thân thể xé rách táng hối, thế nhưng là căn bản không có thành công cái đồ thân thể tính đáng sợ, cho nên cam đoan hắn có thể trong thế giới này bình lợi. Phải biết cái đồ ra hỏa này là có thể từ vạn mét trong trời cao trực tiếp một rơi xuống cũng có thể chỉ đi một mình vạn mét trong biển sâu bộ tự nhiên trô đáng sợ cũng sớm đã bị trên biển lớn đám người chỗ biết được mà lúc này đây tổ tổ đảo nội bộ chặt lọt kẽ lìn trên mặt đồng dạng tràn đầy thoải mái thân sắc. rất có ý tứ ta ngược lại muốn xem xem bách thú cái đốn nên như thế nào tới làm ra tương ứng đáp lại phải biết phát sinh ở bến cảng vị trí hết thảy đều tại mặt hướng toàn bộ thế giới đến tiến hành trực tiếp rất rõ ràng kẽn gia đại tướng rộp đẹp hoàn toàn không có đem băng hải tặc bách thú người để vào mắt nếu như băng hải tặc bách thú người không có làm ra mạnh mẽ liễu lực đáp lại lời nói e sợ thanh danh của bọn hắn cũng sẽ triệt để rất xuống ngàn trượng tại loại tình huống này. Nội giận trạng thái bên trong cái đổ rất nhanh liền trực tiếp bấm viêm thai kình gen gen nhuỵ xì. Si. Mà cái đổ tiếng gầm cũng bắt đầu ở trường xuân hồi tưởng lại. Đáng chết Rhodes, ta nhất định phải đem ngươi ra hỏa này, thân thể sẽ rách thành 180 khối, ta muốn đem thân thể của ngươi bên trong mỗi một tấp máu thịt đều thật sâu vùi lấp ở sâu dưới lòng đất. Còn có hải quân, chúng ta băng hải tặc bách thú sớm muộn đều sẽ trực tiếp san bằng toàn bộ bản bộ căn cứ, để mỗi một cái hải quân đều chết thảm ở trên thế giới. Vô luận các ngươi cùng chính phủ thế giới ở giữa đến cùng có dạng gì tại nguyên do, các ngươi hải quân đều sẽ triệt để trên biển lớn này trở thành lịch sử cài đồ tiếng gầm tại toàn bộ chiến trường trí thượng không ngừng quanh quẩn mà thông qua gen gen nhục sĩ tiết lộ ra ngoài thanh âm cũng trực tiếp truyền khắp toàn thế giới trực tiếp quá trình bên trong cũng toàn bộ hành trình trực tiếp đây hết thảy mà lúc này đây đông đảo hải tặc cũng triệt để lâm vào một mảnh trong chờ mong phải biết băng hải tặc bách thú thực lực là vô cùng cường đại một khi bọn hắn trực tiếp cùng hải quân đối đầu lợi nói vậy liền chứng minh nếu như hải quân muốn giành tay đối phó cái khác hải tặc trên cơ bản là không thể nào dù sao hải quân lực lượng là có hạn Nếu như bọn hắn xuất ra toàn bộ thực lực đến trực tiếp đối kháng Băng Hải Tặc Bách thú lời nói, vậy liền chứng minh bọn hắn tại bắt bắt cái khác hải tặc trong kế hoạch nhất định sẽ tính tạm thời kéo chậm bộ phát. Mà cái này không khác cho Đông Đảo Hải Tặc mang đến càng nhiều cơ hội thở dốc. Bởi vậy, lúc này Đông Đảo Hải Tặc thậm chí nhịn không được bắt đầu chờ mong Băng Hải Tặc Bách thú cùng Hải quân ở giữa chiến tranh toàn diện trực tiếp bộc phát. Nếu như cái đồ gia hỏa này thật trực tiếp nổi điên lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, chỉ tiếc cái tên điên này còn giống như có được nhất định lý trí. Cường đại Băng Hải Tặc Bách thú, chẳng lẽ sẽ chỉ đánh phá như sao? Bọn hắn vì cái gì không làm ra một chút tính thực chất đáp lại, để cho chúng ta đến xem thử đâu? Hải quân thực lực cũng không yếu, e sợ băng hải tặc bách thú muốn tùy tiện nắm hải quân là rất khó. Mà lúc này đây hải quân bản bộ căn cứ, đông đảo tướng lĩnh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Dù sao vừa rồi bách thú cái đồ, thế nhưng là trực tiếp tại toàn thế giới trực tiếp quá trình bên trong tuyên dương, sẽ đem bọn hắn hải quân toàn bộ đều giết chết. Mà cái này không khác là băng hải tặc bách thú đối hải quân nhất là gọn gàng rứt quát khiêu khích. Chỉ thấy lúc này hạ kệ nụ sát mặt vô cùng khó coi, trực tiếp mở miệng nói, cái này đáng chết cái đồ, chúng ta sớm muộn đều sẽ san bằng toàn bộ nước ả đồ nam. Chương 364, mặt hướng toàn thế giới tiến chiến. Chương 364, mặt hướng toàn thế giới tiến chiến. Đợi đến lần này Hoàng Kim đạo sự kiện kết thúc về sau, liền phải cùng dụ dỗ đệ thật tốt thương lượng một chút tiến công nước ảo nộ sự tình. Một bên TSU ZERU trung tướng đối với việc này đồng dạng vô cùng đồng ý dù sao, TSU ZERU trung tướng đối với toàn bộ thế giới thế cục là phi thường hiểu rõ. Hắn cũng minh bạch, nếu như Hải quân bước Kế tiếp muốn tiếp tục bắt đầu khuyết trương lời nói, là tuyệt đối không khả năng vòng qua còn lại tứ Hoàng băng hải tặc. Mà vạn quốc lĩnh vực Bitmong băng hải tặc vốn chính là một cái to lớn tập hợp thể với lại chặt lót kẽ liền những năm gần đây càng thêm an tâm tại trong địa bàn của mình phát triển, bởi vậy, hoặc hiếp lớn nhất vẫn là bách thú băng hải tặc. Về phần băng hải tặc tóc đỏ, hành tung của bọn hắn luôn luôn lơ lửng không cố định, mặc dù có tương ứng cố định sẵn xe, nhưng là trên mặt đất bản diện tích đi lên nói, hoàn toàn là bốn cái băng hải tặc bên trong yếu nhất cái nào. Với lại băng hải tặc tóc đỏ đối với phá hư căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang tiến hành toàn thế giới phạm vi bên trong mạo hiểm. Cho nên nói, băng hải tặc tóc đỏ trên cơ bản coi là tại toàn bộ thế giới bên trong, đối với hải quân đã chính phủ thế giới uy hiếp nhỏ nhất tồn tại. Tại loại tình huống này, A Kẻ Nù đột nhiên đề nghị càng là đạt được đông đảo hải quân tướng lĩnh nhất trí tán thành. Không sai, chúng ta nhất định phải chế định một cái tường tận kế hoạch, chiết để xử lý toàn bộ băng hải tặc Bắc thú. Với lại băng hải tặc Bắc thú hiện tại đại bản doanh nước hoàng độ thế, nhưng là một cái tài nguyên phong địa phương giàu, nơi đó thừa thái xỉ A Tồn. Cho dù là bằng vào mượn những cái kia xỉ A Tồn băng hải tặc Bắc thú, cũng nhất định phải trở thành chúng ta kế tiếp tiến công mục tiêu. Chuyện này nếu như có thể tranh đoạt tẹn dạ đại tướng đồng ý, vậy liền không thể tốt hơn. Trên chiến trường, Hoàng Kim đảo bến cảng vị trí rỗ đệt thần sắc lạnh nhạt nhìn qua điện thoại thiết lập lại bên trong không ngừng gào thét cái đồ có chút lát đầu khó được ngươi có dạng này dũng khí đối với chúng ta hải quân trực tiếp phát động công kích ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi chúng ta hải quân sớm muộn đều sẽ san bằng toàn bộ nước ba nổ với lại chúng ta kế tiếp tiến công mục tiêu cũng là nước ba nổ các ngươi băng hải tặc bách thú an tâm phát triển thời gian đã không có nhiều như vậy đợi đến lần này sự kiện về sau chúng ta giữa song phương liền triệt để liền trước đó kết giới tương ứng ước đoán là một cái kết thúc a mà nói chuyện đồng thời joe trên mặt lạnh lẽo chi sắc cũng biến thành vô cùng rõ ràng joe không chỉ vẻn vẻn là kẹn ra đại tướng với lại tại cái này hải quân bên trong cũng có được địa vị vô cùng quan trọng bởi vậy Rồi đè tại toàn thế giới trực tiếp bên trong làm fan này tuyên ngôn, không hề nghi ngờ, liền là tại hướng về toàn bộ băng hải tạc bách thú tuyên chiến. Mà khi một màn này triệt để truyền khắp toàn bộ thế giới thời điểm, thế giới phạm vi bên trong đám người toàn bộ đều sôi trào. ạ lạ bạ tạ kinh đồn, chỉ thấy lúc này quốc vương cổ dạ khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kích động, hải quân lại phải đối một cái mới tứ hoàng băng hải tác động thủ sao? Đây quả thật là một cái cực tốt tin tức cả. Hải quân tốt nhất có thể đem thế giới phạm vi bên trong tất cả hải tạc toàn bộ đều xử lý, cứ như vậy, trình thể cục diện cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Liên ngay cả một bên vị vì, vì công chúa cũng nhịn không được gật đầu, không sai, nếu như hải quân có thể tại toàn bộ trên mặt biển triệt để dựng lên thuộc về chính bọn hắn uy nghiêm lời nói, như vậy trên biển lớn những cái kia hải tặc cũng sẽ không lớn lối như vậy. Với lại, mặc dù ạ lạ bạ tạ kính đổ ở vào sa mạc khu vực, nhưng là bởi vì tự thân chỗ có tương ứng tài nguyên dự trữ, đối với rất nhiều hải tặc lực hấp dẫn vẫn là cực lớn. Mặc dù nói giậu cổ đài cũng sớm đã tiến nhập ngục giam bên trong, nhưng là vẫn như cũ có mới hải tặc không ngừng mà ý đồ trùng kích ạ lạ bạ tạ kính đổ chỉ chẳng qua hiện nay ạ lạ bạ tạ kính đồn thực lực quân sự cũng sớm đã tăng lên mấy cái giai tầng, bởi vậy, trừ phi chân chính đại hải tập nâng toàn băng hải tập chi lực tiến công, nếu không rất khó tùy tiện cầm xuống ạ lạ bạ tạ kính đồn. hướng chi lúc này hải quân cùng chính phủ thế giới cũng đang một mực chú ý ạ lạ bạ tạ kính đồn. dù sao lần trước bởi vì dầu cô đại sự kiện, dẫn đến hải quân cùng chính phủ thế giới đối với giới cờ thành viên quốc bảo hộ cường độ không đủ sự tình trên biển lớn, khiến cho lớn vô cùng. sở dĩ có đông đảo vương quốc cam tâm tình nguyện gia nhập chính phủ thế giới lãnh đạo. Đồng thời tại hàng năm mỗi cái trong lúc đó đều sẽ cung cấp bên trên tương ứng tài nguyên, cũng là bởi vì muốn thu hoạch được Hải quân cùng chính phủ thế giới che chở. Nhưng là có á lạ bạ tạ kính đổng ví dụ bày ở trước mắt mọi người, nếu như chính phủ thế giới cùng hải quân không làm ra tương ứng đáp lại lời nói, e sợ Đông đảo thành viên quốc sẽ vô tâm lại tiếp nhận chính phủ thế giới lãnh đạo đây cũng là vì sao, dấu cô đã chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp tiến vào ỉm kéo đao đại lao nguyên nhân chỗ. Mà ở thời điểm này, trên biển lớn Đông đảo bình dân đồng dạng đang điên cuồng hoan hô. Quá tốt rồi, Hải quân rốt cục muốn đối băng hải tặc Bạch thú người đầu thủ, cái thế giới này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lần nữa biến mất một cái tứ hoàng băng hải tặc. Tất cả hải tật tốt nhất toàn bộ đều chết mất, chỉ có dạng này, cái thế giới này mới có thể triệt để tiến vào bình tĩnh trạng thái bên trong. Với lại lần này là kẹn dã đại tướng trực tiếp ở trước mặt làm ra tương ứng đáp lại, e sợ chuyện này tính chân thực là rất cao. Tại loại tình huống này, Đông đảo dân chúng từ đối với tại Jo Des tín nhiệm, bởi vậy ở sâu trong nội tâm đều phi thường chờ mong sắp đến hải quân đại vây quét. Mà lúc này đây đang đứng ở nước bạn đổ cái đổ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Hán tử Jo Des trong giọng nói cũng cảm thấy việc này tính chân thực. Bất quá, dù vậy. Cái đồ vẫn như cũ thần sắc lạnh lẽo mở miệng nói, ta sẽ ở nước bạn nội chờ lấy hải quân đến, hy vọng các ngươi bọn gia hỏa này đừng để ta chờ quá lâu. Nói xong, cái đồ liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà tại một bên khác, Joe đẹp trên mặt thì là lộ ra một vòng tràn đầy thần sắc khinh thường. Hành tung của hắn hoàn toàn chính xác đã sớm đã tính xong, kế tiếp tiến công mục tiêu chính thức nước bạn nội. Nước bạn nội hiện giai đoạn 4 có đông đảo tài nguyên cũng đủ để đền bù hải quân hiện giai đoạn chỗ chưa đủ tài nguyên dự trữ. Tại loại tình huống này, nước bạn nội đối với hải quân tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường thích hợp tiến công mục tiêu. Cung nay đồng thời, tô đảo lĩnh được bên trong chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kẽ lỉnh trong hai mắt thần sắc đang không ngừng chớp động lên nếu như nói hải quân nhất định phải tiến công băng hải tặc bách thú tốt có lẽ lần này đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội nghe đến đó tợ rộn tợ rộn đồng dạng trực tiếp mở miệng nói đúng vậy mụ mụ nếu như hải quân trực tiếp có thể hoàn toàn chiến thắng băng hải tặc bách thú lời nói như vậy bọn hắn kế tiếp tiến công mục tiêu tuyệt đối là chúng ta biết mong băng hải tặc cho nên vô luận như thế nào cho dù là bởi vì môi hở răng lạnh nguyên nhân chúng ta cũng không thể nhìn băng hải tặc bách thú cứ như vậy trực tiếp bị hải quân tiêu diệt chương ba đều vì mình chủ cấp nhiêu nó chính trương ba đều vì mình chủ các như nó chính nghe đến đó thời điểm mọi người ở đây toàn bộ đều ý thức được tình huống nguy cơ tính dù sao tứ hoàng băng hải tặc bên trong băng hải tặc dâu trắng hiện tại đã biến mất mà băng hải tặc tóc đỏ bản thân thuộc tính lại cực kỳ đặc thù căn bản sẽ không bị hải quân xem như chân chính địch nhân bởi vậy hải quân có thể lựa chọn đối thủ lớn nhất cũng chỉ còn lại băng hải tặc bách thú đã biết mong băng hải tặc nếu như hải quân thật có được có thể tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc bách thú thực lực như vậy bọn hắn chặt luận hệ gia tộc cũng tương tự cần chuẩn bị sớm chí ít không thể chờ đến đồng dạng khó khăn đến trước mặt bọn hắn thời điểm Bọn hắn sẽ giống băng hải tặc bách thú đồng dạng chân tay luống cuống. Mà lúc này đây chặt lót kẹp thở dồn thở dồn hít vào một hơi thật dài, trực tiếp mở miệng nói, mụ mụ, có lẽ chúng ta có thể cùng cái đồ tính tạm thời kết minh. Cứ như vậy, chúng ta song phương hai đại tứ hoàng băng hải tặc thực lực liên hợp lại, hẳn là có thể ngăn cản hải quân tiến công. Bởi vì do đột nhiên có khởi, lại thêm nạo mỉm đám người hành không xuất thế, cho nên dẫn đến toàn bộ trên biển lớn đối với hải quân thực lực đều là có đủ loại đoán. Với lại trải qua lần này mặt hướng toàn thế giới trực tiếp đại chiến quá trình, đông đảo hải tặc đối với hải quân thực lực cũng co càng thêm rõ ràng nhận thức. Cho dù là kẻ giả đại tướng Rô Det thủ hạ dẫn đầu cái này một nhóm cường giả đồng dạng có trực tiếp chống lại Đông đảo hải tặc thực lực, đây cũng là ạ kẹn đủ bọn người coi trọng Rô Det nguyên nhân chỗ. Bởi vì Rô Det triển hiện ra thực lực đã trở thành hải quân trận doanh bên trong không thể thiếu một phần. Thậm chí bởi vì Rô Det lập nên huy hoàng chiến tích, rất nhiều tuổi trẻ một đời mới hải quân đối với Rô Det sùng bái chi tâm đã đạt đến một cái mới cực hạn. Nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả chặt lót kẹn lỉnh cũng nhịn không được gật đầu. Đây có lẽ là thật là một cái biện pháp. Tớ dọn cờ Rô ngươi tự mình đi một chuyến à? Cùng cài đổ ra hỏa kia thật tốt thương lượng một chút. Chặt lót kẹn lỉnh vô cùng rõ ràng cái đồ tính tình vô cùng kém. Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là phái một cái chặt lọt kệ gia tộc phổ thông thành viên đi lời nói, e sợ căn bản sẽ không bị cái đồ để vào mắt, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhưng làm tọt rôn tọt rổ dù sao cũng là chặt lọt kệ gia tộc trưởng tử, với lại đồng dạng là xem như đại quản gia thứ nhất tồn tại. Bởi vậy, cho dù là bách thú cái đồ, cũng nhất định phải cho ra đầy đủ lễ ngộ. Trừ phi bách thú cái đồ muốn tại cái này nguy cơ trước mắt trực tiếp cùng chặt lọt kệ gia tộc triệt để trở mặt. Nhưng khả năng này trên cơ bản là không tồn tại, bởi vì hải quân đã đem trắng thú băng hải tặc coi là tiếp theo giai đoạn tiến công mục tiêu. Mà lúc này đây bách thú cái đồ lại làm sao có thể đi trêu chọc thực lực đồng dạng phi thường cường đại chặt lột kẻ gia tộc? Mà tại một bên khác trên chiến trường, viêm hai kinh hai mắt đã qua gắt gao khóa chặt Rhodes, không chút do dự mở miệng nói, tới đi, Rhodes, để ta nhìn ngươi thực lực, để ta nhìn ngươi gia hỏa này có tư cách gì ở chỗ này đối với chúng ta băng hải tặc bách thú hảo phong hùng biện. Nói xong, chỉ thấy viêm hai kinh trực tiếp rút ra bên hông trường đao màu đen, cùng này đồng thời, đầu vị trí hậu phương một vòng quít ngọn lửa màu đỏ cũng thiêu đốt đến càng thêm chản đẩy. Viêm hai gia hỏa này đến từ trong truyền thuyết lận lội di ạt chủ tộc, đây là một cái phi thường thần kỳ tộc đàn. Mà Viêm Thai Kình phía sau cái kia một đoạn cánh màu đen, liền là hắn tự thân trỗi chủng tộc, mang cho hắn cường đại thân thể bộ vị thứ nhất. Cùng ngay đồng thời, cái này thần kỳ chủng tộc cũng để lại cho hắn cực kỳ cường hãn thể chất cùng chiến đấu đặc tính. Mà Viêm Thai Kình thân thể bộ vị hậu phương không ngừng tiêu đốt một màn kia quyết ngọn lửa màu đỏ, càng là cái này đặc thù chủng tộc trọng yếu nhất đặc thù thứ nhất. Nhưng mà, nghe đến đó rộ đẹt chỉ là thần sắc lạnh nhạt khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, ngươi không có tư cách khi đối thủ của ta. Mà nghe đến đó thời điểm, một bên Ron truyền trưởng cũng trực tiếp cầm trong tay hai thanh súng kiếp, chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, Viêm Thai Kình Năm đó đi theo tại cải đồ bên cạnh một cái không đáng một đồng tiểu gia hỏa thôi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng trực tiếp đi tới loại tình trạng này, hôm nay liền để ta đến trở thành đối thủ của ngươi à. Zôn thuyền trưởng xuất hiện lần đầu tiên liền triệt để hấp dẫn Viêm Thai Kình ánh mắt. Phải biết, Viêm Thai Kình năm đó cũng là sớm nhất đi theo cái đồ trọng yếu bộ hạ thứ nhất. Tại năm đó băng hải tặc rượt bên trong, cải đồ cũng rất nhanh liền trổ hết tài năng, mà cải đồ thủ hạ số một phụ tá đắc lực chính là Viêm Thai Kình. Bởi vậy Zôn thuyền trưởng đối với Viêm Thai Kình vẫn là vô cùng hiểu rõ. Mà nhìn thấy Zôn thuyền trưởng lần đầu tiên Viêm Thai Kình sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc hắn đồng dạng đối với cái này năm đó cường giả vô cùng hiểu rõ hắn cũng minh bạch rôn thuyền trưởng thực lực đến tuột cùng đến cỡ nào cường hãn phải biết năm đó viêm thai kinh chẳng qua là băng hải tặc rồi bên trong một tiểu đệ thôi nhưng là rôn thuyền trưởng đã là tuyệt đối hoạch tâm cán bộ thứ nhất nghe đến đó thời điểm chỉ thấy viêm thai kinh hít vào một hơi thở dài sau đó trực tiếp mở miệng nói rôn thuyền trưởng ngươi cùng cái đô đại nhân dù sao cũng là năm đó quen biết cũ ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết liền triệt để như vậy gia nhập hải quân trận doanh đây cũng không phải là một cái năm đó cực độ kiêu ngạo rôn thuyền trưởng có thể làm ra sự tình Với lại nếu như băng hải tặc rốt còn lại vẫn như cũ sống trên đời, nhân viên biết chuyện này về sau, e sợ căn bản không nhìn chúng ngươi, không bằng gia nhập chúng ta băng hải tặc Bách thú như thế nào. Cái đồ đại nhân thực lực ngươi là rõ ràng, với lại cái đồ đại nhân tiềm lực ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta băng hải tặc Bách thú tương lai là đáng để mong chờ. Viêm Hai Kinh vậy mà trực tiếp ngay trước rộ đẹp mặt bắt đầu ý đồ lôi kéo Zôn thuyền trưởng. Dù sao cái đồ năm đó cùng Zôn thuyền trưởng ở giữa trung đụng quan hệ vẫn là cực kỳ tốt. Zôn thuyền trưởng năm đó phát hiện cái đồ tương ứng tiềm lực cùng sức chiến đấu về sau, cũng đúng, cái này đột nhiên quật khởi người mới cái đồ vẫn là vô cùng xem trọng trên thực tế, năm đó cái đồ có thể nhanh chóng tại băng hải tặc rột bên trong đứng vững góc chân, cũng là có John thuyền trưởng ở trong đó phát huy tương ứng tác dụng. nhưng mà nghe đến đó John thuyền trưởng trên mặt lóe lên một vòng vẹn phức tạp, có chút lắc đầu, mở miệng nói, quá khứ thời gian quá dài, đã từng sự tình ta trên cơ bản đều muốn quên đi. bây giờ liền ngay cả băng hải tặc rột đều đã biến mất, lại nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì đâu? mọi người chúng ta các vị kỳ chủ, dứt khoát ngay ở chỗ này một phân cao thấp a, vừa vậy cũng làm cho các ngươi những tiểu tử này nhìn xem ta bộ xương già này phải chăng còn có lần nữa gia nhập chiến trường khả năng? mặc dù nói ra phi thường địa thấp, nhưng là John thuyền trưởng trong hai mắt thần sắc lại trở nên càng ngày càng sáng tỏ. chương 366 trăm sáu mươi sáu Hanssen thuyền trưởng chiến tử nơi đây à chương 366 trăm sáu mươi sáu Hanssen thuyền trưởng chiến tử nơi đây à đã như vậy người Rồ Hanssen thuyền trưởng liền chiến tử nơi đây à viêm hai kinh lộ ra biểu tình dữ tợn, phè thổi phía sau lưng cánh màu đen, cầm trong tay trường đao màu đen chủ động bay nảo thẳng hướng Rồ Hanssen thuyền trưởng tới. Rồ Hanssen thuyền trưởng nhìn qua to lớn thân hình viêm hai kín, bay nảo đánh tới, khoe miệng bôi qua một tia cười lạnh, đem hai thanh súng kíp thả lại dây lưng quấn bên trên về sau một tay bên trên đặt ở kiếm đem bên trên, bá, thanh thúy tiếng vang, kiếm quang hiện lên, ken ken ken ken, joe hanson thuyền trưởng rút kiếm về sau, hai người trên tay đao kiếm, quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng mà phát ra tiếng vang. ngay từ đầu, joe hanson thuyền trưởng cùng viêm thay kín hai người, thòi nhìn thế lực ngang nhau dáng vẻ đứng ở đằng xa joe nhìn xem mình thủ hạ joe hanson thuyền trưởng cùng viêm thay kín hai người chiến đấu, lộ ra một mặt thông dong, còn lộ ra vẻ mỉm cười. joe biết rõ joe hanson thuyền trưởng đối với viêm là hiểu rõ vô cùng, một khi ở vào cân bằng thời điểm, vậy liền chứng minh joe hanson thuyền trưởng ở vào vô địch tồn tại đồng thời, Rô thông qua lấy Rô thuyền trưởng đem thả xuống hai thanh súng kiếp ý tứ, hoàn toàn đại biểu cho Rô thuyền trưởng muốn chơi đuổi một phiên Viêm Hai Kinh. Sau đó, lại sử dụng cái này hai thanh súng kiếp. Thú vị, một cái cải đồ thủ hạ liền muốn giết chết Rô thuyền trưởng, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Chính như cùng Rô suy nghĩ, sau một lát, Viêm Hai Kinh hoàn toàn ở vào yếu thế, bị Rô thuyền trưởng đè lên đánh. Viêm Hai Kinh cầm trường đao màu đen, không ngừng mà ngăn cản tiếp cận thấy không rõ đánh tới Rô thuyền trưởng trường kiếm màu trắng thân thể cao lớn, mỗi một lần rút lui đều lộ ra mười phần nặng nề cùng gian nan. Nếu không phải cánh sau lưng không ngừng mà đập phía dưới, viêm hai kinh sẽ lộ ra càng thêm khó làm nổi nhiên. Viêm hai kinh cắn chặt răng, một tiếng gầm rú, phe phẩy cánh càng thêm tấn mãnh, thăng nhanh lui lại tốc độ, khiến cho mình cùng dô hàn sơn thuyền trưởng giữ vững khoảng cách nhất định, thoát khỏi chiến đấu. Viêm hai kinh thế nhưng là băng hải tặc bách thú cải đổ tâm phúc thêm bộ hạ, là thụ nhất đến cải đổ tín nhiệm, nắm giữ lấy ra huyền sạch huyền no mi hắn, thực lực không kém chút nào hệ mị thị cản. Đơn binh thực lực tác chiến năng lực phi thường cường đại, nhưng trận chiến ngày hôm nay. Viêm hai kinh phát hiện thực lực của mình cũng không có mạnh nhất, ngoại trừ ngay từ đầu thoạt nhìn thế lực ngang nhau dáng vẻ đằng sau toàn bộ bị trước mắt Rỗ hẳn sân thuyền trưởng đè lên đánh. Viêm hai kinh tự biết không địch lại, lại như thế rông dài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Viêm hai kinh vô cánh lùi lại liên tục, muốn thông qua cánh vũ phương thức phi hành tiến hành thoát đi. Nhưng một màn kế tiếp lệ Viêm hai kinh ánh mắt giật mình, vội vang lại một lần nữa quay người đối mặt trước mắt Rỗ hẳn sân thuyền trưởng. Chỉ thấy Rỗ hẳn thuyền trưởng đem trường kiếm màu trắng thả lại vỏ kiếm bên trong, móc ra nguyên bản tay cầm hai thanh súng kíp hướng ngay trước mặt Viêm hai kinh. Johansson thuyền trưởng, thật không có ý định buông thả ta sao? Johansson thuyền trưởng không nói gì, nhìn về phía một bên rổ Death quá khứ. Jodess cảm thấy đối diện Viêm Hai Kinh vẫn còn không biết rõ tình cảnh của mình cùng địch nhân là ai. Johansson thuyền trưởng thả hay là không thả qua người, còn không phải ta rổ nói tính. Ngươi không cầu ta rổ cầu Johansson thuyền trưởng. Muốn chết. Giờ phút này, Viêm Hai Kinh cũng tại Johansson thuyền trưởng dưới ánh mắt kịp phản ứng, vội vàng đối rổ Death lanh nói ra. Jodess, ngươi thật dự định đắc tội chúng ta băng hải tặc bách thú sao? Băng hải tặc bách thú lửa giận, cũng không phải ngươi rổ có thể chịu được. Zolestar lên, một mặt thông rong, từ tốn nói, lựa giận, băng hải tặc bách thú, ta rồ đẻ giết đến cũng không phải vẹn vẹn ngươi Viêm Thai Kình, còn có các ngươi toàn bộ băng hải tặc bách thú. Nương theo lấy rồ đẻ suy động cánh tay của mình, Zolhans thân thuyền trưởng hai tay hai thanh súng tiếp cùng sau lưng hải quân thủ hạ, nhao nhao mở lên thương đến. Phanh, phanh phanh phanh phanh, vô số viên cầu đạn chỉ bắn về phía Viêm Thai Kình quá thứ. Đáng giận, cái đồ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối mặt với viên cầu đạn chỉ tập kích, Viêm Thai Kình hô lên sau cùng lời nói, mình đầy thương tích Viêm Thai Kình, cuối cùng chạy không khỏi bị bắt tinh hình. Viêm Hai Kình bị bắt lại trói lại tại một trận quyền đấm cước đá phía dưới. Áp giải tiến nhập Hải Quân trong thuyền, định chế trong lồng giam. Trừ phi Viêm Hai Kình khôi phục toàn bộ đỉnh phong thực lực, bằng không, Viêm Hai Kình là không thể nào tránh thoát đào vong. Đương nhiên, chỉ cần Dỗ Đệ ở đây, liền xem như Viêm Hai Kình khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không ngăn cản được Dỗ Đệ tự mình hạ tràng, công kích lại một lần nữa bắt, cũng hoặc là để Viêm Hai Kình trở thành một bộ không cách nào nhúc nhích thi thể. Bắt Viêm Hai Kình qua đi, cũng tiêu diệt còn lại băng hải tặc Bạch thú các loại tiểu lâu la nhóm. Rô hải quân chậm rãi lại một lần nữa hành xử, cách xa Hoàng Kim đảo đi đến Rô mục đích cuối cùng nhất, cái kia chính là tiến đến nước Anh. Cùng băng hải tặc bách thú triển khai sau cùng quyết chiến, đánh bại cả đồ, cũng tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc bách thú, thúc đẩy Rô tại toàn bộ hải quân bên trên địa vị, vai so ạ kẹ đũ cái này hải quân nguyên soái vị trí, từ đó khiến cho Rô Det dung chuyển ạ kẹ đũ, cũng để ạ kẹ đũ cùng chính phủ thế giới phát sinh to lớn mâu thuẫn, cuối cùng để hắn Rô tới đảm nhiệm hải quân nguyên soái vị trí này, ạ kẹ đũ, ngươi hẳn là rất nhanh liền biết tin tức ca. hải quân nguyên soái vị trí cuối cùng vẫn ta Rô gần ngươi đủ loại thủ đoạn, Jodes đều tiếp nhận xuống. rất nhanh, à kệ đủ ngươi sẽ tiếp nhận ta Jodes đáp lại. nhìn qua bát ngát hải dương, Jodes nhìn phía hải quân tổng bộ phương hướng, một mặt bình tĩnh. cùng này đồng thời, Hàn Cốc cùng nãy mấy cái nữ nhân nói chuyện với nhau thật vui. Hàn Cốc vị này thế giới đệ nhất mỹ nữ hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. tại bắt viêm hai kinh về sau, Hàn Cốc cũng gia nhập nãy bọn người cùng một chỗ. Hàn Cốc nguyện ý cùng Jodes hải quân cùng nhau đi tới nước Anh đổ quá khứ. mặt ngoài nói muốn thấy chút việc đời, nhìn xem Jodes cùng cái đồ giao chiến. kỳ thật không phải, Jodes biết Hàn Cốc ý nghĩ. Jodes cũng sẽ không bị Hàn Quốc dung mạo cùng tư thái cho ảnh hưởng đến. Mặc dù rất nhiều người đối với Hàn Quốc chạy theo như vậy, nhưng đối với đã thưởng thức đám người mỹ nữ Jodes tới nói, Jodes hắn đã có một kia miễn dịch thể chất. Hàn Quốc ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là vị kia là cường giả, nàng theo lấy cùng một chỗ. Thân là căn bệnh hai lần óc bầu mèn nữ đế, lại là băng hải tặc cưu giả thuyền trưởng. Tại trên thế giới được bầu thành dung nhan tuyệt thế nó, Israel nguyên có thể vì chính phủ phục vụ trở thành ổ cờ sĩ một thành viên, cũng có thể tại ổ cờ sĩ bị phế trừ qua đi, trở thành bị truy nã đuổi bắt nữ nhân. Cái này Hàn Cốc cũng không phải đám người trong tưởng tượng, người đơn giản như vậy vật. Thế nhưng, trên thế gian hải tặc đám người chỉ là quá thưởng thức Hàn Cốc dung mạo, nhưng không có phát hiện Hàn Cốc trí tuệ cùng năng lực. Lúc này, Hàn Cốc cùng Námi đám người lời nói kết thúc. Chương 367, cũng không đại biểu lấy ngươi có thể đánh bại nước hoàn ổ. Chương 367, cũng không đại biểu lấy ngươi có thể đánh bại nước hoàn ổ. Hàn Cốc đi tới rồ đẻs bên cạnh, nhìn qua rồ đẻs Anh tuấn khuôn mặt. Rodes, ngươi liền xem như có thể đánh bại cái đội đại tướng Viêm Thái Kình, cũng không đại biểu lấy ngươi có thể đánh bại nước hoàn ổ, băng hải tặc mã thú. Hàn Cốc Thuật nhìn tiện ý nhắc nhở, để Rô Des chú ý kỳ thật không phải. Một nữ nhân đứng tại bên cạnh ngươi giảng thuật loại chuyện này, cái kia chính là. ước gì Rô Des? tranh thủ thời gian bước nhanh để Rô Des toàn bộ hải quân, ngựa không dừng vó tiến về nước quản đồ. Cùng nói nước quản đồ băng hải tặc bách thú cai đồ, kịch liệt triển khai quyết đấu. Hạn Cốc trong lời nói của ngươi có chuyện, cho là ta Rô Des nghe không hiểu sao? Rô Des quay đầu nhìn trước mắt tuyệt mỹ Hạn Cốc, một mặt thông rong. Hạn ta có thể thả ngươi gia nhập ta Rô Des hải quân, vậy ta Rô Des cũng làm theo, có thể cho ngươi trở thành cùng viêm thay kim đồng dạng, bị bắt người. Rô đi tới Hạn một bên, tiếp tục nói đừng tưởng rằng ngươi Hàn Cốc có thể tự cho là đúng dung mạo, liền có thể để cho ta Rô Đệt tùy tiện cải biến ý nghĩ cùng quyết sách. Ngươi cùng mang mũ dơm Nam Nhân, từng có giúp đỡ cho nhau, ta Rô Đệt nhất thanh nhị sở. Nói xong, Rô Đệt liền đi lại bắt đầu, trở về mình phòng tách chiến quá khứ. Hàn Cốc nghe được 770 trăm bảy lời nói, trong ánh mắt con ngươi, đúng đưa. Không nghĩ tới, cái này Rô Đệt biết đến sự tình, thật sự là nhiều lắm. Hàn Cốc ý nghĩ bị Rô Đệt phân tích đến rõ ràng, rõ ràng, đáng giận. Cái này Nam Nhân biết nhiều lắm, Rô cũng quá mạnh a. Hàn Cốc nội tâm không cách nào bình tĩnh mặt ngoài còn một mặt không có chút rung động nào. lập tức, Hàn Cốc quay đầu đi qua nhìn hướng xa xa rồi đè bóng lưng, tự lẩm bẩm. xem ra, cái đồ cùng băng hải tặc bách thú phải xong đời. sau một lát, Hàn Cốc khôi phục ngây thơ tiểu dung cùng biểu lộ, lại tiến về cùng Nã Mì bọn người tụ họp, bắt đầu bạn mới hòa đàm nói chuyện phiếm chủ đề. các nữ nhân ở giữa, luôn luôn có ít không song lời nói cùng chủ đề. cùng nay đồng thời, xem trực tiếp trong quá trình Đông đảo hải quân lãnh tướng cùng hải quân đoàn nhóm, đều tại một cái thời gian bên trong, biết Viêm Thay Kình bị rổ đè hải quân bắt tin tức. khi trông thấy Viêm Thay Kình vết thương chóng chết, bị kiêng đi hình tượng rất nhiều hải tặc đáng người, sói chu quỷ kêu lấy, xong đời, hải quân lại xuất hiện cường đại hải quân đoàn. đáng tiếc a, ta giống như khi nhìn đến Hàn Quốc một chút, Viêm Hai Kình bị bắt cũng là phải, nói không sai, Hàn Quốc quá đẹp, ta rất thích. đáng giận, Hàn Quốc xem chừng muốn trở thành rồ đẹp nữ nhân. tại phía xa nước Ba Nổ cãi đổ, hiện tại hẳn là rất phẫn nộ a. ha ha ha ha, lại có vợ kịch hay có thể quan sát, rất nhanh, tên đại tướng rồ đẹp sắp bắt Viêm Hai Kình tin tức, mọi người đều biết, truyền khắp các ngõ ngách bên trên, rồ đẹp thân là tại hải quân bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng rất nhanh liền chặn đến, tại phía xa hải quân trong tổng bộ ạ kẹ đủ thần kinh, ạ kẹ đủ thế nhưng là vừa leo lên hải quân nguyên xoái, không qua bao lâu, liền nghe đến rộ death đem băng hải tặc bách thú tướng tài viên hai kinh bị rộ death bắt lại tin tức, lệnh ạ kẹ đủ mặt ngoài vui vẻ đến cực điểm, nội tâm cực kỳ không vui cùng khó chịu. dù sao, rộ death thân phận đã càng phát tại hải quân bên trong danh tiếng vang xa, phi thường có khả năng dung chuyển cùng ảnh hưởng đến hắn ạ kẹ đủ, khống chế hải quân trình độ, ạ kẹ đủ cũng không mong muốn thêm một người, đến cùng nhau quản lý toàn bộ hải quân. hắn ạ kẹ đủ thế nhưng là hải quân nguyên xoái, toàn bộ hải quân liền bốn hẳn nên tiếp nhận hắn quản thống đương nhiên, còn có bao quát lấy trước mắt Rôdes không chế hải quân quân đoàn. Ừ, bắt một cái viêm thai kinh liền dương dương đáp ý. Rôdes, ngươi tiểu tâm tư ta ạ kẹ đù liền xem như đồ đần. Cũng là biết ngươi ý nghĩ, hải quân nguyên xoáy cũng chỉ có một người. Kia chính là ta ạ kẹ đù bản thân, mà ngươi Rôdes tối đa cũng liền kẹn dạ đại tướng. Hạ kẹ đù ngồi tại hải quân nguyên xoáy trên ghế ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, hút lấy một cây xì gà về sau, thì thào nói ra. Ngồi ở một bên tờ S. U. .U. Trung tướng gật đầu, phụ hỏa nói ra. Nói không sai, hạ kẹ đù nguyên xoáy nếu không chúng ta. Trong khi nói chuyện. Tờ Sujiru trung tướng khoa tay đi ra chặn đầu thủ thế, nhìn về phía ạ kẹ đù. Ạ kẹ đù ánh mắt lấp lóe, hút mạnh một ngụm xì gà về sau, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Lập tức, ạ kẹ đù hải quân trong phủ nguyên xoáy, một bóng người cầm mật hàm đi ra. Tờ Sujiru trung tướng một mặt âm trầm thiếu dung, xài bước đi ra ngoài. Ai cũng biết Rộ Det bắt được viêm thai kinh về sau, sẽ muốn đi trước nước Quả Nô. Cùng nước Quả Nô băng hải tặc bách thú cải đồ, triển khai cuối cùng quyết đấu. Cái này cũng liền để ạ kẹ người lo lắng đến Rộ Det đánh bại băng hải tặc bách thú, khiến cho. Rộp tại hải quân bên trên địa vị cùng quyền lợi ảnh hưởng đến mấy người bọn hắn. Đó cũng không phải ạ kẹ nụ vị này xem như hải quân nguyên soái, nguyện ý nhìn thấy cùng tiếp nhận sự tình. Teresu Juru trung tướng xem như ạ kẹ nụ thế lực người, ý nghĩ cùng ạ kẹ nụ là nhất trí đương nhiên cũng là vì mình cùng ạ kẹ nụ cần nhắc lấy. Căn bản vốn không hy vọng rộp đẹp cũng trở thành hải quân nguyên soái, ảnh hưởng đến mình. Cũng hoặc là ảnh hưởng đến ạ kẹ nụ, từ đó ảnh hưởng đến hắn Teresu Juru trung tướng địa vị vững chắc. Teresu Juru trung tướng đã tiếp nhận ạ kẹ nụ ăn bài, xuất lính một chi hải quân tiến đến nước bản ủ mặt ngoài là trợ giúp lấy Rodes, cùng nhau tiêu diệt băng hải tặc bách thú. Kỳ thật, sau lưng là muốn Rodes chết tại nước Anô bên trong. Tính cả băng hải tặc bách thú, cùng nhau rơi vào đại trong hải dương. Vậy đối với Hạ Kẽn đủ tới nói, liền là không thể tốt hơn sự tình. Cũng chính là Teresu Ruz Trung tướng ngụy ý nhìn thấy sự tình, nương theo lấy từng chiếc từng chiếc hải quân chiến hạm vài bạn chậm rãi dâng lên. Xuất phát, tiến về nước Anô. Teresu Ruz Trung tướng huy động cánh tay hét to lấy, lập tức trên trăm chiếc hải quân chiến hạm kéo lên neo, dâng buồn xuất phát, khởi động ra. Trên trăm chiếc hải quân chiến hạm càng chạy càng nhanh chóng hơn, cấp tốc chạy về phía nước bản đồ quá khứ. Lần này, Tseru Trung tướng xuất lĩnh hải quân chiến hạm cùng thành viên, đều là hải quân tinh anh người bên trong tinh anh. Thật lớn một đám người, vẫn là từ ạ Kẹ Nù người. Là ạ Kẹ Nù mệnh lệnh phía dưới, sai khiến một chút cường đại trợ thủ đến giúp đỡ Tseru Trung tướng. Mặt ngoài, những người này là đang trợ giúp lấy Tseru Trung tướng. Kỳ thật không phải, những người này vẫn là làm theo nghe theo lấy ạ Kẹ Nù chỉ huy. ạ Kẹ Nù chỗ càng sâu ý nghĩ, Tseru Trung tướng cũng không biết cùng giải. Cái kia chính là một khi Tzeru trung tướng ý đồ, bị rủ cho phơi bày. Còn không có đợi rủ các loại cài đồ thời điểm chiến đấu. Bọn hắn những này thuộc về hạ kệ đủ người, liền sẽ treo lên thật cao, sẽ không gia nhập chiến đấu. Muốn để Tzeru trung tướng cùng Roder, lướt bại câu thương. Sau đó, ai thắng lợi vậy liền tiếp tục gia nhập ai trận doanh bên trong. Nếu như Tzeru trung tướng lấy được thắng lợi, như vậy bọn hắn gia nhập Tzeru trung tướng trận doanh. Mặc dù, Tzeru trung tướng sẽ đối với bọn hắn những này hạ kệ đủ người, cảm thấy cực kỳ bất mãn cùng có trị nhưng cũng vô pháp tác động đến bọn hắn những người này sinh mệnh. Chương 368. Tseru trung tướng cùng Kịt hai người xuất phát. Chương 368. Tseru trung tướng cùng Kịt hai người xuất phát. Dù sao, bọn hắn phía sau còn có ạ Kệ Đủ, vị này hải quân nguyên soái tồn tại. Nếu như nói Tseru trung tướng bị rồ đẹt đánh bại, bọn hắn liền gia nhập rồ đẹt trận doanh bên trong. Tại rồ đẹt cùng băng hải tặc bách thú Kệ Đồ triển khai giao chiến thời điểm, bọn hắn những này ạ Kệ Đủ người sẽ cùng trước đó đồng dạng treo lên thật cao. Không chiến đấu tổn thất bất luận cái gì một minh một tốt đến lúc đó, Rô Det Hải quân cùng băng hải tặc bách thú cái đồ lưỡng bại câu thương đó chính là bọn họ những này ạ kẹ đủ người đến giải quyết Rô Det cùng cái đồ hai người. Nếu như đang cùng Tô Sư Trung tướng sở ý cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Rô Det không có phát hiện Tô Sư Trung tướng ý nghĩ cùng băng hải tặc bách thú cái đồ kịch liệt quyết đấu. Từ đó để nàng Tô Sư Trung tướng ngựa ông đắc lợi tiêu diệt hai người. Như vậy Tô Sư Trung tướng thắng lợi liền là hắn hạ kẹ đù thắng lợi. Tô Trung tướng thuộc về hắn hạ kẹ đù người đồng đẳng với hạ kẹ đù giải quyết băng hải tặc bách thú cái đồ đối với ạ kẹ nú danh vọng cùng tán đồng sẽ nhảy lên tới cao nhất đỉnh phong đi lên chính phủ thế giới sẽ nghiêng về một bên hướng hắn ạ kẹ nú tới ạ kẹ nú sẽ vĩnh viễn trở thành trên biển bá chủ chính phủ hợp ạ kẹ nú y đây cũng là vì cái gì ạ kẹ nú chính miệng đáp ứng tờ S.U.Z.U. trung tướng trả lại cho nàng nhân mã cùng chiến hạm để tờ S.U.Z.U. trung tướng tự mình xuất phát tiến về tiêu diệt băng hải tặc bách thú cùng rô des nguyên nhân từ lâu đến cuối, tờ u. u trung tướng xuất phát đối với ạ kẹ nú đều là thiên đại lợi ích lại thật tình không biết rô cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật đối với băng hải tặc bách thú cái đồ tsr u. u trung tướng đều là nghiền ép như là kiến hôi. Từ khi Hải quân nghe trộm đến chặt lọt kẹo lìn cùng cái đồ gen gen nhiễu si, thông tin bên trong đối thoại, ạ kẹo đủ đã biết chặt lọt kẹo lìn cùng cái đồ sắp sẽ lại lần nữa khả năng hợp tác. Nguyên bản Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất Hải quân bản bộ Đại tướng thứ nhất thì dịch dịch. nhiều lần chủ động tìm ạ kẹo đủ, sung phong nhận việc, nguyện ý xử lý dội đẹp cùng băng hải tặc bách thú cái đồ. Kết quả đều bị ạ kẹo đủ để lại. ạ kẹo đủ cho rằng nước ao nổ bên trong không chỉ có lấy cái đồ tồn tại, còn có một chút võ nghệ cao cường các võ sĩ tồn tại nước ao nổ bên trong. Từ đó khiến cho hạ kẹ nụ cảm thấy hẳn là án binh bất động, không nên chủ động xuất kích. Hiện tại, dù es vậy mà bắt viêm thai tình, còn muốn cùng băng hải tặc bách thú cậy đồ triển khai quyết đấu. Về điểm này phát động hạ kẹ nụ hải quân nguyên xoáy vị trí lo lắng, liền để kỵ sĩ cùng tờ S.U.Z.U trung tướng cùng nhau đi tới nước anh đổ. chờ đợi phi thường lớn vui, liền cùng một trâu cùng tờ S.U.Z.U trung tướng xuất phát tiến về. Tạ hạ kẹ nụ xem ra cái này một con cờ, chính là vào lúc này dùng để thật tốt. dù lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? có tsu tsu trung tướng cùng tỷ, còn có ngươi phải đối mặt băng hải tặc bách thú cậy đủ. Ta hạ kẹ nú cũng không tin tưởng, ngươi còn có thể tại nước ả nổ bên trong chạy thoát. ạ kẹ nú nhìn qua hưng phấn không thôi, tớ sủ rũ trung tướng, cầm chỉ thị của hắn, rời đi hại quân phủ nguyên soái, cười lạnh nói. ạ kẹ nú người đang tại hành động lấy, thân là cũng xem trực tiếp băng hải tặc tóc đỏ bỏ người, tóc đỏ sạt sờ lên cằm, ánh mắt lập lòe, tỉ mỉ tự hỏi rồi đẹp ý nghĩ. Rồ đẹp lần này thao tác, không chỉ có ảnh hưởng đến băng hải tặc bách thú, có thể triệt để ảnh hưởng dung chuyển, tấn thăng hải quân nguyên soái Ả kẹ nú vị trí, muốn để hắn rồ đẹp trên người, có thể nói nhiều vô cùng. Về điểm này tốc độ sạt so với những người khác nhìn càng thêm quá là rõ ràng cái này Jodes đến tận cùng muốn làm gì chuyến này tiến về nước Quan Đô nguy cơ tứ phía a tốc độ sạt sờ lấy đầu lập tức cũng nghĩ không thông mặc dù Jodes thực lực phi thường cứng hãn thế nhưng là đang tại lâm vào lấy nguy cơ to lớn bên trong một bên Ben Bệ Mạn khẽ nhíu mày một cái hắn cũng là không rõ ràng cùng minh bạch tốc độ sạt nếu không đột nhiên Ben Bệ Mạn mở đầu lên nhìn về phía tốc độ sạt mở miệng hỏi đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Jodes đến tận cùng làm sao lật ra xong đến tốc độ sạt quẹt miệng bôi qua vẻ mỉm cười, gật đầu, hồi đáp. lập tức tốc độ sạt hạm đội cũng gấp nhanh tiến về nước bản nổ quá khứ. tô tổ, tổ đạo bên trong. chặt lọt kẹ lìn đã phái đi chặt lọt kẹ tò rộn tò rộn tiến đến nước bản đồ. xuất lính lấy chặt lọt kẹ thành viên gia tộc, hơn 200 chiếc chiến hạm cùng băng hải tặc bách thú hợp tác. chặt lọt kẹ lìn nuối từng ngụm lớn lên trước mặt nguyên liệu nấu ăn, vóng loáng tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười. ha ha ha ha. rô cái này rô des đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, còn muốn đánh bại băng hải tặc bách thú. ta chặt lọt kẹ lìn cho ngươi rô des thêm điểm. giao, tốt. ha ha ha ha đứng ở đằng xa chặt lọt kẹ lìn quản gia nghe được thêm món ăn thanh âm lập tức quản gia quay người ra ngoài lại để cho đầu bếp vương một đống lớn nguyên liệu nấu ăn tiền đến sợ lấy chặt lọt kẹ lìn ăn không đủ để nàng ăn nhiều một chút xíu nhớ năm đó chặt lọt kẹ lìn cũng là thon thả dáng người gây nên đám người thích cùng sùng bái khiến cho chặt lọt kẹ lìn kết giao mấy đảm nhiệm trượng phu đằng sau có quản gia chiếu đãi, chặt lọt kẹ lìn dáng người đều trở nên sưng khi chặt lót kẹ lìn thấy được các đầu bếp lại vương bé heo lớn nhỏ nguyên liệu nấu ăn tiền đến chặt lót kẹ lìn đối bọn này các đầu bếp lớn tiếng gọi mắng lan ra ngoài lan ra ngoài ta lúc nào gọi các người thêm thức ăn, phế vật quản gia đều là ngươi làm hại, ta mập như vậy có một bộ phận lớn là nguyên nhân của ngươi, bún tới, đêm nay đó chính là ngươi. chặt lọt kẽ lìn têu gọi tay để quản gia lập tức tới, từ khi đã không có hôn nhân đạt được chặt lọt kẽ lìn liền cùng quản gia triển khai nhiệt liệt tình yêu, tại chặt lót kẽ lìn xem ra Jo Des liền là muốn chết, căn bản không cần suy nghĩ nhiều cùng lo lắng đến, tăng thêm hắn đại nhi tử chặt lọt kẽ tò rộn tò rộn trợt rút, Jo Des tính là không chết, nửa cái mạn đoán chừng cũng phải tại nước bạn đổ bên trong vứt bỏ, cho nên chặt lót kẽ lìn cái này vài bữa cơm rau ăn đến có thể không so hương khí cùng thỏa mãn, không chỉ có muốn ăn trên bàn mỹ thực, ngay cả người của quân gia, chặt Lọt Kẻ Lỉnh cũng muốn ăn hết. Bát ngát trên biển đã xuất phát tiến về nước An Độ, cùng băng hải tặc bách thú liên hợp tiêu diệt rộ đẹp quân đoàn chặt Lọt Kẻ tự dồn cả rộ. Chặt Lọt Kẻ ra tộc hàng đội, hơn 200 chiếc, trùng trùng điệp điệp đi chạy nhanh tại trong hải dương. Cầm đầu chủ hạm bên trên, một tên dáng người thon dài, mặt trái xoan, còn có đồng hầu dài đặc trang dung nam tử. Cái mũi thật dài, đầu lưỡi càng là dài tới nơi ngược bên trên. Một đầu sâu tóc dài màu lam, mang theo mũ dạ tử, trên mũ còn có mấy cái kẻ que. Người mặc màu vàng nhà táo khoát, một tay chống bánh kẹo thủ trợ, một cái tay khác dĩ nhiên là dùng màu lam bánh kẹo làm tay chân giả. Chặt lọt Kẹp Tự Dộn Tự Rồ dùng tay chân giả đỉnh lấy kính viết vọng, vẫn ngắm nhìn chúng quanh tình huống về sau, cười gằn. "Ha ha ha ha. Rhodes, ngươi tiểu tử này, muốn chết trên tay ta." Ta Chặt lọt Kẹp Tự Dộn Tự Rồ, sẽ để ngươi Rồ có cái khó mà quên được kinh lịch lâu. Chương 369. Trợ giúp Chặt lọt Kẹp Tự Dộn Tự Rồ. Chương 369. Trợ giúp Chặt Lộc Kẹp Tự Dộn Tự Rồ. Đến lúc đó ngươi Rồ khổ sở cầu khẩn, chính là ta Chặt Lộc Kẹp Tự Dộn Tự Rồ nhất thích nhất chẳng dịện chặt lót kẹp tơ ruột tơ rồ để ống ròng xuống ngựa đầu cùng thiếu tại chặt lót kẹp tơ ruột tơ rồ kêu to cùng trong mệnh lệnh tăng tốc chạy giết rồ đẹp cùng hắn hải quân ở tại chặt lót kẹp các tộc nhân lớn tiếng đáp lại cùng kích động nét mặt hưng phấn ở trong cả chi từ chặt lót kẹp tơ ruột tơ rồ xuất lĩnh thành viên tăng nhanh chạy tiến về nước ản tại chặt lót kẹp cấp tộc nhân xem ra rồ cùng hắn hải quân ngoại trừ chết vẫn là chết bọn hắn thế nhưng là liên hợp lấy băng hải tặc bắt thú cùng một trâu vây giết cùng hắn hải quân làm sao có thể để rồ cùng hắn hải quân còn có thể sống rời đi nước ản đâu lương theo lấy viêm thai kinh bị dội đẹp hải quân cho bắt tin tức công bố tại chúng khiến cho vô số trên biển hải tặc nhóm đều muốn nhìn một chút nước bão nổ băng hải tặc bách thú cùng dội đẹp hải quân đối chiến rất nhiều thuyền hải tặc tàu từng cái dương buồn xuất phát tiến về nước bão nổ quá khứ hải tặc nhóm vẫn là rất nhiều người cùng tóc đỏ sạt một cái ý nghĩ muốn xem xét cho rõ ràng nếu như có thể từ đó mưu cầu lợi ích vậy thì càng tốt bất quá sự tình cùng nay đồng thời băng hải tặc mũ giơm đã đến dị đảo phát sinh một ít chuyện quen biết mò mò nọ xù kẹ bọn người cũng tại dùnits cản trợ rút phía dưới đánh bại băng hải tặc bách thú giáp đang quan sát đến rộ đẹp hải quân trực tiếp đánh bại viêm thai kinh hình tượng còn đem viêm thai kinh cho bắt đi đồng thời còn có tiến quân tiến về nước bạn nổ đi tiêu diệt băng hải tặc bách thú cái này một cái sắp bắt đầu phân khích tranh tài đối với băng hải tặc mũ rơm mọi người tới nói làm sao có thể không đi nhìn xem náo nhiệt cùng quan sát một trận tinh diệu tuyệt luân tình hình chiến đấu đâu băng hải tặc mũ rơm bên trong không có một người phản đối đều nguyện ý tiến về một mặt là vì nhìn rộ đẹp hải quân cùng cái đổ băng hải tặc bách thú quyết đấu quyết đấu còn có một phu diện cái kia chính là vì thế nhưng là đáp ứng mỏ mỏ nọ số kệ một hạng gặp chuyện bất bình một tiếng giống phi làm sao có thể tiếp nhận mò mò nọ sụ kệ lời nói, không làm chứ? Mò mò nọ sụ kệ ba ba là nước quản nổ đại danh cổ dù Kỳ ô đèn, đã từng còn tùy tùng băng hải tặc dâu trắng. Đồng thời đảm nhiệm lấy hai phiên đội đội trưởng đằng sau một phiên từ thao tác, trở thành nước quản nổ cụ gì đại danh. Cổ dù Kỳ ô đèn có thể lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, vẫn là một tên nhỉ tò dịu kiếm sĩ. Có được, ấm no hạ ba kỳ gì cùng, em à, hai thành vũ khí nam nhân. Nếu không phải đằng sau thảo phạt cài đồ thất bại, bị nó giết chết. Cổ dù kĩ ô tại nước quản nội danh vọng, vẫn là vô cùng có đủ sức ảnh hưởng. Liên ngay cả hiện tại nước Oan Độ bị Băng Hải Tặc bách Thú cải đồ cho chiếm lĩnh xuống tới. Làm theo có nước Oan Độ bên trong, các nơi những người phản kháng, phản kháng lấy Băng Hải Tặc bách Thú cải đồ. Cải đồ giết chết mọ mọ nọ sủ kẹ ba ba cổ rủ kỳ ổ đen, còn xâm chiếm phá hủy nước Oan Độ. Cho nên, vì Băng Hải Tặc Mũ Rơm đối với cái này, không có thể chịu được. Chỉ cần là đối với nhân mã ham hại cùng tổn thương, Băng Hải Tặc Mũ Rơm nắm lấy gặp một cái tiêu diệt một cái ý nghĩ, cho tới Băng Hải Tặc Mũ Rơm muốn liên hợp Zoro Hải quân, cùng nhau đi tới nước Oan Cộng đồng tiêu diệt Băng Hải Tặc Bạch Thú cải đồ ý nghĩ. Băng Hải Tặc Mũ Rơm tại phỉ kêu to phía dưới, nhanh chóng chạy về phía nước quản nổ quá khứ. Nha, mõm mõm nọ sù kẹ. Chúng ta sẽ giúp ngươi đánh bại băng hải tặc bách thú cài đồ a. Vì đứng ở đầu thuyền bên trên, sẽ vung lấy cánh tay của mình trở nên siêu dài, hét to lấy. Cái khác băng hải tặc mũ rơm các loại các thành viên nhao nhao lộ ra tiểu dung. Kỳ thật còn có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là băng hải tặc mũ rơm muốn thông qua lấy tiến đến nước quản nổ tìm tới ẩn tàng đại bí mật. Mà những này đại bí mật liền cần thu hoạch được lịch sử chính văn, lịch sử chính văn lại cùng nước quản nổ mật thiết tương quan. Nói không chừng còn có thể trọng đại phát hiện đi ra từ đó tìm được tối trung chi đảo dạo kéo đây cũng là vì cái gì băng hải tặc mũ giơm nhất định phải tiến đến nước ả nội nguyên nhân vì đã nói muốn trở thành vua hải tặc liền muốn đánh bại tứ hoàng tìm tới dạo kéo cho nên tứ hoàng muốn đánh dạo kéo cũng phải tìm đến băng hải tặc bách thú cái đồ nhất định là muốn đánh bại đối tượng bởi vì băng hải tặc bách thú cái đồ liền là tứ hoàng thứ nhất mà muốn biết lịch sử chính văn cái đồ trên tay khẳng định cũng là có vì băng hải tặc mũ giơm tất nhiên muốn tiến đến nước ả nội dù hải quân cùng phía băng hải tặc mũ giơm mục tiêu đều là nhất trí về điều này thân là hải quân kẹn ra đại tướng rộ đết làm sao có thể không minh bắt đầu hắn chuyến này tiến về nước ả nội cùng băng hải tặc bách thú cải đồ quyết đấu cái tiêu chính là đang mong đợi phi băng hải tặc mũ rơm cùng một chỗ liên hợp đường tưởng rằng hắn rộ đết liền là đơn binh tác chiến liền xem như không có tự mình ra tay còn có phi băng hải tặc mũ rơm tất nhiên cần xuất thủ tình huống mọi người đều biết rộ đết hải quân muốn đối phó băng hải tặc bách thú cải đồ. thật tình không biết còn có chặt lọt kẹp đỏ rộn trợ giúp băng hải tặc bách thú cãi đổ lại càng thêm không biết còn có một chi băng hải tặc mũ rơm gia nhập Liên hợp Doudes Hải quân, cộng đồng tiêu diệt băng hải tặc bách thú cái đồ đồng thời, còn có Tờ S. R. U Trung tướng cùng kỵ hai người hải quân gia nhập, càng thêm khiến cho toàn bộ chiến trường trở nên khó mà dự đoán. Bất quá, Doudes xem như người đàn ông mạnh mẽ nhất, vẫn là lấy được cuối cùng thắng lợi. Một vòng chuột một vòng, trên biển đại chiến sắp bắt đầu. Nước Án đồ bên trong, băng hải tặc bách thú đại bản doanh, quỷ chi đảo bên trên, băng hải tặc bách thú đều là lấy hệ Z. O. N. làm chủ băng hải tặc. Tại cài đồ trong kế hoạch, khiến cho cả chi băng hải tặc bách thú, toàn bộ có được nhân tạo trái ác quỷ hệ Z. O. N. cường giả hơn năm người. Phần lớn ăn mặc đều là cùng loại lấy dã man nhân cùng vị kỷ người bộ dáng sẽ phải cùng Rodes hải quân đại chiến băng hải tặc bách thú mấy người cũng tại mài đao xoèn xoèn lấy cả đám đều tại cấp bậc cao hơn dẫn dắt phía dưới trong khi huấn luyện Vi Liên làm một cái mục đích triệt để đánh bại đã hưởng dự đại hàng hải bên trên Rodes cùng hắn hải quân. Thứ khi Rodes đánh bại bọn hắn băng hải tặc bách thú viêm thay tỉnh băng hải tặc bách thú bên trong đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mỗi người có suy nghĩ riêng. Bất quá tại Cairo mệnh lệnh phía dưới băng hải tặc bách thú tất cả mọi người vẫn cố gắng huấn luyện huấn luyện cùng tăng cường thực lực của mình. Vĩnh Viễn là sẽ không sai lựa chọn. Về điểm này, Băng Hải Tặc bách Thú đáng người, cũng không phải không hiểu. Tại trong cung điện, một vị ngồi tựa ở điêu khắc tinh mỹ vương tọa bên trên nam nhân, tóc áo choàng, dáng người ngũ hoa đại bàng, trên đầu mọc ra một đôi giống như là sừng rồng cùng sừng trâu sừng dài. Trên khóe miệng còn giữ từng tây cùng loại râu rồng sợi râu, phần bụng còn có ít chữ vết sẹo. Người khoác làn da màu tím, mặc quần da, bên cạnh trưng bày một thanh lang nha đổng. Không sai, người này chính là Băng Hải Tặc Bạch Thú cải đồ bản thân. Là bây giờ nước oản nộ hộ quốc minh vương, toàn bộ Băng Hải Tặc Bạch Thú đại bộ đội chiếm cứ quỷ chi đảo bên trong. Đồng thời Cải đồ còn có được phi muốn dạo tất yếu vật phẩm. Chương 370, cầm tới dạo tất yếu vật phẩm. Chương 370, cầm tới dạo tất yếu vật phẩm. Bất quá muốn từ cải đồ cầm trên tay đến dạo tất yếu vật phẩm cùng đánh bại hắn, băng hải tặc mũ dơm cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao cải đồ tại trong mắt mọi người thuộc về mạnh nhất sinh vật, đơn đấu mạnh nhất sinh vật. Các loại tiếng khen đều tại hình dung lấy băng hải tặc bách thú cùng cải đồ. May mắn vì băng hải tặc mũ dơm gặp dò muốn cùng dò dẹt hải quân cùng nhau tiến đến tiêu diệt băng hải tạc bách thú cải đồ. Từ đó cầm tới dạo tất yếu vật phẩm trên cái thế giới này đám người luôn luôn là lựa chọn quên lãng rồ chỉ cần rồ đẹp tiến về nước Anh Đô đánh bại băng hải tộc bách thú cãi đồ. như vậy những này tất cả tiếng khen đều là thuộc về rồ đẹp bản thân từ đó khiến cho chính phủ thế giới sẽ phản chiến trở thành rồ như vậy rồ đẹp liền sẽ tiếp nhận ạ kẹn đủ hải quân nguyên soái rồ đẹp rồ tăng thêm chặt lót kẹ trợ giúp người rồ đẹp cùng người hải quân sẽ trôn vùi tại nước Anh Đô bên trong ha ha ha ha cãi đồ vừa nghĩ tới rồ đẹp cùng hắn hải quân sẽ trôn vùi nơi này để cãi đổ kìm lòng không được ngửa đầu cười to cao hứng không được lúc này đứng tại cai đồ trước mặt hai người đều là cai đồ phụ tá đắc lực một vị là yên mang cá mú ngư nhân cũng là băng hải tặc bách thú thở giờ dị xạ sở thứ nhất tên là hàn hán tiền treo thưởng cao tới một tỷ bờ gì có được dịu dịu no mi nam nhân là một hào thuyền trưởng nước quản đồ củ gì khu người phụ trách dáng người cường tráng tóc màu vàng người khoác da lông áo khoác bất quá còn có chút mặt mũi bầm dập vết thương chồng chất bộ dáng người này chính là mới vừa ở dịu đạo bị đánh bại rác khác đứng một bên chính là băng hải tặc bách thú một cái khác hai hại ngoại hiệu dễ hai có được giải huấn giải huấn Novi, mô đen, vợ giả có xuôi ruột năng lực giả. Thuộc về nghiên cứu đoàn đội mạng, vẫn là một tên nhà khoa học, năng lực hơn người là thật cường đại. Tiếp cận đầu trọc phía dưới, đeo kính đen, phía sau chỉ có màu vàng bím tóc, hình thể mập mạp, bụng tròn vo. Người này tên là Quyển, cũng là cái đồ đắc lực chiến tướng. Tăng thêm bị rỗ đẹp giáp bắt viêm thay kính. Ba người bọn họ danh xưng lấy băng hải tặc bách thú thở giờ đi sát Cái đồ cúi đầu xuôi đến, nhìn qua trước mắt giáp, khi đánh không ra một tru đến. Lúc đầu, cái đồ là muốn để giáp đi mục đích là tìm tới nước Oano nghỉ dạ giải rượu, còn có đi dị đạo giết chết rủ nịch cả. Kết quả, giáp chiến hạm thất bại, còn bị dù Nitka đổ nhào chìm vào hải dương. Trước mặt giáp, cuối cùng bỏ trốn mất dạng, chạy về nước Oan Độ quỷ chi đảo. Giáp, ngươi chính là phế vật, phế vật. Cho ngươi đi là tìm tới nước Oan Độ nghị dạ giải dù cùng giết chết dù Nitka. Kết quả đây, nước Oan Độ nghị dạ giải dù đâu? giết chết dù Nitka không có. Đối mặt với cái đồ lớn tiếng chửi rủa phía dưới, giáp cúi đầu đều nhanh chạm đến trên mặt đất. Kẻ thất bại vĩnh viễn không cần cùng trước mặt cái độ giải thích cái gì. Băng hải tặc Bạch thú tổng đốc Kaido cũng không có khả năng nghe giáp giải thích. Nói a, ngươi giáp không phải phế vật, vẫn là cái gì? Ngươi làm sao không chết ở trong biển A? Bảo ngươi làm một việc, cứ như vậy khó sao? Giác ngươi cùng viêm thai kinh liền là một cái dạng, hết thảy đều là phế vật. Băng Hải Tặc Bách Thú tổng đốc cái đồ giận vỗ vương tọa lan can, tức giận đến răng kéo kẹt kéo kẹt vang. Cùng này đồng thời đứng ở một bên quỳ hí mắt, khoẹt miệng bôi qua vẻ tươi cười. Băng Hải Tặc Bách Thú thờ giờ đi satsa, mặt ngoài bình an vô sự, giúp đỡ cho nhau. Thế nhưng là sau lưng đều muốn cường đối phương một đầu, để cho mình trở thành Băng Hải Tặc Bách Thú nhị đương gia. Dù sao Băng Hải Tặc Bách Thú thế nhưng là danh xưng lấy đại hàng hải bên trên mạnh nhất Băng Hải Tặc với lại băng hải tặc bách thú tổng đốc cai đồ vẫn là tứ hoàng thứ nhất ai không muốn trở thành tứ hoàng phía dưới cường đại nhất cường giả đâu viêm hai kinh cùng giác còn có quỷ ba người đều dứt gì đối phương hai người xảy ra vấn đề hiện tại viêm hai kinh bị rô để bắt sinh tử chưa biết mà giác tiến đến dịu đảo cũng gặp phải tai nạn xuất hiện vấn đề kém một chút liền trôn vùi hải dương mất đi sinh mệnh vậy đối với quỷ tới nói liền là hoàn mỹ kết quả đáng tiếc a trước mắt bị mang giác vẫn là về tới nước quản nội quỷ chi đảo băng hải tặc bách thú trong đại bản doanh đối với quỷ xem ra thực sự bóp cổ tay thương tiếc thốn thức không thôi kém một chút, hán quỳnh liền có thể là băng hải tặc bách thú tổng đốc cai đồ phía dưới người mạnh nhất. với lại còn có hay không thứ nhất, băng hải tặc bách thú tổng đốc cai đồ thoáng nhìn quỳnh Tiểu dung, quay đầu lại nhìn về phía quỳnh. trong máy mắt, quỳnh khoe miệng khôi phục, bận rộn lo lắng cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. quỳnh, ngươi không có vấn đề đúng không? gần nhất ta để ngươi huấn luyện băng hải tặc bách thú, ngươi huấn luyện đến đâu rồi? quỳnh nghe được cái đồ lời nói, sừng sốt một chút, lập tức trả lời. bẩm báo băng hải tặc bách thú tổng đốc cai đổ, ta đang cố gắng huấn luyện băng hải tặc bách thú. cố gắng. á á á á cái đồ mắt lạnh nhìn trước mắt túi đầu trả lời quỳnh vui tươi hớn hở quỳnh còn tưởng rằng băng hải tặc bách thú tổng đốc cái đồ đối với hắn tán thưởng có thừa đâu lập tức quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía cái đồ quá khứ kết quả quỳnh nội vàng lại túi đầu xuống không dám ở nhìn về phía cái đồ mặt ngoài quỳnh một mặt bình tĩnh tại quỳnh nội tâm đã dọa sợ không đi nổi trước mắt băng hải tặc bách thú tổng đốc cái đồ cái gọi là vui tươi hớn hở cũng không phải thật đang cười mà là nương tựa theo nhiều năm như vậy hiệu lực phía dưới quỳnh biết băng hải tặc bách thú tổng đốc cái là đang tức giận tiếng cười nương theo lấy cái tiếng cười càng phát to lớn càng phát ra lớn tiếng Quỳn cung dắt hai người thân thể càng thêm run rẩy, hai người đều biết băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ cười, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, cài đồ thanh âm im bặt mà dừng, ngừng lại, càng làm cho quỳn cung dắt hai người co cáp quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy. Tha mạng a! Băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ đại nhân, đúng vậy a, bỏ qua cho tiểu nhân a. Cài đồ nhìn quỳn cung dắt hai người một chút, thử lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, thở, dắt nhanh đi chuẩn bị băng hải tặc bách thú huấn luyện a. Quỳn tiến đến chặn đường do đẹp hải quân, chúng ta băng hải tặc bách thú cho hắn một cái món ăn khai vị thuận tiện đem viêm thai kình cho ta cứu trở về, quỳnh cung dắt hai người liếc nhau, nội tâm cực kỳ chấn kinh cùng kinh hỉ, không nghĩ tới băng hải tặc bách thú tổng đốc cải đồ, cũng không có đang trách trách cùng đánh bay hai người bọn họ. lúc này, quỳnh cung dắt hai người lính mệnh, nhanh chóng đứng dậy, hướng ra ngoài cửa, là băng hải tặc bách thú tổng đốc cải đồ đại nhân, minh bạch, băng hải tặc bách thú tổng đốc cải đồ đại nhân, nhìn qua quỳnh cung dắt hai người bóng lưng, cãi đồ ánh mắt lóe ra. sau một lát, cãi đồ thu hồi nhìn ra phía ngoài ánh mắt, tự đủ, jodes, ngươi có phải hay không còn cảm thấy có được băng hải tặc mũ rơm, liền có thể chiến thắng ta cãi đồ a? rất nhanh, Kai đố liền nghĩ đến đánh bại rác, có tham gia băng hải tặc Mũ Rơm. Chương 371, Lần đẩy gì ản tộc. Chương 371, Lần đẩy gì ản tộc. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua 10 ngày. Bị bắt Viêm Thai Kình, cố gắng khôi phục thực lực đột nhiên, Quỷ mai phục, khiến cho Viêm Thai Kình bị cứu thoát ra. Nhìn ở trong mắt Dỗ Đẹt cũng không chủ động xuất thủ, hắn muốn càng nhiều băng hải tặc bách thu tiến đến tiếp nhận thẩm phán. Trong mấy mắt, Dỗ Hansen thuyền trưởng cùng Viêm Thai Kình hai người lại một lần nữa kịch liệt giao chiến. John thuyền trưởng nếu như đã lần nữa khôi phục lúc trước 80% thực lực, hắn có làm sao có thể tùy tiện trực tiếp rời khỏi cái này ở ấm sóng dậy đại thời đại đâu? Huống chi, John thuyền trưởng mới vừa vặn gia nhập Rhodes Chiến Doanh, con đường tương lai cũng mới vừa mới đi đến quỹ đạo. Mà nghe đến đó Viêm Hai Kinh, trên mặt lóe lên một vòng tiếp nối thần sắc, hai mắt cũng dần dần bắt đầu trở nên lanh lách. đã như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi cái này trước thời đại chuyển kỳ đại hải tặc đến thực lực chân chính a kỳ thật ngươi không biết là năm đó ta kỳ thật vẫn luôn muốn khiêu chiến ngươi a Viêm Hai Kinh cả người hai mắt cũng dần dần bắt đầu trở nên mong đợi. phải biết năm đó hắn chẳng qua là đi theo tại cái đồ bên cạnh một cái phụ tá. Mà lúc đó cái đồ thậm chí không có khiêu chiến Zôn thuyền trưởng tư cách. Lại về sau, đợi đến cái đồ trưởng thành lên thời điểm, toàn bộ băng hải tặc Ror đã triệt để sổ đổ. Về sau, Zôn thuyền trưởng cũng trực tiếp ly kỳ tử vong. Vốn cho rằng những này truyền kỳ đại hải tặc sẽ rút lui, theo bên trên một thời đại mà vẫn lạc. Không nghĩ tới vào hôm nay, bọn gia hỏa này vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà lúc này đây Viêm thay tỉnh, cũng muốn thông qua lần chiến đấu này, triệt để chấm dứt bên trên một thời đại tâm nguyện. Nghe đến đó thời điểm, Zôn truyền trưởng lúc này liền cười ha hả, mở miệng nói, "Như ngươi mong muốn." Bá chỉ thấy hai đạo màu đen nhánh tóc rối thường đã bị Zôn thuyền trưởng chăm chú giữ tại trái trong tay phải. tại thời khắc này, Zôn thuyền trưởng nụ cười trên mặt triệt để biến mất, hai mắt cũng gắt gao khóa chặt phía trước viêm thai kinh. hắn lúc này dù sao vẹn vẹn chỉ có thể phát huy 80% lực lượng, tại đối mặt thành danh đã lâu ba cản bằng viêm thai kinh thời điểm, đồng dạng không dám lười biếng chút nào, mà viêm thai kinh đồng dạng ngay đầu tiên liền trực tiếp tiến nhập chiến đấu chân chính trạng thái. to lớn cánh màu đen trực tiếp hướng về hậu phương mở ra, viêm hoàng, viêm thai kinh trực tiếp mở ra tay phải tiếp lấy chỉ thấy tồn tại ở đầu hắn hậu phương cam ngọn lửa màu đỏ cấp tốc bắt đầu chảy xuôi. Một đoàn đồng đậm hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ tại Viêm Thai kinh trong tay phải. Ngọn lửa nóng bỏng để thường trú nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Mà thông qua trực tiếp thấy cảnh này, Đông Đảo Hải Tặc trên mặt khiếp sợ không thôi. Tại sao ta cảm giác ngọn lửa này, nhiệt độ thậm chí cao hơn Hỏa Quỷ Ạ Sợ năm đó làm ra nhiệt độ? Dã hỏa này phía sau hỏa diễm tựa hồ mang đến cho ta, tựa như Hải Quân Nguyên Soái Ạ Kệ nụ thể hiện ra nóng bỏng nham tương đồng dạng uy hiếp. Ta cũng có loại cảm giác này, với lại vì cái gì dã hỏa này, mặt ngoài thân thể liền sẽ có hỏa diễm đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trên biển lớn, biết Viêm Thai Kình chân chính chủng tộc người cũng không có bao nhiêu. Dù sao lần lợi gì ạt tộc cũng cũng sớm đã hoàn toàn biến mất tại cái này trên biển lớn. Viêm hai kinh cũng rất có thể là trong truyền thuyết ở tại Z lại nạ cái này hy hữu chủng tộc cái cuối cùng thành viên. Mà lúc này đây hải quân bản bộ căn cứ quyền cũng ngay đầu tiên trực tiếp bị trực tiếp trong màn hình chiến đấu hình tượng hấp dẫn. Quả nhiên không hổ là ba cản bằng đứng đầu. Gia hỏa này chỗ có năng lượng quả nhiên không thể coi thưởng. Tại các ngọn lửa màu đỏ xuất hiện lần đầu tiên. Viêm hai kinh liền đã thông qua trực tiếp hình tượng đã nhận ra trong ngọn lửa bộ chỗ hiện ra tới dày đặc nguy hiểm. Phải biết khác biệt hỏa diễm trong không khí thiêu đốt thời điểm đối với trung bình không khí ảnh hưởng là có khác biệt tác dụng. Giống phổ thông Hỏa Diễm, căn bản là không có cách để không khí phanh lại nhiệt độ lên tới lên bài đủ. Nhưng mà, trước mắt cam ngọn lửa màu đỏ lại trong nháy mắt trực tiếp để trong không khí nhiệt độ đột phá hơn ngàn độ. Đây đã là một loại phi thường đáng sợ ảnh hưởng cảnh vật chung quanh năng lực. Phổ thông Hải Tặc tại đối mặt Viêm Thai Kinh thời điểm thậm chí căn bản là không có cách tiếp tục đang chiến đấu hoàn cảnh bên trong, cùng hắn chiến đấu tiếp. Nếu như tự thân thân thể tố chất không có đạt tới trình độ nhất định lời nói, là căn bản không có khả năng ở trên ngàn độ nhiệt độ cao bên trong tiếp tục còn sống sót, liền càng thêm không cần phải nói chiến đấu mà lúc này đây Tờ Sujrú Trung tướng trên mặt thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn chăm chăm trong tấm hình Viêm Thaykin. Tại sao ta cảm giác chúng ta có lẽ trước lúc này thời điểm quá coi thường băng hải tặc bất thú? Trước mắt Viêm Thaykin triển hiện ra sức chiến đấu cùng lúc trước Hạn Hán, rất có bản chất tính khác nhau. Nghe đến đó Đông đảo Hải quân tướng lĩnh đồng dạng gật đầu tán thành. Liên ngay cả phụ dì tỏ dạ đều trực tiếp đứng ra mở miệng nói, ta cũng từng cùng rất Hạn Hán từng có chính diện chiến đấu, gia hỏa kia cho ta cảm giác chẳng qua là một cái không có bao nhiêu đầu hốc mãng vũ thôi. Nhưng là Viêm Thaykin căn bản vốn không đồng dạng, đã nhiều năm như vậy chúng ta thậm chí cũng không biết giá hỏa này dưới mặt nạ khuôn mặt đến cùng là dạng gì một bên giới ụt kiệu rệt huyết đồng dạng trung điệp gật đầu nói với lại ta luôn cảm giác viêm thai kín có lẽ liền là băng hải tặc bách thú bên trong một cái trọng yếu chuẩn bị ở sau thứ nhất đương nhiên đây hết thể chẳng qua là suy đoán của ta thôi trên thực tế mọi người ở đây toàn bộ đều có cảm giác giống nhau coi như viêm thai kín là đến từ thần bí là nỗi dị à tộc nhưng là hắn cũng không cần thiết hoàn toàn cả ngày đem thân thể của mình mỗi một tức làn da đều trực tiếp bao phủ tại áo giáp phía dưới tại trong tấm hình viêm thai kín ngoại trừ trên đầu mang theo một cái kín không kẽ hở mũ giáp bên ngoài Thậm chí liền ngay cả hai tay đều trực tiếp mang theo bao tay, toàn thân cao thấp đều bị một bộ màu đen khôi giáp bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đám người thậm chí không biết khôi giáp phía dưới nghiêm mới kình thân thể, mặt ngoài làn ra đến cùng là màu gì. Nếu như không phải Viêm Thai Kình phía sau to lớn cánh màu đen cùng màu đỏ cam ngọn lửa bại lộ hắn trùng tộc nơi phát ra, e sợ căn bản sẽ không có bất kỳ người có thể phán đoán rõ ràng Viêm Thai Kình nơi phát ra chi địa. Một bên Tørus trung tướng càng là trực tiếp nói bổ sung, ở cái trước thời đại thời điểm, khi đó cái đồ vừa mới tại băng hải tặc Rors bên trong buộc lộ tài năng sự tình. Năm đó Rors trực tiếp giao phó cái đồ mời chào dưới tay mình quân lệnh mà cái đồ đi ra ngoài nữa một chuyến về sau, bên người liền có thêm một cái phụ tá, mà người kia liền là Viêm Thay Kình. Lại về sau, vô luận cái đồ gặp được cục diện có khó khăn gì nào, cái đồ vị trí địa vị đến cỡ nào cao, Viêm Thay Kình mãi mãi cũng là trợ thủ của hắn. Ta thậm chí có chút xem không hiểu, vì cái gì cái đồ tín nhiệm như vậy Viêm Thay Kình? Nếu như lúc trước trên chiến trường tử vong cũng không phải là rất hạn hán, mà là Viêm Thay Kình lời nói, e sợ cái đồ cũng sớm đã triệt để nổi điên. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp triệt để lâm vào một mảnh trong yên lặng. Dù sao bọn hắn những người này mặc dù đồng dạng là từ bên trên một thời đại người còn sống sót, nhưng là khi đó bọn hắn trên cơ bản ở vào hải quân tầng dưới chót nhất, căn bản không có tư cách đi tìm hiểu những này đại thời đại bí ẩn tin tức. Trường 372, vang hải tặc dâu trắng tàn quân Trường 372, vang hải tặc dâu trắng tàn quân Mà khi đó vang hải tặc dột đã là trên biển lớn mạnh nhất vang hải tặc, bọn hắn cũng căn bản là không có cách tiếp xúc đến những này cường đại vang hải tặc hiện tại uy tín lâu năm hải quân trung tướng tại đương thời trên cơ bản đều là ở vào phổ thông hải quân binh sĩ cấp độ, bởi vậy băng hải tặc rột loại này đỉnh tiêm băng hải tặc đối với bọn hắn tới nói tựa như là nghe đồn đồng dạng, có biết mà không thể gặp. Cho dù là hiện tại hải quân nguyên soái a kẹ đù tại năm đó cũng căn bản không thể nào đi tiếp xúc băng hải tặc rột bên trong đỉnh tiêm tồn tại. a kẹ đù là đương thời thoát thân tại rẻ phi dẫn đầu tân binh trong trại huấn luyện, mà khi đó rẻ phi chính trên chiến trường chính diện tác chiến, ngay lúc đó hải quân tân binh trại huấn luyện có lẽ đều không có thành lập, tại một mảnh không biết mặt biển chi. Mắt cô cùng Đi Á Mọn Rộ du bọn người không chế lấy một chiếc thường thường không có gì lạ đội thuyền tại trên mặt biển chậm rãi tiến lên. Chỉ thấy lúc này Marco ánh mắt phức tạp mở miệng nói, "Rỗ Đẹp Gia Hỏa kia đã bắt đầu đối Băng Hải Tặc bách Thú động thủ sao?" Gia Hỏa kia đến tội cùng là không có thể đem Băng Hải Tặc bách Thú đồng dạng hủy diệt mất. Đi Á Mọn Rộ rủ có chút thở dài một hơi, mở miệng nói, "Rỗ Đẹp Gia Hỏa kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Không, có bất kỳ người nào rõ ràng, ta vốn cho là hắn sẽ ở thời gian rất sớm liền trực tiếp rời đi hải quân. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại hải quân bên trong dẫn tới bây giờ giờ khắc này." Tại ngay lúc đó cuộc chiến thượng đỉnh sau khi phát sinh, tất cả mọi người coi là dựa theo Jodes cường hãn thực lực, hắn căn bản không có khả năng thỏa mãn với hải quân đại tướng vị trí. nhưng mà ai biết Jodes tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ tới hắn muốn trực tiếp leo lên hải quân nguyên soái chức vị, ngược lại vẫn luôn đối hải quân đại tướng chức vị vừa lòng phi thường. Jodes tại cuối cùng vậy mà dẫn theo một món lớn thủ hạ bắt đầu trên biển lớn bốn phía đi dạo ánh mắt kéo xa. vào lúc này băng hải tặc dâu trắng đông đảo sức mạnh còn sót lại cũng sớm đã toàn bộ đều tập kết ở cùng nhau. cứ việc phụ thuộc băng hải tặc quy mô căn bản so ra kém năm đó thời kỳ đỉnh phong băng hải tặc dâu trắng nhưng là bây giờ những này sức mạnh còn xuất lại số lượng cùng quy mô đồng dạng đã không dung bị xem nhẹ nếu như không phải là bởi vì Marco tự mình chế định bọn hắn không còn tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người kế hoạch chiến lược e sợ hiện tại băng hải tặc dâu trắng còn xuất lại các bộ cũng sớm đã trên biển lớn thanh danh vang dội dù sao băng hải tặc dâu trắng cơ bản hoạch tâm cán bộ toàn bộ đều tại liệt mà bọn gia hỏa này riêng phần mình thực lực đồng dạng không có suy yếu mỗi một người bọn hắn cầm ra ngoài đều đủ để trên biển cả chiếm cứ một châu đứng đây cũng là năm đó băng hải tặc dâu trắng có thể trở thành tứ hoàng băng hải tặc nội tình thứ nhất nhưng là dâu trắng tử vong về sau Marco đám người lòng dạ rất rõ ràng đã so ra kém lúc trước. Bất quá, dù vậy, bọn hắn thực lực bản thân vẫn tồn tại như cũ lấy. Mắt Câu ngắm nhìn xa xa mặt biển, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng không có kết thúc, Lao Cha cũng không có trên biển lớn biến mất, tất cả chúng ta sẽ thay thế Lao Cha tiếp tục tồn tại đi xuống." Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đám người toàn bộ đều rơi vào trong trầm mặc, băng hải tặc dâu trắng đông đảo cán bộ trong đôi mắt, tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại duy nhất còn sống mục tiêu liền là triệt để tiêu diệt hải quân. Bọn hắn cùng hải quân ở giữa thủ hận căn bản không có khả năng bị tùy tiện hóa giải đã băng hải tặc râu đen đã bị hải quân thu thập. Như vậy, bọn hắn còn lại mục tiêu cũng vẹn vẹn chỉ có hải quân. Mà Marco cũng sớm đã làm xong tương ứng quyết định. Nếu như muốn triệt để hủy diệt hải quân, như vậy bọn hắn nhất định phải từ chính phủ thế giới đến vào tay. Bởi vì chính phủ thế giới liền là hải quân lực lượng, hải quân đại bộ phận tài nguyên toàn bộ đều là đến từ chính phủ thế giới. Mà lúc này đây, Marco bọn người tiến lên phương hướng chính là quân cách mạng tổng bộ cờ lệ Ireland. Mà lúc này đây, quân cách mạng tổng bộ hạt thậm chí cũng đã biết được Marco bọn người sắp nhanh chóng tiến về quân cách mạng tổng bộ hưởng ứng tin tức cờ lên hai lần nội bộ, quân cách mạng lãnh tụ giờ dạ gượng có chút cao mày, mở miệng nói, đám cô đám người kia đến cùng muốn làm gì? chẳng lẽ bọn hắn muốn trực tiếp gia nhập quân cách mạng sao? tại nội bộ phòng họp bên trong, quân cách mạng cao tầng cán bộ toàn bộ hội tụ một đường, nghe đến đó dã tổ trực tiếp lắc đầu, thần sắc kiên định mở miệng nói, băng hải tặc dâu trắng đám người kia cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người một đường, bọn hắn là tuyệt đối không khả năng gia nhập quân cách mạng. tại năm đó băng hải tặc dâu trắng lúc cao hứng, quân cách mạng cũng ý đồ mời qua bọn hắn, thế nhưng là trực tiếp bị dâu trắng tự tuyệt mặc dù bây giờ dâu trắng đã tử vong nhưng là băng hải tặc nội bộ đám người kia tôn chỉ căn bản cũng không có phát sinh qua cải biến với lại đám người kia bản chất cũng cùng quân cách mạng có cực lớn khác nhau nội tâm gia hỏa mặc dù có dâu trắng ước thúc, nhưng là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vẫn là khát vọng giết chóc đó là quân cách mạng đám người nhất là tôn trọng thì là giải cứu giải cứu toàn bộ thế giới giải cứu toàn thế giới bình dân quân cách mạng đông quân quân đội trưởng bẹ tì đem trong miệng bánh phao đường nôn ra ngoài vung gậy lấy đủ tóc cắt ngang chán kiểu tóc trực tiếp mở miệng nói quản nhiều như vậy làm gì hiện tại băng hải tặc dâu trắng sức mạnh còn sót lại căn bản vốn không đủ để cùng chúng ta đối kháng Mặc kệ bọn hắn đến cùng là ôm dạng gì mục đích lại tới đây, chúng ta đều có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh." Quân cách mạng lãnh tụ rở rạc gồng nghe đến đó thời điểm, đều khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Thuận theo tự nhiên a. Nếu như chúng ta song phương có thể hợp tác, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng là nếu như bọn hắn là ôm một chút không tốt mục đích tới chỗ này, vậy liền để đám người kia thật tốt cảm thụ một chút đến từ cách mạng lực lượng a." Ở đây đông đảo tướng lĩnh nhao nhao cùng kêu lên sử phải, thần sắc kiên định. Tại quân cách mạng thành lập tới nay, chính phủ thế giới người vẫn luôn trong bóng tối góc chết lấy quân cách mạng lực lượng. Mà quân cách mạng trong đội ngũ, hàng năm đều sẽ có đại lượng nhân viên trực tiếp tử vong. Nhưng dù vậy, có thể kiên định gia nhập quân cách mạng Đông đảo thành viên, căn bản không có bất cứ người nào sợ hãi cái chết. Quân cách mạng tất cả thành viên ở sâu trong nội tâm đều có một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang chống đỡ bọn hắn. Nếu như chính phủ thế giới sẽ không bị lật đổ, như vậy, bọn hắn nội tâm hỏa diễm liền căn bản không có khả năng sẽ dập tắt. Mà đây cũng là quân cách mạng lãnh tụ rợ dạ gủng chô đáng sợ, gia hỏa này đã đem theo hắn tất cả thủ hạ tín ngưỡng cùng lý niệm toàn bộ cũng thống nhất. Những người này chỉ muốn đi theo hắn triệt để lật đổ chính phủ thế giới. Hình tượng một lần nữa trở lại bến cảng vị trí chỉ thấy lúc này viêm thai kín sắc mặt vô cùng khó coi, thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước. Thời khắc này chiến trường chung quanh, chỉ thấy có một đoàn một đoàn cam ngọn lửa màu đỏ trên mặt đất bám vào. chương 373 thịt mỡ khói giáp chương 373 thịt mỡ khói giáp với lại những ngọn lửa này bám vào trên mặt đất vẫn tại điên cuồng thiêu đốt. Những ngọn lửa này thậm chí có thể đem mặt đất xem như tương ứng thiêu đốt tài liệu đến tiến hành bước kế tiếp ăn mòn. Mà cái này cũng đủ để chứng minh Đông đảo hải tặc từ màu đỏ cam ngọn lửa trên thân phát giác được lược áp bách là bình thường. Nhưng mà Thời khắc này, John thuyền trưởng vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt đứng ở đằng xa trên mặt đất, mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì ý tứ vết thương. Tương phản, viêm hai kinh chỗ đứng đạp đất mặt trung quanh đã xuất hiện loang lổ vết đạn. Tại vừa rồi thời điểm, John thuyền trưởng cũng nương tựa theo cực kỳ tinh xảo thương thuật, để viêm hai kinh thậm chí không cách nào dễ dàng tới gần trung quanh thân thể hắn 200m bên trong. Mà loại tình huống này cũng triệt để hạn chế viêm hai kinh tiến công cùng đứng yên phát huy. Phải biết, viêm hai bản thân là hệ Zorn hệ hạn sửy End Model, tế giã nô đồn trái ác quỷ người sở hữu. Viêm hai tố chất thân thể là cực kỳ cường hãn nhưng là hắn đã không cách nào tới gần tôn thuyền trưởng như vậy cũng chỉ có thể bị xem như một cái bia sống đến để tôn thuyền trưởng luyện thương mà nhìn đến đây nàm mỉm đám người trên mặt lóe lên một vòng thần sắc hưng phấn nhịn không được bắt đầu trào phúng đây chính là cái gọi là băng hải tặc bách thú ba cản bằng chi thủ sao lực lượng của hắn cũng không gì hơn cái này thôi người này nhìn qua càng giống là một đầu chó nhà có tang ta thật sự là không biết kẻ như vậy vừa rồi có tư cách gì tại trước mặt của chúng ta diêu võ dương ai bao quát mò nẹt ở bên trong đông đảo nữ nhân giờ phút này đều đã mở mày mở mặt nội tâm phiền muộn cảm xúc cũng sớm đã triệt để bị chuốt xuống ra ngoài Trải qua vừa rồi sau khi chiến đấu, cho dù là nạ mỹ cái này cũng căn bản không có lòng tin tuyệt đối, đối, có thể đánh bại viêm thai kinh. Một mặt là bởi vì các nàng tại vừa rồi trong chiến đấu đã tiêu hao đầy đủ lực lượng dự trữ, một mặt khác là bởi vì viêm thai kinh nhưng không hề chỉ là chỉ là hư danh, thực lực bản thân đồng dạng vô cùng kinh khủng. Mà lúc này đây rỗ đẹp thì là nhiều hứng thú nhìn trước mắt chiến đấu hình tượng, cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay ý nghĩ. Cùng này đồng thời, một bên nào có củ cùng di vũ trong đôi mắt thì là tràn đầy kích động chi sắc ánh mắt hai người cũng sớm đã triệt để khóa chặt biên giới chiến trường dịch thai kinh. Dodoes nhịn không được cười nói, các ngươi cũng để mắt tới tên mập mạp chết bầm kia sao? Hai người các ngươi quyết định tốt hai bên trên. Cuối cùng, Hảo Ca Cụ vẫn là trực tiếp nhường một bước. Tuy nhiên cái này gia hỏa có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng là ta thật sự là không muốn để cho nắm đấm của mình cùng như thế thân thể mập mạp trực tiếp muốn tiếp xúc. Ta cũng không cho rằng một tên mập có thể phát huy ra mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Hảo Ca Cụ sức chiến đấu càng nhiều hơn chính là tiềm ẩn tại cận thân chiến đấu bên trong. Bởi vậy, gia hỏa này vẫn luôn đang điên cuồng rèn luyện hắn thân thể của mình tương độ. Bởi vậy, hắn cũng vô cùng minh bạch, mập mạp tức giận người sở hữu căn bản không có khả năng thể hiện ra bao nhiêu sức chiến đấu. Mà trên thực tế, Dịch hai Quỷ đích thật là nương tựa theo trái ác quỷ đang chiến đấu, với lại hắn trong chiến đấu càng thêm am hiệu là lợi dụng các loại độc tố đến tiến công. Nếu như dù vậy, Dịch hai Quỷ thanh danh cùng thực lực đồng dạng là nổi tiếng. Chỉ thấy lúc này Dĩ Vũ trực tiếp cầm trong tay một thanh to lớn lưỡi búa, chậm rãi hướng về phía trước tới gần, trên mặt thần sắc cực kỳ chờ mong. Trong tay của ta lưỡi búa dính qua quá nhiều người tiên máu, coi như tiếp tục lại nhiều một tên mật máu tươi, vậy cũng chưa chắc không thể Dị bù trong tay lưới búa mặt ngoài rất nhanh liền xuất hiện một đoàn nồng đầm hắc sắc oai mang. Bất xồ xồ cửu hạ kỳ trực tiếp buộc phát tình quân phía dưới cũng chứng minh dị bù trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mà đột nhiên xuất hiện một màn này cũng triệt để để đang tại quan sát trực tiếp đám người bắt đầu điên cuồng hét dầm lên. Lại là một cái đại hải tặc muốn trực tiếp xuất thủ sao? Những này còn sống ở bên trên một thời đại đại hải tặc thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Mặc dù bọn hắn không phải kẻn gia đại tướng rồ đẹp đối thủ, nhưng bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt băng hải tặc bách thú ba cản bằng a. Không sai, kẻn gia đại tướng thực lực căn bản không có khả năng dùng hải quân chức vị đến tiến hành phán đoán, bởi vậy. vậy. Bọn hắn bại bởi kẻn dạ đại tướng cũng là tình có thể hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn hẳn là sẽ đánh thắng được cái gọi là ba cản bằng a. Phải biết, băng hải tặc bách thú ba cản bằng thực lực là căn bản không có khả năng so ra mà vượt rồ des. Bởi vậy, tại Đông đảo hải tặc trong nhận thức biết, còn sống ở trở lên một thời đại truyền kỳ hải tặc hẳn là có thể lấy dễ như trở bàn tay thời điểm lấy được chiến đấu thắng lợi. Nơi đây thời khắc này dĩ bù cầm trong tay người báo thù bật sổ sổ cụ hạ kỳ màu đen lưỡi búa xa xa nhắm ngay phía trước dịch thái quỳnh. Cái này dịch thái quỳnh trên mặt lóe lên một vòng thần sắc kinh thượng, toàn thân cao thấp to mọng mỡ đang phong thả rư rưn. Dịch hai quỳn miệng bên trong ngậm một cây thuốc si gà, bên phải con mắt thậm chí đều đã bị một cái lam sắc cầu thể nơi bao bọc. Không biết mùi vị gia hỏa, các ngươi những lao gia hỏa này cũng sớm đã đắp lên một thời đại đào thải, trừ phi các ngươi có thể giống Đại đô đốc đồng dạng đi đến bây giờ một bước này, nếu không toàn bộ các ngươi đều là phế vật. Bên trên một thời đại cái đồ dẫn theo đám người trực tiếp leo lên tứ hoàng chi vị, đồng thời khai sáng một thời đại mới. Nhưng là đến tiếp sau John thuyền trưởng bọn người bảy toàn bộ đều đã chết, mặc kệ bọn hắn tử vong lý do là dạng gì, cũng mặc kệ bọn hắn phải trăng đã xuất hiện lần nữa, nhưng không thể nghi ngờ, bọn hắn đã toàn bộ đều rơi vào cãi đổ sau lưng. Dị bù ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, tiếp theo, cả người lập tức hóa thành một đạo tarctan ảnh, hướng về phía trước đánh tới. Bá, to lớn lưỡi bùa hóa thành một đạo hắc sắc quan mang, tựa như một đao chém đứt bình thường, trực tiếp hướng dịch thai quyển trong thân thể Đi ca mà đi mà lúc này đầy quyển nhưng như cũng không sợ chút nào, cả người thân thể yên lặng đứng ở tại chỗ. Ngươi thật chẳng lẽ coi là trên người ta tầng này thịt mỡ là bởi vì lười biếng mà ra đời sao? Thật là ý nghĩ hao huyền a. Ngoan. Sau một khắc, chỉ thấy một cú cuồng bạo khí tức trực tiếp bộc phát. Vỗ sổ sổ cựu Haki, lại thêm kẽ bổn sổ cựu Haki. Phối hợp với hắn nhiều năm trước tới nay góp nhặt sát khí, tạo thành một cột mãnh liệt tụ hợp khí thể, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Nương theo lấy một đạo kịch liệt thanh âm, chỉ thấy đại lượng khí thể trực tiếp chặn đường tại phía trước, đem đạo này màu đen tuyệt luyện trực tiếp ngăn lại. Liên ngay cả lúc này, dị bộ trên mặt đều lóe lên một vòng rung động thần sắc. Xem ra ta quá nhỏ, nhìn ngươi cái tên mập mạp này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình một nửa lại có thể bị mập mạp như thế nhẹ nhõm đỡ được. Mà thể hiện ra thực lực như thế mập mạp, coi như trở lại năm đó băng hải tặc Dros, cũng là có một chỗ đứng. Ha ha ha. Dịch Thái Quần bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Toàn thân thịt mỡ cũng tại không ngừng loạn chiến đại. Chương 374, nhất định biến mất nước An Ồ. Chương 374, nhất định biến mất nước An Ồ. Chúng ta hôm nay đến, thế nhưng là vì giải quyết hết cẹn ra đại tướng Roder, nếu như ngay cả dưới tay hắn những này tiểu lâu lâu đều không làm gì được lời nói, vậy chúng ta hôm nay cũng không có tất yếu đi tới nơi này. Dịch Thai quỳnh trên mặt tràn đầy đều là điên cuồng thần sắc, toàn thân cao thấp thịt mỡ cũng bắt đầu điên cuồng run dậy lên lại lượng thịt mỡ trong nháy mắt trở nên căng cứng. Sa Sa nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Dịch Thai Quỷ phảng phất trong nháy mắt triệt để mặc vào một tầng màu da khô giáp. Thấy cảnh này thời điểm đang tại quan sát trực tiếp đông đảo hải tặc trên mặt đều lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc không có nghĩ đến cái này dịch thai quỷ mặt ngoài thân thể thịt mỡ vậy mà cũng là hữu dụng gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được quá khoa trương chẳng lẽ đây chính là dịch thai quỷ cho tới nay điên quân ngăn gia tăng mỡ nguyên nhân chỗ sao nguyên lai gia hỏa này là đem mặt ngoài thân thể thịt mỡ tới xem như khôi rác mà đối lại sao chỉ thấy vào lúc này dịch thai quỷ cánh tay phải mặt ngoài thuộc về băng hải tặc bách thú tiêu chí hình xăm tự nhiên chậm rãi run động nương theo lấy thịt mỡ căng cứng toàn bộ băng hải tặc bách thú hải tặc tiêu chí cũng biến thành vô cùng dữ tợn mà lúc này đây dịch thái quỷn, thậm chí không có trực tiếp biến thành hệ mịt thì cạn hình thái vẹn vẹn chỉ là hình dạng người phía dưới hắn hóa thành lấp kín tường thành trực tiếp hướng về phía trước đánh tới đông đông nương theo lấy dịch thái quỷn thân thể không ngừng hướng về phía trước toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng rung rẩy thấy cảnh này dị bù trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều một cái đáng giá chăm chú đối đại đối thủ dị bù trầm rãi huy động trong tay lời búa cả người cảm xúc cũng bắt đầu triệt để bình tĩnh trở lại hắn biết vẹn vẹn chỉ có được tám thực lực hắn nếu như muốn chiến thắng dịch thái quỷ chỉ sợ cũng tốt cần hao phí nhất định công phu hành sau một khắc chỉ thấy dĩ vũ đuổi phải trùng điệp trên mặt đất đạp xuống tiếp lấy cả người cùng tốc độ nhanh hướng về phía trước đánh tới mà trên mặt đất cũng trực tiếp bị dĩ vũ bước ra một cái hố sâu to lớn chú ý có thể thấy được dĩ vũ trong cơ thể ẩn chứa cuồng bạo lực lượng đến cùng đến cỡ nào bảo tạc. mà giữa hai bên chiến đấu cũng hết sức căng thẳng hai người tại ngay từ đầu thời điểm trực tiếp lựa chọn cận thân chiến đấu với kịch liệt tiếng quanh mình không ngừng ở trong sân xuất hiện dịch hai quyền cùng dĩ vũ ở giữa chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn giai đoạn cả hai toàn bộ đều lựa chọn cận thân chiến đấu cũng đủ để có thể thấy được hai người đối với mình thân thể tố chất cùng trong cơ thể tích chứa lực lượng đến cỡ nào tự tin mà lúc này đây nạ mỹ lại có chút lo lắng mở miệng nói hai người bọn họ ra hỏa thật sự có thể đánh qua băng hải tặc bách thu ba cản bằng sao đại nhân có muốn hay không chúng ta đi lên chợ giúp bọn hắn một bên nạ mỹ cùng mò nẹt mấy người cũng cũng sớm đã khôi phục tương ứng thể lực các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà lúc này đây rỗ đẹp trên mặt lại xuất hiện một vòng nụ cười thẳng nhiên tiếp tục mở miệng nói các ngươi không nên quá xem nhẹ hai người bọn họ bọn hắn có thể ở cái trước thời đại thời điểm Danh Dương toàn bộ biển cả tự nhiên là có được tương ứng thực lực cùng nội tình. Với lại đối với những người này tôi nói, tại bọn hắn cũng không chiến bại trước đó, các ngươi liền trực tiếp đúng tay chiến đấu đơn giản liền là đối với bọn hắn lớn nhất vũ đủ. Mà nghe đến đó Nam mấy người cũng triệt để trầm mặt xuống. Một bên Hàn Cốc thì là nhịn không được mở miệng nói, không nghĩ tới cái này băng hải tặc bách thu thực lực vậy mà thật mạnh như thế. Xem ra chúng ta thời điểm trước kia vẫn là quá xem thường bọn họ. Bất quá đã chúng ta bước kế tiếp tiến công mục tiêu thực đã định ra, vậy chúng ta cũng không thể trực tiếp từ chính diện tiến công đi, có lẽ cần tìm một cái mới đột phá cửa khẩu. Nghe đến đó thời điểm. Rô đẹp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhàng, nhàng, tiếp tục mở miệng nói, nước quản nội có thật nhiều thú vị đồ vật đang đợi chúng ta khai quật, mà những cái kia thú vị đồ vật cũng sẽ trở thành mới đột phá cửa khẩu. Nước quản nội bộ ẩn giấu đi rất nhiều thuộc về cổ rủ kỳ gia tộc người, mà những người này sẽ là một cái to lớn chỗ đột phá thứ nhất. Hùng chi, băng hải tặc bách thú chiêm cứu nước quản nội về sau, vẫn luôn đang tiến hành cao áp thống trị, mà những này toàn bộ đều là bách thú cải đồ tự mình tại nước quản nội bộ lưu lại to lớn thay hoàng ẩm. Nếu như không phải là bởi vì không ai có thể tại nước Oản nổ bên trong dẫn theo đám người bắt đầu quật khởi lời nói, e sợ nước Oản nổ Đông đảo Võ sĩ cùng dân chúng sớm cũng đã bắt đầu đứng ra phản kháng. Bất quá, băng hải tặc bách thú cũng không có trực tiếp tại ngoài sáng bên trên thống trị nước Oản nổ, bọn hắn ngược lại là trực tiếp đẩy ra một cái tấm mục, cái kia chính là Cụ Rô Jūmi Hozoşi. Cụ Rô Jūmi Hozoşi là trên danh nghĩa thống trị toàn bộ nước Oản nổ tướng quân, mà hết thể này cũng hoàn toàn phù hợp nước Oản nổ di vãng cựu lệ lông thời, Cụ Rô Jūmi Hozoşi ra hỏa này cũng là nước Oản nổ bản thổ người, chỉ tiếp giá hỏa này xuất hiện ngược lại càng thêm cổ vũ nước Oản nổ suy bại tiến trình chỉ thấy rô trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, tiếp tục mở miệng nói, thời cơ còn không có triệt để đến, bất quá, nước quạ nô mặt trái cũng sớm đã triệt để đã chú định. Cái đồ là một cái rất tốt sông pha chiến đấu chiến sĩ, nhưng là hắn lại cũng không là một cái thích hợp kẻ thống trị. Tại rô xem ra, băng hải tặc bách thú nội bộ có quá nhiều thiếu hụt tồn tại. Nếu như những này thiếu hụt không cách nào bị giải quyết, như vậy, đối với băng hải tặc bách thú mọi người tới nói, bọn hắn sớm muộn đều sẽ nên đón chân chính tai họa ở đầu. Nghe đến đó hẳn có mấy cái trên mặt nữ nhân lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Rô tại trải qua thời gian dài làm ra phán đoán căn bản cũng không có đi ra sai lầm. Tựa như tại mới vừa tới đến Hoàng Kim Đảo thời điểm, bọn hắn cho là nên dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp cầm xuống toàn bộ Hoàng Kim Đảo, chỉ để chiếm cứ nơi này tất cả tài nguyên. Nhưng là nếu như bọn hắn hiện tại thật nắm giữ Hoàng Kim Đảo, như vậy, bọn hắn cần thiết phải đối mặt liền là thế lực khắp nơi điên cuồng chủng kích. vô luận là băng hải tập bách thú đám người, vẫn là chặt lọt tẻ gia tộc đám người, thậm chí tăng thêm liệt cổ mọ gì ạ dẫn đầu mấy người kia toàn bộ đều sẽ trong nháy mắt đạt thành tương ứng liên minh. dù sao đối với bọn hắn bọn gia hỏa này tới nói, lấy liên minh hình thức đối kháng hải quân là có điều kiện tiên quyết. Dù sao những người khác là hải tặc, mà dù các loại đại biểu lực lượng là hải quân, bọn hắn giữa song phương tự nhiên liền ở vào đối lập địa vị. Mà lúc này đây Hàn Cóp có chút sùng bái nhìn Zoro một chút, càng là vì Zoro mưu tính sâu xa, mà không khỏi cảm thấy kính nể không thôi. Mà lúc này đây Zoro thì là đem lực chú ý tiếp tục đầu nhập vào phía trước trên chiến trường. Một trận chiến này là Zoro thuyền trưởng cùng Jibụ gia nhập hắn trận doanh bên trong lần thứ nhất đối ngoại chiến đấu. Chương 375, Không phát nào trượt, Zoro thực lực. Chương 375, Không phát nào trợn, Zoro thực lực. Nếu như bọn hắn có thể hoàn thành lần chiến đấu này lợi nói, Zoro cũng sẽ bắt đầu một lần nữa bình phán bọn hắn cá nhân sức chiến đấu. Mà bọn gia hỏa này lần thứ nhất lấy loại hình thức này xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt. Bọn hắn bây giờ cũng bức thiết cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để chứng minh chính bọn hắn thực lực, chứng minh bọn hắn đã có đầy đủ trở về biển cả thực lực cùng tư cách. Wen, trên chiến trường, đột nhiên truyền đến một đạo nổ thật to thanh âm. Chỉ thấy lúc này Dịch Thái Quỷ lần nữa trực tiếp cùng có cụ đụng vào nhau. Ao có cụ nắm tay phải mặt ngoài bao trùm thật dày bự sổ sổ Haki, cũng đồng dạng phi thường tình chuẩn mệnh trung dịch Thái Quỷ lồng lực vị trí. Tiếp theo Tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Dịch Thai Quyễn thân thể thậm chí không có lay động, hắn mặt ngoài tầng kia từ thịt mỡ tạo dựng mà thành áo giáp, phản phất một đạo gợn sóng không ngừng chấn động. Tiếp theo, lực lượng khổng lồ liền triệt để như vậy bị phân tán. Dịch Thai Quyễn lúc này liền cười ha ha, mở miệng nói: Ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta, ngươi cái tên này đã có thể chủ động từ bỏ công kích của ngươi với ta mà nói là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là ngươi cái tên này cũng không phải một cái trái ác quỷ năng lực giả, ngươi chẳng lẽ rông cái kia một đám ngu xuẩn đồng dạng, thật coi là trên người ta thịt mỡ vẹn vẹn chỉ là bởi vì lười biếng mà tạo ra sao? Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Lúc này hảo cọ củ, trên mặt thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng, hắn đã nhận ra tầng này thịt mỡ to lớn lực phòng ngự. Mà thấy cảnh này đông đảo quan sát trực tiếp người, thì là mặt mũi tràn đầy trận mắt hốc mồm chi sắc. Gia hỏa này mặt ngoài thân thể thịt mỡ lại có thể đưa đến cực lớn phòng ngự tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ như vậy mới có thể muốn ra loại này kỳ hoa phương thức phòng ngự. Thật sự là đủ có thể, cái này heo mập đồng dạng gia hỏa, vậy mà lấy hắn thịt mỡ vì tự hào điểm. Quả nhiên không hổ là băng hải tặc bách thú ba cản bảng thứ nhất, thực lực bản thân đồng dạng vô cùng tương hẳn. Mà lúc này đây, đứng ở một bên Na Mỹ thì là có chút hiếu kỳ mở miệng nói, "Đại nhân, vì cái gì ra hỏa này, mặt ngoài thân thể thịt mỡ sẽ thoạt nhìn như thế đặc tu đâu?" Bởi vì tại vừa rồi trong chiến đấu, dịch hai quần mặt ngoài thân thể thịt mỡ gánh chịu to lớn công kích về sau, lại phản phất một đạo gợn sóng bình thường, bắt đầu chậm rãi bãi động. Mà loại này gợn sóng đồng dạng thịt mỡ đang đông đưa quá trình bên trong, đem đại lượng công kích toàn bộ đều triệt để tiêu tán. Đây đối với Na Mỹ bọn người tới nói là phi thường khó có thể tin. Dù sao Na Mỹ bọn người phát hiện những này thịt mỡ thật giống như một cái phi thường kỳ lạ quy luật tại không ngừng rung động đồng dạng liền ngay cả Hàn Quốc mấy cái nữ nhân đều căng tới cơ hội ánh mắt nghi hoặc. Jodex trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt, tiếp tục mở miệng nói: các ngươi đoán không lầm, cái này chính là cái này gia hỏa chỗ kỳ lạ. Hắn cũng sớm đã đem mặt ngoài thân thể thịt mỡ luyện chế thành đặc thù kỹ xảo chiến đấu. Gia hỏa này thông qua sợi mệ kỳ cẩn kỹ xảo đến khống chế hắn mặt ngoài thân thể thịt mỡ, làm ra các loại khó có thể tưởng tượng rung động. Mà loại này rung động lần nữa đem dịch thai quỳnh thừa nhận đại lượng công kích, thông qua hai chân của nàng trực tiếp thẩm thấu đến dưới mặt đất. Các ngươi có thể cẩn thận nhìn hắn vừa rồi đứng thẳng nước mặt đất. Nghe đến đó nãy mi bọn người vội vàng ném ánh mắt tân cẩn. Cái khác mọ nẹt cái thứ nhất phát hiện tương ứng khác biệt, nhịn không được phát ra một đạo kinh hô thanh âm, mở miệng nói, "Giống như ra hỏa này chỗ đứng lập mỗi một tấc mặt đất mặt ngoài đều có rất nhiều cỡ nhỏ rất nhỏ vết rách." Rhodes có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Không sai, những này vết rách liền là dịch thai quyền tại đem thừa nhận lực lượng đổ vào mặt đất phía dưới về sau hình thành tương ứng dấu vết để lại. Bởi vậy, chỉ cần tại trong quá trình chiến đấu, nhằm vào điểm này đến tiến hành xuống tay, như vậy dịch thai quyền tầng này đặc thủ khôi giáp liền sẽ giải quyết dễ dàng." Nghe đến đó thời điểm, Na bọn người thần sắc mong đợi mở miệng nói, "Vương thực dù sao cũng là một cái chức thời đại đại hải tộc." Hắn hẳn là có thể rất nhanh phát hiện điểm này à Rodo Desmond mở miệng cười nói ra, bây giờ có Cụ cũng không có đạt tới hắn thực lực bản thân trạng thái đỉnh phong, ta cũng không thể nào đoán trước đến hắn sẽ như thế nào đến giải quyết trước mắt hỗn cảnh. Mặc dù liền ngay cả Rodo Desmond đều không thể phán đoán nào có Cụ đến tọt cùng có thể hay không thu hoạch được thắng lợi, nhưng là chí ít tất cả mọi người minh bạch, ảo có Cụ ra hỏa này là không thể nào tùy tiện tuyên bố thất bại. Làm một cái lần nữa phục sinh truyền kỳ đại hải tặc, bọn hắn đối tương lai có quá nhiều chờ đợi. Mà quy tắc này là bọn hắn lần thứ nhất động thủ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ như vậy. Tại một bên khác trên chiến trường, chỉ thấy thời khắc này viêm thai kinh cùng john thuyền trưởng ở giữa chiến đấu cũng đã đi tới gay cấn giai đoạn siêu siêu từng đạo tiếng sét gió không ngừng mà vang lên viêm thai kinh đã triệt để biến thành rực long hình thái thân thể tại giữa không trung nhanh chóng di động một đôi màu đen cánh ở trong sân không ngừng mà cắt ca phát ra từng đạo tiếng sét gió lúc này viêm thai kinh điên cuồng lợi dụng lấy nàng di chuyển nhanh chóng năng lực muốn trực tiếp khắt chế john thuyền trưởng nhưng là lúc này viêm thai kinh thậm chí không cách nào tới gần john thuyền trưởng trong cơ thể năm mươi bên trong chỉ thấy john thuyền trưởng cầm trong tay hai thanh súng kíp gắt gao khóa chặt phía trước viêm thai khoa trương nhất chính là Dôn thuyền trưởng tựa hồ có thể thoải mái mà phán đoán viêm thai kình công kích đường tắt cùng phương thức, luôn luôn có thể vừa đúng trực tiếp nổ súng, sau đó dẫn đến viêm thai kình bị ép cải biến tiến công phương hướng. Mà một màn này cũng hoàn mỹ thông qua trực tiếp hình tượng hiện ra ở thế giới ánh mắt của mọi người bên trong. Đông đảo hải tặc khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kinh ngạc, cùng một bên đã tạm thời lâm vào trong khốn cảnh có cụ khác biệt. dôn thuyền trưởng tại ngay từ đầu thời điểm liền trực tiếp chiếm cứ tự phong, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Hắn làm sao bằng vào một đôi súng kíp liền trực tiếp chặn lại ba cản bằng chi thủ viêm thai kình. Cái này một đôi súng kíp thật là không phát nào chứ nha mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm đánh trúng rực long thân thể. Ta coi như núi rộng ra hai mắt, cũng vô pháp dùng ánh mắt đến bắt viêm thai kinh tiến công đường tắt, nhưng là rôn thuyền trưởng gia hỏa này lại luôn có thể đủ thoải mái mà phán đoán đây hết thảy. đang quan sát trực tiếp đông đảo đại hải tặc đã triệt để bị rôn thuyền trưởng kinh người bắt năng lực, cho khiếp sợ đến. tại một chỗ xa xôi hải vực, băng hải tặc tóc đỏ đám người đồng dạng đang thong thả tiến lên, chỉ thấy lúc này dạ sộp trong hai mắt, tách ra một vòng đồng đậm hào quang. quả nhiên không hổ là từ trước thời đại bên trong liền đã lừng lẫy nổi danh cường giả, gia hỏa này đối với tóc rối thương lý giải đã có đạt đến một cái cực sâu trình độ. Hắn hoàn toàn không phải tại dùng cặp mắt của mình đến bắt viêm thai kình công kích. Chương 376, phật ly hình dịp giã vọng. Chương 376, phật ly hình dịp giã vọng. Hắn hoàn toàn là lợi dụng mình kẻ buồn sổ cũ hạ kỳ cùng kinh nghiệm chiến đấu đến không ngừng lẩn tránh viêm thai kình công kích phương hướng, đồng thời cũng đang ngăn trở lấy viêm thai kình công kích. Nói xong, da sộp trên mặt xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ tán thưởng. Hắn lúc này đã triệt để phán đoán rõ ràng, John thuyền trưởng bản thân thực lực chiến đấu căn bản không có hạ xuống, bởi vì cho dù là hắn trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường, cũng không nhất định có thể làm đến như John thuyền trưởng dạng này hoàn mỹ mà lúc này đây sạt đều là nhập cười ha hà, mở miệng nói, thật sự là khó được a, không nghĩ tới dạ sộp ngươi cái tên này cũng sẽ như thế, không chút nào giữ lại tản thượng, một cái tay bắn tỉa. phải biết, dạ sộp xem như băng hải tặc tóc đỏ thủ tịch tay bắn tỉa, đối với ngắm bắn phương diện yêu cầu là vô cùng cao. dạ sộp này bình thường đối với mình nhưng đông đảo thủ hạ yêu cầu cũng nghiêm khắc vô cùng, chưa từng có chủ động khen qua bất kỳ một cái nào cá nhân. với lại dạ sộp cũng căn bản không nhìn chúng trên biển lớn, những cái được gọi là thần thương thủ. bởi vì tại dạ sộp xem ra, những tên kia toàn bộ đều là gà đất chó sành hạng người đồng thời tại dạ sộp trên tay cũng sớm đã ngã xuống rất nhiều tự phong thần thương thủ danh hào người. Không có việc gì, khi lại một cái thần thương thủ trên biển lớn danh khí bắt đầu khuyết tán thời điểm, dạ sộp liền sẽ trực tiếp đến nhà khiêu chiến. Mà dạ sộp kỳ thật cũng không muốn đi ngăn cản những này thần thương thủ thu hoạch được tương ứng thanh danh, hắn chỉ là càng thêm chờ mong gặp được một chút càng cường đại hơn đồng dạng sử dụng thương đến tiến hành chiến đấu đối thủ. Chỉ thấy lúc này Ben Bệ mạn thật sâu hít một hơi thuốc xì gà, mở miệng nói, cái này Zôn thuyền trưởng thật sự là rất có ý tứ, căn cứ chúng ta trong tay lấy được tương ứng tình báo cho thấy, Zôn thuyền trưởng lúc trước tuyệt đối là chết qua một lần. Với lại ra hỏa này sợ dĩ tử vong cũng là bởi vì hắn mang theo mình Đông Đảo thủ hạ đặt tới chân chính bảo tàng chi đạo. Nhưng là tại đối mặt to lớn lợi ích thời điểm, bởi vì chưa của không đồng đều, Dỗn thuyền trưởng thủ hạ đám người ở giữa ngay cả lên tay đến, đem nó xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này tại năng lực lãnh đạo bên trên là phi thường kiết quyết. Trước lúc này thời điểm, ta chưa từng có đem gia hỏa này để vào mắt, không nghĩ đến người này thực lực vậy mà như thế mạnh. Khi cá nhân thực lực cường tới trình độ nhất định bên trên thời điểm, là hoàn toàn có thể đi triệt tiêu một chút năng lực bản thân chưa đủ. Mà Dỗn thuyền trưởng hiện tại thể hiện ra thực lực đã đủ để cho hắn tại bất kỳ một cái nào băng hải tặc bên trong chiếm cứ một chỗ đứng. Phải biết lúc này John thuyền trưởng, nhưng hoàn toàn là đang áp chế lấy băng hải tặc bách thú 3 đánh tranh về chi thủ viêm thai kín. Nước án đổ cảnh nội, chỉ thấy lúc này bách thú cái đồ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn trước mắt trực tiếp hình tượng, điên cuồng tức giận mắng. Cái này đáng chết John thuyền trưởng đến cùng là thế nào phục sinh? Thực lực của hắn mặc dù so trước kia yếu nhược một chút, nhưng là thực lực của người này đồng dạng vô cùng đáng giá ca ngợi. Một cái chết nhiều năm như vậy người, vậy mà xuất hiện lần nữa, đồng thời thực lực không tầm thường, chẳng lẽ liền ngay cả Lão Thiên đều trực tiếp đứng tại bờ biển bên này sao? Lúc đầu bách thú cái đồ cho rằng chỉ cần hắn phái ra hai tên ba càn bằng lại thêm đại lượng trắng thú băng hải tặc phổ thông thành viên tuyệt đối có thể thoải mái mà đem chọn cái hoàng kim đảo bỏ vào trong túi nhưng là đầu tiên hắn căn bản không có ngờ tới nã mỉ đám người sức chiến đấu đồng dạng vô cùng cường hãn càng thêm không nghĩ tới hắn phải đi ra nhân thủ thậm chí không đủ để rô des trực tiếp xuất thủ với lại dựa theo trực tiếp trong tấm hình bày ra đến xem băng hải tặc bách thú mọi người đã triệt để lâm vào trong khốn cảnh mà hết thể này ngoại trừ là bởi vì bách thú cái đồ cũng không có chân chính coi trọng rô des bên ngoài càng quan trọng hơn hay là bởi vì rôn thuyền trưởng cùng có cù ba người đột nhiên xuất hiện mà lúc này đây, tại băng hải tặc bách thú hạm đội loại hình pherli hình shift đám người đồng dạng tại thần sắc kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. vì triệt để trả thù jodes, bách thú cái đồ trực tiếp đem còn lại hai cản bằng cùng pherli hình shift thành viên toàn bộ đều phái ra ngoài. nhưng lúc này pherli hình shift thành viên thậm chí không có gia nhập chiến trường cơ hội cùng khả năng. trước mắt loại trình độ này chiến đấu cũng căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. pherli hình shift một thành viên venuto, S nhẹ nhàng đung đưa mình bị mắt, thần sắc thua nhìn cực kỳ bất tiện. hai cái này ba cạn bằng, hoàn toàn liền là chân chính phế vật, bọn hắn vậy mà thời gian dài như vậy đều bắt không được hai cái đã sớm hẳn là biến mất ở trên người cùng một thời đại. Hai người bọn họ đã sớm cũng đã đem ba cản bằng vị trí nhường lại. Vệ Dút Têo, S ở sâu trong nội tâm vẫn luôn có tương ứng ra tâm, cái kia chính là muốn triệt để leo lên ba cản bằng, vị này thay thế Viêm Thai Kình đám người vị trí. Với lại hắn cũng chưa từng có tị ý mình loại ý nghĩ này, chỉ bất quá bởi vì bách thú cái đồ tồn tại, cho nên hắn loại ý nghĩ này căn bản không có biện pháp đến thực hiện. Bởi vậy, Vệ Dút Têo, S vẫn luôn vô cùng khát vọng Viêm Thai Kình bọn người phạm phải to lớn sai lầm, sau đó để hắn trực tiếp lên ngựa VĐTO, S bản thân là hệ ZOA nể cổ nể cổ no mi kiếm chỉ hổ hình thái năng lượng dạ, đồng thời tự thân tiền treo thưởng cũng trực tiếp đột phá 500 triệu, 40 triệu bạc gì. Có được loại này tiền treo thưởng mức VĐTO, S, tuyệt đối coi là một cái chân chính đại hải tặc. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này vẫn luôn ở tại băng hải tặc bách thú bên trong lời nói, e sợ đã có đầy đủ tư cách tới khai sáng một cái hoàn toàn mới băng hải tặc. Mà ở thời điểm này, mang theo một bộ màu đen bịt mắt giờ dạ kệ thì là thần sắc bất thiện mở miệng nói, quản nhiều như vậy làm gì? Trước mắt loại này chiến đấu hình thức, coi như chúng ta trực tiếp gia nhập chiến trường cũng tuyệt đối trốn không thoát bất luận cái gì tốt. Dơ dạ kệ đối với bọn hắn bây giờ sơ tâm ngược lại là vô cùng hiểu rõ. Húng chi lúc này dơ dạ kệ trong lòng còn một mực đè nén cái khác ý nghĩ, đang quan sát trực tiếp thời điểm, càng nhiều thì là đem lực chú ý đặt ở đang tại quan chiến rộ đẹp trên thân đám người lệ. Mà đổi thành bên ngoài một bên ngư nhân xạ xạ kỳ thì là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, mở miệng nói, đợi đến hai cái này phế vật trực tiếp chiến bại về sau, chúng ta hẳn là có thể nhẹ nhõm thay thế vị trí của bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ là băng hải tạc bách thú bên trong, nắm giữ lấy to lớn quyền lực người. Xạ xạ kỳ là ngư nhân tộc thành viên, đồng thời. Bản thân cũng là hệ ZONER giải hội giải hội Nomi hệ án xỉ and tam giác long hình thái năng lực giả. Sa xạ kỳ Đồng Dạng có nói ra phách lối chi ngôn tư cách, tiền treo thưởng cũng trực tiếp đạt đến 470 triệu bạc gì. Loại này kinh khủng tiền treo thưởng mức trên biển lớn cũng đủ để chiếm cứ một chỗ đứng. Mà bên phải bên cạnh phương hướng còn có một cái mang theo hắc bạch mặt nạ nam tử tóc tím đầy ý hoàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trong chiến đấu hình tượng. Vào lúc này, Đồng Dạng xem như sợ Lý hình Xít thứ nhất ý vẫn trong lòng thì là cảm thấy vô cùng may mắn. Chương 377. Tính tạm thời hợp tác. Chương 377. Tính tạm thời hợp tác. May mà chúng ta không có trực tiếp gia nhập chiến trường, nếu không chúng ta chỉ sợ sớm đã ngã xuống hai người này trong tay. Tề hoàn bản thân vẫn là vô cùng thanh tỉnh, đối với mình cũng có được minh xác nhận thức. Vẹn vẹn chỉ là quan sát lấy trong sân chiến đấu, hắn liền có thể triệt để phán đoán nàng căn bản không có khả năng là John thuyền trưởng hai người đối thủ. Vạn quốc lĩnh bực tổ tổ đảo cung điện bên trong, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, chặt lọt kẽ lìn trên mặt thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. John thuyền trưởng cũng có cụ có bản chất tính khác nhau, thực lực của người này tựa hồ căn bản không có phát sinh bao nhiêu bước. Quả nhiên, gia hỏa này cùng năm đó đồng dạng, vẫn là như vậy cường đại. Chắt lót kẽ lìn là bởi vì ngồi xuống đồ sát toàn bộ vương quốc hành động vĩ đại, mới trực tiếp bị dọt thưởng thức, cuối cùng trực tiếp gia nhập băng hải tộc dọt. Với lại chắt lót kẽ lìn tại gia nhập không lâu sau đó, liền trực tiếp trở thành hạch tâm cán bộ thành viên. Dù sao cái tên điên này cá nhân chiến đấu lực vẫn là cực mạnh, nhưng là tại chắt lót kẽ lìn gia nhập băng hải tộc trước đó, John thuyền trưởng cũng đã là băng hải tộc dọt hạch tâm thành viên. Cũng chính vì vậy, cho nên chắt lót kẽ lìn đối John thuyền trưởng vẫn luôn không có bung lòng tương ứng cảnh giác chấp hành tri tâm. Mà khi nhìn đến bây giờ John thuyền trưởng sức chiến đấu vẫn như cũ cường hãn về sau, chắt lót kẽ lìn trong óc suy nghĩ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất xem ra lần này băng hải tặc bách thú nhất định sẽ cắm ngã nhau một cái bọn hắn thật sự là quá coi thường kẻ đại tướng người mà lúc này đây chặt lót kệ gia tộc đại quản gia tò rộn tò rộn đồng dạng thần sắc ngương trọng mở miệng nói hai cái này bên trên một thời đại lao ra hỏa thực lực tại sao lại mạnh như thế hai người bọn họ đến tột cùng lại là như thế nào phục sinh ta cảm giác trên người của bọn hắn nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật chặt lót kệ gia tộc đông đảo thành viên đối với điểm này đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ bọn hắn mặc dù trực tiếp đem chân tướng sự tình liên tưởng đến gẹt cổ mò gì ạ đã từng trái cây năng lực phía trên nhưng là bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng Gã cố mọ gì ạ vẹn vẹn chỉ có thấp kém cương thi quân đoàn thực lực. Gã cố mọ gì ạ căn bản cũng không có đủ thực lực đi trực tiếp đem cũng sớm đã tử vong cường giả phục sinh. Nếu không, gã cố mọ gì ạ hoàn toàn có thể trực tiếp để năm đó rồi xuất hiện lần nữa trên biển lớn. Như vậy cứ như vậy, toàn bộ biển cả cục diện cũng sẽ triệt để phát sinh cải biến. Ngay tại lúc này, một bên cạ tạ cụ gì lại trực tiếp sâu kín mở miệng nói. Tranh đối với vấn đề này, ta đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ta chỉ muốn ra một loại khả năng. Cái kia chính là năm đó gã cố mọ gì ạ đã đem trái cây năng lực chân chính khai phát đến thất tỉnh, thậm chí là càng sâu cấp độ. Mà hình bóng thực sự năng lực đạt tới sâu nhất cấp độ về sau, đến cùng sẽ phát sinh dạng gì chuyển biến, là tất cả chúng ta đều không rõ ràng. Nghe đến đó thời điểm, toàn bộ trong cung điện đám người triệt để lặng ngắt như tờ. Bao quát chặt lột kẻ lỉnh ở bên trong tất cả mọi người ý thức được, cả Tạ Cụ gì nói tới khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Mà tại một bên khác trên mặt biển, lúc này Marco đám người đã chính thức đổ bộ quân cách mạng chỗ Cờ Lệ Island. Đồng thời, Marco bọn người đem tất cả vũ khí toàn bộ đều lưu tại trong hạm đội. Nhìn thấy Marco bọn người vô cùng mất đi về sau, Quân Cách Mạng lãnh tụ Dở Dạ Gồng cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới nhà mình Hạch Tâm Đại Bản Doanh bên trong. Với lại Dở Dạ Gồng bọn hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Madco bọn người sẽ trực tiếp nổi điên, bởi vì bọn họ căn bản không có tương ứng thực lực đến tập kích toàn bộ Quân Cách Mạng Đại Bản Doanh đương nhiên. Mấu chốt nhất là bởi vì lúc trước Dâu Trắng cùng Quân Cách Mạng ở giữa cũng coi là tương ứng bằng hữu, song phương cũng một mực không có bất kỳ xung đột lợi ích cùng chính diện tác chiến lịch sử. Madco, các ngươi lần này đến, đến cùng có dạng gì ý nghĩ? Bây giờ trên biển lớn thế cục trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi nếu như có ý nghĩ gì, lời nói cứ việc nói thẳng a. Tiến tới đây thời điểm, mắt cô trên mặt thần sắc cũng bắt đầu trở nên dần dần nghiêm túc lên, trực tiếp mở miệng nói, "Vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng chúng ta Song Vương có thể trực tiếp cùng các ngươi đạt thành tương ứng quan hệ hợp tác." Mà nghe đến đó quân cách mạng lãnh tụ rợ dạ gầm hơi do dự về sau, trực tiếp mở miệng nói, "Nhưng là các ngươi đối thủ chân chính chỉ có Hải quân, mà đối thủ của chúng ta thì là chính phủ thế giới. Mọi người chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất cùng tiến công đối tượng, nhưng thật ra là có khác biệt rất lớn. Bởi vì quân cách mạng chỗ xử lý sự nghiệp mục tiêu là căn bản không có khả năng bị sửa đổi. Mà tại tối hậu quân đầu, Tại hải quân không có dốc toàn bộ lực lượng tình quân phía dưới, quân cách mạng hoàn toàn sẽ không để ý tới hải quân. Bọn hắn sẽ chỉ đối chú đóng ở thánh địa mà gì hải quân đến động thủ. Dù sao, nếu như quân cách mạng muốn triệt để lật đổ chính phủ thế giới lời nói, nhất định phải tiến công thánh địa mà gì mà ở trong đó thiên long nhân cùng chính phủ thế giới thành viên mới là bọn hắn hàng đầu nhân. Nghe đến đó thời điểm, mắt cô trên mặt lại chưa từng xuất hiện chút nào vẻ ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng nói, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như các ngươi quân cách mạng thật đối chính phủ thế giới phát động đột nhiên tập kích, hải quân lại làm sao có thể trí chi mặc kệ? đến lúc đó hải quân cùng quân cách mạng cũng nhất định sẽ buộc phát chân chính chính diện và chạm mà lúc kia chúng ta băng hải tặc dâu trắng còn lại thành viên sẽ dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp các ngươi chặn đường hải quân thực lực của chúng ta không nhất định đủ mạnh thế nhưng là có thể giúp các ngươi ngăn cản phần lớn địch nhân nghe đến đó thời điểm quân cách mạng dở dạ gồng đều hai mắt gắt gao khóa chặt trước mắt mắt cô dở dại gồng nội tâm lại làm sao có thể không biết hải quân đối với bọn hắn kế hoạch ảnh hưởng chỉ bất quá hắn là cố ý nói như vậy bởi vì trên thực tế hắn căn bản vốn không cùng băng hải tặc dâu trắng tham dự thành viên trực tiếp kết mình bởi vì hiện tại hải quân trên cơ bản đã bị rỗ đẹp thẩm thấu không sai biệt lắm. Mà đến lúc đó, Hải quân sẽ trở thành bọn hắn quân cách mạng trọng đại minh hiếu, mà không phải trọng đại đối thủ. Nhưng là dâu trắng tử vong cùng ngay lúc đó rộ Đẹt đột nhiên xuất thủ cũng là có quan hệ rất lớn. Bởi vậy, mắt cô bọn người cùng rộ Đẹt quan hệ trong đó căn bản không có khả năng bị điều tiết. Nhưng là quân cách mạng lãnh tụ giờ Dạ gồng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Dù sao cứ như vậy lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến mắt cô bọn người suy nghĩ nhiều. Nếu như rộ Đẹt thân phận chân thật triệt để lộ ra ánh sáng, đem đối thế giới cách cục cùng quân cách mạng đến tiếp sau kế hoạch chiến đấu cùng một chỗ cực lớn ảnh hưởng. Nghe đến đó quân cách mạng lãnh tụ giờ Dạ Gổng hơi do dự về sau, vẫn là trực tiếp chém đinh chặt sắt mở miệng nói, chúng ta song phương có thể tính tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác. Chương 378. Sau cùng quyết chiến, tựa như laser đồng dạng công kích. Chương 378. Sau cùng quyết chiến, tựa như laser đồng dạng công kích. Nhưng là ta đầu tiên tuyên bố, giữa chúng ta hợp tác vẹn vẹn chỉ dừng lại ở đối với chính phủ thế giới cùng hải quân hạ thủ quá trình bên trong, chúng ta sẽ không trợ giúp các ngươi đối phó trên biển lớn hiện hữu địch nhân. Phải biết, băng hải tặc dâu trắng hiện tại đã sụp đổ, mà bọn hắn ban đầu là đắc tội rất nhiều người. Dù sao một cái tứ hoàng băng hải tặc quật khởi là cần đại lượng tài nguyên xem như trèo trống mà nếu như không đem những này hiện hữu tài nguyên trưởng khống giả toàn bộ đều xử lý lời nói băng hải tặc dâu trắng lại làm sao có thể thuận thế của thời đương nhiên Marco cũng hoàn toàn không có nghĩ qua quân cách mạng có thể ở phương diện này giúp được bọn hắn tương ứng bận điệu Marco không chút do dự gật đầu nói đang có ý này đợi đến các ngươi muốn chân chính chấp hành cuối cùng kế hoạch thời điểm có thể một mực tiếp liên hệ ta mà chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng không cần còn lại lực lượng đến trợ giúp chúng ta đối phó trên biển lớn một chút tiểu lâu la mặc dù lao cha đã không có ở đây nhưng là băng hải tặc dâu trắng thực lực nhưng như cũ còn tại đó một bên dìa mỏn rộn rủ cũng thuận tay đưa ra một cái màu vàng gen gen nhựa sì. Si. quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gồng hướng về một bên máy mắt người đứng thứ hai Sạ bộ đi ra phía trước, trinh trọng đem màu vàng gen gen nhựa sì si đặt ở trong ngực. hơi do dự về sau, Sạ bộ trực tiếp mở miệng nói: ta biết các ngươi băng hải tặc dâu trắng tình cảnh hiện tại có chút khó khăn. năm đó dâu trắng vẫn như cũ khi còn tại thế, mọi người chúng ta quan hệ vẫn là vô cùng hòa hợp, cho nên chúng ta nguyện ý giúp đỡ các ngươi một bộ phận tài nguyên, xem như các ngươi đông sơn tái khởi tương ứng bằng bảo điểm. hy vọng các ngươi không cần cự tuyệt hảo ý của chúng ta, bởi vì đó cũng không phải bố thí mà là xem như hợp tác đồng bạn một chút thành ý. Nghe đến đó thời điểm, mắt cô trên mặt thần sắc nhưng như cũng vô cùng lạnh nhạt, cuối cùng vẫn có chút nhẹ gật đầu. Mắt cô mặc dù có lòng dẫn theo đám người tiếp tục trên biển lớn sông xao xù dưới, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, tài nguyên đối với bây giờ băng hải tặc dâu trắng trọng yếu chỗ. Giờ phút này băng hải tặc dâu trắng trên biển lớn đông đảo địa bàn trên cơ bản đã bị chia cắt hầu như không còn. Nếu như bọn hắn muốn lần nữa đoạt lại những địa bàn kia lời nói, là cần kinh nghiệm một lần lại một lần thảm thiết chém giết. Mà đợi đến mắt bọn người triệt để trên biển lớn bạo lộ về sau sẽ có ít ngày không khỏi nguyên bản thuộc về băng hải tặc dâu trắng địch nhân bắt đầu điên cuồng phát động tập kích. bởi vậy, tại chính thức đại quyết chiến phát sinh trước đó, mắt cô bọn người tự nhiên sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận các phương truyền đến tài nguyên trợ cấp. chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, như vậy băng hải tặc dâu trắng đông đảo thành viên liền có thể tiếp tục mạnh lên. bọn hắn tương lai triệt để báo thù hy vọng cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn đạt thành tương ứng hợp tác về sau. mắt cô bọn người ngựa không ngừng võ trực tiếp rời khỏi cờ lẫy mà lúc này đây dạ cô lại có chút do dự mở miệng nói, ta cũng không biết, chúng ta tính tạm thời cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, phải chăng là một chuyện tốt? giờ dạ gồng không có quay đầu. Thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, nhưng là vì không bạo lộ Jo tồn tại, chúng ta coi như tính tạm thời làm một chút hy sinh, cùng cho tương lai tăng thêm một điểm biến số, cũng là rất có cần thiết, chẳng lẽ không đúng sao? Mà tại một bên khác trên mặt biển, giờ phút này, Viêm Hai Kinh cùng Zôn thuyền trưởng ở giữa chiến đấu cũng đi tới chân chính quyết thắng giai đoạn. Lúc này, Viêm Hai Kinh to lớn rực long thân thể mặt ngoài đã xuất hiện đạo đạo vết máu. Zôn thuyền trưởng trong tay súng kíp đã tại niên quá thay kỹ năng thân thể mặt ngoài lưu lại đại lượng vết thương. Mà lúc này đây Zôn thuyền trưởng đồng dạng trở nên có chút chệch vật, mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái to lớn đâm máu trả ấn. Tại viêm thai kinh không tiếp bất cứ giá nào tới gần 존 thuyền trưởng tình huống phía dưới, vậy mà thật bị hắn đột phá 존 thuyền trưởng thân thể 50 m bên trong khoảng cách hạn chế. Cũng chính bởi vì dạng này, 존 thuyền trưởng mặt ngoài thân thể mới xuất hiện tương ứng thương thế. Mà giờ khắc này, hai người chỗ trên chiến trường cũng sớm đã trở nên mất màu, đại lượng vết nứt cùng khe rách xuất hiện trên mặt đất. Vào lúc này đang tại quan sát trực tiếp đám người cũng sớm đã trở nên không kịp nhìn. 존 thuyền trưởng cùng viêm thai kinh giữa hai người chiến đấu, để bọn hắn triệt để tầm mắt mở rộng. Cái này là chân chính đại hải tặc ở giữa quyết đấu sao? Bọn gia hỏa này thực lực thật sự là thật là đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn có thể được xưng là quái vật. Chỉ sợ cũng chỉ có băng hải tặc bách thú nội bộ những này hạch tâm thành viên thực lực mới có thể mạnh đến loại trình độ này, cái khác băng hải tặc ta nhìn quá sức. Chỉ sợ cũng chỉ có bách thú cái đồ loại này được xưng là hải lục không mạnh nhất tồn tại, mới có thể tùy tiện áp chế ba cản bằng. Liền ngay cả ba cản bằng thực lực đều đã nếm đến loại trình độ này, ta thật không cách nào tưởng tượng cái đồ thực lực sẽ đạt tới loại kia trình độ. Khi nhìn đến viêm thai kinh thực lực chiến đấu về sau, đang tại quan sát trực tiếp rất nhiều người đối với bách thú cái đồ thực lực liền có thêm càng nhiều lòng tính sợ. Dù sao bách thú cãi đồ một tay sáng lập toàn bộ băng hải tặc bách thú, đồng thời có càng thêm kinh người chiến tích. Tại toàn bộ trên biển lớn, lại có bao nhiêu người có thể từ vạn mét trên cao rơi xuống mà không chết, lại có bao nhiêu người có thể làm cho chính phủ thế giới cùng hải quân tại thành công bắt bọn hắn về sau? Nhưng như cũ thúc thủ vô sách. Tại lúc này trên chiến trường, viêm hai kinh biến thành mà thành to lớn rực long thân thể chậm rãi bãi động hai cánh, toàn bộ màu xanh thảm thương khung mặt ngoài phảng phất đều xuất hiện một khối màu đen lố jạch đồng dạng. Lúc này viêm hai kinh hai mắt gắt gao khóa chặt phía trước rôn thuyền trưởng, thật sự là một cái không tầm thường gia hỏa. Viêm hai kinh tiếng nói vô cùng lạnh lạnh, đồng thời thanh âm cũng biến thành phá lệ trói thay. Lúc này Viêm hai kinh cũng vô cùng rõ ràng, hắn không thể tiếp tục mang xuống, nếu không, chỉnh thể chiến cuộc sẽ hướng về một cái càng thêm không biết phương hướng phát triển. Triệt để nhất quyết thắng bại a! Viêm hai kinh rực long đầu lâu điên cuồng hướng lấy hậu phương kéo duỗi. Siêu. Tiếp theo, chỉ thấy Viêm hai kinh cái cổ tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp kéo ra khỏi một ngàn mét khoảng cách. Sau một khắc, Viêm hai kinh đầu lâu tựa như một đạo ná cao su bình thường, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước tiêu xạ mà đi. Đan cung hoàng, rực long thân thể trình độ phòng ngự vốn là vô cùng đáng sợ. Lại thêm viêm thai kinh cũng sớm đã tại thân thể của mình mặt ngoài bao khỏa đại lượng bận sổ sổ cù hạ kỳ. Tại loại tình huống này, viêm hai kinh đầu lâu trực tiếp tại giữa không trùng kéo ra khỏi một đạo cự đại màu đen vết tích. Tại đông đảo quan sát trực tiếp trong tầm mắt mọi người, bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo trực tiếp hướng về john thuyền trưởng mà đi. Cùng nay đồng thời, john thuyền trưởng hít vào một hơi thật dài, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhưng là cường hang kệ bùn sổ cù hạ kỳ cũng cho john thuyền trưởng cung cấp rõ ràng hoàn cảnh cảm giác miệng. Chương ba thương đấu thuật áo nghĩa hành thiên phá. Chương ba thương đấu thuật áo nghĩa hành thiên phá triệt để xuất ra mình áp đáy hòm bài sao? John thuyền trưởng trên mặt vậy mà xuất hiện một vòng nụ cười riu rẽ. Nếu như không phải là bởi vì đã chết qua một lần yếu như vậy người, căn bản không có tư cách tại trước mặt của ta độ thủ. John thuyền trưởng đột nhiên mở hai mắt ra, một cú cực kỳ cường hãn lực cát bách, trực tiếp từ trong thân thể hắn sinh ra. Ngươi có nghe nói hay không qua một loại chiến đấu mới kỹ xảo? Ngươi thật chẳng lẽ coi là ai cũng có thể trở thành băng hải tặc rột hạch tâm thuyền viên sao? Tiếp theo, chỉ thấy hai đạo nồng đầm hắc bạch khí tức trực tiếp xuất hiện tại John thuyền trưởng trên hai tay. Cùng nay đồng thời, John thuyền trưởng trái trong tay phải súng kiếp cũng triệt để biến thành hai màu đen trắng. Thương đấu thuật, áo nghĩa hành thiên phá. Bang, bang. Hai đạo kim loại một dạng tiếng oanh minh xuất hiện, tiếp lấy chỉ thấy hai viên hai màu đèn trắng đạn có tốc độ cực nhanh hướng về phía trước và tới. Hai viên đạn phía trước tiến quá trình bên trong không ngừng xoay quanh kiểm tra và nhận, cuối cùng tựa hồ biến thành hai đạo đen cổ sáng màu trắng đen cổ sáng màu trắng tại trên trời cao kéo ra khỏi một đầu to lớn vết tích, trực tiếp hướng về Viêm Thai kình vị trí mà đi. Cùng ngay đồng thời, đang đại quan sát trực tiếp đám người cũng kìm lòng không được phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hai cây thương bên trong lại đột nhiên bắn ra hai bộ đèn cổ sáng màu trắng. Chẳng lẽ nói súng kiếp bản thân có vấn đề sao? Nhưng là không thể nào nha, cái này hai cây thương thoạt nhìn là một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Ta chưa từng có nhìn thấy phổ thông súng kiếp vậy mà có thể phát ra loại trình độ này đạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dôn thuyền trưởng đã từng nói là cái gì thương đấu thuật? Chẳng lẽ đây cũng là một loại đặc thù kỹ xảo chiến đấu sao? Quỷ chi đảo bên trong, chỉ thấy lúc này bách thú cái đổ nhan sắc trở nên vô cùng khó coi, trung đẹp một bàn tay trực tiếp đập vào trước mặt nắm tay phía trên cái cần. Tư đặc thủ chất liệu tạo dựng mã thành nắm tay, tại lực lượng khủng lồ tác dụng phía dưới, trực tiếp biến thành bột phấn chỉ thấy thời khắc này bách thú cái đồ hai mắt gắt gao khóa chặt trước mắt chiến đấu hình tượng gàn từng chữ mở miệng nói thương đấu thuật năm đó gia hỏa này liền là nương tựa theo chiêu này thương đấu thuật trở thành hạch tâm thuyền viên thậm chí dù là đến cuối cùng cũng không có người có thể giao động vị trí của hắn cái này đáng chết lao giả hiện tại thân thể lại còn có thể sử xuất loại này kỳ lạ kỹ xảo chiến đấu cùng nay đồng thời tô tô đạo bên trong chặt lót kẽ lỉnh trong hai mắt đồng dạng tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng đã nhiều năm như vậy lao gia hỏa này tố chất thân thể xem ra vẫn là phi thường không tệ à nếu không Loại này hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể thi triển ra thương đấu thuật là căn bản không có khả năng xuất hiện trên thế giới này. Mà nghe đến đó, trợ rột trợ rột nhịn không được tò mò mở miệng nói, "Mụ mụ, chẳng lẽ ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể thi triển thương đấu thuật sao? Vì cái gì chúng ta về sau cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này kỹ xảo chiến đấu?" Một bên chật lột tệ gia tộc căn cứ vào thành viên đồng dạng quăng tới cực kỳ chú ý ánh mắt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng bọn hắn đến tiếp sau trong quá trình chiến đấu, căn bản chưa từng nhìn thấy loại này đặc thủ chiến đấu pháp môn xuất hiện. Mà bây giờ Zon truyền trưởng lại là thuộc về bên trên một thời đại cường giả. Rất rõ ràng loại này kỹ xảo chiến đấu rất có thể chỉ nắm giữ ở trong tay của hắn. Mà lúc này đây kẽ Lind đồng dạng có chút thở dài một hơi, mở miệng nói, cái này chính là cái này, gia hỏa có thể trở thành năm đó băng hải tặc rợ hoạch tâm một thành viên nguyên nhân chỗ. Chiêu này thương đấu thuật hoàn toàn liền là chính hắn nghiên cứu ra được kỹ xảo chiến đấu, tại đường kim trên đời, đến tiếp sau cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào sử dụng súng kiếp chiến đấu người có thể sử xuất loại này kỹ xảo chiến đấu. Lại về sau, mọi người càng nhiều hơn chính là đem kỹ xảo chiến đấu vươn hướng chuyển biến tại Tam Sắc Hạ Kỷ phía trên. Cho nên nói gia hỏa này là một cái chính công chiến đấu thiên tài nếu như không phải lúc trước hắn nhất thời chủ quan lời nói, là căn bản không có khả năng hoàn toàn chết đi. mà bây giờ tên tiên tài này giống như lần nữa trở về. nghe đến đó thời điểm, toàn bộ trong cung điện đám người, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kinh hãi. phải biết, cho dù là chặt lọt kẹ lỉnh khi biết cả tạ cụ gì chiến tranh thực lực về sau, cũng cũng không có nói ra trời oni chữ. chặt lọt kẹ lỉnh chẳng qua là đem cả tạ cụ gì xem như một kiện cơ hội tác phẩm hoàn mỹ thôi. nhưng mà tại đối mặt doanh thuyền trưởng thời điểm, chặt lọt kẹ lỉnh lại cấp ra cực cao đánh giá. chỉ thấy lúc này cả tạ cụ gì nắm thật chặt súng quyền, trong đôi mắt tràn đầy đều là khát vọng thần sắc. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn cùng Jon thuyền trưởng cận thân chiến đấu. Ngay lúc này, Trợ Dượn liền nhịn nhịn không được mở miệng nói, "Trợ Dượn, trợ Dỗ còn không có cùng ổ vần bọn hắn bắt được liên là sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn hắn những tên kia đi nơi nào?" Theo đạo lý nói, Hoàng Kim đạo bến cảng vị trí đã đánh thành bộ dáng này, bọn hắn lại làm sao có thể hoàn toàn bỏ mặc đâu? Nghe đến đó, Trợ Dượn trợ Dỗ thân thể hơi cứng ngắc, tiếp lấy chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, "Mụ mụ, ta cũng không biết vì cái gì chúng ta cùng bọn hắn ở giữa tất cả gen gen như sĩ liên hệ thông đạo toàn bộ đều đột tuyệt. Cho tới bây giờ, chúng ta căn bản là không có cách cùng bọn hắn bắt được liên lạc." Bất quá ta đã phái một chi gián điệp tiểu đội tiến về Hoàng Kim Đạo, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn hắn giờ phút này ở vào dạng gì tình huống. Lúc này chặt lọt kẹ, linh sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tại thời gian dài liên lạc không được chặt lọt kẹ ổ vần đám người thời điểm, trong lòng của nàng đã sinh ra có chút suy đoán. Có lẽ chặt lọt kẹ ổ vần đám người đã xuất hiện vấn đề thật lớn. Nếu không, bằng vào chặt lọt kẹ ổ vần, bọn hắn là căn bản không có lá gan cùng tổ tổ đảo triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Mà tại một bên khác Hoàng Kim Đảo nội bộ chỉ thấy lúc này chặt lọt kẹ ổ vần ba huynh nội lại thêm đại lượng chặt lọt kẹ gia tộc thành viên chính đang điên cùng thu tập đại lượng hoàng kim tài nguyên. Với lại bọn hắn đang đem những tư nguyên này vận chuyển đến vắng vẻ vị trí hạm đội phía trên. Bọn hắn đã rút lui quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không lại tham dự chiến đấu kế tiếp, chỉ cần cướp bóc đủ nhất định tài nguyên về sau, liền sẽ tại chỗ rời đi. Chắc Lót Kẹo oằn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bến cảng vị trí không ngừng truyền đến to lớn tiếng oanh minh phương hướng, nhịn không được lắc đầu nói, những tên kia toàn bộ đều là quái vật, chúng ta tại sao muốn cùng bọn hắn chính diện tác chiến đâu, có thể tránh đi bọn hắn liền là không thể tốt hơn sự tình. Chắc Lót Kẹo Zacker đồng dạng trùng điệp gật đầu nói, không sai. Bọn gia hỏa này đều thật là đáng sợ, bọn họ đều là từ bên trên một thời đại bên trong còn sống sót lão cổ đồng. Chúng ta không nên cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Chương 380, mọ gì cả gì hủ ống trong truyền thuyết thương đấu thuật. Chương 380, mọ gì cả gì hủ ống trong truyền thuyết thương đấu thuật. Một bên chặt lọt kẻ sơ một trầm mặc không nói, chăm chú nhìn chăm chăm trước mắt chiến đấu hình tượng. Chiến đấu trong tấm hình hoàn mỹ hiện ra rôn thuyền trưởng cùng viêm thai kinh khung cảnh chiến đấu. Lúc đầu chặt lót kẹo gia tộc mọi người tại cướp bóc đến tài nguyên về sau, muốn đem nó đưa đến bến cảng vị trí hạn đội phía trên, sau đó thuận tiện rời đi hiện trường nhưng mà bọn hắn đột nhiên phát hiện, Rhodes mang theo nạ mỹ bọn người, thậm chí là ba tên truyền kỳ đại hải tặc, toàn bộ đều đi tới bến cảng vị trí thế là chặt lọt kệ gia tộc mấy người cấp tốc cải biến phương hướng của các nàng, trực tiếp bắt đầu lợi dụng chặt lọt kệ bợ rủ lì trong kinh thế giới năng lực bắt đầu điên cuồng vật chuyển đại lượng hoàng kim tài nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chặt lọt kệ gia tộc mỗi người trong túi đều có một chiếc gương, mà những này tấm gương cũng sớm đã cùng chặt lọt kệ bợ rủ lì đã thông tương ứng liên hệ thông đạo. Một khi xuất hiện nguy hiểm lời nói, bọn hắn liền có thể trực tiếp thông qua cái này một chiếc gương tiến vào trong kinh thế giới nội bộ. Mà chặt lọt kẽ bờ rũ lì tùy thời đều có thể trực tiếp mở ra trong kinh thế giới thông đạo, đem bọn hắn kinh doanh tiền đến. Sau đó đám người có thể thông qua trong kinh thế giới cấp tốc rời đi Hoàng Kim Đảo. Trong kinh thế giới nội bộ, nhưng chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kẽ bờ rũ lì hiện đang không ngừng chỉ huy chúng để chặt chặt lọt kẽ gia tộc người đem thu thập được hoàng kim chất đống tại tương ứng cố định vị trí. Với lại bản thân nàng còn cần thỉnh thoảng chú ý tình huống ngoại giới biến hóa, tùy thời chuẩn bị cứu viện, đứng ở bên ngoài thu thập tương ứng tài nguyên đám người. Nếu như không phải là bởi vì chặt lọt kẽ bờ rũ lì lần này đi theo mọi người đi tới Hoàng Kim Đảo lợi nói e sợ chặt lọt thẹ ở phần bọn người cũng sớm đã rời đi nơi này. Bọn hắn hiện tại cũng căn bản cũng không có đủ dũng khí tiếp tục lưu lại phía trên chiến trường hỗn loạn. Chặt lọt thẹ bỡ rũ ly liền là bọn hắn cuối cùng một đạo đường hầm chạy trốn. Chính là có đạo này đường hầm chạy trốn tồn tại, bọn hắn mới dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Băng Hải tật tóc đỏ hạm đội bên trong chỉ thấy lúc này tóc đỏ sặc sặc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp mở miệng hỏi, giả sốp, ngươi có thể sử xuất thương đấu thuật sao? Một bên giả sốp sắc mặt đắng chát mở miệng nói, cũng không thể. Từ ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn luôn nghiên cứu lấy loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thương đấu thuật. Ta vốn cho rằng loại này chiến đấu kỹ pháp e sợ muốn triệt để thất truyền, không nghĩ tới nó người sáng lập vậy mà còn sống. Xem ra ta nhất định phải tìm một cái thời gian đi gặp gia hỏa kia. Thương đấu thuật là một cái tay bắn tỉa cuối cùng áo nghĩa. Liên ngay cả một bên bên bệ mạn trên mặt đều lóe lên một vòng vẻ phức tạp, mở miệng nói, có được thương đấu thuật, tôn thuyền trưởng đã trở thành hải quân người. Xem ra tương lai chúng ta cũng phải có đại phiến toái. Bọn hắn toàn bộ đều là từ bên trên một thời đại còn sống xuất người, cũng đã nghe nói qua những này đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ đại hải tặc tồn tại. Cũng chính vì vậy cho nên bọn hắn mới rõ ràng dôn thuyền trưởng các loại loại này người kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến tích đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Với lại dôn thuyền trưởng lại có thể sử xuất hắn dựa vào sinh tổn thương đấu thuật, vậy đã nói rõ dôn thuyền trưởng thực lực chỉ sợ sớm đã khôi phục rất nhiều. Cái này truyền kỳ đại hải tặc e sợ giống như lúc đầu, vẫn như cũng vô cùng cường đại. Mà lúc này đây, trên biển lớn người cũng càng ngày càng kiên kỵ. Thẹn ra đại tướng rộp đẹp thủ hạ đám người. Dù sao, liền ngay cả nguyên bản đám người coi là vẹn vẹn chỉ là giống bình hoa đồng dạng tồn tại na mỉ đám người đều đã trực tiếp cho thấy cường hãn sức chiến đấu. Mà tại một bên khác trên chiến trường chỉ thấy hai đạo màu trắng đen quang mang trực tiếp đột nhiên mệnh trùng viêm thai kình thân thể cái cân một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện chỉ thấy cực tốc tiến lên một long thân thể trực tiếp bị trúng đích tiếp theo tại giữa không trung kéo ra khỏi một đầu thật dài màu đen vết tích trực tiếp hướng về mặt đất phía dưới rơi lở với lại là một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện chỉ thấy lúc này viêm thai kình thân thể thật sâu khảm nhập lòng đất phía dưới mà lúc này đây trên chiến trường đám người thì là nhịn không được kinh hô lên đứng ở một bên quan chiến nạp bị càng là nhịn không được che miệng lại mở miệng nói đại nhân cái này rôn thuyền trưởng thực lực có mạnh như vậy sao Hắn vậy mà trực tiếp chính diện đánh tan ba cận bằng đứng đầu Viêm Thai Kỷ. Một bên Hàn Quốc bọn người đồng dạng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Không sai, gia hỏa này chỗ sự xuất thương đấu thuật lại là chuyện gì xảy ra? Vị vi lực gì sẽ mạnh như thế? Với lại chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thứ hai sử dụng loại này kỳ lạ thương đấu thuật. Rodes trên mặt đồng dạng xuất hiện một vòng nụ cười thản nhiên, trực tiếp mở miệng nói, "Rốt thuyền trưởng gia hỏa này mang đến cho ta niềm vui mới a. Ta lúc đầu coi là gia hỏa này nhiều lắm là có thể cùng Viêm Thai Kỷ cân sức ngang tài. Phải biết gia hỏa này hiện tại vốn có thực lực vẹn vẹn nàng trạng thái đỉnh phong 80%." nghe đến đó Monet, mấy cái nữ nhân lập tức quá sợ hãi. Cái gì? Loại trạng thái này phía dưới John thuyền trưởng, vậy mà thể hiện ra không phải hắn toàn bộ thực lực sao? Giả hỏa này cũng thật là đáng sợ a. Tại năm đó trạng thái đỉnh phong, thực lực của hắn huynh đệ mạnh bao nhiêu? Liên ngay cả một bên hàng cọc trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ khiếp sợ, hai toà ngọn núi không ngừng trên dưới chập trùng, lộ ra rất là giật mình rỗ Death thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra, trạng thái chiến đấu bên trong là có cụ thể hiện ra đồng dạng không phải hắn toàn bộ thực lực. Trận chiến đấu này đến cùng sẽ có dạng gì kết cục kết thúc, liền muốn nhìn băng hải tặc bách thú hai cái này cản bằng đến cùng có thể làm cho bọn hắn xuất ra dạng gì trạng thái chiến đấu. Nghĩ tới chỗ này rộ đẹp đối với đang tại phát sinh hai trận chiến đấu cũng nhiều càng nhiều mong đợi hơn chi tâm. Mà lúc này đây, chỉ nghe trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một đạo rít lên thanh âm, chỉ thấy một long hình thái phía dưới viêm hai tịnh, trực tiếp từ mặt đất trong hố sâu vọt ra, toàn bộ người thân thể mặt ngoài có đại lượng hỏa diễm tiêu đốt, hỏa viêm hoàng. Chỉ thấy nguyên bản chỉ tồn tại ở rực long đầu vị trí hậu phương căng ngọn lửa màu đỏ đã triệt để bao khỏa thân thể của hắn đồng thời đạo này hỏa diễm đem thân thể của hắn nhanh chóng diễn sinh tiếp lấy chỉ thấy lúc này viêm thai kinh thân thể trở nên vô cùng nóng bỏng không khí xung quanh bên trong càng là có đại lượng xương trắng trực tiếp bốc lên viêm thai kinh hai mắt cũng gắt gao khóa chặt phía dưới 존 thuyền trưởng cũng sớm đã bị thời đại này đào thải người ngươi thật chẳng lẽ cho là ngươi có thể thắng được qua ta sao mọi gì cả gì uổng tiếp theo chỉ thấy rực long hình thái phía dưới viêm thai kinh trực tiếp mở ra miệng rộng suy một đạo nóng bỏng cam ngọn lửa màu đỏ trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra mà ra Những ngọn lửa này tại giữa không trung không ngừng tiến lên quá trình bên trong, trực tiếp ngưng tụ ra tựa như Hỏa Long đồng dạng hình thái, tự thân uy lực cùng nhiệt độ cũng bắt đầu không ngừng lên cao. Chương 381, Lần lợi gì ẩn tộc bí mật. Chương 381, Lần lợi gì ẩn tộc bí mật đông đảo quan sát trực tiếp người thậm chí có thể thấy rõ đầu này Hỏa Long mặt ngoài thân thể các loại chi tiết. Hỏa Long phía trước nhất là một cái giữ tợn đầu rồng, trong đó Long nha so le giao thoa thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà giờ dạng gồng thân tựa như rắn khúc bình thường, xoay quanh quấn quấn lấy, ngọn lửa màu đỏ rực ra chỉ phía dưới, lộ ra càng thêm loá mắt. Mà lúc này đây, Đang tại quan sát chiến đấu đám người cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hình dung hỏa diễm, gia hỏa này hỏa diễm vậy mà có thể trực tiếp chuyển biến hình thái đến tiến hành công kích. Ta nhớ được trước lúc này thời điểm, hắn là dùng trường đao đến trực tiếp sử xuất một chiêu này, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trực tiếp thông qua thiện hình thái đến thể hiện ra một chiêu này. Tại sao ta cảm giác tại sử xuất một chiêu này về sau, hắn mặt ngoài thân thể hỏa diễm đã trở nên mở đi rất nhiều. Đó cũng không phải ảo giác, loại người trên cơ bản đều đã phát hiện, tại hỏa hồng sắc trường long rời khỏi thân thể về sau, hiện tại viêm thai kim mặt ngoài thân thể hỏa diễm đã trở nên mở đi rất nhiều. Mà lúc này đây, Hải quân bản bộ căn cứ loại người cũng tương tự thảo luận một màn này. A kẻ nủ thần sắc khinh thường mở miệng nói, nhìn tới đây chính là gia hỏa này áp đáy hầm bài, chỉ sợ hắn đã đem trong cơ thể góp nhặt đại lượng hỏa diễm toàn bộ đều phóng xuất ra, nếu không, nàng bên ngoài thân hỏa diễm nhan sắc là không thể nào trở thành nhạt. Hải quân trung tướng giả mạ cà gì, đồng dạng thật sâu hít một hơi thuốc xì gà mở miệng nói, không sai, băng hải tặc bách thú gia hỏa này đã hết biện pháp. Tiếp xuống biển muốn nhìn rôn thuyền trưởng làm sao tới ngăn cản gia hỏa này công kích. Ở đây đông đảo hải quân tướng lĩnh toàn bộ đều hướng về rôn thuyền trưởng ném chú ý ánh mắt, chỉ cần rôn thuyền trưởng có thể đủ chống đỡ một chiêu này, như vậy. Cuộc chiến đấu này trên cơ bản liền đã triệt để đã chú định. Tại bến cảng vị trí trên chiến trường, chỉ thấy lúc này Zôn thuyền trưởng trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khinh thường. Ta vốn cho rằng ngươi cái tên này còn có mấy phần thực lực, không nghĩ tới bản thân ngươi đã vậy còn như thế yếu. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này thực lực lời nói, như vậy hôm nay trận chiến đấu này hoàn toàn chính xác có thể sớm kết thúc. Zôn thuyền trưởng trên mặt thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, cả người thân ảnh trong nháy mắt triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh. Cùng nay đồng thời, Zôn thuyền trưởng trong hai tay liền phát thường cũng triệt để biến thành hai màu đen trắng. Vô hình, Việt như sấm nổ thanh âm không ngừng vang lên, John thuyền trưởng trong tay súng kíp bắt đầu không ngừng mà hướng về phía trước phun ra thương đấu thuật, áo nghĩa lôi điện. ầm ầm, từng đạo màu trắng đen lôi điện đột nhiên xuất hiện tại trên trời cao. Tiếp theo, đại lượng lôi điện lấy tốc độ cực nhanh, chỉ để bao trùm giữa không trung màu cam hỏa long đầu này hỏa long thậm chí không có chút dừng lại, thân thể cao lớn trực tiếp bị lôi điện chôn xuyên qua. Hai khối trắng đen trực tiếp đem tất cả thuần ngọn lửa màu đỏ toàn bộ đều bao phủ. Cái gì? Cái này sao có thể? Thấy cảnh này Viêm Thay kinh trên mặt lóe lên một vòng thần sắc kinh hãi hắn hoàn toàn không có nghĩ qua mình mạnh nhất một chiều, vậy mà không cách nào ngăn cản Zôn thuyền trưởng tấn công chính diện. Tiếp theo, nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện, chỉ thấy hai màu đèn trắng lôi thân trực tiếp quán xuyên viêm thai kín thân thể. với anh, tại tối hậu con đầu, một đạo kêu gào thê lương thanh âm xuất hiện. Tiếp theo, hai màu đen trắng lôi điện triệt để nổ tung, ở giữa không trung bên trong xuất hiện nồng đậm hắc bạch khí tức, triệt để che mất thân thể của hắn đợi đến đại lượng khói lửa triệt để tán đi thời điểm, chỉ thấy viêm thai kín thân thể cũng sớm đã triệt để biến mất, trên chiến trường trở nên một mảnh hỗn độn. mà thấy cảnh này đắm người, nhịn không được kinh hô không thôi. tình huống như thế nào? chẳng lẽ viêm thai kinh đã trực tiếp bị zôn thuyền trưởng từ trên cái thế giới này xóa đi sao? đây không thể nào, dù sao nghiên quá thay đều là ba cạn bằng đứng đầu a. quả nhiên không hổ là bên trên một thời đại truyền kỳ đại hải tặc, thực lực của hắn e sợ muốn so đã từng golden li ủng còn mạnh hơn rất nhiều. cho dù là golden li ủng tại đối mặt viêm thai kinh thời điểm, cũng không có khả năng hoàn toàn đem nó xóa đi, nhưng mà lúc này đây, trước mắt chiến cuộc lại sáng loáng bảy tại trước mặt mọi người. mà lúc này đây zôn thuyền trưởng, nhìn trước mắt chiến cuộc, lại có chút nhíu mày, tiếp lấy cả người hóa thành một đạo tàn ảnh năng lực công kích tại rồ des bên cạnh chỉ thấy lúc này nãy mỉ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, john thuyền trưởng, ngươi đã đem viêm thai kìm triệt để gạt bỏ sao? vì cái gì hắn vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ? một bên hẳn cóc bọn người đồng dạng vô cùng hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào john thuyền trưởng, john thuyền trưởng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những nữ nhân này tại bọn hắn đoàn đội bên trong vị trí, e sợ cũng không đơn giản như vậy, dù sao một cái khổng lồ đoàn đội bên trong, xinh đẹp nữ nhân luôn luôn cũng có thể có một chút đặc quyền. huống chi tại jones bên người, cho tới nay đều vây quanh mấy cái này dáng người cùng dung mạo đều cực kỳ xuất chúng nữ tử, thế là john thuyền trưởng cũng không dám kinh hường. Không chút do dự mở miệng nói, cũng không phải như vậy, gia hỏa kia tại tối hậu quan đầu triệt để biến mất. Ta thậm chí không biết hắn là như thế nào thoát đi chiến trường, nhưng là ta có thể vững tin hắn bây giờ căn bản không có tử vong. Bất quá coi như hắn hiện tại không có chết, chỉnh thể cũng không khá hơn chút nào. Trên cơ bản hắn là ở vào hấp hối trạng thái. Nạp bị bọn người nhịn không được bắt đầu kinh hô lên. Cái gì? Viêm Hai Kinh, gia hỏa kia không có chết một cách triệt để sao? Lần này nên làm cái gì? Gia hỏa kia trong tương lai thời điểm nói không chừng còn sẽ nhảy ra quái rối. Đúng a nếu như chúng ta bây giờ có thể khóa chặt hắn vị trí lời nói, liền có thể triệt để đem nó xóa đi. Dù sao dù sao chúng ta kế tiếp tiến công mục tiêu liền là băng hải tặc bách thú. Mà lúc này đây Hàn Quốc thì là không kiềm hãm được đem ánh mắt nhìn về phía một bên rỗ để hắn. Chỉ thấy rỗ đẹp trên mặt xuất hiện một vòng lạnh nhạt tiêu dung, tiếp tục mở miệng nói, cho dù là ta, cũng e sợ không có ngay tại chỗ gạt bỏ viêm thai kinh năng lực. Bởi vì cái này gia hỏa là lần này gì ảm tộc thành viên, mà lần này gì ảm tộc là đã từng thần tộc. Gia hỏa kia thân thể phía sau bất cứ lúc nào cũng sẽ lóe ra cam ngọn lửa màu đỏ, e sợ có kỳ bậc bất quá chỉ cần chúng ta lần tiếp theo có thể gặp được hắn, liền có thể biết cái này bí mật trong đó chỗ. Rhodes cũng sớm đã hướng Hải quân phương diện thẩm tra qua tương ứng tin tức. Nhưng cho dù là Hải quân đối với lần này dị ản tộc tư liệu ghi chép cũng là vô cùng có hạn. Mà Rhodes sở dĩ có thể suy luận, Viêm Thai Kình không có tử vong, là bởi vì Dụ tại tối hậu quan đầu đồng dạng đã lợi dụng kiếm hồn sắt hạ kỳ khóa chặt Viêm Thai Kình thân thể. Nhưng là gia hỏa kia tựa như một làn khói bụi đồng dạng, chớp để biến mất tại giữa không trung. Chương 382. Bỡ dạ có xu rút chí uy, hoàn toàn khác biệt thực lực. Chương 382. Bỡ dạ có xu rút chí uy Hoàn toàn khác biệt thực lực, mà viêm thai kình nguyên bản chỗ đứng lập khu vực lưu lại vẹn vẹn chỉ còn lại có một tia hơi thở nóng bỏng. Bởi vậy, Jodes mới có thể suy luận viêm thai kình sở dĩ có thể nhanh chóng thoát đi chiến trường nguyên nhân, rất có thể nó trong cơ thể cam ngọn lửa màu đỏ. Loại này duy nhất thuộc về lần lội gì ạt tộc đặc thù tiêu chí lên tương ứng tác dụng. Mà vừa lúc này, một bên khác thuộc về có cụ cùng dịch thai quyền chiến đấu cũng đi thẳng tới gây cấn giai đoạn. Chỉ thấy quỷ nặng nghề thân thể đã hoàn toàn bị có cù lợi dụng, tay không tất sắt cho áp chế. Nhưng mà dù vậy, dịch hai quỷ gia hỏa này mặc dù ở vào hạ phòng, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ lo lắng tính mạng thậm chí cái này miệng tiện ra hỏa còn có thể thỉnh thoảng phát ra tiếng ríu cựt, đây chính là cái gọi là truyền kỳ đại hải tập thực lực sao? Kỳ thật cũng không gì hơn cái này thôi. Ta thật không biết ngươi dạng này ra hỏa là như thế nào trở thành năm đó băng hải tặc ruột hạch tâm tuyệt viên. Với lại ta đặc biệt hiếu kỳ, ngươi về sau là chết như thế nào? Theo ta được biết, ngươi thật giống như cũng không có trực tiếp chết tại năm đó hải quân vây quét trên chiến trường. Cho nên nói ngươi cái tên này năm đó là trực tiếp làm trên chiến trường đảo bình. Cuối cùng lại bởi vì tình huống ngoại ý muốn tại chỗ chết, về sau gặp liệt cổ ngọ gì ạ mới lần nữa phục sinh sao? Gã cố mọt gì à đến cùng ở trên người của ngươi làm dạng gì tay chân? Chẳng lẽ hắn đã đem ngươi cái tên này triệt để biến thành chân chính cương thi sao? Lúc này cỏ cụ trong hai mắt đã triệt để biến thành một mảnh vẻ băng lãnh, từng sợi màu đen khí tức bao trùm tại cỏ cụ mặt ngoài thân thể. Ảo cỏ cụ mỗi lần vung hai nắm đấm đều có thể trực tiếp để dịch hai quỷ thân thể cao lớn hướng về hậu phương rút lui. Nhưng mà gia hỏa này tựa hồ vẫn luôn tại miệng tiện, căn bản không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý nghĩ. Trên thực tế, lúc này dịch hai quỷ cũng đã đâm lao phải theo lao cỏ cù trong cơ thể màu đen khí tức cũng sớm đã thông qua mạnh mẽ hữu lực tấn công chính diện đánh vào trong cơ thể của hắn. lúc này dịch thai quỷ, tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được những này màu đen khí tức trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. mà hết thể này đều tại không ngừng ảnh hưởng dịch thai quỷ năng lực chiến đấu phát huy. đáng chết, không thể tiếp tục như vậy nữa. phát giác tình huống đã không đúng, với lại phát hiện viêm thai kim đều đã chiến bại biến mất về sau, dịch thai quỷ thật sâu ao hít một hơi. cuối cùng gia hỏa này chính diện chống đỡ được cỏ cù một cái trọng quyền tiếp lấy cả người thân thể, nhanh chóng hướng về hậu phương rút lui mà đi. giống sau một khắc, một đạo cự đại tiếng giống xuất hiện, ý tại đáp lại trực tiếp tiến hành tan chạy, biến thành hình thể to lớn bở dạ của suu du. Loại này kỳ lạ sinh mạng thể bản thân liền có được một vị cường đại năng lực khôi phục cùng ngoan cường sinh mệnh lực. tại trong phòng ngự phía trên càng là có kinh người phát huy. phải biết, năm đó dịch hai quỳnh nương tựa theo loại này long hình thái, thậm chí trực tiếp chính diện chống đỡ được chặt lọt kẹt lìn công kích, mà không có chút nào bất kỳ cảm giác gì. Hoàn long tạc đạn, tiến vào long hình thái về sau, dịch hai quỳnh thân thể cao lớn đột nhiên hướng về chỗ cao vọt lên. tiếp theo, bở dạ của suu du đầu lâu trực tiếp hướng về phía dưới va chạm mà đi. Ngươi thật chẳng lẽ coi là thân thể tố chất của ngươi rất mạnh sao? Dịch Hai Quyền trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ khát vọng, hắn lúc này triệt để phát huy ra Long Hình Thái Cường Đại Lực Phòng Ngự cùng tố chất thân thể. Vô nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, đầu rồng to lớn trực tiếp đâm vào trên mặt đất, mà có cụ tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trực tiếp tránh ra Long Đầu công kích. Nhưng lão có cụ trước đó trâu đứng lập trên mặt đất, đã xuất hiện một cái to lớn nhìn đậu, mà lúc này đây Dịch Hai Quyền, vẻn vẹn chỉ là có chút lắc lư đầu, liền trực tiếp lần nữa đứng lên, thoạt nhìn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Thấy cảnh này có cụ trên mặt đều nhiều hơn một phần vẻ mặt nghiêm trọng. Gia hỏa này phòng ngự quả nhiên vô cùng đáng sợ. Với lại loại sinh vật này sinh mệnh sức khôi phục tựa hồ cũng vô cùng cường. Aảo có cụ thông qua thị lực kinh người cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỹ song trọng cảm ứng minh sắc nhìn thấy. Dịch thay quỳn đầu vị trí nguyên bản xuất hiện một chút vết rách, trong nháy mắt liền hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Dịch thay quỳn đầu lâu, đột nhiên va chạm mặt đất, tự nhiên sẽ nhận đến có chút rất nhỏ tổn thương. Nhưng mà những hành vi này tổn thương trong nháy mắt liền sẽ triệt để biến mất. Nhìn thấy loại tình huống này, thậm chí liền ngay cả một bên đang tại quan chiến rỗ đẹp trên mặt đều lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Xem ra chính phủ thế giới phương diện vẫn còn có chút quá coi thường dịch thay quỳn gia hỏa này. Hắn tự thân chỗ có được tiền treo thưởng mức đủ để xứng với cao hơn con số. Lúc này Dịch Thái quyền chỗ có được tiền treo thưởng vẹn vẹn chỉ có 1 tỷ 320 triệu bạc gì. Nhưng là dựa theo Dịch Thái quyền hiện tại hiện ra thực lực đến xem, hắn hoàn toàn xứng với cao hơn tiền treo thưởng. Cùng nay đồng thời, Hải quân bản bộ đám người cũng tại khẩn cấp hiệp thương lấy việc này. A Kẻ nụ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, xem ra chúng ta đối với băng hải tặc bách thú lòng cảnh giác quá yếu. Vì cái gì ba cạn bằng thứ nhất Dịch Thái quyền tiền treo thưởng vẹn vẹn chỉ có 1 tỷ 320 triệu bạc gì? Giá hỏa này thể hiện ra thực lực căn bản cùng hắn hiện tại vốn có tiền treo thưởng không phù hợp. Một bên Tờ S.U.G.U Trung tướng đồng dạng thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, bởi vì băng hải tặc bách thú ba cản bằng đã có thời gian rất lâu không có xuất thủ, cái này khiến chúng ta vậy mà kém một chút đều không để mắt đến bọn giá hỏa này tồn tại. Mà lúc này đây phụ gì tỏ ra đồng dạng trực tiếp mở miệng nói, băng hải tặc bách thú mấy năm qua này vẫn luôn tại chính bọn hắn địa bàn chết phục, đến cùng tại không biết đến cùng đang làm lấy một chút cái gì. Bởi vì những tên kia rất ít đi ra nước quan đồ, cho nên chúng ta e sợ cũng không có đối bọn giá hỏa này bảo trì vốn có lòng cảnh giác. Lúc này a kẹ núm hít vào một hơi thật dài, trực tiếp mở miệng nói, lập tức liên hệ chính phủ thế giới để bọn hắn điều động càng nhiều gián điệp tiến vào nước Hàn độ. Chúng ta cần đối nước Hàn độ băng hải tặc bách thu thực lực tiến hành mới một bước quyết định. Nghe đến đó thời điểm, gặp lại Tham Nưu trưởng cấp tốc phái người rời đi, bắt đầu liên hệ chính phủ thế giới. Mà tại lúc này Hoàng Kim Đạo trên chiến trường, thấy được trước mắt cực kỳ tàn bạo chiến đấu hiện trường về sau, Vịnh Mục Dục trên mặt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. "Chủ quan, chủ quan, chúng ta Vịnh Mục gia tộc lần này hoàn toàn không cần thiết tham dự vào loại trường hợp này bên trong." Tiếp theo, chỉ thấy lúc này Vịnh Mục Dục liền chuẩn bị mang theo toàn bộ gia tộc người tiến vào trong hàng đội, đồng thời rời đi hòn đảo này. Nhưng mà, ngay tại lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm, lại trực tiếp truyền ra. "Vịt Mộc Dục, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu?" Chương 383. "Rodes bức kế tiếp kế hoạch." Chương 383. "Rodes bức kế tiếp kế hoạch đạo thanh âm này mới vừa xuất hiện, Vịt Mộc Dục thân thể liền trực tiếp cứng ngay tại chỗ, trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười so với góc còn khó coi hơn. Vịt Mộc Dục trực tiếp quay đầu đi, thấy được khoảng cách, hắn bèn vẹn chỉ có cách xa một bước kèn ra đại tướng Rodes, lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi. "Rodes, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Vịnh Mộc gia tộc và các ngươi hải quân luôn luôn nước giếng không phạm nước sông." Mặc dù Vinz Mục Dục mặt ngoài làm ra một bộ không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, nhưng là hắn giờ phút này trong lòng cũng sớm đã kinh sợ khó an. Phải biết, tại Vinz Mục gia tộc người vừa mới đổ bộ Hoàng Kim đảo bến cảng thời điểm, liền trực tiếp cùng Nã Mỹ bọn người bạo phát kịch liệt xung đột. Với lại dựa theo Nã Mỹ bọn người tình huống trước đến xem, rất rõ ràng họ là vẫn luôn tại bến cảng vị trí chờ đợi bọn hắn. Đồng thời tại quá trình chiến đấu bên trong, Vịt Mục gia tộc thành viên toàn bộ đều nói năng lô mãng. Với lại mấu chốt nhất là, Vịt Mục gia tộc người trong chiến đấu trực tiếp bị đánh tan. Bởi vậy, lúc này Vinz Mục Dục trong lòng là không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại nghe đến đó thời điểm, Rhodes trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, tiếp tục mở miệng nói, ngươi như vậy sợ ta làm gì? Nếu như các ngươi nhóm Sở Mục gia tộc và Hải quân quan hệ vẫn luôn phi thường không tệ lời nói, vậy ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Rhodes có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Vinh Mục dục mặt ngoài thân thể cơ bắp cũng sớm đã triệt để căng thẳng. Với lại trừ cái đó ra, Vinh Mục gia tộc những người còn lại giờ phút này cũng đồng dạng trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trạng thái. đám người thân thể mặt ngoài chiến đấu phục cũng sớm đã tiến nhập tùy thời có thể bị khởi động trạng thái. nghe đến đó Vinh Mục dục vội vàng ngụy biện nói, Rhodes, ngươi hiểu lầm. Ngươi nhìn xem các hải tử của ta, bọn hắn hiện tại trạng thái đều là vô cùng bông lỏng. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta song phương quan hệ trong đó vẫn luôn phi thường tốt đẹp lời nói, bọn hắn hiện tại làm sao có thể như thế bông lỏng đâu. liền ngay cả lúc này nạ mỹ bọn người có chút kỳ dị nhìn trước mắt Vince Mục gia tộc bốn cái dòng chính hậu đại. Nạ mỉ không nhịn được nói thầm, xem ra bọn gia hỏa này giống như thật không sợ chúng ta à, bằng không bọn hắn hiện tại sao có thể như thế nhẹ nhàng đâu. Mà lúc này đây Tạ Sĩ nghĩ thì là chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Vinz Mộc gia tộc mấy người, trong hai mắt hiện lên một vòng vẻ ngờ vực, mở miệng nói, mặc dù tình trạng của bọn họ thoạt nhìn tựa hồ vô cùng đúng lòng, nhưng là ta luôn cảm giác tình huống giống như có chút không thích hợp. Liền ngay cả lúc này mở miệng, tại quan sát tỉ mỉ về sau, cũng nhịn không được mở miệng nói, nhưng là ta cũng không có từ trên người của bọn hắn phát giác được bất kỳ ác ý cùng chiến đấu dục vọng. Nhìn thấy đi theo tại rỗ đè bên cạnh mấy cái nữ nhân, tựa hồ cũng đã nhận đồng hắn lý do từ chối, vịt Mộc dục trên mặt hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Hắn lúc đầu đã muốn triệt để đem trước mắt cái này hiểu lầm cho bỏ qua đi nhưng mà lúc này Jodes lại thần sắc băng lãnh mở miệng nói, Vịt Mục Dung, ngươi cho rằng ta không biết chân chính người nhân tạo căn bản không có kịch liệt tâm tình chập chẩn sao? Bọn gia hỏa này trên cơ bản đã đánh mất nhân loại cơ bản tình cảm, cho nên mới sẽ tại gặp được nguy cơ thời điểm vẫn như cũ như thế lạnh nhạt cùng ngu ngốc. Với lại bọn hắn bây giờ căn bản không có tiếp vào ngươi nhiệm vụ tác chiến, bọn hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến vào chiến đấu trạng thái. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nghe đến đó thời điểm, Vịt Mục Dung thân thể lập tức trở nên vô cùng cứng đắc. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, Jodes hai mắt phảng phất hai cái đèn pha đầu dạng, không ngừng đánh giá thân thể của hắn với lại rỗ đẹp tựa như lúc nào cũng muốn trực tiếp động thủ đem hắn tháo thành tàng khối, mà lúc này đây nạ mỉ mấy người cũng triệt để phản ứng lại, khắp khuôn mặt đầy đều là không thiện thần sắc. Đại nhân, ý của ngươi là Mục dục gia hỏa này là tại lửa gạt chúng ta sao? Đại nhân, chẳng lẽ gia hỏa này muốn thông qua loại phương thức này đến đục nước béo có sao? Còn nói là gia hỏa này đã triệt để đem mọi người chúng ta toàn bộ đều xem như đồ đần đồng dạng đến lửa gạt. cảm thụ được thân bạn nạ đẹp bọn người tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chăm chú, lúc này Vinsmoke thân thể trở nên càng thêm cứng ngắc. Nghe đến đó, rộ Đệt Thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, người nhân tạo cái này một hạng kỹ thuật nội bộ ẩn chứa rất nhiều cao khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nhưng là hạng kỹ thuật này, duy nhất một cái khuyết điểm liền là bị cải tạo thành người nhân tạo về sau, cùng ứng đôi giống rất khó sinh ra kịch liệt tình cảm ba động. Nam, bọn hắn sẽ chỉ vĩnh viễn kiên định đi chấp hành nào đó một cái nhiệm vụ, tại nhiều khi, trong lòng bọn họ tình cảm ba động đã trở nên cơ hồ có thể bị không để ý đến. Phần lớn sự kiện lớn căn bản sẽ không để trong lòng của bọn hắn sinh ra đều sẽ không sinh ra dị dạng tình cảm ba động. Đương nhiên, nếu như bọn hắn gặp một kiện để bọn hắn chân chính cảm thấy cực kỳ rung động sự tình, tình cảm của bọn hắn ba động cũng sẽ trở nên vô cùng khoảng cách. Mà đây cũng là vì sao Vinsmoke gia tộc mấy người khi nhìn đến Jodet cùng nà mỉ đám người đến về sau vẫn không có cảm thấy khẩn trương cùng khủng hoảng nguyên nhân chỗ. Theo đạo lý nói, bọn hắn vậy mà minh bạch mình thực lực, căn bản là không có cách cùng Jodet bọn người đối kháng. Ngay đầu tiên hẳn là trực tiếp tiến vào hốt hoảng trạng thái bên trong mới đúng. Một bên Vinsmoke dục vào lúc này thầm nghĩ trong lòng, lần này hỏng, cái này tẹn ra đại tướng tại sao lại hiểu rõ như vậy chúng ta? Vinsmoke gia tộc người tạo ra con người kỹ thuật, chẳng lẽ nói hải quân bản bộ cũng sớm đã đang chú ý trong gia tộc của chúng ta bộ khoa học kỹ thuật đỉnh cao sao? Lúc này Vinz Mục Dục nội tâm nhịn không được sinh ra một chút hốt hoảng cảm xúc. Vitz Mục Dục bản thân tự nhiên không có triệt để biến thành người nhân tạo. Vitz Mục Dục vì một lần nữa phân chấn gia tộc của mình, bởi vậy, phát rồi trực tiếp đem chính mình tất cả hậu đại đều cải tạo thành người nhân tạo. Mà chính hắn thì là càng nhiều đem tất cả tinh khí thần đều chuốt xuống tại tương ứng khoa học nghiên cứu bên trong. Mà gia hỏa này cũng tuyệt đối coi là khó gặp cá nhân thiên tài. Tiếp theo, chỉ thấy Vinz Mục Dục trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười khó coi, tiếp tục mở miệng nói, "Rode đen đại tướng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a." Chúng ta song phương dù sao cho tới nay đều bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, cho nên có thể đến giúp các người, chúng ta Viễn Mộc gia tộc tuyệt đối sẽ không do dự. Nghe đến đó thời điểm, Roderick trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng chất lượng, sau đó không chút do dự mở miệng nói, "Ta đối với các ngươi bên trong gia tộc chiến đấu phục vụ kỹ thuật vô cùng cảm thấy hứng thú. Với lại ta bước kế tiếp cũng kế hoạch trực tiếp đem tương ứng chiến đấu phục phân phối tại ta Đông đảo thủ hạ trên thân tại." Chương 384. Trực tiếp lại xảy ra vấn đề. Chương 384. Trực tiếp lại xảy ra vấn đề. Với lại ta cũng có thể sớm nói cho ngươi Đây đã là ta bước kế tiếp trong kế hoạch, trọng yếu nhất nội dung. Cho nên nói ta hy vọng ngươi có thể không cần để cho ta quá khó xử. Sau khi nói đến đây, Rhodes giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Vinz Mộc Dụng. Rhodes tự nhiên vô cùng rõ ràng, Vinz Mộc Gia tộc sẽ không dễ dàng nhường ra trong tay kỹ thuật, cho nên Rhodes lựa chọn ở thời điểm này đối nó thực hiện nhất định áp lực. Nếu như Vinz Mộc Dụng nhất định phải lựa chọn phá hư Rhodes, bước kế tiếp kế hoạch lời nói. Như vậy Rhodes mới vừa nói vô cùng rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể đối ấm sở Mộc Gia tộc hạ thủ. Nghe đến đó Vinz Mộc Dụng lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi thậm chí ngay cả phần lưng đều sinh ra có chút lốm đốm mồ hôi. hắn vô cùng rõ ràng, xem như tên dạ đại tướng Rhodes, tuyệt đối có đủ thực lực, chỉ để hủy diệt toàn bộ Vinsmoke gia tộc. Phải biết, Vinsmoke gia tộc trên cơ bản là làm một cái ám sát gia tộc mà tồn tại. Mặc dù nói đến tiếp sau văn tự một gia tộc đã có nhảy vọt phát triển, với lại Vinsmoke cũng đối với bọn hắn gia tộc thực lực có sung túc lòng tự tin. Nhưng là vô luận như thế nào, Vinsmoke cũng không cho rằng bọn họ có thể trực tiếp cùng hải quân chính diện va chạm. Nghe đến đó Vinsmoke đột nhiên linh cơ khẽ động, trực tiếp mở miệng nói, Rhodes, vô luận như thế nào. Ta biết nơi này các đang tại hướng toàn thế giới mà trực tiếp, cho nên vô luận như thế nào, ta là tuyệt đối không khả năng tại người của toàn thế giới trước mặt bán rẻ gia tộc bọn ta hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Vịt Mộc gia tộc cũng không có ngay đầu tiên trực tiếp cự tuyệt Jodes, ngược lại tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Dù sao bọn hắn Wins Mộc gia tộc đã từng gây dựng một cái khổng lồ đế quốc, cứ việc đế quốc này vẹn vẹn chỉ có 66 ngày sinh tồn thời gian. Nhưng là Wins Mộc gia tộc vẫn là có được thuộc về tự thân kiêu ngạo. Mà nơi này hết thảy đang tại mặt hướng toàn thế giới mà tiến hành trực tiếp, Vịt Mộc dục muốn có lưu một cái thể diện, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt cũng là bình thường với lại Vinzmo gia tộc câu nói này cũng không nhịn được để cho người ta miên man bất định nếu như nói trước mắt trận này thế giới trực tiếp có thể trực tiếp dừng lại lời nói như vậy có lẽ hắn có thể trực tiếp đem tương ứng kỹ thuật giao cho Rhodes sau khi nói xong Vinzmo giục ở sâu trong nội tâm liền bắt đầu mừng thầm bởi vì Vinzmo giục cũng vô cùng hiểu rõ Tân Văn xã xã trưởng mật gặng mật gặng gia hỏa này hiện tại đoán chừng đã trốn đến một cái nào đó không biết trong góc không cần phải nói là Rhodes dù là Đông đảo Đại Hải tập toàn bộ điều động cũng không có khả năng tìm tới mật gặng vị trí. Vinmoc Dục bởi vì vô cùng minh bạch Tân Văn Xã tầm quan trọng, cho nên đã từng muốn triệt để chiếm cứ toàn bộ Tân Văn Xã. Nhưng là tại gia tộc bọn họ phí sức tâm tư về sau, phát hiện bọn hắn thậm chí không cách nào điều tra rõ ràng một gàng thân phận chân thật, liền càng thêm không cần phải nói không chế toàn bộ Tân Văn Xã. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Vinmoc Dục vô cùng rõ ràng, một gàng gia hỏa này đến cỡ nào dảo hoạn, căn bản không có khả năng bị bất luận kẻ nào tùy tiện uy hiếp được an toàn của mình. Cho nên nói Vinmoc Dục cho rằng Rô Det căn bản không có khả năng tùy tiện gián đoạn. Trang diện này hướng toàn thế giới trực tiếp. Mà hải quân luôn luôn tôn sùng chính nghĩa hành vi, bởi vậy, Rhodes cũng luôn không khả năng tại mặt hướng toàn thế giới trực tiếp quá trình bên trong trực tiếp tiến hành cường thủ thảo đoạn. Hùng chi, Rhodes bên ngoài thanh danh vẫn luôn là phi thường văn, rồi lấy mạnh hiếp yếu loại chuyện này, Rhodes cũng hoàn toàn làm không được. Bởi vậy, Vichmục dục muốn thông qua loại phương thức này đến trực tiếp để Rhodes bị ép buộc bộ. Mà nghe đến đó thời điểm, Rhodes trên mặt cũng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Nói như vậy chỉ cần không có ai biết chúng ta đang nói cái gì, hết thảy đều tốt, thương lượng sao? Mà nhìn đến đây thời điểm, đang tại quan sát trực tiếp trên mặt mọi người tràn đầy đều là cảm khái thân xác. Ha ha ha, vịt mộc dục gia hỏa này quả nhiên vô cùng dảo hoạt, chắc không được hắn có thể dẫn theo đã xuống dốc đế quốc. Lần nữa chậm rãi hướng về đỉnh phong vị trí leo lên. Lần này, khen gia đại tướng rộ đẹp xét như thế nào làm ra lựa chọn đâu? Rất rõ ràng, vịt mộc dục gia hỏa này đã đem hắn dồn đến đâm lao phải theo lao tình trạng. Vịt mộc gia tộc tại lao già này dẫn dắt phía dưới, hoàn toàn chính xác so trước kia trở nên mạnh rất nhiều. Lao già này quả nhiên danh bất hư truyền a. Cùng nay đồng thời, đang tại quan sát trực tiếp Đông đảo hải quân tướng lĩnh lập tức liền sôi sào. Vịt mộc dục lao già này cũng dám trực tiếp không đem rộ đẹp đại, đại nhân để vào mắt, quả thực là không thể tha thứ xem ra vinsmoke gia tộc trong khoảng thời gian này lại bắt đầu cảm thấy chính bọn hắn đi chúng ta có lẽ có thể chế định tiếp theo giai đoạn nhằm vào kế hoạch của bọn hắn Nguyên xoáy bước kế tiếp liền để để ta làm tiên phong a ta nghĩ kỹ tốt ước lượng một cái vinsmoke giục lao giả kia phân lượng ngoại trừ đông đảo nghèo tình sụp sôi hải quân tướng lĩnh bên ngoài lúc này ạ kẹ đù đủ đồng dạng thần sắc bất thiện nhìn trước mắt hình tượng cái này vinsmoke giục thật là có ý tứ xem ra đích thật là thời điểm thật tốt xử lý một chút lao giả này ạ kẹ đù trong lòng đã âm thầm bắt đầu tính toán như thế nào nhằm vào vinsmoke gia tộc Mà lúc này đây Tở Sư Tử trung tướng nhìn trước mắt hình tượng, lại đột nhiên sâu kín mở miệng nói, "Các vị đồng liêu, trước không nên gấp gáp, ta ngược lại thật ra cảm thấy Dỗ Đetsu cũng không khả năng liền triệt để như vậy bị Vins Mộc dục cho chẳng lẽ." Nghe được Tở Sư Tử trung tướng lời nói, ở đây Đông đảo tướng lĩnh nhao nhao đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên tấm hình. Hoàng Kim đạo bến cảng vị trí, còn không có đợi Vins Mộc dục làm ra tương ứng đáp lại, chỉ thấy Dỗ Đetsu liền có chút phất phắt tay. Tiếp lấy chỉ thấy từng sợi thực chất hóa sóng điện, trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Những này sóng điện tựa như từng đạo lôi đình bình thường, lấy tốc độ cực nhanh liền tại giữa không trung kéo ra khỏi từng đầu mặt lạ tiếp theo, tại trong tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy, Rhodes cùng Vince một gia tộc đám người trâu đứng lập phương viên 1.000m vị trí bên trong, đã triệt để bị từng đạo sóng điện chỗ nạp tiền. cùng nay đồng thời, đang tại quan sát trực tiếp đông đảo hải tặc cùng bình dân đột nhiên lâm vào một mảnh kinh ngạc trạng thái bên trong. ta làm sao nghe không được tẹn ra đại tướng bọn hắn nói chuyện thanh âm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ đây chính là vừa rồi những cái kia sóng điện sinh ra tương ứng ảnh hưởng sao? chẳng lẽ đây hết thảy thật là tẹn ra đại tướng rộp đẹp trực tiếp làm ra sao? tại sao ta cảm giác rất có thể là một gàng lao già kia trực tiếp lại xảy ra vấn đề, tựa như trước đó xuất hiện một màn kia đồng dạng. Không sai, mọt găng là lão già kia, có phải hay không lại bắt đầu lười biếng công tác của mình. Chương 385, trăm tám mươi mọt găng tuyên bố, làm cho người chuyện không nghĩ tới. Chương 385, trăm tám mươi mọt găng tuyên bố, làm cho người chuyện không nghĩ tới. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thống mạ mọt găng cùng Tân Văn xã toàn thể thành viên. Đáng chết mọt găng, nếu như người mẹ nó không cách nào tiếp tục tiến hành trực tiếp lời nói, cũng đừng cất đúng là đầy hờn cầu. Cái gì rác rưởi Tân Văn xã, mỗi một lần luôn luôn đến trọng yếu thời điểm liền trực tiếp sai lầm, mọt găng lão già này sớm nên tối vị nhỡ chức, còn không bằng để lão tử tới làm Tân Văn xã lão đại đang tại quan sát thế giới trực tiếp đám người đột nhiên phát hiện rộp đẹp chỗ trực tiếp khu vực thanh âm đã toàn bộ đều biến mất liền ngay cả vào lúc này đang tại hoang đảo vị trí một gặng đều mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên tiếp theo một gặng cấp tốc bấm đang tại hiện trường chủ trì trực tiếp tiểu đệ gen gen nhựt gì tranh thủ thời gian làm rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì tên gia đại tướng chỗ khu vực thanh âm đột nhiên biến mất tên gia đại tướng rộp đẹp vị trí mới là trên biển lớn rất nhiều người chỗ chú ý tiêu điểm nhanh đưa trận này trực tiếp cho khôi phục rơi một gặng thậm chí có thể dự đoán đến mười hiện tại toàn thế giới phạm vi bên trong đến cùng có bao nhiêu người tại thống mã hắn cùng tân văn xã nhưng mà rất nhanh điện thoại từ cái kia một đầu tiểu đệ liền mặt mũi tràn đầy màu đất mở miệng nói xã trưởng chúng ta đã lâm thời kiểm tra tu sửa qua tất cả dụng cụ thậm chí bắt đầu dùng tương ứng dự bị dụng cụ nhưng là vẫn không có bất kỳ chuyển biến trong tấm hình vẫn không có thanh âm cho nên nói ta cho rằng rất có thể là kẻ giả đại tướng rồ đẹp trực tiếp xuất thủ lúc trước hắn chỗ chế tạo ra tương ứng sóng điện ảnh hưởng đến hiện trường bộ phận gen gen gì xì liên quan tới thanh âm thu lấy bởi vì cái này thời điểm một hai quỳnh cùng truyền kỳ đại hải tặc có cụ chiến đấu hiện trường chiến đấu thanh âm vẫn như cũ là tồn tại nghe đến đó thời điểm liền ngay cả mặt gẳng cũng làm trợn trợn cho mắt Mạc Gẳng đột nhiên nghĩ đến trước đó đột nhiên tiến hành trực tiếp hình tượng, trực tiếp bắt đầu tương ứng kế hoạch, lúc này liền mắng to, đáng chết, xem ra lần trước vấn đề cũng là kèn giã đại tướng trực tiếp chế tạo ra, hắn vì cái gì không nói trước cùng ta đánh một cái bắt chuyện đâu? Dẫn đến chúng ta Tân Văn xã vậy mà cho hắn bối hát qua. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Gẳng con mắt bắt đầu điên cuồng lựa chuyện, trong óc đã bắt đầu tính toán cùng Jodet trực tiếp dựng vào tương ứng liên hệ khả năng. Mà lúc này đây, tại Hoàng Kim Đảo bến cảng vị trí, Jodet thân sắc lạnh nhạt mở miệng nói, bây giờ tại chúng ta cho đứng lập phương tròn 1000m vị trí bên trong tất cả thanh âm đều khó có khả năng bị điện thoại nặng ghi chép cùng thu lấy. Tiếp xuống chúng ta có thể yên tâm to gan tiếp tục tiến hành chưa hoàn thành đối thoại. Lúc này Vinh Mục Dục trên mặt xuất hiện một vòng hoảng sợ thần sắc. Mặc dù hắn biết Rộ Đẹt không có khả năng tại loại chuyện này phía trên lửa hắn, nhưng là vẫn trực tiếp lấy ra một cái trực tiếp gen gen nhiễu si, bắt đầu quan sát hiện trường trực tiếp. Mà lúc này đây Vinh Mục Dục cũng phi thường kinh ngạc phát hiện, mặc gặng đặc thù mở một mực đi theo trời xoắn ốc đại tướng Rộ Đẹt trực tiếp gen gen nhiễu si hoàn toàn chính xác đã không có biện pháp tiếp thu được hiện trường tất cả thanh âm. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vinh Mục gia tộc trên mặt xuất hiện một vòng cực hạn vẻ kinh ngạc. Mạc Dô Đẹt chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, cũng không có tiến hành giải thích. Vĩnh Mộc Dục nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ nói mọt gang cho tới nay đều là các ngươi hải quân người sao? Cho nên nói chờ ngươi đưa ra tương ứng ý nghĩ về sau, Mọt Gang liền sẽ nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh trực tiếp chiến lược. Ngay tại Vĩnh Mộc Dục đang tại điên cuồng phòng đoán lấy Mọt Gang rất có thể cùng hải quân có liên hệ thời điểm, Mọt Gang thanh âm bắt đầu xuất hiện tại tương ứng trực tiếp trong tấm hình. Các vị, ta là Tân Văn xã xã trưởng Mạc Gang. Ở chỗ này, ta nhất định phải cắm truyền bá một đầu mới nhất tin tức. Ta biết các vị đang tại quan sát trực tiếp đã triệt để đã mất đi thanh âm, nhưng là ta ở chỗ này lấy Tân Văn Xã xã trưởng danh dự làm ra cam đoan, đó cũng không phải chúng ta Tân Văn Xã vấn đề. Bao quát trước đó cái kia một trận, đột nhiên thay đổi hình tượng trực tiếp cũng giống như nhau, cái này hai lần sự cố toàn bộ đều là tể giả đại tướng rồ đẹp trực tiếp làm ra. Hắn có được gõ rổ gõ rổ no mi năng lực có thể trực tiếp che đậy hoặc là cải biến hiện trường trực tiếp hình tượng. Với lại ta ở chỗ này đặc thù cường điệu, chúng ta Tân Văn Xã một mực bảo trì trung lập, tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ thế lực nào sinh ra tuyệt đối phụ thuộc quan hệ. Bởi vậy, lần này sự kiện hoàn toàn là tể giả đại tướng rồ đẹp làm ra tới. Tuyệt đối không tồn tại chúng ta cùng kẻn dạ đại tướng hợp mưu tạo dựng ra trước mắt một màn này khả năng. Tiếp theo, mọt gặng thanh âm liền triệt để biến mất, mà hiện trường Vins Mộc Dục cũng vô cùng rõ ràng nghe được mọt gặng cường điệu. Bất quá, dù vậy, vịt Mộc Dục trên mặt vẫn như cũ xuất hiện một vòng kinh nghi bất định tần sắc. Mặc dù mọt gặng đã nhiều lần nhấn mạnh, trước mắt đây hết thảy toàn bộ đều là kẻn dạ đại tướng rộ đẹp làm ra tới, nhưng là Vins Mộc Dục lại căn bản không tin tưởng gõ rỗ gõ rồ no năng lực có thể trực tiếp cải biến tiến hành trực tiếp tương ứng tín hiệu. Cùng ngay đồng thời, đang tại quan sát trực tiếp đám người cũng triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được trước đó cửa hai cái kia một trận trực tiếp hình tượng lại đột nhiên phát sinh chuyển biến, mà tại hình tượng sau khi trở về, ba vị truyền kỳ đại hải tặc liền đã trở thành tẹn giả đại tướng thủ hạ. Cho nên nói, tẹn giả đại tướng Rhodes chỉ là không hy vọng mọi người thấy hắn như thế nào thu phục ba vị 917 truyền kỳ đại hải tặc, cho nên mới sẽ trực tiếp hoán đổi trực tiếp hình tượng sao? Quả nhiên không hổ là hải quân bên trong mạnh nhất đại tướng Rhodes, hắn đã có thể làm ra như thế làm cho người chuyện không nghĩ tới. Cùng ngày đồng thời, nước Án Độ Quỷ chi đảo. Cái kia lúc này, Bách thú cái đồ thật chặt nắm chăn song quyền, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Cái này đáng chết rồi Des, hắn vậy mà trực tiếp đem gọ dụ gọ dồn Nomi thật khai phát đến loại trình độ này. Gia hỏa này tiên phú chiến đấu đến tuột cùng đến cỡ nào cường? Với lại hắn đến cùng là như thế nào làm đến đồng thời có được nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Khi hiểu được trước mắt đây hết thệ về sau, Bách thú cái đồ trong lòng đang nghĩ đến dụ đẹp thời điểm, vậy mà phi thường đột ngột xuất hiện có chút vô lực cảm xúc. Nhưng mà, sau đó một khắc, cái đồ liền trực tiếp phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Giống, Chỉ thấy cái đồ toàn thân cao cấp lập tức bị từng sợi màu đen khí tức bao vây. Băng Hải Tặc bách Thú là vô địch, chỉ là Hải quân căn bản không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Tên ra đại tướng Joddes, ta sớm muộn đều sẽ đem đầu của ngươi cho vạn ra. Cái độ vô cùng rõ ràng, khi trong lòng của hắn đối độ Des sinh ra có chút cảm giác bất lực thời điểm, những này dị dạng cảm xúc nhất định sẽ trong tương lai, hắn cùng Joddes quyết chiến thời điểm đưa đến không thể xóa nhòa tác dụng. Chương 386. nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hải quân bên trong tuyệt mật tin tức. Chương 386. nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hải quân bên trong tuyệt mật tin tức. Cho nên cái độ ngay đầu tiên liền triệt để bạo phát khí thế của tự thân cơ ép chấn áp trong cơ thể sinh chỗ một chút dị dạng cảm xúc, mà tại một bên khác Rudelette lại căn bản không biết bách thú cái đổ trong nháy mắt vậy mà hoàn thành phi thường kịch liệt biến hóa trong lòng. Cùng nay đồng thời, Rudelette cười như không cười nhìn trước mắt Vixx Mục Dụt, trực tiếp mở miệng nói: ngươi còn do dự cái gì đâu? Chẳng lẽ lại ngươi từ đầu tới đuôi đều là tại lửa gạt ta sao? Nghe đến đó thời điểm, Vixx Mục Dụt mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. hắn kẻ buồn sổ cụ Hạ Kỳ, có thể rõ ràng phát giác được Rudelette sâu trong nội tâm lửa giận đã nhanh muốn đến đỉnh điểm. Nếu như Vĩnh Mục Dục sẽ không lại cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn lời nói, Rhodes nói không chừng sẽ trực tiếp tại chỗ xuất thủ. Nghe đến đó thời điểm, Vĩnh Mục Dục đột nhiên phúc chí tâm linh, trực tiếp mở miệng nói, "Rhodes, kỳ thật cũng không phải là ta không muốn đem loại này khoa học kỹ thuật trực tiếp giao cho các ngươi, mà là ta cảm giác các ngươi Hải quân chỉ sợ sớm đã nắm giữ loại này chiến đấu phục khoa học kỹ thuật." Lần này, liền ngay cả một bên Tạ Sĩ Nghị cũng nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi chẳng lẽ lại là đang nói đùa mà sao? Nếu như Hải quân thật nắm giữ lấy loại này tương ứng khoa học kỹ thuật lời nói, E sợ đông đảo hải quân tướng lĩnh cũng sớm đã trang bị chiến đấu phục, còn cần chờ tới bây giờ sao? Cái khác nạ mỹ mấy người cũng thần sắc bất thiện mà nhìn trước mắt Vinh Mục Đại nhân, ta cảm giác lão giả này liền là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dứt khoát chúng ta thuận tiện đem toàn bộ văn tự một gia tộc toàn bộ đều xử lý tốt. Lần này chúng ta cũng có thể thuận lý thành trương tiếp thu Vinh Mục tất cả khoa học kỹ thuật thành quả. Nghe đến đó thời điểm, Vinh Mục Dụt trên chán lập tức tràn đầy đều là mồ hôi. Không đợi Jodes làm ra mới nhất quyết định, Vinh Mục Dụt liền vội vàng mở miệng nói, không phải, Jodes, trước không nên gấp gáp, nghe ta giải thích các ngươi hẳn là không biết năm đó ta cùng vệ gạ thủ là ở vào cùng một cái phi pháp nghiên cứu tập đoàn a bởi vậy ta cùng vệ gạ thủ năm đó nghiên cứu phương hướng trên cơ bản là nhất trí bởi vậy ta nghiên cứu thành quả vệ gạ thủ ra hỏa kia hẳn là cũng cũng sớm đã có được mới đúng mà vệ gạ thủ bây giờ không phải là các ngươi hải quân thủ tịch nhà khoa học sao cho nên nói loại này chiến đấu phục khoa học kỹ thuật hẳn là cũng sớm đã bị vệ gạ thủ nắm trong tay nghe đến đó thời điểm liền ngay cả chuẩn bị động thủ zodess đều trực tiếp có chút như mảy bởi vì zodess cũng không biết vệ gạ thủ đã từng cùng vin smut giúp cùng chỗ tại cùng một cái nghiên cứu tập đoàn tương ứng qua lại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Rhodes thân sắc lạnh nhạt mở miệng nói, "Chuyện này ta cần xác định một cái, bất quá ngươi tốt nhất đừng tiếp tục khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Nếu không, tựa như Na Mỹ nói đồng dạng, đem bọn ngươi Vinsmook gia tộc triệt để diệt đi về sau, ta đồng dạng có thể thuận lý thành trường tiếp thu các ngươi gia tộc nội bộ tất cả thành quả nghiên cứu." Tiếp theo, tại Vinsmook rụt thấm mồ hôi hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Rhodes trực tiếp bấm hải quân nguyên soái ạ kẹ nù gen gen nhu xi. "Mốt sờ mốt sở, nơi này là ạ kẹ đủ, Rhodes, ngươi có chuyện gì không?" Nghe đến đó Rhodes trực tiếp đem vừa rồi Vinsmook rụt bộ kia lý do từ chối đều nói ra. Hẳn là sẽ không đi. Hiện tại Hải quân trong kho tài liệu liên quan tới Winsmu gia tộc tất cả tư liệu đều bày ở trước mặt của ta. Căn cứ tư liệu biểu hiện, ta cũng không có phát hiện Winsmu giúp đã từng cùng vệ gạ vụ cùng thuộc về một cái nghiên cứu trong tập đoàn. Bởi vì a kệ nụ chuẩn bị trực tiếp chế định bước kế tiếp nhằm vào Winsmu gia tộc chiến lược, cho nên đã bắt đầu đọc qua Winsmu gia tộc tài liệu. Mà Gen Gen như si một phía khác, nghe đến đó rộ đẹp lập tức sẽ cực kỳ ánh mắt lạnh như băng đặt ở Winsmu giúp trên thân. Xem ra ngươi cái tên này thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Jodes trực tiếp mở ra tay phải, đại lượng lôi điện quang mang trực tiếp tại phía bên phải của hắn bên trong bắt đầu xoay quanh, từng đạo sáng loáng lôi điện đã làm tốt, trực tiếp tiến công chuẩn bị. Chờ một chút. Vinsmoke dù tại sắp tử vong một khắc này, cấp tốc, tốc bắt đầu kêu to. Ngay lúc này, Jodes trong tay lôi điện khoảng cách Vinsmoke nhà chế đầu lâu, vẹn vẹn chỉ còn lại có một mét. Cùng nay đồng thời, Vinsmoke dù hít vào một hơi thật dài, tiếp lấy vội vàng mở miệng, Jodes đại nhân, để cho ta cùng hạ kẹn núm nguyên xoáy đơn giản đối thoại một cái. Chuyện này nhất định là tồn tại. Tiếp lấy thần sắc lạnh nhạt Jodes trực tiếp tiện tay hất lên, đem gen gen như sỉ vung ra Vinsmoke dù trước mặt lúc này Rhodes trên cơ bản đã triệt để từ bỏ. Muốn thông qua chính quy đường tắt đến thu hoạch được Vinsmoke gia tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật nhưng là nếu như không có đến một bước cuối cùng lời nói, Rhodes cũng không muốn trực tiếp thông qua giết chóc đến thu hoạch được loại này khoa học kỹ thuật. Bởi vì Vinsmoke gia tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật nhất định bị đặt ở cái nào đó cơ mật địa phương, đồng thời trùng điệp bảo thủ. Nếu như hải quân trực tiếp cưỡng ép thu lấy tương ứng khoa học kỹ thuật, Rhodes cũng vô pháp cam đoan bọn hắn phải chẳng có thể thông qua thu bảo thủ đoạn đến thu hoạch toàn bộ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Lúc này Rhodes hoàn toàn chính xác đã đem tiếp theo giai đoạn công tác kế hoạch cùng Vinsmoke gia tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau bởi vậy, jodes cũng không muốn mạo hiểm đi nếm thử. nếu như thông qua thủ đoạn bạo lực thu hoạch hạch tâm khoa học kỹ thuật thiếu thốn trong đó phần quan trọng nhất lời nói như vậy jodes liền căn bản là không có cách đem đại lượng chiến đấu phục vụ cập tại hải quân trong đội ngũ. cho nên jodes nguyện ý cho vinsmoke dụ một cơ hội cuối cùng. nghe đến đó vinsmoke dụp vội vàng ngựa khí gấp rút đối điện thoại từ mở miệng nói. tsuju trung tướng, tsuju trung, trung tướng có đây không? ngươi là hải quân trong đội ngũ lao tiền bối, ngươi hẳn nghe nói qua chuyện này a vận. nhờ ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. vinsmoke dụp ngựa khí gấp vô cùng gấp rút, sợ cách hắn đầu lâu vị trí cách đó không xa lôi đỉnh sẽ trực tiếp xuyên qua đầu của nàng Vinsmoke gia tộc đại kế còn không có thực hiện. Vinsmoke giúp lại làm sao có thể nguyện ý như vậy tử vong đầu. Lúc này hạ kẹn nụ đồng dạng hơi nghi hoặc một chút trực tiếp đem ánh mắt đặt ở một bên tờ S U. U. trung tướng trên thân. Chỉ thấy lúc này tờ S U. U. trung tướng sâu kín thở dài một hơi, mở miệng nói, Rhodes, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Nhưng đây đã là một kiện chuyện cũ năm xưa, bởi vì dính đến một chút bí ẩn tin tức, cho nên hải quân trong kho tài liệu cũng không có ghi chép việc này. Với lại có quan hệ với vệ gạo vụ tin tức cũng sớm đã trở thành hải quân bên trong tuyệt mật tin tức. Năm đó Wins Mục Dục cùng Vệ Gạ phụ hoàn toàn chính xác ở vào cùng một cái sở nghiên cứu bên trong. Chương 387: Đã từng đen sở nghiên cứu, một cái khổng lồ đế quốc. Chương 387: Đã từng đen sở nghiên cứu, một cái khổng lồ đế quốc. Với lại Wins Mục Dục đồng dạng bị hải quân nhìn trúng, nhưng là gia hỏa này lại cự tuyệt hải quân mời chào. Vệ phần Vệ Gạ phụ phải chăng đã thu được chiến đấu phục tương ứng khoa học kỹ thuật thành quả, điểm này còn cần chúng ta cùng Vệ Gạ phụ nơi đó tiến hành tương ứng xác nhận. Nghe đến đó thời điểm Vinh Mục dục trên mặt lóe lên vẻ mừng như điên thần sắc đã tớt rú, dở u trung tướng đều đã mở miệng. Như vậy, chuyện này trên cơ bản liền đã có tương ứng kết cục đã định. Một bên nào mỉ thấy cảnh này thời điểm, nhịn không được biết miệng, mở miệng nói, cao hứng như vậy làm gì? Ta còn không có hỏi thăm qua vệ gã bù hết thảy là sự tình, còn không có triệt để bị định ra đến. Cho nên nói chuyện còn lại vẫn là chờ tương ứng kết quả đi ra rồi nói sau. Nhưng mà, lúc này Vinh Mục trong lòng cũng đồng dạng đã tuân ra ý tưởng giống nhau. Vệ gã bù nơi đó cũng sớm đã trực tiếp bị chính phủ thế giới cùng hải quân người điều trở thành cấp bậc cao nhất giữa bí mật nơi trốn bởi vậy, nếu như không có song phương thống nhất nhận định lời nói, e là cho dù là hải quân nguyên soái, ạ kệ đủ cũng căn bản không có khả năng tùy tiện liên hệ đến vệ gạt phủ. cho nên nói coi như bọn hắn muốn hỏi thăm vệ gạt phủ, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn thu được tương ứng hồi phục. xem ra cửa này miễn cưỡng xem như triệt để, miễn cưỡng xem như triệt để vượt qua. bất quá cái này thẹn dạ đại tướng là chuyện gì xảy ra? vì cái gì hắn đột nhiên để mắt tới chúng ta vinh mục gia tộc đâu? vinh mục giúp trong lòng có chút nghĩ không rõ lắm, hắn căn bản muốn không minh bạch, do đẹp trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? nếu như Rôdes thật muốn đối Winsmoke gia tộc động thủ, đồng thời đối khoa học kỹ thuật của bọn họ lực lượng cảm giác hứng thú lời nói, Winsmoke gia tộc căn bản không có khả năng kiên trì cho tới hôm nay. Theo đạo lý tới nói, hải quân đối với bọn hắn Winsmoke gia tộc hẳn không có cố chấp như vậy. Nhưng bây giờ giống như hết thảy tình huống đều đã phát sinh, tương ứng cải biến. Nghĩ tới chỗ này Winsmoke rụt sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ nói là bởi vì ta lần này đột nhiên đi thẳng tới Hoàng Kim Đảo, cho nên mới đưa đến tương ứng tình huống phát sinh sao? Winsmoke trong nháy mắt cảm giác mình rụt đều nhanh muốn biến xanh. Lúc đầu hắn là muốn đi tới nơi này, tòa Hoàng Kim Đạo đến thu lấy tương ứng lợi tức. Sau đó cuối cùng phát hiện lần này giống như hoàn toàn đến nhầm. Mà tại một bên khác Hải Quân Bản Bộ căn cứ, ạ kẻ đủ đồng dạng trực tiếp thu vào vệ gạo thủ trực tiếp phát tới Zen Zen Nhiễu Si. ạ kẽ đủ, các ngươi gần nhất là để mắt tới Vince Mộc gia tộc người sao? Nếu có thể lời nói, tốt nhất vẫn là đem Vince Mộc Dục đưa đến ta phòng thí nghiệm. Mặc dù gia hỏa kia nhân phẩm có lẽ có vấn đề, nhưng là hắn nghiên cứu khoa học năng lực lại là không thể nghi ngờ. Zen Zen Nhiễu -Si một đầu khác về gạo thủ đối với Vinzmo Dục cấp gia cực cao đánh giá bởi vì bọn họ song phương dù sao đã từng đều là cùng một cái trong phòng thí nghiệm người. bởi vậy lẫn nhau ở giữa đối với đối phương vẫn là vô cùng hiểu rõ. nghe đến đó ạ kẻ đủ trên mặt lóe lên một vòng ngạc nhiên thần sắc trực tiếp mở miệng nói nếu như muốn trực tiếp thu hoạch viens mục dụng lợi nói cần hao phí rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực gần nhất ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng gia hỏa này thời điểm lần trước có đối tượng một lá bài tẩy về gạ đủ có chút nít miệng mở miệng ngươi nói là trên tay hắn những cái kia hạch tâm khoa học kỹ thuật sao hắn những cái kia khoa học kỹ thuật thật có nhất định cái nhìn nhưng lại ý nghĩ của hắn lại hoàn toàn bị cực hạn ở. Nếu như có thể có người trực tiếp mở ra tầm mắt của hắn lời nói, có lẽ nghiên cứu của hắn hạng mục cũng sẽ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Nhưng là gia hỏa này luôn luôn tin tưởng mình nghiên cứu khoa học năng lực mới là mạnh nhất, cho nên căn bản muốn không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào tiến hành hợp tác. Cho nên đây có lẽ là Vinh Mộc gia tộc có thể đi đến bây giờ một bước này nguyên nhân chỗ. Lúc trước cấm sờ Mục gia tộc, thậm chí trực tiếp khai sáng một cái khổng lồ đế quốc. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì bọn họ chỗ đi lộ tuyến có hay không, cho nên đế quốc này vẹn vẹn chỉ tồn tại sáu ngày. Tại loại tình huống này, vệ gạ thủ đối với Vinh Mục dùng năng lực lãnh đạo là căn bản không nhìn trúng. Cái kia chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tóm lại, nếu như ngươi muốn để ta cho ra đánh giá lời nói, ta có thể trực tiếp làm nói cho các ngươi biết. Vịnh Mộc dục Gia hỏa này hoàn toàn chính xác coi là một cái không thể nhiều người mới. Vệ Gạ Bù liền trực tiếp cúp điện thoại. Tại bàn gạ cả sổ sâu dưới lòng đất, phòng thí nghiệm bên trong, Vệ Gạ Bù trước mặt đồng dạng để đó đang tiến hành hoàng kim đạo trực tiếp trên mặt lóe lên một vòng nhiều hứng thú thần sắc. Kỳ thật, ngoại trừ cái gọi là Vịnh Mộc Gia tộc bên ngoài, nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú ngược lại là kẹn dạ đại tướng rồi Gia hỏa này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? vì cái gì hắn có thể đồng thời lợi dụng nhiều loại trái ác quỷ đâu. đồng thời gia hỏa này đối với trái cây năng lực đặc thù khai phát kỹ xảo đến cùng là từ đâu học được. về gã thủ vô cùng rõ ràng, tại rỗ debt chỉ điểm chỉ dưới, nạm mỹ đám người thực lực cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, với lại bọn hắn trên cơ bản đều là đối với mình trái cây năng lực có càng thêm thanh tỉnh nhận biết. về gã thủ cũng cũng sớm đã trong bóng tối tìm kiếm qua nạm mỹ đám người tài liệu, bởi vậy hắn phi thường rõ ràng nạm mỹ đám người thiên phú chiến đấu là rất thấp. bởi vậy, nạm mỹ bọn người sở dĩ có thể đi đường bây giờ một bước này, cũng là bởi vì có cái rỗ debt ở hậu phương trợ giúp. theo đạo lý tôi nói. Mỗi loại trái ác quỷ khai phát toàn bộ đều là vô cùng chậm vật, bởi vì chỉ có trái ác quỷ năng lực giả bản thân mới có thể phát giác được trái ác quỷ năng lực khác biệt chuyển biến phương hướng. Nhưng là liền xem như tìm tới tất cả chuyển biến phương hướng, nếu như không được nó cửa lời nói, cũng chỉ có thể thương tiếp trung thân. Bởi vậy, về gã phủ căn bản nghị không rõ lắm rỗ debt đến cùng là như thế nào thu hoạch được khác biệt trái ác quỷ tiến hóa phương hướng. Với lại rỗ debt giống như đối với mỗi một loại trái ác quỷ tiến hóa phương hướng đều vô cùng kiên định, nếu không, nạp bì mấy người cũng sẽ không lại nghe theo đề nghị của hắn về sau, thực lực bản thân mới bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Với lại điểm này tại toàn bộ hải quân bản bộ trong căn cứ đều đã triệt để nổi danh. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Zodess đối trái ác quỷ năng lực là có tương ứng nghiên cứu. Bởi vậy, mỗi ngày đều có thật nhiều người hy vọng bọn họ tự thân muốn có trái ác quỷ năng lực có thể có được Zodess chỉ điểm, tối hôm qua nhà càng thêm rõ ràng, tương lai khai phát phương hướng. Tại loại tình huống này, Vệ Gà phủ tự nhiên cũng rõ ràng rộ đẻ đối với trái ác quỷ đặc thù năng lực phân tích. Ngay tại lúc này, A Kệ nu lại một lần nữa bấm điện thoại, đồng thời trực tiếp mở miệng nói, Vệ Gà phủ minh xác biểu thị, hắn cũng không có nghiên cứu liên quan tới chiến đấu phục bất luận cái gì hạng mục. Chương 388 ôn dịch đạn sáng lập vinsmoke chương 388, ôn dịch đạn sáng lập vinsmoke bởi vậy cùng chiến đấu phục tương quan tương ứng khoa học kỹ thuật đỉnh cao đồng dạng là chúng ta hải quân phi thường thiếu hụt nội dung đương nhiên trừ cái đó ra ta cho rằng vinsmoke gia tộc còn lại hoạch tâm khoa học kỹ thuật cũng là rất không tệ sau khi nói đến đây a kệ đủ trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường thần sắc sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại mà lúc này đây vinsmoke nhà chế hai mắt trong nháy mắt liền triệt để đỏ lên vừa rồi a kệ đủ cứ việc không có nói rõ nhưng là đã biểu hiện ra hán đối với kế hoạch tiếp theo tính khuynh hướng đã hải quân nguyên soái đều đã làm ra tương ứng phán đoán. Như vậy có thể nghĩ, vịt mục gia tộc nếu như muốn tiếp tục bảo trụ tương ứng khoa học kỹ thuật đỉnh cao lời nói là rất khó. Mà lúc này đây rỗ Đệ Đồng Dạng nhiều hứng thú nhìn trước mắt Vinh Mục rụt, trực tiếp mở miệng nói, nói đến, ngươi cái tên này cũng coi là một cái dịu nhân. Ngươi vì cái gì nhất định phải đem đời sau của mình nóng trực tiếp cải tạo thành người nhân tạo đâu? Rõ rệt còn có cái khác càng thêm người thích hợp xem như lựa chọn mục tiêu. Đồng thời dựa theo bình thường tình huống đến xem, lúc kia ngươi mới hải tử kia tố chất thân thể là phi thường kém, mà lúc đó ngươi hoàn toàn có thể tìm một chút trong cơ thể tiềm lực to lớn hơn người đến đây tham gia người cái gọi là người nhân tạo cải tạo công tác nhưng ngươi vì cái gì nhất định phải chọn lựa đời sau của mình đâu? Chỉ thấy lúc này Vĩnh Mộc dục không chút do dự mở miệng nói, chỉ có tuyệt đối thân tình mới là đáng giá tín nhiệm, bởi vậy, các hài tử của ta nhất định trở thành Vĩnh Mộc gia tộc thành viên trọng yếu cùng cống hiến đối tượng. Với lại đi qua ta người tạo ra con người cải tạo kế hoạch về sau, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác đã so bình thường đề cao rất nhiều. Nếu như không có ta người tạo ra con người cải tạo kỹ thuật, bọn hắn chẳng qua là một chút căn bản không coi là gì kẻ yếu thôi. Nghe đến đó Na Mỹ nhịn không được có chút ngạc nhiên mở miệng nói, nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, nếu như ngươi làm như vậy Ngươi tất cả bọn nhỏ đều sẽ triệt để cùng thường nhân có bản chất tính khác nhau. Mà nếu như bọn hắn muốn tiếp tục mang xuống bình thường hậu đại lời nói, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Với lại ngươi liền thật nghĩ như vậy để con của mình triệt để mất đi nhân loại bình thường ba động tâm tình sao? Nếu như hy vọng của ngươi như thế bức thiết lời nói, dứt khoát trực tiếp làm một đống người máy liền tốt. Mà nghe đến đó Vinz Mục rụt lại biểu môi khinh thường, mở miệng nói, các ngươi căn bản vốn không minh bạch, chân chính người nhân tạo kỹ thuật đến cùng đến cỡ nào khan hiếm. Các hài tử của ta chẳng qua là đời thứ nhất sản phẩm. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, như vậy Ta sẽ kiến tạo một nhóm chân chính người nhân tạo đại quân. Đến lúc kia, các ngươi liền sẽ rõ ràng, thuộc về nhân loại chân chính tình cảm, kỳ thật cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, tuyệt đối cường đại chiến sĩ mới đúng tại chinh phục cái thế giới này có thể đưa đến tác dụng cực lớn tồn tại. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường đám người toàn bộ đều không còn lời gì để nói. Bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào tới thuyết phục trước mắt Vinzmut. Bởi vì cái này ra hỏa từ đáy lòng bên trong cho rằng, hắn làm hết thảy là vì hắn hậu đại có thể trở nên mạnh hơn, chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà nghe đến đó thời điểm, Rodet trực tiếp có chút lắc đầu, mở miệng nói: vừa rồi ạ kẻ đúng nguyên soái ý tứ ngươi cũng nghe đến hải quân đối với các ngươi vinhsmog gia tộc hiện tại trên tay nắm giữ tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều vô cùng cảm thấy hứng thú ngoại trừ chế tạo chiến đấu phục tương ứng kỹ thuật bên ngoài đại lượng sản xuất người nhân tạo thậm chí là người nhân bản tương ứng kỹ thuật chúng ta cũng vô cùng có hứng thú giải ta tin tưởng ngươi hẳn là rất tình nguyện trực tiếp khai ra trong đó kỹ thuật a hoan nên vừa dứt jodes liền giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt vinhsmog lúc này vinhsmog trong nháy mắt cảm giác mình bị một đầu chân chính thú chỗ để mắt tới với lại thân thể của hắn lúc nào cũng có thể bị cái này một con dạ thú xé thành đông đảo manh vỡ Tại loại tình huống này, vịt Mục nhà chế cũng vô cùng minh mịch, hắn căn bản không có khả năng tiếp tục cự tuyệt Do Des đề nghị, trừ phi nàng muốn làm trận liền rút lui tử vong. Với lại hắn có thể đối với việc này phía trên, trực tiếp để kẹn ra Đại tướng tại gia tộc bọn họ trên thân lãng phí thời gian lâu như vậy, đã đủ có thể. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, vịt Mục dụng nặng nghề gật đầu. Mà tại một bên khác trên chiến trường, Dịch thai Quyền cùng ngọc cỏ cụ ở giữa chiến đấu đã đi tới chân chính gây cấn giai đoạn. Đồng thời giữa hai bên đã triệt để đánh nhau thật tình năm. Lúc này Dịch Thay Quyền cũng đã triệt để bật hết hỏa lực. Tạch tạch tạch, từng đạo thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên tiếp lấy trực tiếp dịch thai quyển cánh tay cấp tốc phát sinh chuyển biến. Một cảm giác màu xanh sấm súng máy đầu đột nhiên xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Mà trôi này súng máy đầu hoàn toàn một mực là dấu ở trong thân thể hắn. Chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong phụ xuống sao. Tốn dịch đạn. Cốc cốc cốc. Tiếp lấy chỉ thấy dịch thai quyển trong tay phải to lớn súng máy đầu đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Đại lượng đạn từ trong đó điên cuồng hướng phía trước chút xuống mà đi. Mấu chốt nhất chính là, những viên đạn này đang phi hành quá trình bên trong, tại nguyên chỗ lưu lại đại lượng xanh lá xương ngủ. Lại phối hợp trong đó đã Đám người trô đó còn có thể không biết gia hỏa này đạn nội bộ là ẩn tàng tương ứng xương độc. Mà lúc này đây, thấy cảnh này toàn thế giới, đám người cũng trở nên khiếp sợ. Cái này dịch thai quyền đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cánh tay của hắn đột nhiên liền biến thành một cây súng máy đâu? Với lại mấu chốt nhất là, những viên đạn này vì cái gì hiện ra màu xanh sẫm? Với lại mỗi một viên đạn tại đột nhiên bộ phát thời điểm đều sẽ trực tiếp phun ra càng nhiều xanh lá sương ngủ. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này thật giống như một con người thực sự tạo ra con người đồng dạng? Chẳng lẽ nói gia hỏa này cùng vìn sương gia tộc người cũng có được tương ứng liên hệ sao? Cùng ngay đồng thời đáng người cũng đột nhiên bừng tỉnh bởi vì giờ khắc này dịch thai quỷ triển hiện ra năng lực tương ứng cùng vinh gia tộc đông đảo thành viên mặc vào chiến đấu phục về sau chiến đấu cảnh tượng là phá lệ tương tự mà lúc này đây ở cỏ cụ trên chiến trường ngươi căn bản không kịp phân tâm ở trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên về sau liền cấp tốc đem tâm tình của mình điều chỉnh hoàn tất thật sự là một cái tên kỳ quái A. thế mà đem thân thể của mình đều cải tạo thành bộ này quỷ bộ dáng loại người này thể lực thật sự có thể lên được tương ứng mặt bàn sao bá Sau một khắc có cụ thân thể tại giải bên trong bắt đầu nhanh chóng di chuyển, cũng sẽ không để cho mình tùy tiện bị ôn dịch đạn đánh trúng đồng thời gia hỏa này vẫn luôn đang tránh lẽ xuất hiện trên chiến trường đông đảo xanh lá xương độc một. Chương 389. Truy kỳ đại hải tặc chân chính cường đại thực lực chiến đấu. Chương 389. Truy kỳ đại hải tặc chân chính cường đại thực lực chiến đấu. Tại không hiểu rõ những độc tố này thành phần tiền đề phía dưới, ảo có cụ cho dù là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cũng sẽ không như thế lô mãng trực tiếp xông đi lên ông. Đại lượng xanh la khí thể trực tiếp bám vào trên mặt đất. Tiếp theo, tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy trên mặt đất đông đảo màu xanh lá mạ thảm thực vật toàn bộ đều triệt để tàn lụi, mà nhìn thấy cái này thời điểm, Vinsmoke gia tộc người trên mặt hiện lên cực kỳ thần sắc kinh ngạc, vì cái gì gia hỏa này thực lực trở nên so với ban đầu mạnh rất nhiều, chẳng lẽ gia hỏa này cũng sớm đã tại lúc đầu khoa học kỹ thuật phía trên tiến hành tiến một bước cải tiến sao? Cùng nay đồng thời, toàn bộ trên biển lớn người cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu suy đoán Vinsmoke gia tộc người cũng sớm đã cùng ngài thai Quyền tiến hành qua tương ứng trao đổi, dù sao dịch Thay Quyền hiện tại trạng thái chiến đấu cùng Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật lực lượng có dị khúc đồng công trì diệu mà tại một bên khác trên chiến trường, ảo cỏ cừ lợi dụng nó tốc độ cực kỳ kinh người, trực tiếp tránh ra dịch thai quỷ tất cả công kích. mà lúc này đây dịch thai quỷ lại vẫn không có chút nào thư giãn, tiến vào long hình thái bên trong dịch thai quỷ, nương tựa theo thân thể cao lớn bắt đầu điên cuồng truy kích lên trước mắt ảo cỏ cừ. cùng nay đồng thời, ảo cỏ cừ nhìn đến đây thời điểm, cũng thở dài một hơi, đồng dạng trực tiếp lựa chọn tới gần dịch thai quỷ, chuẩn bị bắt đầu cận thân chiến đấu. bởi vì long hình thái phía dưới dịch thai quỷ khẳng định là rất khó lợi dụng độc tố đến công kích. tại loại tình huống này, ảo cỏ Cụ cường đại cận thân chiến đấu năng lực mới có thể trực tiếp đạt được tương ứng lợi nói sau đó ngay tại cỏ cụ thân thể, lập tức liền muốn triệt để tới gần dịch thai quỳn thời điểm, chỉ thấy dịch thai quỳn khoẹt miệng, lại đột nhiên kéo ra một vòng cười lạnh. thật không hổ là đến từ bên trên một thời đại đại hải tặc, ta liền biết ngươi cái tên này nhất định sẽ khai thác cận thân tác chiến phương thức. đêm nay ta cho ngươi đưa lên một điểm kinh hỉ a. tiếp theo, chỉ thấy long hình thái phía dưới dịch thai quỳn đột nhiên mở ra miệng rộng, màu đen ánh lửa, đại lượng tia sáng màu đen trực tiếp tựa như từng đạo tia sáng laser bình thường từ dịch thai quỳn trong miệng bắt đầu phun ra. tại loại tình huống này, từng đạo lôi sạ tia sáng rất nhanh liền trực tiếp đạt đến não cỏ cụ trước mặt. Hắn lúc này thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì cách đối phó, màu đen tia sáng liền trực tiếp mệnh trung thân thể của hắn. Phanh, từng đạo chậm muộn thanh âm không ngừng vang lên. Ngay tại dịch thai Quyền cảm giác trước mắt trận chiến đấu này lập tức liền muốn triệt để lúc kết thúc chỉ thấy ảo cỏ cụ thân thể vẫn như cũ lẳng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ. Chút xuống tại nàng mặt ngoài thân thể đại lượng tia sáng màu đen căn bản không có biện pháp tổn thương đến thân thể của hắn, thậm chí liền ngay cả cơ bản nhất tổn thương đều không có, trực tiếp tạo thành đông đảo quan sát trực tiếp đám người thấy cảnh này thời điểm, nhị, không được kinh hô. Ảo cỏ cụ, gia hỏa này thật không hồ là đến từ bên trên người cùng một thời đại thân thể của hắn cũng đã dài đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ a. Chắc không được gia hỏa này, phong cách chiến đấu vẫn luôn là đi thẳng về thẳng, nguyên lai thân thể của hắn cũng sớm đã trở nên vô cùng đáng sợ. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, những này màu đen khí tức hẳn là có thể rất nhẹ nhàng trực tiếp thông qua cổ cụ thân thể. Nhưng mà, thời khắc này có cụ nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nước ảo độ quỷ chi đảo bên trong, thấy cảnh này bách thú cái độ trên mặt cũng nhịn không được xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ kia rẻ. Đây chính là ảo cổ cụ, gia hỏa này tại năm đó có thể trực tiếp trở thành băng hải tặc dột hạch tâm căn độ nguyên nhân chỗ. Gia hỏa này tố chất thân thể liền mạnh đến mức nào? É e sợ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có bất cứ người nào rõ ràng. Lúc này bách thú cái đồ, nhìn xem trực tiếp bên trong đang tiến hành chiến đấu, nhưng trong lòng đột nhiên đã không có bất kỳ lực lượng. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như dựa theo trước mắt tiết tấu tiến hành thêm mạnh đường, như vậy bọn hắn băng hải tặc bách thú than tấm cấp bậc sức chiến đấu đồng dạng sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt. Nghĩ tới chỗ này bách thú cái đồ, nắm thật chặt trong quyền, trong đại não suy nghĩ cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Mà tại một bên khác tổ tổ đảo bên kia, lúc này chặt lõn lẻ linh trong hai mắt đồng dạng xuất hiện một loại kiên kỵ thần sắc. Đã nhiều năm như vậy, gia hỏa này vẫn là giống như trước đồng dạng như vậy ưa thích cận thân chiến đấu. Nếu như có thể cho gia hỏa này phối hợp một cái thích hợp trái ác quỷ lời nói, thực lực của hắn sợ rằng sẽ đột phá một cái cơ vị tóc trình độ. Một bên tợ giột tợ rồ nhịn không được cảm khái mở miệng nói, nếu như dạng này cứng, giả, có thể trực tiếp gia nhập chúng ta chặt lọt tộc gia tộc, vậy liền không thể tốt hơn. Sau khi nói đến đây, tợ giột tợ rồ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía chúng quanh chúng để chặt chặt lọt tộc gia tộc nữ tính thành viên trên thân bởi vì dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như bọn hắn muốn trực tiếp đem cái này ba tên khang hy đại hải tặc trực tiếp dẹp đi chặt lột kẻ gia tộc, như vậy chỉ có thể khai thác thông ra cái này một con đường. Rộp đến nơi đó cũng sớm đã triệt để cự tuyệt chặt lột kẻ gia tộc thông ra, bởi vậy, bọn hắn muốn thông qua rộp đến đến trực tiếp thu hoạch ba tên truyền kỳ đại hải tặc quyền sở hữu, đó là căn bản không có khả năng. Huống chi tại ba tên truyền kỳ đại hải tặc cho thấy mỗi người bọn họ thực lực thời điểm, phàm là người có chút đầu óc đều khó có khả năng trực tiếp từ bọn bọn hắn đây là ba cái tiềm lực vô hạn đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Trên chiến trường dịch thay quỷ trên mặt đều xuất hiện nồng đậm vẻ kinh hải. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cũng sớm đã chế định tốt gặp nhau phản kích chiến lược, lợi dụng màu đèn tia sáng laser trực tiếp xuyên qua cỏ cụ thân thể, kết thúc chiến đấu kế hoạch vậy mà triệt để thất bại. Mà sở dĩ thất bại nguyên nhân, dĩ nhiên là vương chiếc giá hỏa này tố chất thân thể quá mức cường hãn. Nơi đây thời khắc này cỏ cụ thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt dịch thái quỷ, mở miệng nói, đây chính là nguyên nổi lên thời gian dài như vậy về sau kết quả sao? Thật là làm ta quá là thất vọng. Ông, cùng nay đồng thời, một cỗ nồng đậm khí tức trực tiếp tại cỏ cụ trong thân thể bắt đầu bùng phát, màu đỏ thâm khí tức trực tiếp bám vào tại cỏ cụ mặt ngoài thân thể. Lúc này da hỏa này giống như hoàn toàn mặc vào một tầng áo giáp đồng dạng, xem toàn thể đi lên đều vô cùng kỳ quái. Áo giáp màu đỏ tựa hồ có được sinh mệnh của mình đang tại quan sát trực tiếp đám người nhịn không được cảm khái không thôi. Vì cái gì ta cảm giác một bộ này áo giáp màu đỏ tựa hồ có thể có được sinh mệnh của mình. Đồng thời hắn vẫn luôn tại nhìn ta chăm chằm. Ánh mắt của ta chạm tới những này áo giáp màu đỏ thời điểm, trong lòng luôn luôn sẽ nhịn không được một xám, thật giống như thấy được một cái để cho ta phi thường sợ hãi đồ vật đồng dạng. Xem ra lúc này truyền kỳ đại hải ta cũng có cũng muốn chân chính thể hiện ra chính hắn cường đại sức chiến đấu. Chương 390 Áo nghĩa cựu đạo võ thi tôn, chương 390, áo nghĩa cựu đạo võ thi tôn. Cung này đồng thời, tại nào đó phiến không biết hải vực phía trên. tốc đỏ Sash nhìn xem trong tấm hình có cụ đột nhiên đại biến lĩnh dạo, trên mặt xuất hiện một vòng cực kỳ vẻ phức tạp, tiếp tục mở miệng nói, rốt cục muốn xuất hiện sao. Màu đỏ ác ma. Cái khác bên bẻ mạn miệng bên trong ngậm thuốc si gà đã đốt đến gốc vị trí. Thán. Ngay tại bên bẻ mạn đang chuẩn bị đốt một điếu mới thuốc si gà thời điểm, lại đột nhiên nghe được Sash nói lời, cả người lúc này liền cứ thế ngay tại chỗ mà lúc này đây dã sụp đồng dạng tại quản lý chầm trầm vào trước mắt chiến đấu hình tượng trong hai mắt không ngừng mà lóe ra hào quang sáng tỏ không biết đến cùng đang suy nghĩ cái gì dạng gì phương thức chiến đấu tại loại tình huống này hình tượng một lần nữa trở lại hoàng kim đảo bến cảng vị trí chỉ thấy lúc này có cù bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước rào bước tiến lên theo hắn không ngừng bước ra một bước lại một bước bám vào tại hắn mặt ngoài thân thể đại lượng màu đỏ khí tức bắt đầu không ngừng mà trở nên nặng nghề nguyên bản ngoại hình bên trên nhìn qua cùng áo giáp tương tự màu đỏ sắc ngoài lại đột nhiên trở nên càng thêm nặng nghề cùng nay đồng thời đại lượng màu đỏ khí tức cũng điên cuồng tại cỏ cù mặt ngoài thân thể bắt đầu hội tụ. Sau đó một khắc, đại lượng màu đỏ khí tức phản phất triệt để biến thành một con dã thú đồng dạng. Tại trong tầm mắt của mọi người, thời khắc này họ có cụ mặt ngoài thân thể vậy mà nằm sấp một cái đáng sợ màu đỏ dã thú. Mà có cụ thân thể cũng từ lúc đầu ngoại hình triệt để bành trướng gấp 3 trở lên. Nguyên bản áo có cụ thân thể liền cực kỳ trắng kiện, thoạt nhìn cực kỳ lực uy hiếp đương nhiên, vô luận như thế nào có cụ chỗ trình độ cũng vẻn vẹn chẳng qua là chán kiệt thôi, căn bản đánh không đến khoa chương hứa hẹn. Nhưng mà, ở thời điểm này, áo có cụ cả người phản phất triệt đệ biến thành một cái màu đỏ ác ma. Thân thể của hắn phản phất khí cầu đồng dạng trực tiếp chứng lên, mà ghé vào nàng mặt ngoài thân thể một con kia vô cùng dữ tận màu đỏ quái vật giờ phút này cũng lộ ra càng thêm rõ ràng. to lớn răng nanh trực tiếp xuất hiện tại ảo cọp cù đầu bên cạnh. l hiện tại đây là một đạo cự đại gầm thét thanh âm xuất hiện, hắn tại ảo cọp mặt ngoài thân thể cái này một cái màu đỏ quái vật đột nhiên phát ra một đạo kêu to phía trên. cùng nay đồng thời, ảo có cụ mặt ngoài thân thể hào quang màu đỏ đại tác. đột cự đạo võ thi tôn. kế tiếp chỉ thấy ảo cụ dùng tay nắm đấm đột nhiên hướng về phía trước huy động. cùng nay đồng thời lẽ vào nàng mặt ngoài thân thể một con kiêm màu đỏ quái vật đột nhiên phát ra một đạo gầm thét thanh âm, đồng thời trực tiếp trùng điệp tại cỏ cụ vai vị trí đặt xuống, đồng thời trực tiếp hướng về phía trước nhào ra ngoài. Bá, cùng nay đồng thời, áo cỏ cụ thân thể mắt triệt để hóa thành một đạo tản ảnh, bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước trúng kích. Tại trong tầm mắt của mọi người, lúc này cỏ cụ cùng bên cạnh hắn một con kiêm màu đỏ quái vật hoàn toàn hợp thành một đạo cự đại hồng sắc quang trụ, bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước nổi tiếng. Mà lúc này đây dịch thay quỷ trên mặt lõe lên một vòng thất kinh thần sắc. Đáng chết giá hỏa này trên tay vì cái gì còn có cái áp đáy hòn bát trụ bài. Lão già này thủ đoạn đến tuột cùng còn có bao nhiêu? Bờ rã có Xua rút rắn. Sau một khắc, tại nguy cấp tình huống phía dưới, to lớn bờ rã có Xua rút thân thể bắt đầu điên cuồng quấn quanh. Dịch Thai Quỷ trực tiếp đem đầu của mình cùng phần đuôi tương liên, cường đại tối chất thân thể trong nháy mắt hiện lộ không thể nghi ngờ. Thời khắc này Dịch Thai Quỷ phảng phất triệt để kiến trúc một tòa núi nhỏ. Hắn đem thân thể của mình cho thấy, mỗi một cái lực phòng ngự so sánh cao vị trí toàn bộ đều bạo lộ tại bên ngoài. Đồng thời cái này một tòa núi nhỏ nội bộ cũng tạo thành đặc biệt cấu tạo. Một khi nhận lấy mãnh liệt ngoại lực va chạm, khung lột như vậy bờ rã của Xua rút trong cơ thể huyết nục sẽ bắt đầu điên cuồng phun trào. Vào lúc này, dịch hai quyền cường đại tố chất thân thể lực phòng ngự cũng sẽ bị trực tiếp kích phát đến cực hạn. Với anh, sau một khắc, một đạo màu đỏ cổ sáng trực tiếp đụng vào bờ da của suy rụt thân thể mặt ngoài, xuyên thấu qua ánh sáng màu đỏ, đông đảo người xem trước hết nhất nhìn thấy chính là thuộc về của cu một đôi cực hạn băng lánh con mắt. Đôi mắt này bên trong, lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ. Với lại đám người cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ghé vào của cụ phần lưng cái kia một đầu cực kỳ dữ tợn cái vật. Thấy cảnh này thời điểm, thậm chí có thật nhiều người ngay tại chỗ liền triệt để bị hù dọa thân thể cứng ngắc. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hét dầm lên. Hảo cỏ cù trong hai mắt đột nhiên bạo phát danh lợi qua mang để đám người căn bản là không có cách tiếp nhận. Cùng nay đồng thời nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy lúc này to lớn bờ giả cỏ xua rụt thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Hảo cỏ cù nắm tay phải vẫn như cũ duy trì cùng bờ giả cỏ xua rụt thân thể lẫn tiếp xúc động tác. Cùng nay đồng thời sù lớn lực lượng giống như là thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào dịch thai quỳnh thân thể. Tại đặc thù cấu tạo tác dụng phía dưới dịch thai quỳnh thân thể điên cuồng run run, đồng thời cưỡng ép đem đại lượng lực lượng toàn bộ đều đảo hướng mặt đất chỗ sâu. Nhưng mà dù vậy dịch thai quỳnh mặt ngoài thân thể rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng, ảo có cụ mặt ngoài thân thể màu đỏ khí tức bắt đầu chậm rãi trở nên lảm đạo. Giống. Nương theo lấy một đạo cự đại tiêu giống, chỉ thấy lúc này Dịch Thái Quỷ cuối cùng vẫn cưỡng ép chặn lại một chiêu này. Mà tại một bên khác, ảo có cụ mặt ngoài thân thể cái kia một đầu màu đỏ quái vật tại một khắc cuối cùng cũng triệt để biến mất. Ngay tại ảo có cụ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, đã thấy đã tiến vào trạng thái trọng thương phía dưới Dịch Thái Quỷ mặt ngoài thân thể hiện lên một vòng hắc sắc quan mang. Sau một khắc, Dịch Thái Quỷ đã triệt để biến mất tại trước mặt mọi người, chỉ lưu lại một đạo cực kỳ trầm muộn thanh âm ở trong sân quân quần. Thần hình chiến cơ Black, cứ như vậy Dịch Thai Quyền phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn tiến nhập tận thân trạng thái đầu dạng, mà lúc này đây, Dịch Thai Quyền thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy, đồng thời đang điên cuồng hướng về hậu phương rút lui. Mặc dù động tác của hắn lớn vô cùng, nhưng là tại loại này năng lực đặc thù tác dụng phía dưới, hành tung của hắn vẫn không có bạo lộ tại trước mặt mọi người. Bến cảng vị trí rỗ đẹp thấy cảnh này thời điểm, trên mặt lại nhịn không được xuất hiện một vòng kỳ lạ thần sắc, tiếp tục mở miệng nói, Việt Mục Du, nếu là ta không có đoán sai, loại này đặc biệt tận thân năng lực hẳn là chiến đấu phục mang tới a. Xem ra các ngươi cũng sớm đã cùng băng hải tặc bách thú người đạt thành tương ứng hợp tác không đợi Viễn Mục dục mở miệng dạ biệt, Dodo liền thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, tại thân thể của hắn triệt để biến mất trong nháy mắt đó, ta cũng không có phát giác được trong cơ thể nàng năng lượng sinh ra kịch liệt ba động. Cho nên, chỉ có thể là một loại đặc thù ngoại bộ trang bị trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Tại đương Kim trên biển lớn, ngoại trừ chiến đấu phục bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có đồ vật gì có thể trợ giúp Dịch Thai quỳnh làm đến đây hết thảy. Chương 391. Vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Chương 391. Vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Nghe đến đó thời điểm, vịt Mộc dục trong lòng không chỉ có tự hào, hơn nữa còn có bất đắc dĩ Tự hào chính là, liền ngay cả Dỗ Đẹt đều cho rằng bọn họ Winsmook gia tộc chiến đấu phục tại toàn bộ trên biển lớn là phần độc nhất. Bất đắc dĩ là, lần này, hắn e sợ lại muốn tìm phí ba tức không nát miệng lưỡi, hướng Dỗ Đẹt giải thích chuyện này. Dù sao trước lúc này thời điểm, hắn đã đem bọn hắn Winsmook gia tộc các loại học tâm khoa học kỹ thuật nhìn vô cùng nặng đồng thời, Vịt Mộc dục luôn mồm mà nói, bọn hắn Winsmook gia tộc tất cả học tâm khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ đều không có bán rẻ cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà, bây giờ đây hết thảy lại hoàn toàn bày tại trước mặt mọi người. Chỉ cần đối Winsmook gia tộc có hiểu biết người, liền sẽ ngay đầu tiên nhận ra Dịch hai quỷ sở dĩ có thể hoàn toàn biến mất cũng là bởi vì trên thân thể hắn tồn tại cùng một loại nào đó chiến đấu phục đồng dạng tương ứng năng lực tác chiến. Lại thêm dịch hai quỷ trước đó thể hiện ra đặc thù thân thể cấu tạo. Càng nhiều người đã minh bạch, dịch hai quỷ chỉ sợ sớm đã đem thân thể của mình cấu tạo tiến hành kịch liệt cải tạo, hoặc giả thuyết hiện tại dịch hai quỷ càng nhiều giống như là một con người thực sự tạo ra con người ý thức được lần này sự kiện, chỉ để không cách nào bị lược qua về sau. Việt Mục dục trực tiếp mở miệng nói ra, chuyện này kỳ thật nói rất dài dòng, bất quá trong gia tộc của chúng ta bộ tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao hoàn toàn chính xác đã bị băng hải tạc bách thú. Người đạt được. Nhưng là Hoàn Mỹ lợi dụng tương ứng khoa học kỹ thuật người, chỉ có dịch thai một người, hoặc là liền là bởi vì những người khác đối với cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng căn bản không có hứng thú, hoặc là liền là bởi vì những người khác căn bản vốn không nguyện ý đem thân thể của mình tiến hành tương ứng cải tạo. Nghe đến đó thời điểm, Jo đối với Vince Mục Dục fan này nôn luận vẫn là có nhất định độ tín nhiệm. Không nói những cái khác, Vang Hải Tặc Bách Thú tất cả mọi người vẫn luôn tại truy tìm lực lượng cường đại hơn cùng thể phách, với lại bọn hắn càng ưa thích thông qua thân thể cường hãn tố chất đến tiến hành tác chiến, coi như bọn hắn trực tiếp nguyện nhờ trái ác quỷ lực lượng cũng chỉ là thông qua trái ác quỷ lực lượng để thân thể của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Băng Hải Tặc Bách Thú rất nhiều người tại lựa chọn trái ác quỷ thời điểm cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hệ ZN trái ác quỷ. đương nhiên, đồ vật loại này cũng bao quát lấy hệ mị thị cản cùng hệ án ản xỉn hai loại tình huống đặc thù. Mà hai loại trái ác quỷ cũng sẽ để người sở hữu thân thể trở nên cực kỳ rộng rãi, tại có thể hoàn thành hóa thu biến thân đồng thời, tự thân lực lượng cùng tốc độ cùng các phương diện tương ứng nhân tố đều sẽ không ngừng tăng lên. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên, Bang Hải Tặc Bách Thú rất nhiều người trường mắt khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là bình thường. Mà lúc này đây tinh tưởng một lần nữa về tới hoàng kim đảo bến cảng vị trí chỉ thấy lúc này dịch thai có thể nương tựa theo mình cường hãn sức chiến đấu cho thấy không có gì sánh kịp đặc thù năng lực chiến đấu với lại gia hỏa này có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào ẩn thân trạng thái bởi vậy cho dù là hiện tại ảo cọp cừ cũng cảm thấy có một chút khó giải quyết vợ kịch hay vừa mới bắt đầu trình diễn tại sao ta cảm giác ngươi cũng sắp không chịu nổi ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá sớm sụp đổ a dịch thai quỳn thân thể đột nhiên từ bên trong hư không hiện hiện trên mặt xuất hiện một vòng đùa cợt thần sắc Sau một khắc, chỉ thấy dịch thai quyẩn cánh tay phải phương hướng máy móc cấu tạo cấp tốc bắt đầu bốc cháy lên đại lượng hỏa diễm bám vào tại máy móc cấu tạo mặt ngoài thân thể, to lớn cánh tay máy trong nháy mắt triệt để biến thành nhiệt độ cao tới hơn ngàn độ nóng hồi sát thép. Thứ cướy nóng quyền. Cùng ngay đồng thời, dịch thai quyẩn thân thể nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến, mà trong tay hắn máy móc phi trảo cũng bắt đầu không ngừng ý đồ đi khóa chặt cổ cụ hiện tại vị trí. Mà lúc này đây ở cổ củ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tiếp tục mở miệng nói, ta nhất định phải để ngươi minh bạch, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả nhiệt độ cao hoặc giả thuyết là hàn băng, chẳng qua là một loại cực kỳ lẻo lẻo năng lực chiến đấu thôi mà loại này cái gọi là năng lực chiến đấu, tại trước mặt của ta, cho dù là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa anh vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo cuồng bạo khí tức trực tiếp từ ảo cụ trong thân thể bắt đầu bộc phát đại lượng màu đỏ thâm khí tức bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài, ảo cụ mặt ngoài thân thể màu đỏ thâm khí tức triệt để biến thành một bộ áo giáp siêu. Một đạo tiếng xe gió bắt đầu vang lên, ảo cụ cả người thân thể cũng trực tiếp hướng về phía trước hướng áp bách mà tại loại tình huống này, ảo cựu thậm chí không nghĩ đi tránh né, mà là trực tiếp huy động nắm tay phải hướng về phía trước mắt dịch hai quỷ trực tiếp bắt đầu ra tay. Tại loại tình huống này. Dịch Thái quỳnh trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kinh thường, mở miệng nói, một cái miệng phi thường cứng rắn lao đầu tử, thân thể của ngươi sẽ ở nóng dưới nhiệt độ, triệt để bị nướng thành tương ứng thịt chín. Dịch Thái quỳnh đã không kịp chờ đợi muốn xem đến như thế khoa trương một màn, giữa hai người nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau. Vô một đạo nổ thật to thanh âm, đột nhiên ở trong sân bên trong bắt đầu vang lên, tiếp lấy trực tiếp có cụ thân thể không chỉ có không có chút nào run run, run với lại bám vào tại hắn mặt ngoài thân thể màu đỏ thâm khí tức, cũng triệt để bao khỏa nắm đấm của hắn, đồng thời bảo vệ nắm đấm của hắn. Dịch Thái Quyền hy vọng nhìn thấy nhiệt độ nóng bỏng. Chỉ để đem ảo cỏ cụ cho nướng tại gặp nhau tràng diện căn bản cũng không có xuất hiện. Tất cả hơn ngàn độ nhiệt độ cao đối với ảo cỏ cụ tới nói, tựa hồ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cái gì? Cái này sao có thể? Dịch thai quỷ trên mặt xuất hiện một vòng cực kỳ rung động thần sắc khí. Chẳng lẽ ngươi cũng ăn trái ác quỷ sao? Chẳng lẽ loại trạng thái này phía dưới trái ác quỷ đã tăng cường thân thể của ngươi cường độ? Nghe đến đó ảo cỏ cụ, có chút đau mày, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Chỉ cần ngươi đối với tu luyện đầy đủ thành kính, đầy đủ chăm chú. Như vậy thân thể của ngươi cường độ sẽ tại một ngày nào đó triệt để đạt tới tương ứng giai đoạn. Vì cái gì ngươi nhất định phải đem vấn đề tương quan trực tiếp kéo tới trái ác quỷ trên thân đâu? Chẳng lẽ ngươi như thế tôn sùng từ trái ác quỷ lĩnh vực lấy được tương ứng lực lượng sao? Xem ra ngươi đối lực lượng chân chính còn không có thuần túy nhận thức a. Sau khi nói đến đây, ảo ca cụ bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư cổ tay của mình. Bị màu đỏ thấm khí tức bám vào thủ đoạn nhẹ nhàng bãi động, tại giữa không chúng phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy. Tại loại tình huống này, thời khắc này của cụ chiến ý bành trướng, hắn vô cùng muốn cho trước mắt dịch thai quyệt để ý thức được nhân thể lực lượng đến tuột cùng kinh khủng cỡ nào. Mà trên thực tế, Kỳ thật có cụ bạn thân cho tới nay đều vô cùng tôn sùng dựa vào mình tuyệt đối cường độ thân thể đến tiến hành tác chiến, mà không phải lợi dụng trái ác quỷ. Chương 392, ảo Cốc Cụ một mạc mục tiêu, cuối cùng y nghĩ cùng mượn vọng. Chương 392, ảo Cốc Cụ một mạc mục tiêu, cuối cùng y nghĩ cùng mượn vọng. Nhưng mà, trái ác quỷ tồn tại có thể trực tiếp để một cái tay chói gà không chặt người nhanh chóng mạnh lên, đồng thời rất nhanh liền có thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Cho nên, Hảo Cốc Cụ mặc dù vô cùng rõ ràng, hắn căn bản là không có cách cải biến đám người đối với trái ác quỷ ấn tượng. Bởi vậy, ảo có cụ chỉ có thể từ cường độ thân thể đến tới tay, để cho mình trở nên mạnh hơn, mới có thể thời gian dần qua chuyển biến đám người đối với nhân loại bình thường thể chất nhận thức. Ảo có cụ tin tưởng vững chắc, nếu như hắn có thể cho thân thể của mình cường độ trở nên càng khủng bố hơn lời nói, như vậy tương lai, sớm muộn sẽ có người ý thức được nhân loại thân thể đồng dạng có thể trở nên vô cùng kinh khủng. Mà lúc kia sẽ có càng ngày càng nhiều người đi đến cường hóa thân thể của mình con đường, đây chính là ảo có cụ cuối cùng ý nghĩa cùng nguyện vọng. Không thể không nói, ảo có cự cái này thuần túy võ sĩ si nguyện vọng cùng mộng tưởng cũng là vô cùng đơn giản, chỉ tiết hắn giấc mộng này rất khó đi triệt để đạt được tuyệt đối kết quả. Cho dù là Rhodes, cũng căn bản không có biện pháp đem thế nhân đường hướng tu luyện triệt để làm một cái tương ứng dẫn đạo. Dù sao nhân tính là su lợi, tại không có tuyệt đối lợi ích thời điểm, người bình thường sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đáng người căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên người cũng là không xác định hình. Mà lúc này đây, nghe được có cụ lời nói về sau, Dịch Hai quyển trên mặt lộ ra một vòng cực độ thần sắc kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói, làm sao ngươi nói trên người của ngươi không có đủ trái ác quỷ lực lượng sao? Cái này sao có thể? Lúc này có cụ đã có chút không vừa ý, trực tiếp nắm thật chặt song quyền, cũng không muốn lần nữa nhiều lời bất luận một chữ nào cả người hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Ao có cụ định dùng mình chân chính cường độ thân thể đến để trước mắt Dịch thai Quyền nhận thức đến, thân thể của nhân loại đồng dạng là một cái vô hạn bảo tàng, nội bộ đồng dạng có rất nhiều nhân tố có thể đi đào móc. siêu, một đạo tiếng thét vang lên, Ao có cụ cùng Dịch thai Quyền ở giữa tốc độ đang tại không ngừng bị kéo căng, mà nhìn đến đây Dịch thai Quyền sắc mặt đại biến, chấp nhận tại dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tiếp tục điều động trong cơ thể mình tương ứng khoa học kỹ thuật lực lượng. tại loại này cực kỳ hấp tập tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể buộc phát ra càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật lực lượng để ứng đối ở cụ đột nhiên tập kích. Hoa hoa quỷ, và một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện, tiếp lấy chỉ thấy dịch thai quỷ trong hai mắt, lập tức xuất hiện đại lượng công tắc sóng ánh sáng. Mọi người ở đây coi là tránh thai quỷ thân thể trước mặt, sẽ xuất hiện hai đạo màu đỏ xạ tuyến thời điểm. Chỉ thấy lúc này dịch thai quỷ, hai mắt phảng phất triệt để biến thành một cái máy phát xạ đồng dạng. Vù vù. từng đạo tiếng sét gió không ngừng vang lên, đại lượng chùm sáng tạc đạn trực tiếp từ trong hai mắt hướng về phía trước phun ra. Đại lượng chùm sáng tạc đạn, triệt để đem dịch thai quỷ thân thể chỗ đứng lập phía trước khu vực triệt để bao trùm. Nhưng mà lúc này có cù lại không chút do dự vẫn như cũ không chút do dự trực tiếp vào vào tại loại tình huống này chỉ thấy lúc này có cù nương tựa theo mặt ngoài thân thể đen trùm sáng màu đỏ vậy mà dễ như trở bàn tay chặn lại dịch thai quỳnh triển hiện ra đại lượng chùm sáng tạc đạn với anh nổ thật to thanh âm bắt đầu không ngừng mà vang lên mà lúc này đây dịch thai quỳnh đang điên cuồng khuynh tạ trong cơ thể tương ứng năng lượng mà lúc này đây đang tại quan sát trực tiếp trên mặt mọi người hiện lên một vòng nồng đậm vẻ kinh hãi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì ra hỏa này hai mắt sẽ triệt để biến thành hai cái phát sạc cảng Chẳng lẽ nói Dịch Thái Quỷ Gia Hỏa này đã đem chính hắn triệt để cải tạo thành một con người thực sự tạo ra con người sao? Gia Hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Hắn không phải đã có được gặp nhau trái ác quỷ năng lực sao? Với lại Gia Hỏa này tố chất thân thể đã đầy đủ cường hãn, vì cái gì còn muốn cho mình trực tiếp triệt để biến thành người nhân tạo trạng thái? Cái thế giới này đơn giản đều điên rồi, lại có ai có thể tiếp nhận một cái tùy thời đều có thể từ thân thể từng cái bộ vị phát xạ tạc đạn Gia Hỏa đâu? Dịch Thái Quỷ thể hiện ra đặc biệt kỹ xảo chiến đấu, đã để nhìn thấy trực tiếp đám người thiết kế sợ ngây người cho dù là trước đó Vinz Mục gia tộc người tại trực tiếp đại chiến thời điểm cũng không có thể hiện ra như thế quỷ thần khó lường kĩ xảo chiến đấu. Tại cung dịch hai quyển trong chiến đấu, có lẽ đến trước mặt ngươi chính là một cái máy móc phi trảo, nhưng là sau một khắc, đạo này máy móc phi trảo liền sẽ trực tiếp đứt ra. Tiếp theo, đủ loại cổ quái kỳ lạ công kích liền sẽ trực tiếp từ cái này một cái phi trảo bên trong đổ xuống mà ra. Mỗi lần nghĩ đến cái này loại hình tượng thời điểm, dù là đang tại một bên quan chiến rộ đẹt trên mặt đều hiện lên một vòng thần sắc cổ quái. Khi rộ đẹt đem ánh mắt để ở một bên bị đại lô dụ trên mặt thời điểm, vị mộc rụt khẽ miệng đồng dạng đều tại run rẩy. Ta chỉ là đem kỹ thuật trực tiếp giao ra, ta cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại thông qua như thế phương thức đặc biệt đến lợi dụng tương ứng kỹ thuật. Với lại, dựa theo tương ứng tình huống đến xem lời nói, hắn loại kỹ thuật này cũng không khả năng trong chiến đấu đạt được tương ứng vận dụng. Bởi vì tại vừa rồi trong chiến đấu, hắn đã biểu hiện ra khác biệt năng lượng phương thức vận dụng, mà mỗi một loại chiến đấu phục trên cơ bản chỉ có thể gồm cả cùng một loại năng lượng. Nghe đến đó, Rộp đẹp sâu kín mở miệng nói, gia hỏa này liền là thông qua loại phương thức này trực tiếp đem trong cơ thể của mình cấu tạo hoàn toàn phát sinh tương ứng cải biến, sau đó mới có thể đồng thời phát huy nhiều loại chiến đấu phục đặc biệt năng lực. Không thể không nói, loại này đặc biệt kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn chính xác để cho người ta tán thưởng. Nhưng là thân thể của người này thượng tuyến cũng trực tiếp nhận lấy tương ứng tính hạn chế. Khi một cái nhân thân trong cơ thể bộ gặp nhau cấu tạo hoàn toàn phát sinh cải biến thời điểm, hắn là hoàn toàn không thể thông qua bình thường phương thức tu luyện đến tăng cường thân thể của mình. Dù sao thân thể tương ứng cấu tạo đã không hoàn toàn, thân thể vốn chính là một cái to lớn tập hợp thể, tập hợp tập nội bộ linh kiện đều bị đổi một lần, chỉnh thể tập hợp đã không có khả năng lần nữa phát sinh đổi mới thay đổi đương nhiên. Có lẽ dịch thay quỷ gia hỏa này cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn đi con đường này. Hắn chỉ là muốn thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng đến để hắn chờ thân thể triệt để biến thành càng thêm trạng thái quỷ dị đợi đến đại lượng khói lửa triệt để tán đi về sau. Đường kính lúc này có cừ vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phải xoáy mặt ngoài lóe ra hơi thở nóng bỏng, vừa rồi đại lượng tạc đạn căn bản không có đối với cỏ cừ hình thành bất kỳ tổn thương. Mà thấy cảnh này dịch thai quỷ triệt để sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình nội nhiên xuất hiện công kích, thậm chí trực tiếp nở rộ thăng cấp nội bộ tất cả năng lượng, thế nhưng là vẫn không có tổn thương đến trước mắt ảo cỏ cừ. Chương ba tự cầu phúc băng quỷ. Chương ba tự cầu phúc băng quỷ. Tại loại tình huống này, Dịch Thái Quỷ trong náo vẹn vẹn chỉ trải qua có chút dừng lại thời gian, tiếp lấy cả người thân thể cùng tốc độ nhanh từ trước đến nay hậu phương bay ngược mà đi. Lúc này Dịch Thái Quỷ đã triệt để ý thức được nàng căn bản không có khả năng là trước mắt Vương đáng giá đối thủ. Nếu như trước mắt trận chiến đấu này tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, như vậy tử vong của hắn là có thể nhất định. Dịch Thái Quỷ dùng hắn bên trong thân thể của mình bộ còn sót lại một kia dự bị năng lượng, trực tiếp kích phát hai chân vị trí hai cái phun khí lỗ. Roeng, hơi thở nóng bỏng trực tiếp tạo thành Dịch Thái Quỷ thân thể hướng về sau chạy trốn nâng lên lực. Siu. Tại một đạo tiếng xé gió vang lên về sau, Dịch Hại Quỷ tiện nghi tốc độ cực nhanh trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này có cụ vẫn luôn đang ngó chừng trước mắt Dịch Hại Quỷ. Bởi vậy, ngay đầu tiên thời điểm, liền đã làm ra tương ứng đáp lại. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc đâu, ta làm sao có thể để ngươi liền triệt để như vậy thoát đi đâu? Bá. Trong cơ thể cơ bắp bắt đầu điên cuồng rung động, khí huyết chi lực trong thân thể bộ không ngừng mà chảy xuôi. Tại loại tác dụng này phía dưới, ảo có cụ trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng, tốc độ của hắn đồng dạng trực tiếp đạt đến một cái mới đỉnh phong. Tại tầm mắt của mọi người thủy chung, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ quý tích chợt lóe lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy có cụ chăm chú cùng với tại dịch thai quyển sau lưng. Tiếp theo, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Băng Hải Tặc bách Thú ba cản bằng thứ nhất, lại bị người khác giống một đầu chó nhà có tang đồng dạng không ngừng đuổi theo. Nhưng mà, tại loại tình huống này dịch thai quyển, thậm chí không dám có chút dừng lại, thậm chí không dám quay đầu đem thả xuống bất luận cái gì một câu ngân thoại. Mà nhìn đến đây đông đảo hải tặc, nhịn không được bắt đầu la hò lên. Nhất là rất nhiều cùng Băng Hải Tặc bách Thú có thủ người càng là tất cả đều vui vẻ. Đây chính là cái gọi là Băng Hải Tặc Bạch Thú ba cản bảng thứ nhất sao? Ngụy Lai, like, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một điểm thực lực đem Hoàn toàn là không có ý nghĩa. Kẻ như vậy, liền xem như bày ở trước mặt của ta, dùng như thế nào đây? Cho dù là ta cũng có thể tùy tiện nấu nướng loại tồn tại này. Cho nên nói bách thú cái đổ danh nghĩa liền là những người yếu này sao? Ta hiện tại thật vô cùng hoài nghi băng hải tặc bách thú tứ hoàng danh hào đến cùng là như thế nào đi vào trên đầu của bọn hắn. Đông đảo hải tặc bắt đầu điên cuồng trải qua miệng miệng, bọn hắn đương nhiên vô cùng minh bạch, dịch thai quỷ sở dĩ sẽ lâm vào chật vật như thế hoàn cảnh bên trong, cũng là bởi vì hắn đối mặt có cử thực lực vô cùng cường hãn, mà trước mắt có cử căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống cự. Mà một bên khác, trên chiến trường bắt đầu điên cuồng chạy trốn, Dịch Thai Quyền lại đột nhiên ý thức được, hắn giống như căn bản không có biện pháp triệt để thoát khỏi đang tại không ngừng đuổi theo hắn ảo cỏ cụ. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục tồn tại đi xuống lời nói, như vậy chờ đại hắn tuyệt đối là phi thường kết quả bi thảm ý thức tới đây, Dịch Thai Quyền hung hăng cắn răng, sau đó tiếp lấy hướng về phía đứng tại Hoàng Kim đảo mặt khác một bên tiến hành điên cuồng cướp bóc Đông đảo Hải Tặc phương hướng mà đi. Gia hỏa này muốn trực tiếp đem Đông đảo Hải Tặc kéo vào bệ khổ bên trong. Với lại thời điểm nhìn thấy Dịch Thai Quyền chính đang điên cuồng hướng về bọn hắn đến gần thời điểm, Đông đảo Đại Hải Tặc trên mặt xuất hiện một vòng hoảng hốt thần sắc đồng thời trực tiếp hướng về bốn phía tránh né. Dù sao bọn hắn toàn bộ đều chú ý tới hậu phương theo đuổi không bỏ hảo cỏ cụ. lại càng không cần phải nói giờ phút này đang tại hướng về bọn hắn đến gần dịch Thái quỷ, đồng dạng là một cái có thể bộc phát ra thực lực cường đại tồn tại. Mà loại cấp bậc này chiến trường, căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện tới gần hắn. Bọn hắn cho dù là bị chiến trường dư ba nhờ vả vừa đến, toàn bộ người thân thể cũng có khả năng sẽ triệt để nổ tung. Tại loại tình huống này, Đông Đảo Hải Tặc cũng bắt đầu điên cuồng gầm hết lên. Đáng chết Dịch Thái Quyền, hắn tại sao muốn đem chiến đấu sân bãi dẫn tới chúng ta nơi này? Chẳng lẽ hắn liền muốn triệt để như vậy đem tất cả chúng ta toàn bộ đều lôi xuống nước sao? Hắn có phải hay không muốn đem mọi người chúng ta toàn bộ đều hại chết? Gia Hỏa này đến cùng đang làm gì? Đông Đảo Hải Tặc bắt đầu điên cuồng gầm hết lên, một bên hướng về nơi xa chạy trốn, một bên chửi mắng dịch thai quỷ. Nhưng mà, vô luận như thế nào bọn hắn đều không thể cải biến đang tại hướng về bọn hắn cực tốc mà đến dịch thai quỷ ý nghĩ ở thời điểm này, mà cả Gia Hỏa kia cũng trực tiếp đem trực tiếp camera nhắm ngay dịch thai quỷ vị trí. Mà lúc này đây, tất cả mọi người từ trước mắt trực tiếp trong tấm hình nghe được vẹn vẹn chỉ là Đông Đảo Đại Hải Tặc đối với băng hải tặc bách thú điên cuồng giận mắng thanh âm đám người thậm chí ngay cả cái đồ cùng chết đi rắc hạn hắn đều không có buông tha tại thời khắc này phảng phất toàn thế giới đều tại chỉ trích băng hải tặc bách thú quỷ chi đạo thấy cảnh này bách thú cái đồ trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ phẫn nộ với anh một cỗ cuồng bạo khí tức trực tiếp từ trong thân thể hắn bộc phát lúc này bách thú cái đồ thậm chí đều cho là mình trong ánh mắt đã cùng toàn thế giới là địch dù là hắn muốn trực tiếp gián đoạn trước mắt trực tiếp thế nhưng là căn bản hung ác không dưới tâm đến dù sao trận chiến đấu này tương quan nhân viên chiến đấu quan hệ đến bọn hắn băng hải tặc bách thú tương lai phương hướng. Với lại hắn cũng nhất định phải thông qua trước mắt trận chiến đấu này đến xem mò rò Tư Thủ Hạ những này Hải Tặc thực lực đến tận cùng đạt đến loại trình độ gì. Mặc dù nói bản thân hắn vô cùng quen thuộc những này Hải Tặc, nhưng là dù sao rất nhiều năm không có thấy những người này tình huống, cũng sớm đã phát sinh tương ứng cải biến đã băng Hải Tặc bách thú liền là hải quân kế tiếp tiến công mục tiêu. Như vậy nếu như bọn hắn không làm tốt tương ứng chuẩn bị lời nói, đây chẳng phải là tại tự chịu dị vong. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Đông đảo Hải Tặc hướng về nơi xa chạy trốn bộ pháp trở nên càng thêm nhanh. Đối với bọn hắn tới nói, dưới mắt e sợ chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng nếu như bọn hắn không cách nào trực tiếp từ hiện trường thoát đi lời nói, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là thấp hơn tham thiết. lúc này Dịch Thay Quyền đồng dạng chú ý tới đang tại điên cuồng đảo phạm đám người, nhưng mà trên mặt của hắn lại trực tiếp xuất hiện một vòng vẻ tàn nhẫn. đều do gia hỏa này truy quá chặt, còn lại tình huống cũng không thể trách ta. các ngươi bọn gia hỏa này liền các cầu nhiều phúc a, băng quỷ. chỉ thấy lúc này Dịch Thay Quyền đột nhiên hung hăng cắn răng, sau một khắc chỉ để mở ra mình lồng ngực vị trí một cái cửa ẩm. sau một khắc chỉ thấy đại lượng hàn lãnh khí tức bắt đầu ở đông đảo hải tập trong đám người, điên cuồng tàn phá vừa bãi lấy. chỉ thấy nông động màu lam. Tựa như băng tinh đồng dạng khí tức, trực tiếp hướng về phía dưới bao trùm, mà ở thời điểm này, Đông đảo đang tại điên cuồng chạy trốn hải tặc tốc độ, căn bản so ra kem khí tức huyết tán tốc độ ông. Cùng. Chương 394: Đáng sợ độc tố công kích, phá giải trước mắt hỗn cảnh. Chương 394: Đáng sợ độc tố công kích, phá giải trước mắt hỗn cảnh. Cuối cùng, chỉ thấy đại lượng màu lam khí tức hoàn toàn bao trùm lấy trong sân rất nhiều hải tặc. Cùng ngay đồng thời, những này bị màu lam khí tức bao trùm thân thể hải tặc, trong nháy mắt liền triệt để đứng im trạng thái bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy da của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Nồng đậm màu lam băng tinh bắt đầu xuất hiện tại bọn hắn mặt ngoài thân thể. Cùng ngay đồng thời, đám người thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy thân thể bọn họ biết á huyết dịch đang tại gia tốc lưu truyền. Còn chưa tới huyết dịch, ở thời điểm này phảng phất triệt để biến thành nhiên liệu đông đảo nhiễm lấy màu lam khí tức người, mặt ngoài thân thể nhiệt độ bắt đầu điên cuồng hạ xuống, tiếp lấy hàn lãnh tiếp tục bắt đầu không ngừng mà hướng về thân thể của bọn hắn bên trong mỗi một cái góc xó trô khuế tán. Cuối cùng bị màu lam khí tức nơi bao bọc đám người phảng phất triệt để biến thành một cái đến từ phở dị dĩnh nhẻo bên trong quỷ đó đồng dạng, nhìn qua đã hoàn toàn cùng người bình thường sinh ra bản chất tính các nhau. Giống. Sau một khắc, Tại toàn bộ khu vực trong, từng đạo gầm thét thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy từng cái tựa như hàn băng, địa ngục trở về, ác quỷ đồng dạng tồn tại, bắt đầu điên cuồng gào lên. Tiếp theo, bên trong nhiều ác quỷ bắt đầu điên cuồng hướng về bên người tồn tại chỗ chém giết. Toàn bộ chiến trường phía trên, chật để lâm vào hỗn loạn tương bừng hoàn cảnh bên trong. Nguyên bản Đông đảo Hải Tặc là đến Hoàng Kim đảo cướp bóc tương ứng tài nguyên, nhưng mà bọn hắn lúc này lại trực tiếp dựng vào sinh mệnh của mình tại loại trạng thái này, phía dưới hải tặc sẽ bắt đầu điên cuồng không khác biệt công kích, bên người tất cả có thể hoạt động sinh mạng thể. Mà lúc này đây dịch thai quyền không ngừng mà hướng về phía trước đột tiến. Hắn không có trải qua một cái khu vực, liền sẽ có nguyên một phiến hải tặc xử lý biến thành đến từ Hàn băng mơ đước các quỷ. Chính vì vậy, đợi đến nào có cụ trực tiếp đạt đến tường một khu thời điểm, đông đảo Hàn băng ác quỷ bắt đầu điên cuồng hướng lấy ở có cù nhào tới. Mà nhìn đến đây thời điểm, đang tại quan sát trực tiếp trách nhiệm đã triệt để ngộ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn gia hỏa này trong nháy mắt liền triệt để biến dạng đâu? Vì cái gì nhân loại bình thường đột nhiên sẽ trở nên phản phất từ Hàn băng tạo dựng mà thành ác ma đầu dạng? Đây hết thề đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đây chính là dịch thay quỷ gia hỏa kia làm ra phản chế thủ đoạn sao? Nếu quả thật là như vậy lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa băng hải tặc Bách thú cũng sớm đã nắm giữ loại này đặc biệt độc tố công kích hình thức. Hải quân bản bộ căn cứ, thấy cảnh này Đông đảo Hải quân tướng lĩnh sắc mặt đồng dạng vô cùng nặng nề. Chỉ thấy lúc này Hải quân Nguyên Soái ạ kệ nụ nắm thật chặt song quyền, mở miệng nói, "Đáng chết, dịch thai quyẩn thả ra loại độc tố này để Đông đảo Hải tặc triệt để biến thành hàn băng ác ma." Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là như thế nào làm đến đây hết vậy? Mà phía dưới Đông đảo Hải quân tướng lĩnh đồng dạng không được nó yếu lĩnh, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc nghi hoặc. Đúng a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những người này ở đây trong nháy mắt liền sẽ phát sinh bản chất tính chuyển biến đâu? Với lại ta có thể nhìn ra, bọn hắn tự thân sức chiến đấu tựa hồ cũng đã nhận được tương ứng tăng cường. Dịch hai quyển gia hỏa này đến cùng tại trên người của bọn nó làm dạng gì tay chân? Hắn tản ra tương ứng độc tố thật sự có hữu dụng như vậy sao? Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy loại công việc này chẳng phải là một loại phi thường khoa trương sinh hóa vũ khí? Mà lúc này đây Tờ Sư Tử trung tướng, đồng dạng tại toàn bộ hành trình quan sát lên trước mắt đây hết thảy, nghe nói lời ấy, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mỗi một cái biến thành hàn băng ác ma người trong thân thể huyết dịch đều tại điên cuồng gia tốc lưu chuyển, với lại bọn hắn chiến đấu tần suất cùng phát huy ra thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên, nhưng cái này hoàn toàn là lấy thiêu đốt sinh mệnh lực của bọn hắn xem như tương ứng kỹ thuật đến thể hiện ra. Với lại ta phát hiện bọn gia hỏa này giống như không biết mệnh mỏi đồng dạng, không ngừng đang chiến đấu, đồng thời căn bản địch ta không phân, chỉ là đang điên cuồng công kích tới trung quanh tất cả sinh mạng thể, cho nên nói bọn gia hỏa này cuối cùng nhất định sẽ bị tươi sống mệt chết. Nghe đến đó thời điểm, Đông đảo Hải quân tướng lĩnh trên mặt lộ ra một vòng cực hạn vẻ chấn động. Nếu như băng hải tặc bách thú ở giữa đem tương ứng độc tố vận dụng đến cùng chúng ta trên chiến trường lời nói, vậy chúng ta nên như thế nào để ứng đối dạng này đặc thù công kích đâu? Không sai, dù đệ đại nhân đã quyết định chúng ta kế tiếp tiến công mục tiêu, liền là băng hải tặc bách thú. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải cân nhắc cái vấn đề này, với lại chúng ta căn bản là không có cách tránh đi vấn đề này. Còn không bằng nhìn một chút tiếp xuống có cụ sẽ xử lý như thế nào trước mắt hiện trạng, dù sao ra hỏa này cũng là đường đường truyền kỳ đại hải tặc. Mà lúc này đây đám người cũng không hẹn mà cùng trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trước mắt trực tiếp trên màn hình. Dù sao, dựa theo bình thường tình huống đến xem trước mắt có cụ rất rõ ràng cũng bị hàn băng khí tức bao phủ, với lại hắn cũng bị đông đảo hàn băng ác ma vây khốn ở. nếu như hắn muốn tiếp tục tiến lên lời nói, như vậy nhất định phải phá giải trước mắt khốn cảnh. mà lúc này đây rồi đồng dạng đang chú ý một màn này, lông mày có chút nhíu lại. một bên nào mị thì là đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, bằng không để cho ta đi chợ giúp một cái hắn à? ta trái cây năng lực có lẽ sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. nhưng mà lúc này rồi lại kiên định lắc đầu, mở miệng, trước không nên gấp gáp, nếu như có cụ cũng đồng dạng chúng chiêu lời nói, vậy chúng ta có thể ngay đầu tiên tiến hành tương ứng công việc cứu viện gặp phải công chúa Mạn Sơ Dị, hiện tại liền cùng chúng ta cùng một chỗ, nàng tùy thời đều có thể trực tiếp gia nhập chiến trường. Nghe đến đó thời điểm, Nabi bọn người lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Dù sao Mạn Sơ Dị công chúa thực lực còn tại đó, nương tựa theo nàng đặc biệt không có qua là năng lực, nhất định có thể nhẹ nhõm hóa giải tương ứng nội tố. Ảo có cụ đám người đã cho thấy thực lực của mình, mà bọn hắn trong tương lai cũng sẽ trở thành rỗ đẹp thủ hạ cường đại trợ lực. Bởi vậy, Nabi đã không hy vọng có cụ người liền triệt để như vậy mất đi. Mà lúc này đây, một bên John thuyền trưởng cùng Dị vụ đồng dạng chậm rãi thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn đồng dạng đối với mình lão hỏa kế có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là cũng vô cùng rõ ràng, tại loại tình huống này, một khi xử lý không tốt lời nói, như vậy rất có thể sẽ tại chỗ chết thảm. Bọn hắn thật vất vả mới lần nữa phục sinh, đồng thời xuất hiện ở đây ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao La. Hai người bọn họ tự nhiên không hy vọng nhìn thấy cùng mình có đồng dạng kinh lịch lão hỏa kế, liền triệt để như vậy gãy kích trầm xa. Bởi vì từ một loại nào đó ý đi lên nói, ba người bọn hắn lão hỏa kế hiện tại vị trí hoàn cảnh là giống nhau đá hiện tại dỗ Đết đã nắm giữ ra tương ứng cứu chữa phương pháp với lại John thuyền trưởng hai người cũng phi thường tin tưởng Rhodes căn bản không có khả năng tùy ý khoe khoang khoác lác chương 395 băng hải tặc bách thú sát chiêu chương 395 băng hải tặc bách thú sát chiêu cho nên trong lòng bọn họ tất cả lo lắng cảm xúc mới hoàn toàn bị giải trừ giới mất tại bị màu lam khí tức bao phủ trên chiến trường ảo có cụ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc bất đắc dĩ hắn có thể thấy rõ số lượng cực kỳ khổng lồ hàn băng ác ma đang không ngừng hướng về hắn mình vị trí tới gần phải biết nguyên bản bọn gia hỏa này toàn bộ đều là nhân loại Nhưng là tại độc tố tác dụng phía dưới, lại phản phất biến thành một cái hàn băng ác ma bởi vậy, hắn thấy cảnh này thời điểm, liền ngay cả có cự đối với trung quanh tồn tại loại độc tố này đều vô cùng để ý cùng cảnh giác. Tại loại tình huống này, ảo có cự chỉ có thể bị ép buộc ngừng lại tiến lên bộ pháp. Cái cân. Ảo có cự mặt ngoài thân thể bao trùm lấy màu đen xám khí tức, đột nhiên huy động nắm tay phải. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, ảo có cự nắm tay phải trực tiếp đem bên trong một cái hàn băng ác cái thế đấy đánh nát. Tiếp theo, ảo có cự một bên tại dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, một bên đồng thời cũng đang không ngừng đánh chết tất cả ý đồ hướng hắn đến gần người. Tại loại tình huống này, Cứ việc của Cổ Cụ thực đã lấy ra hắn toàn bộ thực lực của mình, nhưng là trung quanh ý đồ tiến công của Cổ Cụ Hàn Băng Ác Quỷ số lượng thật sự là nhiều lắm, dẫn đến nào có cụ tiến lên tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tại loại tình huống này, lúc này Cổ Cụ trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhìn nơi xa dịch thai Quỷ không ngừng thoát đi hiện trường. Mà lúc này đây dịch thai Quỷ, cả người thân thể mượn nhờ phun ra lỗ thoát khí, tại giữa không trung nhanh chóng tiến lên, đồng thời, cũng tại dọc đường quá trình bên trong gieo rắc càng nhiều màu lam khí tức. Mà tại màu lam khí tức bám vào phía dưới, càng ngày càng nhiều bình thường hải tặc trực tiếp biến thành Hàn Băng Ác Quỷ. Đồng thời bắt đầu điên cuồng cùng chung quanh bất luận cái gì một chút sẽ động sinh mạng thể tiến hành chém giết bởi vì dịch thai quỷ vẫn luôn ở vào giữa không trung, bởi vậy cho dù là Đông Đảo Hàn Băng Ác Quỷ muốn động thủ với hắn cũng căn bản đủ không đến hắn bởi vậy chỉ có thể đem tiến công mục tiêu đặt ở vương giả trên thân, tại loại tình huống này, toàn bộ hiện trường cũng liên quan đến trở nên rối loạn. Tại một chỗ căn phòng bí ẩn bên trong, thân ở trạng thái trọng thương phía dưới tỷ rõ rộ, đồng dạng thông qua trực tiếp nhìn thấy màn này, trên mặt rất rõ ràng xuất hiện một vòng vẻ cô đơn, tiếp tục mở miệng nói, toàn bộ hoàng kim đạo đã triệt để xong đi qua lần này sự kiện về sau mặc kệ hoàng kim đảo đến tiếp sau mặt ngoài có tồn tại hay không lấy tương ứng tài nguyên chỉ ít cái danh này đã triệt để xấu. bởi vì tất cả đi vào hoàng kim đảo người trong trận chiến này đã trên cơ bản chết sạch sẽ, sẽ ngoại trừ các thế lực lớn tương ứng nhân thủ bên ngoài người còn sống sót căn bản không có bao nhiêu mà dịch hai quỳnh một chiêu này cũng triệt để đem tỉ dọ dỗ tất cả đường lui đều cắt đứt bởi vì đến lúc nào tất cả dân cờ bạc khi tiến vào hoàng kim đảo thời điểm đều sẽ cân nhắc phải chẳng còn gặp được những chuyện tương tự bọn hắn phải chẳng còn sẽ chết ở chỗ này bởi vậy, ngày sau đông đảo dân cờ bạc tại có thể tiến hành lựa chọn tình huống phía dưới, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước vào hoàng kim đảo. mà lúc này đây bà cả giật rất rõ ràng cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng là vẫn như cũ thật chặt nắm đuôi xong quyền mở miệng nói, sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước kia đâu, chí ít mọi người chúng ta toàn bộ đều sống tiếp được. nếu như hoàng kim đảo tên tuổi không được, vậy chúng ta liền tiếp tục thay hình đổi dạng, chúng ta nhất định phải đem khổng lồ cơ nghiệp lần nữa tạo dựng lên. một bên vẫn luôn tại vì tỷ dọ dỗ tiến hành chữa thương đông đảo nhân viên y tế trên mặt đồng dạng tràn đầy đều là thần sắc tự tin. không sai, chỉ cần đại nhân cùng chúng ta cùng một chỗ có chuyện gì là chúng ta làm không được, đại nhân, chẳng lẽ quên đi chúng ta trước lúc này thời điểm, vẫn luôn là ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, coi như tại không lâu sau đó, chúng ta đổ trên tay đã toàn bộ thua sạch, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể lợi dụng đại nhân trái ác quỷ năng lực, lần nữa bắt đầu đông sơn quả khởi, chẳng lẽ nói tình cảnh của chúng ta bây giờ còn có thể so với lúc trước ở vào xã hội tầng dưới chót nhất thời điểm càng kém sao? Nghe đến đó thì dọ dỗ, kít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đánh nhau tinh thần, bắt đầu phối hợp với hiện trường chữa bệnh nhân viên tiến hành cứu chữa, nhưng mà, tỷ dọ dỗ không biết là lúc này bạ cạ gia nội tâm kỳ thật cũng sớm đã sinh ra một chút cái khác ý nghĩ bạ cạ gia tại thấy được hải quân cùng với cái khác các đại băng hải tập cường hãn thực lực về sau đột nhiên ý thức được toàn bộ hoàng kim đảo phát triển cấu tạo là phi thường không khỏe mạnh coi như đám người có thể nương tựa theo trái ác quỷ năng lực lần nữa tạo dựng ra một cái to lớn hơn soang bạc chỉ cần bọn hắn đều thụ thường, không cách nào có được lực lượng cường đại liền căn bản là không có cách đem cái này soang bạc thủ hộ chẳng lẽ nói tựa như dội đẻ nói như vậy chúng ta thật chỉ có thể tìm một phương có tương ứng thực lực người tiếp nhận bọn hắn che chở sao Lúc này bà Cạ giật trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc mê mang, nhưng là rất nhanh liền triệt để đem nó áp chế xuống tới. Bà Cạ giật cùng tỷ rọ rộ Đông đảo thủ hạ, kỳ thật đều là như thế, bởi vì bọn họ tại thời gian rất sớm liền đã trải qua đại lượng thống khổ tra tấn, cho nên cho tới bây giờ, vô luận dạng gì khó khăn, đều khó có khả năng hoàn toàn đem bọn hắn từ phương diện tinh thần bên trên trực tiếp đánh tan. Cái này đại biểu cho giờ phút này tỷ rọ rộ vốn có cái này một chi đoàn đội nhân viên vẫn là vô cùng khó được cùng trân quý. Nhưng là lúc này tỷ rọ rộ lại căn bản không có ý thức được bọn giá hỏa này đối với tầm quan trọng của hắn đương nhiên tỷ dò dò cho tới nay đồng dạng coi như bọn họ là có thể tuyệt đối tín nhiệm đồng bạn thậm chí là thân nhân mà tại một bên khác trên chiến trường lúc này hỏa cụ đã triệt để lâm vào đông đảo sở dị dình hẻo ác quỷ trong bao cứ việc đông đảo hàn băng ác quỷ cũng không có cách nào tổn thương vương tử thân thể nhưng là bọn gia hỏa này tồn tại đã đối hỏa cụ làm ra nhất định quấy nhiễu tác dụng bên cạnh lúc này hỏa cụ chỉ có thể cưỡng ép từ đông đảo trong đám người bắt đầu lội ra một con đường tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đến rộp đẹp nhưng mà bởi vì màu lam khí tức một mực không ngừng quy tản trừ phi có cụ có thể xử lý hoàng kim đảo bên trên tất cả bình dân cùng hải tặc nếu không Những này Hàn Băng Ác Quỷ là căn bản không có khả năng triệt để biến mất. Nhưng là những này Hàn Băng Ác Quỷ bản thân cũng là có tương ứng thực lực cùng tiêu chuẩn, cho dù là ảo có cụ, muốn thời gian giải cơ giết tiêu chuẩn không đồng nhất đông đảo từ hải tặc tạo dựng mà thành Hàn Băng Ác Quỷ, cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Mà tại một bên khác bến cảng vị trí, lúc này Zoro thì là có chút nhíu mẩy. Loại này đặc thù độc tố công kích cũng là các ngươi Viensmorp gia tộc phát minh sao? Loại này phát minh có phải hay không có chút quá mức các độc? Hơn nữa thoạt nhìn nếu như muốn sử dụng loại độc tố này lời nói, giống như nhất định phải tiến hành không khác biệt công kích. Chương 396 đem hy vọng ký thác vào rồ đẹp trên thân. chương ba đem hy vọng ký thác vào rồ đẹp trên thân. bình thường loại độc tố này tại cỡ lớn trên chiến trường có thể phát huy tác dụng là phi thường cường hãn. bởi vậy, dịch hai quỳnh thể hiện ra một chiêu này, đã đủ để cho toàn thế giới nhìn thấy trực tiếp tất cả mọi người vô cùng kiên kỵ. bởi vì cho dù là cực kỳ khổng lồ vương quốc, cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận màu lam khí tức đột nhiên đến. nghe đến đó vinz mục dục có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, rồ đẹp chuyện này thật cùng chúng ta vinz mục gia tộc không có quan hệ gì. Tại trong gia tộc của chúng ta, bộ cũng hôm nay chỉ có nữ nhi của ta đang nghiên cứu đọc sách, với lại đây chẳng qua là bởi vì ta nữ nhi cường độ thân thể không đạt được tiêu chuẩn của ta, cho nên nữ nhi của ta mới có thể mở ra lối riêng, lựa chọn sử dụng một loại đặc thù góc độ chiến đấu cùng phương thức. Mà chúng ta Viens Mộc gia tộc căn cứ là căn bản không có xử lý tương ứng độc tố phương diện nghiên cứu. Ánh sáng bình Viens Mộc dạy dù một người, hắn lại làm sao có thể nghiên cứu ra đáng sợ như vậy độc tố. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy Viens Mộc dục trực tiếp quay tới ném rổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nơi xa đã hoàn toàn biến mất ở chân trời dịch thái quỷ tiếp lấy trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như không có ngoài ý mớn, những độc tố này hẳn là toàn bộ đều là gia hỏa này bị phát minh đi ra. Nghe đến đó thời điểm, bao quát rồ đẹt ở bên trong đám người toàn bộ đều vô ý thức như mày. Chỉ ít từ trước mắt những lời này nghe tới, ngươi tại khuê đệm gia hỏa này trên thân, giống như ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Vậy ngươi bây giờ có biện pháp đến triệt để giải quyết trước mắt những độc tố này sao? Nghe đến đó thời điểm, vịt mục gia tộc có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy lắc đầu nói, kỳ thật tại vừa rồi thời điểm ta liền đã thử nghiệm để gia tộc phòng thí nghiệm góp nhặt tương ứng độc tố phân lượng, đồng thời bắt đầu phân tích cùng hóa giải. Nhưng là cho tới bây giờ bên trong gia tộc tương ứng nghiên cứu khoa học học giả căn bản không có đạt được bất kỳ kết luận tại trong thời gian ngắn ta căn bản là không có cách tìm tới phá giải những độc tố này phương pháp mà giờ đây cùng vinsmoke giúp đối thoại cũng triệt để thông qua trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới mà giờ khắc này trên biển lớn đông đảo vương quốc đồng dạng tại nhằm vào việc này tiến hành điên cuồng nghị luận cùng thảo luận chẳng lẽ những này cái gọi là mạo lai độc tố thậm chí ngay cả vinsmoke gia tộc cũng không có cách nào triệt để phá giải sao vậy cái này dưới nên làm cái gì nếu như ngay cả Vinh Mục gia tộc khoa học kỹ thuật lực lượng đều không cách nào phá giải lời nói, vậy chúng ta nên như thế nào để ứng đối những này màu lam độc tố đâu? Đáng chết băng hải tặc bách thú đám gia hỏa, lúc nào như thế am hiểu nhan trị độc tố. Vì cái gì chuyện này tại thời điểm trước kia cho tới bây giờ đều không có bị bạo lộ ra. Lần này phiền phức, e sợ lớn. Tương lai, chúng ta tại đối mặt băng hải tặc bách thú thời điểm, cần càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Nếu như một khi băng hải tặc bách thú trên chiến trường trực tiếp vận dụng những này màu lam độc tố lời nói, sợ là chúng ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đông đảo Vương quốc các quý tộc có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên chiến trường đông đảo hải tặc căn bản không có chút nào sức chống cự, liền triệt để bị màu lam độc tố nơi bao bọc. Mặc dù nói trên chiến trường vẫn như cũ còn sót lại lấy rất nhiều có được bực sổ sổ củ hạ kỳ mà không có nhận đến độc tố ảnh hưởng người, nhưng là tại bây giờ toàn bộ trên biển lớn có được bực sổ sổ củ hạ kỳ người vẫn là vô cùng ít. Chính vì vậy, cái đại vong quốc thế lực thủ hạ nhân viên tự nhiên không có khả năng toàn viên đều có bực sổ sổ củ hạ kỳ. Bởi vậy, tại cơn lớn bên trong chiến trường, bọn hắn tiếp xúc đến băng hải tặc bách thú loại này đột nhiên công kích thời điểm, e sợ căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Lúc đầu băng hải tặc bách thú tại toàn bộ trên biển lớn liền ở vào tứ hoàng cấp bậc địa vị, tự thân lực uy hiếp vốn là vô cùng dư giả, lại thêm hiện tại một màn như thế, băng hải tặc bách thú đối với đông đảo vương quốc tới nói, bọn hắn lực uy hiếp cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Cùng nay đồng thời, bách thú hải tặc nói chuyện đại bản doanh, quỷ chi đảo bên trong. Lô ha ha ha, ha ba, bách thú cãi đồ đột nhiên phát ra một trận cười to thanh âm, cãi đồ đồng dạng ý thức được điểm này, cho nên toàn bộ người tâm tình cũng biến thành vô cùng vui vẻ. Tại loại tình huống này, bách thú cãi đồ hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đầu đã triệt để bị thua, dịch thay quỷ vậy mà lại cho hắn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Mặc dù nói màu lam độc vật đã sớm bạo lộ ra, nhưng cái này đồng dạng có thể trực tiếp đối hải quân tạo thành cực lớn lực uy hiếp. Rhodes là nắm chắc lần này ngược lại muốn xem xem ngươi nên như thế nào đến đối phó chúng ta. Băng hải tặc Bách thú. Bất quá còn có một chút, những này màu lam độc vật giải dược đích thật là thời điểm hẳn là bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Nếu không, nếu quả như thật tại chiến trường chi tiến hành không khác biệt công kích, cái này đối với ta mà nói nhưng cũng không phải tin tức tốt gì. Lúc này Bách thú cái độ đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào lợi dụng màu lam độc vật đến trên chiến trường tiến hành đại quy mô đổ sát. Dù sao tại loại tình huống này, một màu lam nhả xương độc bắt đầu thịnh hành tất cả không có bạch sổ sổ cử hạ kỳ người đều sẽ nhận đến chí mạng ảnh hưởng hải quân trong đội ngũ có được bạch sổ sổ cử hạ kỳ người tuyệt đối không nhiều bởi vậy những này vũ khí màu xanh lam đồng dạng đối với hải quân có tam đại uy hiếp mà ở thời điểm này hải quân bản bộ căn cứ hải quân nguyên xoay ạ kệ nụ sắc mặt trở nên phi thường khó coi trực tiếp mở miệng nói nếu như chúng ta tại khai chiến trước đó không có cách nào triệt để giải quyết hết những này màu lam khí tức lời nói e sợ này lại đối với chúng ta chỉnh thể sĩ khí cũng sinh ra tập trung ảnh hưởng nhận bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nếu như hải quân trực tiếp đối băng hải tặc bách thu tiến công như vậy Bọn hắn nhất định phải đối diện với mấy cái này thần bí màu lam phi tức, mà đã Hải quân cũng, cũng không có đủ biện pháp đến triệt để phá giải những này màu lam phi tức, dù là đông đảo Hải quân binh sĩ đối với Hải quân bản thân có cực lớn trung thành cùng tin cậy, cũng không có khả năng tại biết rõ phải chết tình huống phía dưới, tùy ý hy sinh sinh mệnh của mình dù sao tại loại trạng thái này phía dưới bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một loại càng phương pháp thích hợp đến lần tránh các loại loạn thất bát tao công kích. Lúc này The Status Vũ trung tướng đồng dạng sâu kín thở dài một hơi, mở miệng nói, vào lúc này chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào rổ đen trên thân. Chỉ sợ cũng chỉ có rỗ đẹt mới có thể giải quyết triệt để đây hết thảy. Cùng nay đồng thời, Đông Đảo Hải quân tướng lĩnh đồng dạng đem giải quyết vấn đề hy vọng trực tiếp đặt ở rỗ đẹt trên thân. Hiện tại rỗ đẹt đại nhân còn không có triệt để động thủ đâu, nói không chừng đại nhân cũng sớm đã tương ứng biện pháp giải quyết vấn đề. Không sai, đã lúc này rỗ đẹt vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, như vậy chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ giải quyết vấn đề tương ứng biện pháp. Ở đây Đông Đảo Hải quân tướng lĩnh đều đem ánh mắt trực tiếp đặt ở đang tại trực tiếp trong tấm hình. Chương 397. Khác biệt lý niệm. Súng khác như nước với lửa. Chương 397. Khác biệt lý niệm xung khắc như nước với lửa. Chỉ thấy lúc này Rô lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem trên chiến trường có cụ không ngừng đánh giết lấy đông đảo Hàn Bang Áp Ma, nhưng cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ. Ngay tại cái này, Rô đột nhiên quay đầu, mà tại Rô làm ra tương ứng động tác lần đầu tiên đang tiến hành trực tiếp một gặng cũng vô cùng thân mật cho một cái to lớn đà tả. Thật giống như gia hỏa này vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Rô trên thân đồng dạng, bởi vì Rô ở thời điểm này đã trực tiếp thả ra tương ứng ngon thoại, nếu như Rô không có cách nào triệt để giải quyết những này màu lam khí tức, như vậy trong tương lai thời điểm. Hải quân cùng băng hải tặc bách thu ở giữa cái kia một trận đại chiến cũng không có khả năng triệt để bắt đầu. Cùng nay đồng thời, Jules chậm rãi mở miệng nói, Vinh mục Jun, ta cho ngươi tìm một vị lao bằng hữu a. Ngươi không giải quyết được vấn đề, tin tưởng ngươi vị lao bằng hữu này hẳn là có thể triệt để đem lời giải trong đề bài sử dứt. Nghe đến đó thời điểm, Vinh mục Jun trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, hắn trong não cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy có khả năng giải quyết trước mắt vấn đề tương ứng nhân tuyển. Nhưng là có lẽ là bởi vì kinh lịch thời gian quá dài, cho nên Vinh mục Jun ngay đầu tiên thời điểm vậy mà muốn không ra bất kỳ nhân tuyển thích hợp. Cùng nay đồng thời. Vịt mộc giúp nội tâm cũng sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá đã bọn hắn Vinh Mộc gia tộc đã triệt để cùng hải quân khóa lại ở cùng nhau. Vịt mộc dục tự nhiên cũng vô cùng hy vọng rội đẹp cùng hải quân triển hiện ra thực lực, có thể càng thêm lớn mạnh một chút. Cứ như vậy, bọn hắn Vinh Mộc gia tộc mới có thể càng thêm an tâm. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng nóng chợt lóe lên. Tiếp theo, chỉ thấy một tòa cung điện to lớn trực tiếp dừng lại tại giữa không trung. Cung này đồng thời đang tại quan sát trực tiếp đám người triệt để sợ người người. Bọn hắn có thể thậm chí có thể thấy rõ cái này một tòa hoàng kim cung điện nội bộ tương ứng chi tiết. Cung chú đóng ở phía trên đang tiến hành khắc khổ huấn luyện đông đảo hải quân, mà không ít người cũng tại chỗ bắt đầu kinh hô lên. 89 phần 10, đây cũng là kẹn giả đại tướng Phi Thiên hành cung. Gia hỏa này không biết từ nơi nào làm tới dạng này một làm cung điện, đồng thời có thể tùy thời khống chế lấy cung điện, tiến hành cao trên cao di động. Không có nghĩ đến cái này kẹn giả đại tướng vậy mà tại cung điện nội bộ trôn giấu nhiều như vậy tinh nhuệ hải quân, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái này một nhóm tinh nhuệ hải quân có thể tùy thời trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường, hình thức trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá. Tiện ra đại tướng rủ đẹt đến cùng sẽ dùng dạng gì phương pháp đến triệt để giải quyết nguy cơ trước mắt đâu? Tất cả mọi người thời gian đều trực tiếp đặt ở Zoro Đẹt trên thân, trong hai mắt tràn đầy đều là thần sắc tò mò. Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn muốn triệt để giải quyết những này khốn cảnh là rất khó. Mà ở thời điểm này, chỉ thấy một đạo màu lam gas khí tức trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính thức đã lâu kệ xạ cơ lão. Chỉ thấy lúc này kệ xạ cơ lão cong ở sau lưng một cái to lớn màu trắng bình, mang trên mặt một vòng điên cuồng tiểu dung, tiếp tục mở miệng nói: "Đại nhân, đây chính là ngươi nói Ta hôm nay muốn tại phiến chiến trường này chỉ làm cho thật tốt thí nghiệm một cái ta nghiên cứu thành quả. Dô đẹp thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, đương nhiên, bất quá vô luận ngươi làm sao thực hiện mình thành quả nghiên cứu, đều nhất định muốn đem hiện trường tất cả màu lam khí tức toàn bộ đều giải quyết hết. Mà nghe đến đó thời điểm, kệ xạ cơ lực chỉ là tùy ý khoát tay háo, mở miệng nói, yên tâm đi, đại nhân chỉ bằng mượn cái này một chút không có ý nghĩa màu lam khí tức, bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản nghiên cứu của ta bộ pháp đâu. Mà lúc này đây... Kệ Sạ cơ Lực cười híp mắt quay đầu nhìn về phía một bên Vinh Mục Dụp, sau đó trực tiếp mở miệng nói: Ngươi cái tên này cuối cùng là bỏ Gian tà theo chính nghĩa, ngươi đang nghiên cứu phương diện tài năng vẫn là vô cùng không tệ, ngày sau liền đi theo bên cạnh ta làm một cái ra tay à? Mà lúc này đây Vinh Mục Dụp cũng triệt để sợ ngây người, nhịn không được mở miệng nói: Ngươi cái tên này lúc nào biến thành hải quân người? Chẳng lẽ ngươi tại lần trước giờ gì sợ rổ xạ sự kiện về sau, liền triệt để gia nhập hải quân sao? Kệ Sạ Cờ chỉ là tùy ý quát tay áo, mở miệng nói: Ôn chuyện sự tình về sau rồi nói sau, hiện tại ta muốn bắt đầu bận biểu chính sự mà lúc này đây nạ mỹ đồng dạng vô cùng hiếu kỳ mở miệng nói vinh mộc dục đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi cùng kệ xạ cỡ lão cũng là quen biết đâu mà lúc này đây vinh mộc dục có chút bất đắc dĩ mở miệng nói kỳ thật tại thật lâu trước đó thời điểm ta còn có vệ gạ cũ cùng kệ xạ gia hòa này đồng thời đều ở vào một cái sở nghiên cứu bên trong với lại ba người chúng ta người nghiên cứu phương hướng hoàn toàn là khác biệt đương thời bởi vì một số đột phát sự cố kiện cho nên chúng ta ba cái triệt để phân biệt nói cho cùng ta tại đương thời cùng hai người bọn họ quan hệ trong đó vẫn là vô cùng không tệ nhưng là hai người bọn họ lại giống thủy hỏa đồng dạng căn bản muốn không tương dung hai người bọn họ một cái tin tưởng vững chắc khoa học kỹ thuật có thể triệt để cải biến toàn bộ thế giới một cái lại tin tưởng vững chắc sinh mệnh khoa học mới có thể triệt để cải biến thế giới nếu quả như thật là kệ xạ cờ lão lợi nói có lẽ thật có thể nhẹ nhõm giải quyết hết trước mắt những này mạo lam khí tức mà lúc này đây vinz mục dục trên mặt cũng xuất hiện một vòng cực kỳ vẻ phức tạp thậm chí nhịn không được nhìn một bên judek một chút bởi vì tại loại tình huống này judek lấy ra thủ đoạn này đã hoàn toàn chinh phục hắn chỉ có trải qua trước đó tương ứng quá trình nghiên cứu vinz mục dục tài năng biết rõ Kệ xạ cỡ lão gia hỏa này đang nghiên cứu độc tố phương diện thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Dù sao kệ xạ cỡ lão gia hỏa này bản thân liền là gas gas no mi năng giả, mà loại khí thể này nồng độ một khi quá cao lời nói đồng dạng có thể với thân thể người tạo thành trí mạng tổn thương. Tại trái ác quỷ tự nhiên ra chỉ hiệu quả phía dưới, kệ xạ cỡ lão gia hỏa này nghiên cứu cũng bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước thúc đẩy. Ngay lúc đó kệ xạ cỡ lão đã muốn ra các loại biện pháp giải quyết vấn đề, đồng thời khai phát ra rất nhiều nghiên cứu mới phương hướng. Nhưng là kẻ xạ cỡ lão muốn ra các loại phương hướng nhưng căn bản không chiếm được vệ gạ vụ tán thành. Hai người bởi vì nghiên cứu phương hướng chuyển tiến hành nhiều lần cãi lộn đồng thời bởi vì bọn họ đương thời vị trí sở nghiên cứu tài Nguyên là có hạn, cho nên nhất định phải lựa chọn hai người bọn họ bên trong bên trong một cái nghiên cứu phương hướng, xem như sau này phòng thí nghiệm chủ công phương hướng. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên lúc ban đầu ở trong phòng thí nghiệm cùng chung trí hướng hai người cũng triệt để trở mặt thành thủ, đồng thời bắt đầu điên cuồng cạnh tranh. Chương 398, kẻ sạ cỡ lão đại danh. Chương 398, kẻ sạ cỡ lão đại danh. Vịt một nhà giúp đối đây hết thảy căn bản vốn không để ý, mặc dù nó đồng dạng có mình chỗ lý giải nghiên cứu phương hướng nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần có thí nghiệm, có thể làm, bất luận cái gì thí nghiệm cũng có thể. Tại loại tình huống này, Vinh Mục Nhà Dục cũng bắt đầu không ngừng mà thuận một cái phương hướng tiếp tục tiến hành nghiên cứu của mình. Tại sau này chuyện ngoại ý muốn sau khi phát sinh, ba người mới hoàn toàn phát biệt, càng về sau ba người ở giữa cũng căn bản không có bất luận cái gì khoảng cách gần cầu thông. Không lâu sau đó Vinh Mục Dục cũng được biết kể xạ cơ lão, hai người trực tiếp gia nhập hải quân, mà chính hắn thì là trực tiếp dẫn đầu gia tộc của mình bắt đầu phát triển. Càng về sau Vinh Mục Dục lại nghe nói kể xạ cơ là trực tiếp bị hải quân từ bỏ, đồng thời gia nhập đổ hủy sụt gia tộc lại đến về sau liền là bọn hắn hiện tại gặp nhau một màn này. Mà tại bây giờ trên chiến trường, chỉ thấy Kệ Xạ cờ lão đem phía sau bình trực tiếp lấy ra ngoài. Đồng thời thần sắc khinh thường nhìn xem trước mặt đông đảo, đang tại hướng về hắn điên cuồng mà đến màu lam hàn băng ác ma, cùng này đồng thời, đang tại quan sát trực tiếp đám người, đồng dạng đem đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt đặt ở Kệ Xạ cờ lão trên thân. Chỉ ít trước mắt Kệ Xạ cờ lão trong hai mắt tràn đầy đều là thần sắc tự tin, với lại gia hỏa này dù sao cũng là rô đẻ gọi tới, cho nên đám người đối với Kệ Xạ Cơ lão, gia hỏa này vẫn là có nhất định độ tín nhiệm có thể nói cái này gạt tì nổ trong tay ôm bình đến cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ thật sự có thể triệt để giải quyết ở trước mắt màu lam khí tức sao? chẳng lẽ nói ra hỏa này tại bình bên trong cất giữ một loại đặc thù khí tức? mà hai loại khí tức có thể dung hợp lẫn nhau sao? nếu quả thật là như vậy lời nói đây chẳng phải là mang ý nghĩa để ý thay quỉ thả ra màu lam khí tức không lâu sau đó kệ xạ cờ lão liền trực tiếp phá giải ra tương ứng giải dược, nhưng là nhưng là điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng a ta cũng cho rằng khả năng này là tuyệt đối không tồn tại trừ phi kệ xạ cờ lão cũng sớm đã cùng băng hải tặc bách thú có tương ứng liên hệ đồng thời biết loại này màu lam khí tức tồn tại Ai biết được? Tiếp tục xem tiếp a. đã tên giả voi đã gọi tới gia hỏa này, é e sợ gia hỏa này thật là có có chút tài năng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy giữa không trung kệ sạ cơ là trực tiếp mở ra bình đóng mở, tiếp tục mở miệng nói, một đám không biết sống chết gia hỏa triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa a. Tiếp lấy chỉ thấy đại lượng màu trắng khí tức trực tiếp từ gạt tì nổ trong tay bình bên trong phun ra ngoài, từng đạo khí màu trắng hơi thở tại giữa không trung xoay quanh quanh quanh, rất nhanh liền tạo thành mười cái to lớn tập hợp, mà mỗi một cái tập hợp thể cũng bắt đầu chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành một đầu cực kỳ dữ tợn cá cốc đồng dạng sinh vật, mà lúc này đây gạt tì nổ lúc này mới cười lớn mở miệng nói ra xuất hiện đi Eustet phía chiến trường này mới là các ngươi chân chính hướng toàn thế giới biểu thị công khai vũ lực chiến trường kệ sạ cỡ lão là thả chính là lúc trước hắn từng tại bang hỏa đảo phía trên hướng phí bọn người là Bungthai Eustet đương nhiên lúc này Eustet cũng sớm đã bị hắn nhiều lần cải tiến tại mỗi một cái phương diện đều đã có nhảy vọt tăng lên mà lần này chiến trường là trực tiếp mặt hướng toàn thế giới đến tiến hành trực tiếp cho nên kệ sạ cỡ lão cũng vô cùng minh bạch cơ hội này đối với hắn mà nói đến cùng đến cỡ nào khó được bởi vì trong mấy năm nay trên cơ bản tất cả mọi người biết vệ gạo phủ tồn tại bởi vì vệ gạ bù hải quân trang bị vẫn luôn là ở vào thế giới dẫn trước địa vị, mà trên cái thế giới này, biết kể xạ cờ là cái tên này người lại vô cùng ít giỏi, cái này khiến kẻ xạ cờ lão bất mãn vô cùng. dù sao hắn lúc trước thế nhưng là cùng vệ gạ bù nổi danh tồn tại, với lại từ ấy năm tới nay như vậy, kẻ xạ vẫn luôn trong bóng tối cùng nhà kia bên cạnh nhưng phân cao thấp. bởi vậy, gã tí nổ dồn hết sức lực muốn tại lần này trên chiến trường, chỉ để đem danh tiếng của hắn truyền khắp toàn bộ thế giới, mà hết thề này hy vọng đều đã bị kẻ sạ cờ lão ký thác vào iustet trên thân, giống một đạo cự đại tiếng giống giận dữ xuất hiện tại 10 cái hình thể to lớn cá cóc đồng dạng Eosdet xuất hiện thời điểm Eosdet nội bộ khổng lồ sinh mệnh lực cấp tốc hấp dẫn ở đây rất nhiều hàn băng ác ma lực chú ý đông đảo hàn băng ác ma bắt đầu điên cuồng gào thét đồng thời trực tiếp hướng về Eosdet vị trí tiến lên mà lúc này đây kệ sạ cơ lão cũng trực tiếp đưa tay hướng về phía trước một chỉ xử lý bọn hắn xử lý tất cả làng ra mặt ngoài là màu lam ra hỏa tiếp theo tại 10 đạo Eosdet hoàn toàn tiếp vào tương ứng chỉ thị về sau liền bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước đánh tới năm bá rất nhanh tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy giữa không trung trên trời cao đều trực tiếp lôi ra đến nhặt đến màu trắng khé ránh. Cùng này đồng thời, Eustet thanh âm cũng hoàn toàn cùng đông đảo màu lam khí tức nơi bao bọc. Thấy cảnh này thế giới đám người toàn bộ đều chú ý tới đây hết thảy. Tại Song Vương trực tiếp tiếp xúc về sau, chỉ thấy Eustet đột nhiên mở ra miệng rộng, tiếp lấy đột nhiên dùng sức hút. Sư sư. Từng đạo tiếng xe gió không ngừng mà vang lên, chỉ thấy đại lượng màu lam khí tức điên cuồng hướng về Eustet trong cơ thể tiến lên. Mà đang tại hướng về Eustet phát động công kích đông đảo màu lam ác trong nháy mắt biến thân thể cứng đắc. Phanh. Tiếp theo, từng đạo thanh âm trầm ổn không ngừng vang lên. Tất cả mất đi màu lam khí tức ác thân thể trong nháy mắt liền hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất bên trên, lộ ra nguyên bản thuộc về đại hải tặc diện ngụm. nhưng là những này hải tặc trong cơ thể sinh mệnh lực cũng sớm đã tại vừa rồi trong chiến đấu, triệt để bị tiêu hao không còn. mà lúc này đây trên chiến trường, càng ngày càng nhiều hải tặc mặt ngoài thân thể đã mất đi màu lam khí tức bám vào, về sau liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. tiếp theo, 10 cái iostet ở trong sân bắt đầu điên cuồng xuyên qua người, đem đại lượng màu lam máy móc toàn bộ đều hấp thu tiến trong cơ thể. cùng nay đồng thời, thấy cảnh này thế giới đám người cũng không nhịn được kinh hô không thôi. nhất là các đại vương quốc cùng thế lực người càng là vô cùng hưng phấn không có nghĩ đến cái này kệ sạ cơ lạp thật đúng là có có chút tài năng đã như vậy nhẹ nhõm liền triệt để giải quyết đến những này màu lam khí tức nói như vậy gia hỏa này chế tạo những quái vật này thật có thể hấp thu trước đó màu lam khí tức xem ra chúng ta cũng cần đem dạng này quái vật tại vương quốc chúng ta nội bộ chuẩn bị bên trên một hai đầu cái này kệ sạ cơ lạp thực lực quả nhiên không tầm thường a lại có thể chế tạo ra đáng sợ như thế cùng kỳ lạ sinh vật tại kệ sạ cơ lạp phái ra ủy đầu stet triệt để hấp thu trong sân đông đảo màu lam khí tức về sau vào lúc này đang tại quan sát trực tiếp đám người cũng sớm đã đuối kệ sạ cơ lạp triệt để cao nhìn thoáng qua. Đồng thời thật sâu đêm kệ sạc cờ là hình tượng lạc quán tại vì tâm chỗ sâu năm. Chương 399, Eolsted, đại lượng đơn đặt hàng. Chương 399, Eolsted, đại lượng đơn đặt hàng. Cùng ngày đồng thời, kệ sạc cờ lượi to thanh âm cũng bắt đầu ở toàn bộ chiến trường phía trên không ngừng mà quanh quẩn. Phen, đạo đạo trầm muộn thanh âm bắt đầu không ngừng mà văng lên, đại lượng chết đi hải tặc thi thể xuất hiện trên chiến trường, mà trong sân màu lam khí tức cũng thời gian dần qua tan biến tại trong lúc vô hình. Cuối cùng, tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong, Kệ Sạ cờ lập chế tạo y ở Spectre Triệt để đem trên chiến trường tất cả màu lam độc tố toàn bộ hấp thu. Mà lúc này đây, mặc dù toàn bộ Hoàng Kim đảo trên chiến trường đã hoàn toàn nằm đầy tương ứng thi thể, nhưng ít ra so vừa rồi phở dị dịnh hẹo muốn thật tốt hơn nhiều. Mà lúc này đây, đang tại quan sát trực tiếp đám người cũng thật sâu đem Kệ Sạ cờ lão danh tự ánh vào ở sâu trong nội tâm, cùng này đồng thời, càng là từ đám người đang tại không ngừng sợ hai thán phục lấy. Nguyên lai, like, Kệ Sạ cờ lập phát minh vậy mà mạnh mẽ như thế sao? Vậy tại sao khi đó nàng muốn trực tiếp gia nhập đổ quỷ sập gia tộc? Ta thế nhưng là nghe nói gạt tỷ nộ nguyên lai like cùng Hải quân thủ tịch nhà khoa học vệ gạ tụ là ở vào cùng một cái cấp bậc. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này cường giả mới có thể tại trong thời gian ngắn triệt để giải quyết những độc tố này a. Đối với loại này cường giả tới nói, những độc tố này có lẽ chẳng qua là nhiều nước thôi. Mà lúc này đây kệ xạ cơ lão cũng dương dương đắc ý đi tới Vinx mục dục trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, "Thế nào? Ta phát minh mới nhất còn có thể a. Tên của nó gọi là EUstead, hắn bản thân liền là hiện ra khí thể trạng thái, cho nên có thể hấp thu đủ loại độc tố, đồng thời những độc tố này sẽ không đối hắn tồn tại sinh ra tương ứng ảnh hưởng." mà lúc này Davin's mục dục trên mặt thì là tràn đầy vẻ phức tạp. đã nhiều năm như vậy, hắn lần nữa thấy được kệ sạ cờ là cường đại nghiên cứu khoa học năng lực. loại này đặc thù nghiên cứu khoa học thành quả là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đương nhiên. yếu nhất một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Davin's mục dục nghiên cứu phương hướng càng nhiều thì là bình thường thiên khoa kỹ. mà kệ sạ cờ lão gia hỏa này thì là càng nhiều ưa thích thông qua nhân thể phương diện đến đào móc tương ứng ảnh hưởng. cũng tỷ như Yslet đồng dạng, nguyên bản Yslet nghiên cứu chế tạo là vì có thể trên chiến trường tiến hành đại quy mô sát thương cùng trong đám người tiến hành điên cuồng bắn loạn. Sau đó cuối cùng lại phát hiện Eosted cũng hoàn toàn có thể hấp thu đủ loại độc tố, bởi vậy, Eosted lại bị giao phó đặc thù giải độc công hiệu. Cùng này đồng thời, Gattino chuẩn bị tiếp tục bắt đầu đắc ý thời điểm, dô hướng về hắn ngay mắt. Mà lúc này đây Gattino, cái này mới phản ứng được, trực tiếp xoay đầu lại, đối mặt với trực tiếp Kameza, nói, các vị, vừa rồi ta ở trước mặt các ngươi bày ra chính là Eosted một chút công hiệu, trừ cái đó ra, Eosted cá nhân chiến đấu lực đồng dạng cực mạnh. Các vị có thể thử nghĩ một cái, nếu như giống như e ở dạng này lại có thể giải độc lại có thể chiến đấu tồn tại, xuất hiện tại cỡ lớn trên chiến trường nó có thể đưa đến tác dụng sẽ khổng lồ cỡ nào. Cho nên trước mắt ta chính thức hướng toàn thế giới phạm vi bên trong công khai đem bán E-steed. Mỗi một vị E-steed giá bán là 500 triệu bạc gì, người có ý xin nhanh chóng cùng ta bộ bắt được liên lạc, chúng ta sẽ ngay đầu tiên thông qua cái đổ quân chuyên môn vận chuyển con đường hướng mục đích vận chuyển tương ứng E-steed. Cuối cùng lại thêm một câu, kệ xạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Mà kệ xạ cỡ lão những lời này, cũng triệt để tại toàn thế giới bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao có quá nhiều người muốn mua Eoset. Không nói những cái khác, cho dù là Eoset thể hiện ra tương ứng giải độc năng lực, đã để trên biển lớn rất nhiều đặc thù quốc gia vô cùng tâm động. Phải biết, có thật nhiều vương quốc là ở vào đầm lầy cùng trong rừng rậm, tại bọn hắn sinh hoạt trong khu vực có quá nhiều độc tố tồn tại. Da Eoset có thể thoải mái mà hấp thu những độc tố này. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một cái tin tức tuyệt vời nhất tại loại tình huống này. Đại lượng tiếng nghị luận bắt đầu ở các nơi trên thế giới. Đại lượng tiếng nghị luận bắt đầu ở các nơi trên thế giới bên trong Văn Liên. Eoset công hiệu đã bày ra, năm triệu bờ dĩ giá cả có lẽ cũng không tính quá đắt. Không sai, ISD không chỉ có thể giải độc, đồng thời có thể trực tiếp trên chiến trường phát huy vốn có công hiệu, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái giá tiền này vẫn là vô cùng thích hợp. Chớ do dự, chúng ta cùng một chỗ mua sắm 2 tấn ISD thử một chút hàng. Đã kẻ sả cỡ lão đều trực tiếp mặt hướng toàn thế giới đến công bố loại này đặc thù chiến tranh vật phẩm, nếu như trong tay của chúng ta không có nắm giữ tương ứng vật phẩm hoặc có lẽ sẽ trực tiếp bị nước láng giềng những người kia uy hiếp. Trong cùng một lúc, các nơi hải quân bản bộ căn cứ đều trực tiếp thu vào tương ứng muốn mua ISD tin tức. Sau đó các nơi căn cứ hải quân toàn bộ đều đem tương ứng tin tức tập hợp đến bản bộ căn cứ bàn bộ căn cứ người đã trực tiếp cùng sở mổ kệ tiến hành tiếp xúc. Sở mổ kệ thì là đem tin tức mới nhất cấp tốc đợi lát nữa báo cáo kệ sạ cờ lão chỗ phòng thí nghiệm bên trong. mà chế tạo iostet e công nghệ cũng sớm đã triệt để thành dụng. kệ sạ cờ là thậm chí đều không cần để ý tới trong phòng thí nghiệm bộ đông đảo thủ hạ liền có thể cấp tốc hiện lên đại lượng chế tạo đại lượng iostet. E cùng nay đồng thời kệ sạ cờ lão cũng trực tiếp đem dưới tay hồi báo mới nhất đặt hàng iostet e tin tức tương đối hiện ra ở vinh mục rụt trước mặt. nhìn thấy không, đây chính là ta thí nghiệm thành quả. chỉ cần có tương ứng thí nghiệm thành quả, chúng ta mãi mãi cũng không cần lo lắng tài nguyên thiếu nhìn trước mắt kể xả cơ lão, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, Vinsmoke rút lại căn bản không biết nên nói cái gì. Bởi vì trước mắt Eos đã đặt hàng số lượng đã trực tiếp đột phá 100 tấn, mỗi một vị 500 triệu bờ gì lời nói, như vậy tôn liền là chọn vẹn 50 tỷ bờ gì. Phải biết, cho dù là băng hải tặc bách thú 3 cản bằng cấp bậc chiến lược lệnh treo giải thưởng, cũng vẹn vẹn chỉ có 10 mấy ước. Bởi vậy, 50 tỷ bờ gì đã đủ để là một cái phi thường khổng lồ con số. Tại loại tình huống này, cái này khổng lồ con số đủ để cho Vinsmoke gia tộc đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Cung nay đồng thời, trực tiếp đến đến cuối cùng giai đoạn. Rô Det trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay trực tiếp camera, mà tại thời khắc này thấy cảnh này đắm người, đồng dạng trực tiếp đem lực chú ý kéo lại. Chỉ thấy Rô Det thần sắc đạm mạc mở miệng nói, bách thú cái đồ, thưởng thụ ngươi lưu ở trong nhân thế vì số không nhiều thời gian a. Khi hải quân đến nơi thời điểm, ta muốn để toàn bộ Cùng trí quốc triệt để trở thành một cái biển lửa. Ông tiếp lấy một cỗ nồng đậm điện quang, cấp tốc bắt đầu chớp động lên, hiện trường đông đảo trực tiếp camera cấp tốc mất đi tương ứng công hiệu. Trương Bốn toàn thế giới phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Trương Bốn toàn thế giới phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn cấp tốc dùng gõ rồ gõ rồ no mi năng lực, đem chọn cái mặt hướng toàn thế giới trực tiếp toàn bộ đều chặt đứt. Mà cùng này đồng thời, Zodesc những lời này cũng triệt để tại toàn thế giới phạm vi bên trong nhất lên sóng to gió lớn. Hải quân bản bộ căn cứ Đông đảo Hải quân tướng lĩnh hội tụ một đường. Hải quân Nguyên Soái ạ kệ núi màu đẫm kích động mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng có thể chính thức khởi động tiến công kế hoạch công tác chuẩn bị. Tờ Esuzu trung tướng, kế hoạch chế định, hiện tại đi đến đâu một bước? Nguyên bản đối với mọi người tới nói, khó xử lý nhất màu lam sách báo vấn đề cũng cũng sớm đã bị kệ sả cự lão đặc biệt iostet cho triệt để phá trừ. Chính vì vậy, cho nên hiện tại Hải quân đối với tay không băng hải tặc đã trên cơ bản không có bao nhiêu kiên kỵ trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì trước đó gã độ nhiều lần tìm đường chết, đồng thời toàn bộ đều bình an trở lại lời nói, e sợ chính phủ thế giới cùng hải quân cũng sớm đã ngay đầu tiên phát động công kích. Lúc này Tzer Oz trung tướng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở miệng nói, đại thể chế định kế hoạch cùng binh lực điều động đã toàn bộ bắt đầu, nhưng ít ra còn có thời gian nửa năm, đây hết thảy công tác mới có thể triệt để chuẩn bị hoàn tất. Dù sao băng hải tặc bạch thú cũng không phải là trước đó băng hải tặc dâu trắng. Băng Hải Tặc Bách Thú tự thân có được một chi khổng lồ Bách Thú quân đội, trọng yếu nhất chính là bởi vì Băng Hải Tặc Bách Thú ở vào nước Áo Nô. Nước Áo Nô là một cái dễ thủ khó công địa phương, đồng thời nội bộ có nồng đậm võ sĩ văn hóa. Nước Áo Nô nội bộ đông đảo võ sĩ trên chiến trường đồng dạng có thể hình thành một bộ sức mạnh hết sức đáng sợ. Cũng chính là bởi vì nước Áo Nô thừa thãi võ sĩ, cho nên bọn hắn mới có thể nương tựa theo thực lực của mình bảo hộ có được phong phú xì ạt tồn khoáng sản quốc gia. Mặc dù nói hiện tại Băng Hải Tặc Bách Thú tại toàn bộ nước Áo Nô bên trong tình cảnh đáng lo, không có bao nhiêu người ủng hộ bọn hắn nhưng là hiện tại nước ả nội đông đảo võ sĩ dù sao nắm giữ tại cù rổ rủ mì ó rổ sĩ trong tay mà cù rổ rủ mì ra hỏa kia xem như đông đảo võ sĩ tại trên danh nghĩa trưởng không giả tự nhiên cũng có thể tại thời khắc quan trọng nhất động viên đông đảo võ sĩ tham dự chiến tranh bởi vậy hải quân nếu như muốn cùng băng hải tặc bách thu tiến hành đại chiến lời nói nhất định phải cân nhắc những này võ sĩ ở trong đó có thể phát huy tương ứng tác dụng nghe đến đó hải quân đại tướng hạ kệ đủ chậm rãi nhẹ gật đầu trong lòng vội vàng chi sắc từ từ trở nên thư hoan rất nhiều mà tại một bên khác vị trí trên mặt biển vào lúc này đang tại cực tốc tiến lên mắt cô bọn người trong đôi mắt lóe lên một vòng lăng lệ thần sắc Đã hải quân lập tức liền muốn chuẩn bị tiến công băng hải tặc bách thú, như vậy, cái này đối với chúng ta mà nói, đồng dạng là một cái cực tốt tin tức. Chúng ta muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp, tại hải quân cùng băng hải tặc bách thú thậm chí trên biển lớn tất cả mọi người bị hấp dẫn thời điểm, nhất cử cầm xuống thuộc về chúng ta mới địa bàn. Một bên đi ả mòn rủ dụ đồng dạng trùng điệp gật đầu nói, không sai, nếu như song phương đến lúc đó buộc phát đại chiến lời nói, toàn bộ thế giới ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn. Mà chúng ta cũng cần ở thời điểm này trực tiếp bắt được cơ hội, một lần nữa rèn đúc băng hải tặc dâu trắng huy hoàng. Băng Hải Tặc Dâu Trắng Đông đảo các cán bộ đồng dạng thần sắc phấn khởi đây chính là bọn họ cho tới nay đang đợi một cái truy tìm cơ hội. Mặc dù Dâu Trắng đã chết một cách triệt đề, nhưng là bọn hắn Băng Hải Tặc danh tự lại mãi mãi cũng sẽ không phát sinh cái biến. Tại Đông đảo Hạch Tâm cán bộ vẫn như cũ vẫn còn tồn tại tình huống phía dưới, cứ việc dưới cờ một chút phụ thuộc Băng Hải Tặc số lượng đã biến ít, nhưng là hiện tại Băng Hải Tặc Dâu Trắng đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ, mà tại trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã đem Đông đảo truy kích cựu địch xử lý không sai biệt lắm. Tiếp xuống bọn hắn Băng Hải Tặc Dâu Trắng cũng hoàn toàn chính xác cần lần nữa một lần nữa tìm một cái căn cứ tiến hành tương lai thế lực phát triển cùng bối cảnh. Tại mà khác một mảnh hải vực phía trên, trực tiếp lúc này Băng Hải Tặc Tóc Đỏ, trên mặt mọi người tràn đầy đều là nghiêm nghị thần sắc. Tóc Đỏ sassert chậm rãi mở miệng nói, gia hỏa này vậy mà lần nữa nhấn mạnh bọn hắn muốn đối trắng thú Băng Hải Tặc ra tay, xem ra bọn hắn đã cùng Hải quân Bản Bộ căn cứ đạt thành tương ứng chung nhận thức. Ngay tại lúc này, Dạ Sộp lại đột nhiên mở miệng nói, "Sassert, ngươi cảm thấy Băng Hải Tặc bách Thú có phải hay không là kế tiếp dâu trắng hải tặc?" Lần trước Hải quân Bản Bộ trực tiếp đổi Băng Hải Tặc dâu trắng động thủ thời điểm, chỉ để làm cho cả Băng Hải Tặc dâu trắng sụp đổ, đồng thời dâu trắng bản thân đều trực tiếp chết tại trên chiến trường nghe đến đó, sặc không chút do dự mở miệng nói, ta cảm thấy băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng có bản chất tính khác nhau. Đầu tiên, bách thú cái đồ cũng sẽ không vì thủ hạ của hắn mà chết. Trừ cái đó ra, bách thú cái đồ đồng dạng là một cái đánh không chết tiểu cường. Với lại trắng thú băng hải tặc đông đảo thủ hạ đồng dạng khát vọng sùng bằng tiên sinh tại đối mặt đông đảo hải quân thời điểm, bọn hắn căn bản sẽ không dễ dàng lùi bước. Với lại theo ta được biết, những tên kia có một cái phi thường đáng sợ quân đội. Cái tiêu một chi quân đội vốn chính là vì tử vong mà sinh. Nghe đến đó thời điểm, một bên ben bệ mạn thật sâu hít một hơi thuốc xì gà, tiếp tục mở miệng nói, không sai. Bách thú cái đổ cùng dâu trăng có bản chất tính khác nhau, hai người bọn họ ở giữa hạ tràng cũng căn bản không có khả năng là nhất trí. Hoặc là bách thú cái đổ trực tiếp chết trên chiến trường, hoặc là hắn trực tiếp thoát đi chiến trường, tóm lại không có khả năng giống dâu trăng đồng dạng vì thủ hạ của mình mà tử vong. Huống chi các ngươi cũng đừng quên nước bạn nộ là một loại phi thường chỗ đặc thù, với lại nước bạn nộ cùng mỉ trái bệ có mật không thể nhìn liên hệ, tại đối băng hải tặc bách thú động thủ trước đó, mỉ trái bệ cũng là nhất định phải suy tính một cái nhân tố. Mỉ trái bệ hai vị thủ lĩnh công tức ý nổ dạ xỉ cung nệ cổ mạo mỉ lao đại chính là năm đó cổ rủ kỳ ồ đèn ra thần thứ nhất. Mặc dù Cố rủ Kỳ Ô Đen đã chết một cách triệt để, nhưng là trên biển lớn tất cả mọi người biết, gia tộc nhất tộc vẫn tại kiên thủ năm đó ước định, vẫn đang chờ đợi nước bạn nổ đám người đến. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, sắc đám người trên mặt không kiềm hãm được xuất hiện một vòng cực kỳ vẻ phức tạp. Cố rủ Kỳ Ô Đen là một cái chê khen nửa nọ nửa kia người, ủng hộ hắn người phân như thần minh, phủ định hắn người coi như cản bã. Mà tại một bên khác, Tô Tô đạo bên trong, chặt lót kẻ lìn sắc mặt vô cùng âm trầm, trực tiếp mở miệng nói, "Tở dột, tở dột còn không có liên hệ với sở một bọn hắn sao?" Chặt lót kệ sở một bọn người ở tại khai chiến về sau liền triệt để cùng tổ tổ đảo đã mất đi tương ứng liên hệ. Mà bây giờ mặt hướng thế giới phạm vi bên trong trực tiếp đều đã triệt để biến mất. Nhưng là chặt lót kệ sở một đám người tung tích nhưng như cũng là không biết. Tờ rồi rồ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Chương 401, âm thầm thu hoạch, thỏa mãn chặt lót kệ liền ăn uống dục vọng. Chương 401, âm thầm thu hoạch, thỏa mãn chặt lót kệ liền ăn uống dục vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn một cái mới lấy cớ vì mọi người đến từ chối thời điểm. Đột nhiên trên tay hắn nắm một cái màu vàng gen gen mịn dị bắt đầu văng lên. Mà Zen Zen như si bộ dáng cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành chặt lọt kẹ sở một bộ dáng. Nhìn đến đây tợ rộn tợ rộ hít vào một hơi thật dài. Sau đó không chút do dự nhận nghe điện thoại. Mà chặt lọt kẹ liền thì là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tợ rộn tợ rộ vội vàng mở miệng nói. Sợn mũi. Các ngươi tình huống bên kia đến cùng thế nào? Còn có vì cái gì các ngươi thời gian dài như vậy đều không có cùng tổ tổ đạo liên hệ đâu. Mụ mụ đều đã tức giận. Tợ rộn tợ rộ tại kết nối điện thoại lần đầu tiên liền trực tiếp đem chặt lọt kẹ liền hiện trạng cáo chi chặt lọt kẹ sở một bọn người mà tại khoảng cách tổ tổ đảo cách đó không xa trên mặt biển, chặt lọt kệ gia tộc người đang tại cấp tốc lái rời. Nghe được tọt rộn tọt rồ nói lời về sau, gen gen như sì đứng bên cạnh chặt lọt kệ sở một bốn người lập tức đầu đầy mồ hôi. Lúc này chặt lọt kệ bợ rủ lì cũng đã trực tiếp từ trong kinh thế giới bên trong xuất hiện. Tiếp theo, chặt lọt kệ sở một lúc này mới bắt đầu giải thích bọn hắn đến hoàng kim đảo về sau phát sinh một ít chuyện. Nguyên lai, like, tại lúc trước hoàng kim đảo, chiến dịch triệt để sau khi bắt đầu, nhất là tại rộ đẻt gia nhập chiến trường về sau, toàn bộ hoàng kim đảo cùng liên lạc với bên ngoài tất cả thông đạo liền triệt để bị rộ Ngoại trừ một mực tại duy trì thế giới trực tiếp bên ngoài. Bất luận cái gì người đều khó có khả năng thông qua điện thoại nặng trực tiếp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Mà cũng chính bởi vì dạng này, cho nên chặt lọt kệ sở một bọn người là căn bản không có khả năng liên hệ đến tổ tổ đạo. Mà cái này cũng đưa đến ngoại giới đám người muốn hiểu tổ tổ đạo lời nói, chỉ có thể thông qua trực tiếp đến tiến hành. Nói đến đây chặt lọt kệ sở một, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ca ca, chúng ta là thật đã dốc hết toàn lực đến cùng tổ tổ đạo bắt được liên lạc, thế nhưng là căn bản không có đạt được bất kỳ tiến triển nào đẹp gia hỏa kia đem gõ rổ gõ rổ Normi đã tu luyện đến một cái cực sâu trình độ. Chúng ta căn bản là không có cách đột phá hắn gõ rổ gõ rổ Normi phong tỏa. Mà nghe đến đó gõ rổ gõ rổ thận trọng nhìn thoáng qua chặt lọt kẹt lìn, phát hiện chặt lọt kẹt lìn trên mặt thần sắc đã tốt lên rất nhiều. Nhìn đến đây gõ rổ gõ rổ trong lòng đại định, thế là liền tiếp theo mở miệng hỏi, vậy các ngươi lần này tại Hoàng Kim đảo thu hoạch như thế nào? Nhấc lên nơi này thời điểm, Zen Zen như si một bên khác chặt lọt kẹt sờ một ba người mặt mày hớn hở. Kaka, yên tâm đi, chúng ta lần này chọn vẹn tại Hoàng Kim dẫn đến bên trên cấp bóc gần năm tỷ bảo gì. Mặc dù nói bộ phận này, tài sản đại bộ phận toàn bộ đều là hoàng kim, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể tại thời gian kế tiếp bên trong, từ từ đem cái này một nhóm hoàng kim toàn bộ đều phóng tới trên thị trường, sau đó tiêu hóa hết. Chúng ta tránh khỏi cùng hải quân phát sinh chính diện xung đột, tại cầm tới đầy đủ tài nguyên về sau, liền trực tiếp rút lui chiến trường. Dù sao rồ đẻ ra hỏa kia thật sự là quá biến thái, hắn liền là một cái chân chính quái vật. Sợ rằng chúng ta ba người liên thủ, cũng không có đủ nắm chắc có thể trực tiếp đánh bại hắn. Nghe đến đó thời điểm, Đỗ Dật Đỗ Dầu cũng triệt để yên lòng ức bỏ gì đối với chật lọt kẻ gia tộc tới nói, đồng dạng là một bút không ít tài nguyên. Quả nhiên, chỉ thấy lúc này chặt lọt kẽ lìn nghe đến đó thời điểm, trên mặt thần sắc đã dễ nhìn rất nhiều. Chặt lọt kẽ lìn trực tiếp mở ra tay phải, tiếp lấy cũng sớm đã bị hổ mỉ hóa gen gen như xì bay thẳng đến chặt lọt kẽ lìn trong tay. Chặt lọt kẽ lìn màu đậm bình thản mở miệng nói, sợt chút, mấy người các ngươi làm không tệ. Hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở về a. Cái này một nhóm tư kim đối với chúng ta chặt lọt kẽ gia tộc tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Còn có điểm trọng yếu nhất, các ngươi không có đem cái kia thì dò dò nắm giữ ở trong tay sao? Nghe được chặt lọt kẽ lìn thanh âm về sau. Điện thoại từ một bên khác chặt lọt kẻ sở một đám người trên mặt thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều. Mụ mụ, tỷ Dọ Dọ gia hỏa kia cũng không biết tranh dấu đi đâu rồi. Mặc dù chúng ta không có nắm giữ tỷ Dọ Dọ, nhưng là chúng ta cũng thông qua các loại dấu vết để lại phán đoán tin tức, cái kia chính là Hải quân cũng tuyệt đối không có đem tỷ Dọ Dọ trưởng khống. Bởi vậy, hiện tại tỷ Dọ Dọ sát suất lớn hẳn là tự do. Nghe đến đó thời điểm, chặt lọt kẻ liền hơi trầm mặc, về sau mở miệng nói, "Quên đi a, tỷ Dọ Dọ đã là một người phế nhân, tương lai của hắn không đáng giá nhắc tới. Mau chóng trở về a, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một trận thịnh đại yến hội." nghe đến đó thời điểm điện thoại từ một bên khác chặt lọt kệ sờ một ba người cũng triệt để trở nên buông lòng rất nhiều cú điện thoại về sau chặt lọt kệ sờ một ba người cả người thật giống như triệt để hư thoát đồng dạng dù sao bọn hắn lần này kế hoạch tác chiến đã triệt để thất bại nếu như không phải là bởi vì bọn hắn cuối cùng linh cơ khé động ngược lại bắt đầu thu thập tương ứng hoàng kim tài nguyên lời nói e sợ lần này trở lại tổ tổ đảo tuyệt đối không có bọn hắn quả ngon để ăn với lại mấu chốt nhất là hiện tại chặt lọt kệ lìn vậy mà nguyện ý vì bọn hắn triển khai một trận tịnh đại tuyệt diệu cái này đối với hắn mà nói không khác là một tin tốt bởi vì chặt lọt kẹn lìn chưa từng có tại nội bộ trên yến hội trực tiếp nổi trận lôi đỉnh. cái này chứng minh bọn hắn nhiệm vụ của lần này thất bại sự kiện cũng đã triệt để bị tiếp nhận đi. mà tại một bên khác tổ tổ đảo bên trong nương theo lấy chặt lọt kẹn lìn ra lệnh một tiếng. chặt lọt kẹn ra tộc đầu bếp trưởng sở trở xèn tự mình cầm dao bắt đầu chế tác một cái hoàn toàn mới bánh gạo tổ. mà vạn quốc lĩnh vực bên trong từng cái hòn đảo cũng nhao nhao bắt đầu sản xuất. mỗi người bọn họ am hiểu món điểm tâm ngọt cùng thực phẩm. nốt hai lần người cũng sớm đã chuẩn bị xong, đại lượng chất lượng tốt quả hạnh trực tiếp chứa thuyền, đồng thời cấp tốc hướng về phía tổ tổ đảo phương hướng tiến lên. Cái khác hòn đảo cũng tương tự làm ra tương tự cử động. Toàn bộ khổng lồ vạn quốc lĩnh vực tại chế tác món điểm tâm ngọt cử hành tiệc rượu chuyện này trí thượng thể hiện ra không có gì sánh kịp tốc độ. Mà những này hết thể nhân tố, toàn bộ đều là vì thỏa mãn chặn lọt kẽ lìa ăn uống dục vọng đương nhiên. Toàn bộ vạn quốc lĩnh vực bên trong chúng người cũng phi thường yêu thích món điểm tâm ngọt. Nếu không không ai có thể chịu đựng tại loại này nơi trốn bên trong một mực ở lại. Bởi vì hiện tại hoàng kim đảo phía trên tất cả trở ngại đã triệt để biến mất, như vậy hiện tại bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch liền là triệt để đem chọn cái hoàng kim đảo toàn bộ đều tiếp thu. Mà lúc này đây, Jo trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Vinh Mục dục trên thân. Vinhmộc rụt không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói: Đại nhân, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Rhodes chỉ chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinhmộc rụt bả vai bằng. Chương 402, Vinhmộc gia tộc tiền ổ. Chương 402, Vinhmộc gia tộc tiền ổ. Rhodes mở miệng nói: đã như vậy, như vậy ngày sau các ngươi Vinhmộc gia tộc liền tạm thời cùng Kệ Sạ Cờ là hợp tác cả. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp sung túc từ kim cùng các loại thí nghiệm nguyên liệu, các ngươi chỉ cần không ngừng đem trong đầu của chính mình thí nghiệm ý nghĩ đạt được thực hiện liền tốt. Kệ Sạ Cờ lão là rõ ràng tương ứng điều lệ các người xuống dưới về sau có thể thật tốt nghiên cứu thảo luận một cái. Rhodes vì có thể làm cho tự thân thủ hạ nghiên cứu khoa học năng lực đạt được nhanh chóng phát triển, bởi vậy cũng sớm đã mệnh lệnh hải quân đông đảo Tham lưu trưởng chế định một bộ cực kỳ nghiêm khắc phòng thí nghiệm giúp đỡ chiến lược. bất quá tại Rhodes nhiều lần cường điệu phía dưới tương ứng giúp đỡ chiến lược đối với được giúp đỡ người tới nói là có rất lớn tự chủ quyền lợi. chính vì vậy kệ xạ cơ lập tại thời gian nửa năm này bên trong trôi qua như cá gặp nước, vô luận hắn muốn làm gì dạng nghiên cứu hoặc là cần gì dạng thí nghiệm tài liệu tại hải quân lực lượng khổng lồ phía dưới đều có thể nhanh chóng đạt được cung cấp. cũng chính là bởi vì dạng này. Kệ xạ cờ lão cũng sớm đã triệt để yêu cuộc sống bây giờ. Dù sao hắn lúc trước sở dĩ đầu nhập vào đổ quỷ xuất gia tộc người, chẳng qua là muốn tại đổ quỷ xuất gia tộc che trở phía dưới, bình thường tiến hành thí nghiệm thôi đã hiện tại dỗ đẹp thể hiện ra thực lực càng thêm cường đại. Như vậy, kệ xạ bờ rồn cũng cũng sớm đã triệt để đã không có. Ngay từ đầu mâu thuẫn tâm lý. Mà lúc này đây kệ xạ cờ lão cũng trực tiếp đi đi lên, hung hăng cùng Vince một dụng tới một cái ôm. Lão hòa kế, chúng ta rốt cục lần nữa gặp gỡ, ngày sau liền để chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu à? Kẻ xạ cờ lập trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi vấn. Dù sao hắn cũng vô cùng rõ ràng, Vinh Mục Dục tự thân nghiên cứu khoa học tài năng là phi thường xuất chúng. Nguyên bản hắn cho rằng người dưới tay mình tay có chút không đủ, mà bây giờ Vinh Mục Dục tới, liền mang ý nghĩa Vinh Mục gia tộc đông đảo nghiên cứu khoa học người cũng đồng thời gia nhập trong hợp tác. Cứ như vậy, Song Phương sẽ không bao giờ lại thiếu khuyết cái gọi là nhân thủ vấn đề. Dù sao Vinh Mục gia tộc vẫn luôn đang nỗ lực khôi phục năm đó cường thịnh đế quốc hình thái, chính vì vậy, cho nên bọn hắn cần hao phí đại lượng tài nguyên, mà cũng chính vì vậy, cho nên bọn hắn nghiên cứu khoa học tiến độ nhận lấy trở ngại cực lớn tác dụng. Nhưng mà hiện tại đối với Rô Det ủng hộ phía dưới đã triệt để không tồn tại nữa. Cho dù là Vinsmoke dục bản thân đều cảm thấy vô cùng kích động, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thông qua nghiên cứu khoa học lực lượng đến khôi phục bọn hắn Vinsmoke gia tộc huy hoàng. Mặc dù nói hiện tại Vinsmoke gia tộc đã triệt để gia nhập hải quân trận doanh, nhưng là Rô Det thủ hạ cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói tại hải quân trận doanh bên trong còn có đông đảo tướng lãnh cao cấp, cùng đông đảo tiềm lực vô hạn hải quân trung tướng. Bởi vậy, tại loại tình huống này, Vinsmoke gia tộc cần không ngừng mà phát huy bọn hắn tác dụng vốn có, mới có thể tại Rô Det trận duyên bên trong chiếm cứ đến đầy đủ địa vị. Ngay tại lúc này, Vịt Mộc rụt đột nhiên xoay người lại, mở miệng nói, "Đại nhân, ta hy vọng nữ nhi của ta Viễn Mộc dạy rủ có thể tính tạm thời cùng tại đại nhân bên người. Nữ nhi của ta sức chiến đấu tự nhiên là không thể nghi ngờ, đương nhiên, mấu chốt nhất là bởi vì nữ nhi của ta là đặc thù sử dụng độc tố chiến đấu cao thủ. Mà ta cũng nhìn đại nhân Đông Đảo thủ hạ chiến đấu tương ứng chẳng cành, tại đại nhân Đông Đảo trong thủ hạ cũng không có bất kỳ cái gì một người là có thể lợi dụng độc tố để chiến đấu. Đại nhân đã quyết định đối phó mừng thọ băng hải tặc, như vậy nữ nhi của ta độc tố công kích hiệu quả có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt nhất đưa đến định tác dụng." Đại nhân, không biết đề nghị của ta như thế nào. Mà lúc này đây Rộ Det hơi do dự về sau, vẫn là có chút nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vậy thì tốt, ngày sau liền để dậy dù đi theo bên cạnh ta. À? Không nói những cái khác, Vinsmoke dậy dù ít nhất là một cái tiêu chí đại mỹ nhân, với lại lại thêm nàng bạn thân đích thật là dùng độc cao thủ, có lẽ tại một ít thời điểm thật sự có thể đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này Rộ Det cũng không có quan tâm Vinsmoke dậy dù trong lòng một chút tiểu tâm tư. Mà lúc này đây Vinsmoke giục thì là vui mừng quá đôi trực tiếp đem dậy dù dẫn tới một bên trong góc, nghĩa chính ngôn từ bắt đầu ban bố nhiệm vụ mới. Dù sao tại người nhân tạo thế giới bên trong, chỉ có nhiệm vụ mới là bọn hắn cần tại bất kỳ thời khắc nào đều lần đầu tiên chấp hành tương ứng chuẩn tắc. Dậy du, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có một người, cái kia chính là dùng mức độ lớn nhất, lớn nhất khả năng cùng khả năng tối đa nhất đi thắng được đại nhân yêu thích, tốt nhất có thể trở thành đại nhân nữ nhân. đương nhiên, ngươi cũng có thể nhìn ra được đại nhân thực lực là rất mạnh, cho nên hắn đoán chừng là vô cùng để ý thủ hạ đám người sức chiến đấu. Cho nên ngày sau ngươi trong chiến đấu cũng tuyệt đối không thể lười biếng. Đang nghe nhiệm vụ hai chữ thời điểm, vịt mộc dậy dù liền triệt để lựa chọn không chút do dự tuân theo nhiệm vụ chuẩn tắc mà tại một mặt khác, nạm mì mấy người tụ cùng một chỗ, đang tại châm đối với chuyện này nghị luận không nứt. chỉ thấy nạm mì nhịn không được cao mày mở miệng nói, ta luôn cảm giác lão già này tựa hồ ôm cái gì không thể cho ai biết mục đích. với lại lão già này tướng mạo quá bị hủy, nạm mì tuyệt pháp đạt được mỏ nhẹ tán thành. chỉ thấy mỏ nhẹ không chút do dự gật đầu nói, lão đầu này mang theo vinh sủng gia tộc vẫn luôn trên biển lớn phiêu đảng, căn bản cũng không có địa bàn cố định có thể nói. cho nên chỉ sợ hắn ý thức được đại nhân thực lực về sau, muốn thông qua đại nhân đến khôi phục gia tộc bọn họ thời kỳ cường thịnh. với lại ta cũng không xem trọng gia hỏa này năng lực lãnh đạo. Nếu như hắn thật rất mạnh lời nói, liền sẽ không để Vinsmoke gia tộc rơi xuống bây giờ tình trạng này. Phải biết, lúc trước gỗ mã đế quốc mặc dù chỉ tồn tại 66 ngày, nhưng là đế quốc thời kỳ cường thịnh sức chiến đấu cùng lực uy hiếp lại là vô cùng sung túc. Mà bây giờ Vinsmoke gia tộc tại bên trong Tây Hải mặc dù cũng coi là một đại bá chủ, nhưng là cùng chân chính đỉnh tiêm đế quốc là có ngày đêm khác biệt chỗ khác biệt. Cũng chính vì vậy, cho nên mỏ nẹt có chút không nhìn chúng Vinsmoke gia tộc cũng là bình thường. Dù sao mỏ nẹt nguyên bản đợi đổ quỷ xuất gia tộc đồng dạng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là tại đó phở làm mị ngộ ra hỏa kia tác dụng phía dưới. Toàn bộ đổ quỷ xuất gia tộc cũng sớm đã biến thành một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù nói tại đại thế ảnh hưởng phía dưới, đổ quỷ xuất gia tộc đã triệt để biến mất, nhưng là cái này cũng không khả năng ma diệt đỏ phở làm mì ngộ tự thân tài năng là cực kỳ xuất chúng. Dù sao cũng không phải là cái gì người đều có thể trực tiếp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai sáng ra một cái gia tộc khổng lồ. Mà mỏ nẹt xem như gia tộc hạch tâm một thành viên, tự thân tầm mắt cùng ánh mắt tự nhiên cũng là vô cùng cao. Chương 403, bất đắc dĩ lựa chọn, đầu nhập vào cử nhân. Chương 403, bất đắc dĩ lựa chọn, đầu nhập vào cử nhân. Bởi vậy mỏ nẹt đối với Vince Mộc gia tộc làm ra tương ứng đánh giá vẫn là vô cùng đúng trọng tâm. Mà lúc này đây sủ gạt thì là có chút lắc đầu, cùng nội dị cô liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau kéo dài bên trong bất đắc dĩ cảm xúc. Vince Mộc dù ý nghĩ đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ, nhưng là đám người lại đối với loại ý nghĩ này cũng không có bất kỳ cái gì bại xích tâm lý. Zodes cương đại, chỉ để quyết định hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này, cũng chẳng qua là chuyện đương nhiên sự tình thôi. Ngay tại lúc này, Hàn Quốc đột nhiên quất đến chỗ Des bên cạnh, mở miệng nói, "Ta vừa rồi thu vào bạ cả giật truyền đến tin tức mới nhất, nàng nói hy vọng trực tiếp mang theo tỷ rọ rồ gia nhập chúng ta trận doanh bên trong." Rồ Des trên mặt mắt trần có thể thấy lóe lên một vòng cực độ thần sắc kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói, "Là xảy ra chuyện gì chuyện ngoại ý muốn sao? Bạ cả giật trước đó không phải phi thường kiên quyết muốn trực tiếp mang theo tỷ rọ rồ rời đi nơi này sao?" Nha đầu kia lại nhận đến cái gì kích thích. Nói đến đây há phục, nhưng trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc cổ quái, tiếp lấy có chút lắc đầu, cuối cùng lại nhịn không được mở miệng nói, "Dựa theo bạ cả giật thuyết pháp, có lẽ là bọn hắn hiện tại đã toàn bộ nhận rõ ràng thực tế à? Ngươi lai, like, ngay tại dịch thai quỳnh cùng vương ở giữa đại chiến vẫn tại tiến hành tiếp thời điểm thẳng, bà cạ giật đột nhiên triệt để ý thức được, bọn hắn đã căn bản không có khả năng đông sơn tái khởi. Một cái giờ đồng hồ trước đó, một tòa cực kỳ ẩn nấp phòng ốc bên trong, bà cạ giật chậm rãi đi tại tỷ dọ dỗ trước người, sau đó tiếp tục mở miệng nói, tỷ dọ dỗ, có lẽ chúng ta lần này thật muốn một lần nữa suy tính một chút hiện nay đối mặt cục diện. Nghe đến đó tỷ dọ dỗ cũng không có ngần đầu, nhưng là trên mặt thần sắc cũng đã thay đổi. Tỷ dọ dỗ vô cùng rõ ràng. Bà Cả Dật là tuyệt đối không khả năng phản bội hắn, nhưng là bà Cả Dật đồng dạng là có mình tương ứng ý nghĩ luôn không khả năng một mực đi theo hắn nhân sinh quỹ tích không ngừng tiến lên. Nhìn thấy tỷ Dọ Dọ liền không có mở miệng nói chuyện, bà Cả Dật tiếp tục ngược lại. Hiện tại sự thật tình huống chính là, toàn bộ Hoàng Kim Đảo tự đã triệt để xong, với lại ngươi trái cây năng lực cũng đã bị trên biển lớn đám người chỗ biết rõ. Có thể nghĩ, khi lần này sự kiện kết thúc về sau, coi như chúng ta có thể bình thường rời đi nơi này, cũng sẽ đối mặt không giới hạn bóng người không ngừng bao vây chặn đánh. Ngươi rất rõ ràng ta nói đây hết thảy, toàn bộ đều là sự thật. Tại bây giờ loại tình huống này có quá nhiều người muốn có được tỷ dọ dỗ, đồng thời khống chế nó loại trái cây này năng lực. dù sao loại trái cây này năng lực có thể trực tiếp để người sở hữu thu hoạch được đại lượng tài nguyên, hoàng kim cùng bờ gì là có thể tiến hành trao đổi. với lại hoàng kim loại vật này trên biển lớn đồng dạng có phi thường cao giá cả. chính vì vậy, nếu như nắm giữ tỷ dọ dỗ lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể lợi dụng trái cây năng lực chế tạo ra vĩnh vô chỉ cảnh tài nguyên, mà loại chuyện này là biết được đây hết thảy tin tức, đám người căn bản không có biện pháp cự tuyệt. lúc này tỷ dọ dỗ căn bản cũng không có đủ thực lực đến chống cự đây hết thảy, bởi vậy hắn đồng dạng ý thức được bọn hắn đã ở vào trong tuyệt cảnh nghe đến đó thì rõ rộ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn trực tiếp mở miệng nói, nhưng là bạ cạ dặt ngươi không phải có được giả kỳ giả kỳ no mi năng lực sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục kiên trì, đợi đến có một ngày thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể nương tựa theo trên tay tài nguyên lần nữa Đông sơn tái khởi. Chỉ cần ngươi giả kỳ giả kỳ no mi năng lực có thể phát huy tương ứng tác dụng, chúng ta liền có thể gặp dự hóa lệnh. Mà lúc này đây bạ cạ dặt trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói, nhưng cái này mới là mấu chốt nhứt điểm, bởi vì lúc trước cái kia một trận đại chiến bên trong, ta đem quá nhiều vận khí tốt toàn bộ đều tiêu hao ở trên người của ngươi. Mặc dù ta làm đây hết thảy để ngươi tại vừa rồi trận kia chiến tranh bên trong sống tiếp được, nhưng là ta tại trong thời gian ngắn đã không cách nào sử dụng quốc sư năng lực, nếu không mang cho người ta sẽ chỉ là vận rủi mà không phải hảo vận. Tại loại tình huống này, nếu như chúng ta tiếp tục nương tựa theo lực lượng của mình ý đồ rời đi nơi này lời nói, é sợ kết cục sau cùng sẽ phi thường bi thảm. Mà lúc này đây tỷ dọ dỗ lúc này mới triệt để ngây ngẩn cả người, tiếp lấy vội vàng mở miệng nói, nhưng là ngươi trước đó không phải cùng ta nói dại kỳ dại kỳ no mi năng lực, vẫn là có thể tiếp tục duy trì sao? Làm sao tình huống bây giờ đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn? Ngay tại lúc này, một bên nhân viên y tế lại cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng nói, "Đại nhân, kỳ thật chuyện này là chúng ta cùng bạ cạ giật lên thương lượng xong. Bởi vì tại vừa mới đem ngươi cứu trở về thời điểm, thân thể của ngươi thật sự là quá kém, đồng thời trong cơ thể của ngươi đã lưu lại đồng đảo hơi thở nóng bỏng. Tại loại tình huống kia phía dưới, nếu như chúng ta tiếp tục hướng ngươi công bố một chút kích thích tính tin tức lời nói, rất có thể sẽ để cho ngươi làm trận tử vong. Bởi vì thân thể của ngươi đã không chịu nổi kích thích cực lớn, cho nên chúng ta mới nhất trí nhận định, chúng ta vẫn là có được cơ hội đồng sơn tái khởi." Nhưng bây giờ chúng ta rất vững tin loại cơ hội này cũng sớm đã cách chúng ta đi xa. Tựa như bà Cạ Dật nói như vậy, chúng ta bây giờ chuyện nên làm nhất liền là một lần nữa tìm một cái mạnh mẽ hữu lực tập đoàn tìm tới dựa vào. Không đợi Tỷ Dọ Dọ làm ra đáp lại, bà Cạ Dật liền trực tiếp mở miệng nói, với lại coi như chúng ta có thể một lần nữa kiến tạo một cái khổng lồ song bạc, thì tính sao? Trên tay của chúng ta phi thường thiếu khuyết lực lượng. Tại lực lượng chưa đủ tình huống phía dưới, chúng ta lúc nào cũng có thể lần nữa lâm vào bây giờ loại này cục diện khó xử bên trong. Cho nên tiếp xuống mặc kệ chúng ta gia nhập phe nào vậy nhỉ thế lực, mục đích của chúng ta cũng là vì để mình có thể không ngừng mạnh lên một khi tương lai tương ứng biến cố phát sinh như vậy chúng ta đồng dạng có được đường lùi nghe đến đó thời điểm tỷ dọ dỗ hơi do dự về sau cuối cùng vẫn nặng nề mà thở dài một hơi mở miệng nói nguyên lai kết quả của chúng ta đã rơi xuống bây giờ bộ này bi thảm tình hình gần đây sao bất quá còn tốt mọi người chúng ta chỉ ít còn có tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống cơ hội cùng khả năng bà cạ dặt chuyện này ta trên nguyên tắc đồng ý nhưng là ngươi trước mắt có tương đối tốt đẹp thích hợp mục tiêu có thể cung cấp chúng ta lựa chọn sao mà lúc này đây bà cạ dặt không chút do dự mở miệng nói cuối cùng chúng ta trước mắt đầu nhập vào người chính là hải quân kẹn dạ đại tướng rồi nghe đến đó tỷ dọ dỗ sắc mặt lập tức đại biến hắn căn bản không có nghĩ đến khen ra mọi người danh tự vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt nhưng là chúng ta bây giờ trực tiếp rơi xuống loại cục diện này bên trong còn không phải bái hắn ban tặng sao cứ như vậy lời nói chúng ta chẳng phải là muốn trực tiếp đầu nhập vào một cái cựu nhân nhập chương 404 tỷ dọ dỗ an trí vấn đề chương 404 tỷ dọ dỗ an trí vấn đề tỷ dọ dỗ trong lòng là phi thường không tình nguyện nhưng là đang nghe cái tên này thời điểm hắn đồng dạng ý thức được khả năng này là bọn hắn hoàng kim đảo một cơ hội cuối cùng bởi vì tại bây giờ loại tình huống này toàn bộ trên biển lớn tất cả mọi người tại ngấp nghé trong tay bọn họ tài phú tại loại tình huống này hải quân tuyệt đối coi là trong đó tương đối đáng tin cậy mấy cái có thể chọn mục tiêu mà lúc này đây một bên đông đảo nghiệp vụ nhân viên lại lặng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ căn bản đối với chuyện này không phát biểu bất kỳ ý kiến bọn hắn tam phương cũng sớm đã triệt để cùng tỷ dọ dỗ được chung một chỗ có lẽ bà cạ giặt còn có thể một lần nữa lần nữa lựa chọn một cái đi theo đối tượng nhưng là khả năng này vẫn là cực nhỏ dù sao quá đủ cùng bọn hắn đã từng cùng một chỗ đã trải qua phân một chút mưa bọn hắn giữa song phương đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ đối phương nếu không đem cả dã cũng sớm đã tại ngay từ đầu thời điểm có thể trực tiếp mang theo đông đảo nhân viên y tế rời đi đông đảo nhân viên y tế cùng bạ cả dặt nếu như ngay đầu tiên triệt để từ bỏ tì dò dò lời nói tì dò dò cũng sớm đã trực tiếp chết trên chiến trường với lại bạ cả dặt trực tiếp đưa nàng mình trái cây năng lực tương ứng hiệu quả tiêu hao cái này đồng dạng đối với hắn tự thân tới nói cũng là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm dù sao nếu như rút bỏ trái cây năng lực lời nói nàng tự thân là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu có thể nói mà tại hoàng kim đảo bến cảng vị trí jodes cũng không có quá nhiều để ý tới mấy người gật đầu đồng ý bạ cả dặt bọn người sau khi tiến vào mặt ở giữa cũng không có lại đi để ý tới việc này. Jo đẹp trực tiếp đem tương ứng sự vật xử lý toàn bộ đều giao cho Hàn Cốc. Dù sao đối với Hàn Cốc tới nói, an bài một cái nho nhỏ tỷ dọ dỗ vẫn là vô cùng đơn giản. Phải biết Hàn Cốc vẫn luôn là Amazon Vương quốc Nữ đế, mỗi ngày đều cần xử lý từ trên xuống dưới rất nhiều chính vụ sự tình, tự thân chính vụ xử lý tài năng tự nhiên không cần nhiều lời. Cuối cùng, dựa theo Hàn Cốc ý nghĩ, tỷ dọ dỗ trực tiếp được an trí tại hải quân một loại nào đó trụ sở bí mật bên trong tiến hành dưỡng thương, mà bà cạ giật đồng dạng lưu tại phi hành trong cung điện. Dù sao Hàn Quốc vẫn là vô cùng hiểu rõ Zoddes, bạ cả giật nhan trị cùng dáng người dung mạo đều vô cùng xuất chúng, lại thêm đặc biệt trái ác quỷ năng lực, bạ cả giật là hoàn toàn có tiếp tục lưu lại nơi này khả năng. Về phần Tỷ Dọ Dọ, dù sao hắn cùng Zoddes ở giữa phát sinh tương ứng xung đột, mặc dù bởi vì Tỷ Dọ Dọ đặc thù trái cây năng lực, đồng dạng cũng có chút bị giá trị lợi dụng, nhưng là bị biên giới hóa là chuyện khó tránh khỏi. Cứ như vậy, các phương tranh đoạt Tỷ Dọ Dọ cuối cùng vẫn trực tiếp rơi xuống Zoddes trong tay. Chỉ tiếc, Zoddes cũng không có muốn lợi dụng Tỷ Dọ Dọ, đại lượng chế tạo tài nguyên ý nghĩa bởi vì lúc này tỷ dọ dỗ còn không có triệt để quy tâm. Bất quá dọ dẹt bây giờ tại chiếm lĩnh toàn bộ khổng lồ hoàng kim đảo về sau, tự nhiên không thiếu có chút tài nguyên, bởi vậy cũng không cần đem tỷ dọ dỗ bức bách quá gấp. Dù sao tại toàn bộ hoàng kim dẫn đến bên trên, đại lượng hoàng kim một bờ dị mức trồng chất cũng là một cái phi thường con số kinh khủng. Bởi vì thời gian hấp tấp nguyên nhân, cho nên bị chặt luật kẻ gia tộc từ nơi này mang đi tài nguyên, cũng chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi. Tiếp theo, tại dọ dẹt ra lệnh một tiếng, toàn bộ hoàng kim trong cung điện đông đảo hải quân cấp tốc bắt đầu hành động, đem đại lượng tài nguyên toàn bộ đều tiến hành tương ứng di chuyển hoạt động. Mà ở trong quá trình này, nạp bì mấy người thì là trực tiếp sai tại rổ đẹp bên cạnh. nạp bì có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi đại nhân những tài nguyên này chúng ta cần giao cho hải quân bản bộ một bộ phần sao? dù sao bọn hắn tựa hồ cũng vô cùng kiên quyết tương ứng phát triển tài nguyên. mà từ hiện nay góc độ đến xem hiện hữu tài nguyên đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác có chút quá mức khập khiễng. chúng ta tại trong thời gian ngắn là căn bản là không có cách đem bọn nó xử lý sạch. hoàng kim mặc dù tại toàn bộ trên biển lớn đều là đồng tiên mạnh nhưng là hoàng kim xử lý là cần thời gian nhất định với lại xử lý giá cả cao thấp cũng là một cái vấn đề rất lớn. Mà hải quân bản bộ là có đại lượng tài nguyên cùng đường tắt đi làm đến đây hết thảy. bởi vậy, nếu như Jodes trực tiếp đem tương ứng tài nguyên giao cho hải quân lời nói, từ đó có thể giải quyết rơi một cái phiền phức rất lớn. dù sao hải quân bản bộ nhân viên đông đảo, con đường đông đảo, đem đại lượng hoàng kim đặt ở chỗ đó, bọn hắn phá giá rơi những này hoàng kim tốc độ cũng sẽ nhanh vô cùng. thôi do dự về sau, Jodes cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ đến xử lý a. bất quá Nam Mì, ngươi là từ trường nào thì bắt đầu nguyện ý nhường ra trong tay mình tài nguyên. Ta còn tưởng rằng bất luận cái gì tiến vào trong tay ngươi, tài nguyên đều khó có khả năng lần nữa trốn đi đâu. Nói đến đây rồi, đẹp, trên mặt nhịn không được xuất hiện một vòng trèo chọc chi sắc. Một bên mấy cái nữ nhân cũng lộ ra một vòng buồn cười dáng vẻ. Tại thời gian dài trong khi ở chung, mấy người đối với Na Mị tính tình cũng sớm đã có nhảy vọt hiểu rõ. Na Mị càng nhiều hơn chính là một cái mười phần thân dữ của, có lẽ chính là bởi vì lúc nhỏ cái kia một đoạn kinh lịch, để Na Mị thiếu khuyết tương ứng cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Bởi vậy, đám người vô cùng rõ ràng bỡ dĩ cùng Hoàng Kim tại Na trong tầm mắt phân lượng nặng bao nhiêu. Nạc bị gương mặt bên trong hiện lên một vòng đỏ hửng chi sắc, cuối cùng vẫn cường đánh lấy tinh thần mở miệng nói ra, cái này không phải là vì từ hải quân bản bộ nơi đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích sao? Có đại nhân tên tuổi bày ở nơi này, ta cũng không tin bọn hắn có thể đệ thấp chúng ta thu mua giá cả. Với lại đem những phiền toái này, sự tình toàn bộ đều giao cho bọn hắn, chúng ta cũng có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ đến xử lý tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Cùng mấy cái nữ nhân cười cười nói nói, rồi bọn người rất nhanh liền trực tiếp đạt đến hải quân bản bộ căn cứ. Khoảng cách lần trước đi vào hải quân toàn bộ căn cứ đã có thời gian rất dài. Jodes cũng hy vọng cùng Hải quân Nguyên xoay ạ kẹ nụ cùng Đông đảo tướng lãnh cao cấp thương lượng một chút giai đoạn tiếp theo công tác kế hoạch. Không nói những cái khác, vô luận như thế nào, Jodes chỗ đoàn đội đều là thuộc về Hải quân dưới cờ. Bởi vậy, Jodes nhất định phải tại một ít sự tình xử lý phía trên, cùng Hải quân bản bộ bảo trì nhất trí bước đi đương nhiên, đây hết thảy đều muốn phù hợp Jodes phát triển kế hoạch. Nếu không Jodes cũng sớm đã triệt để rời đi Hải quân. Mà lúc này đây Jodes nương tựa theo thực lực bản thân cùng trên biển lớn lực ảnh hưởng từ lớn, cũng sớm đã trở thành Hải quân bản bộ cực kỳ trọng yếu trụ cột thứ nhất. Bởi vậy, lúc này Zô Đẹt cũng sớm đã có được nương tựa theo thực lực của mình đến ảnh hưởng Hải quân bản bộ công tác kế hoạch lực ảnh hưởng đồng thời điểm này đã được đến bản bộ Đông đảo đồng Liêu tán thành đợi đến Zô Đẹt vừa mới đổi tới Hải quân bản bộ căn cứ thời điểm, liền thấy căn cứ vị trí Đông đảo Hải quân cũng sớm đã tại hai mắt nóng bỏng nhìn qua hắn. Chương 405. Sĩ si quan cấp giáo thiếu. Hấp thụ tinh anh. Chương 405. Sĩ si quan cấp giáo thiếu. Hấp thụ tinh anh. Một đạo hào quang màu vàng nóng hiện lên, tiếp theo, Zô Đẹt trực tiếp mang theo một đoàn người chậm rãi từ trên trời giáng xuống mà lúc này đây, trung quanh đông đảo hải quân tướng lĩnh tiếng nghị luận thì là bắt đầu điên cuồng bộc phát lên, đồng thời có thật nhiều người đều bắt đầu điên cuồng kêu to. La Dụ đẹp đại nhân đến, đại nhân rốt cục lần nữa đi vào bản bộ căn cứ. đại nhân, lần này là chuẩn bị muốn trực tiếp đối băng hải tặc bách thú người hạ thủ sao? quá tốt rồi, ta đã sớm nhìn cái đổ cái kia phách lối ra hỏa, có chút không vừa mắt. đã đại nhân đã quyết định động thủ, e sợ cái này cái gọi là băng hải tặc bách thú chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất không thấy. Đại nhân thực lực cũng sớm đã có một không hai quần hùng, lại càng không cần phải nói gần nhất còn gia nhập ba cái truyền kỳ đại hải tặc, với lại băng hải tặc bách thú ba cạn bằng cấp bậc sức chiến đấu toàn bộ đều đã bị đánh tan. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tất cả băng hải tặc bách thú căn bản không có tư cách đứng tại chúng ta hải quân bản bộ trước mặt tiến hành tương ứng chống cự hoạt động. Đỉnh lấy đám người nóng bỏng ánh mắt nhanh liền đi thẳng tới bản bộ căn cứ tầng cao nhất văn phòng bên trong. Mà lúc này đây văn phòng bên trong đông đảo tướng lĩnh cũng sớm đã vào chỗ. Rất nhanh, tại Rhodes đến về sau nhân viên đầy đủ hội nghị liền chính thức bắt đầu mở màn. Hải quân nguyên soái hạ kệ núm đầu tiên là trầm trầm vào Rhodes nhìn thoáng qua trên mặt lóe lên một vòng hài lòng thần sắc tiếp tục mở miệng nói tiện nhân đã đến đủ như vậy thì toàn bộ một liền chính thức triển khai a trước tiên nói một cái các nơi căn cứ hải quân tình huống. bởi vì gần nhất hải quân cỡ lớn chiến dịch không ngừng triển khai bởi vậy càng ngày càng nhiều bình dân càng thêm nguyện ý tiến vào hải quân trong đội ngũ những này dẫn đến các nơi phân bố căn cứ nhân viên số lượng tại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng bên trong bởi vậy các nơi căn cứ cũng bắt đầu hướng tổng bộ cầu viện hy vọng có thể điều động một chút sĩ quan cấp giáo tiến về các phân bộ nghe được tin tức này thời điểm ở đây đông đảo các tướng lĩnh toàn bộ thần sắc chấn động cái này chỉ ít chứng minh Hải quân đội ngũ đang tại bồng bột phát triển, đồng thời trong tương lai thời điểm, thủ hạ bọn hắn đông đảo tương đối xem trọng người, cũng có thể từ từ đệ đạt đến một chút tương vị trọng yếu phía trên. Phổ thông hải quân binh sĩ, nếu là muốn triệt để đi vào sĩ quan cấp giáo hàng ngũ lời nói, là cần tại rất nhiều đại hình chiến dịch bên trong khảo thí bên trong sống sót. Nhưng hiện tại, ngoại trừ trực tiếp gia nhập rỗ đẹt danh nghĩa đông đảo đoàn đội bên ngoài, rất khó thu hoạch được tham dự cỡ lớn chiến dịch cơ hội, đồng thời nương tựa theo rỗ đẹt đoàn đội thực lực tương đại, nếu như có thể tham gia tại rỗ đẹt dẫn dắt phía dưới cỡ lớn chiến dịch lời nói, còn sống sót xác suất còn biết càng lớn. Chính vì vậy, cho nên Hải quân bây giờ hết thảy đều tại hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Nhưng mà, sau khi nói đến đây, Hải quân Nguyên xoay ạ kẹ nú lại đột nhiên dừng lại một chút, tiếp lấy đem ánh mắt trực tiếp đặt ở rồ đẹp trên thân. Mà ở thời điểm này, toàn bộ hải quân trong phòng họp bầu không khí cũng dần dần bắt đầu trở nên cổ quái. ạ kẹ nú thậm chí có chút không nói ra miệng, thế là chỉ có thể dùng ánh mắt hướng về một bên Tơ Etu trung tướng ra hiệu. Tơ Etu trung tướng có chút nhẹ gật đầu, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, "Jodes, ngươi hẳn phải biết, gần nhất sở mộ kệ đến cùng tại dùng phương thức gì tới quản lý các ngươi tại Dở Dị sở rồ xạ phân bố căn cứ a?" mà nghe đến đó rồ đẹp trong mắt, vẹn vẹn chỉ là có chút một đoạn, liền triệt để nghị thông suốt trong đó cửa ải. thế là rồ đẹp mở miệng cười nói ra, các ngươi nói là Đông đảo Hải quân tướng lĩnh toàn bộ đều muốn đi vào chúng ta phân bộ căn cứ sự tình sao? rồ cũng sớm đã nghe nói chuyện này, thậm chí bởi vì chuyện này, sở mộ kệ đều chuyên môn hướng hắn làm qua tương ứng báo cáo công tác. sở mộ kệ rồ đi qua một loạt thương định về sau, cuối cùng triệt để chế định một đầu đối với phổ thông tướng lĩnh cùng Đông đảo Hải quân binh sĩ phi thường có lực hấp dẫn quý cũ. cũng chính cũng chính vì vậy, cho nên Đông đảo Hải quân binh sĩ đều điên cuồng muốn điều nhập dở dị sở rồ xạ phân bố căn cứ. Tại loại tình huống này, sở bộ kẻ đương nhiên sẽ không kháng cự loại chuyện như vậy phát sinh, nhưng là đồng dạng đối với những người này tuyển tiến hành phân loại lựa chọn. Mà lúc này đây, Tờ S Trung tướng trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói, không chỉ có như thế, bởi vì muốn gia nhập giờ gì sở dội xạ phân bộ hải quân thành viên số lượng thì rõ rồ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến còn lại phân bộ vận chuyển. Nếu như không phải bởi vì trong khoảng thời gian này gia nhập hải quân phân bộ căn cứ tân binh số lượng trở nên càng ngày càng khổng lồ, lời nói e sợ các nơi hải quân phân bộ căn cứ đều muốn xuất hiện tương ứng vấn đề. Cái thế giới này phạm vi là vô cùng khổng lồ. Cũng chính vì vậy, cho nên hải quân phân bộ số lượng cũng là nhiều vô cùng. Nhưng là hải quân tướng cấp sĩ quan vị trí toàn bộ đều là cố định, nếu như muốn triệt để bước vào ngưỡng cửa này lời nói, là cần lập xuống rất nhiều công lao. Có hứa có thật nhiều người cả một đời đều tại sĩ quan cấp giáo cánh cửa phía trên, bắt đầu phí thời gian. Mà nếu như bọn hắn trực tiếp có thể gia nhập giờ dị sở dỗ xạ phân bộ căn cứ lời nói, hoàn toàn có thể thông qua mỗi 3 tháng tiến hành một lần thi đấu, lại thêm không ngừng mà hướng về chung quanh quét sạch các loại cỡ lớn c� Quang Minh chính đại bước vào tướng cấp sĩ quan trong hàng ngũ đối với Đông đảo cũng sớm đã tại phân bộ căn cứ phí thời gian tuế Nguyệt sĩ quan cấp giáo tới nói bọn hắn tự nhiên phi thường bước tiết muốn trực tiếp bước vào dáng cấp sĩ quan phạm vi bên trong đường, nhiên cũng sẽ không đi cân nhắc phân bộ an bài vấn đề bọn hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn trực tiếp đi cân nhắc tương lai của mình dù sao nhân tính đều là tự tư đối mặt tốt đẹp tiền đồ tình huống phía dưới có quá nhiều người sẽ trực tiếp làm ra lựa chọn tương đương mà nghe đến đó thời điểm toàn bộ trong phòng họp Đông đảo tướng lĩnh cũng nho nhao bắt đầu lo nào không sai, do đại nhân. Ta biết các ngươi dở dị sở dội xạ phân bộ vừa mới kiến lập, lại cần rất nhiều mạnh mẽ hữu lực nhân thủ gia nhập trong đó. Nhưng là nếu như các ngươi tiếp tục như vậy buông ra lỗ hổng lợi nói, sợ là chúng ta còn lại phân bộ căn cứ liền muốn nguyên khí đại dương. Mấu chốt nhất là, dở dị sở dội xạ khu vực diện tích là có hạn, các ngươi cũng không thể đem toàn bộ thế giới tinh anh cấp giáo sĩ quan toàn bộ đều hấp thu đi thôi. Hải quân sở dĩ cường đại, là bởi vì tại rất nhiều chiến dịch bên trong, ngoại trừ cao đoan lực lượng bên ngoài, hải quân càng thêm ưa thích lợi dụng chiến thuật biển người đến tiến hành chiến đấu. Người thích hợp biển chiến thuật, lại thêm tinh xảo vũ khí, có thể trên chiến trường bộc phát ra cực kỳ cường đại lực phá hoại. Nhưng là đây hết thảy toàn bộ đều là cần cơ tầng sĩ quan phối hợp. Sĩ quan cấp giáo tại biển người chiến dịch bên trong càng là không thể thiếu một cái câu. Dù sao cho dù là huấn luyện, lại vì tốt đẹp hải quân tinh anh binh sĩ, nếu như không có đầy đủ thời gian tôi luyện, là rất khó triệt để đi đến quản lý cương vị. Chương 406. Tráng trận chuẩn bị giai đoạn. Chương 406. Tráng trận chuẩn bị giai đoạn. Nhưng mà, đông đảo kinh nghiệm phong phú sĩ quan cấp giáo cũng không phải là dễ dàng như vậy chô hết tài năng. Chính vì vậy rất nhiều kinh nghiệm phong phú sĩ quan cấp giáo trên cơ bản là mỗi cái phân bộ căn cứ bảo vật nhưng mà bởi vì giờ dĩ sở dỗ xa mở ra để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện hiện tại có quá nhiều sĩ quan cấp giáo muốn trực tiếp gia nhập giờ dĩ sở dỗ xa nghe đến đó thời điểm rô đẹp trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ mà đồng dạng tham gia hội nghị nạ mỹ mấy người càng là thần sắc cổ quái Nạ mỹ không kiềm hãm được nhỏ giọng thầm thì nói không nghĩ tới sở mộ kệ gia họa kia thật đúng là rất có thể làm một bên tà sĩ ghi đồng dạng theo bản năng gật đầu mở miệng nói ai nói không phải đâu người lai like, Sở Mộ Kệ thích hợp nhất liền là loại này quản lý cương vị sao? Tạ sĩ Nghi đã từng cũng là sở mộ kẻ thủ hạ, mặc dù bây giờ Song Phương đã sớm đồng dạng đã trở thành hải quân trung tướng, nhưng là dù sao có đã từng cái kia một phần tình nghĩa cùng tinh lực bày ở nơi này. Bởi vậy, Tạ sĩ Nghi tự nhận là nàng đối với sở mộ kẻ vẫn là vô cùng hiểu rõ. Nhưng mà, hiện nay tại hiểu rõ những tình huống này biến cố về sau, Tạ sĩ Nghi lại đột nhiên phát hiện, nàng căn bản cũng không hiểu rõ mình cái này đã từng lao cấp trên. Nhìn thấy rỗ Đẹt cũng không có ngay đầu tiên phát biểu, Thừa thủ hải quân Nguyên Soái ạ Kệ nủ cũng có chút ho khan một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Rôdes, đó cũng không phải mọi người chúng ta tại nhằm vào các ngươi dở dị sở dỗ xạ, đích thật là hiện tại vấn đề đã tương đối nghiêm trọng, bởi vì các nơi phân bố căn cứ có quá nhiều tân binh nhập ngũ. Bởi vậy, các nơi phân bố căn cứ đều vô cùng thiếu khuyết tương ứng, có kinh nghiệm cơ tầng sĩ quan đến tiến hành huấn luyện cùng bồi dưỡng. Nếu như có thể mà nói, các ngươi dở dị sở dỗ xạ vẫn là tận lực xuất ra một cái thích hợp xử lý phương pháp A. Dù sao tình huống trước mắt đối với chúng ta hải quân tới nói là cực kỳ có lợi, ngàn vạn không thể bởi vì nội bộ một chút nguyên tố mà dẫn đến hải quân tương ứng cấu tạo xuất hiện vấn đề. Nghe đến đó thời điểm. Dojo thần sắc khẽ giận mình, tiếp lấy rất nhanh liền thành tỉnh lại, hắn hiểu được gã Kẻ Nù nói vẫn là vô cùng có đạo lý. Mặc dù nói hiện tại Dojo nương tựa theo hắn thực lực của mình cùng thủ hạ đông đảo thành viên, liền xem như rời đi hải quân, cũng có thể trên biển lớn sông ra một chỗ đứng. Nhưng là Dojo Desmond ở sâu trong nội tâm cũng sớm đã chế định tốt tương ứng kế hoạch, bởi vậy, tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi hải quân, với lại cũng không muốn nhìn xem hải quân bởi vì cái này một chút vấn đề nhỏ nhỏ mà triệt để đi đến đường sút. Dù sao, khi càng ngày càng nhiều người tràn vào hải quân thời điểm, vô luận là tại hậu cần hay là tại quản lý bên trên, đều là có cực kỳ khổng lồ áp lực. Nếu như tương ứng quản lý công tác không có làm tốt lời nói, Hải quân thanh danh cũng sẽ triệt để tại cái này một nhóm tân binh bên trong bị hư hại đi. Thế là chỉ thấy rỗ đe lực do dự về sau, liền trực tiếp mở miệng nói, vấn đề này ta hiểu được, xuống dưới về sau, ta sẽ cùng sở mổ kẻ thật tốt thương lượng một chút. Ta hiện tại trước mắt bước đầu ý nghĩ là triệt để đề cao tiến vào giờ dị sở rổ xạ phân bố tương ứng điều kiện, chúng ta sẽ chỉ sàng chọn trong đó tuyệt đối tinh anh tồn tại, cho dù là tinh anh phía dưới tiếp cận với tinh anh cấp độ người cũng tuyệt đối sẽ không được tuyển chọn. Cứ như vậy chuyển chọn nhân số về sau tận lực không chế tại lúc đầu tháng 1 năm hai không cơ sở phía trên. Nguyên bản ở đây đông đảo tướng lĩnh đang nghe tuyệt đối tinh anh bốn chữ này thời điểm vẫn là vô cùng khẩn trương. Thậm chí bọn hắn cho rằng rỗ debt loại ý nghĩ này căn bản cũng không có giải quyết vấn đề trước mắt. Dù sao bọn hắn quan tâm nhất vẫn là mình phân bộ trong căn cứ tuyệt đối tinh anh. Nhưng ở nghe được rỗ debt triệt để đem lựa chọn sử dụng nhân số hạ thấp lúc đầu tháng 1 năm hai không thời điểm, mọi người ở đây liền triệt để tỉnh ngộ cứ như vậy. Trên tay bọn họ đại lượng cơ tần sĩ quan coid như phi thường lưu tú cũng rất khó gia nhập dở dỉ sở rỗ xạ khu vực. Dù sao nếu như muốn báo danh tham gia giờ dị sở dỗ xạ phân bộ căn cứ khảo thí, đầu tiên là muốn thông qua sở mộ kệ, bọn hắn sơ bộ sàng chọn một chút không đủ yếu tố người, căn bản không có khả năng thông qua bước đầu sàng chọn. Cứ như vậy, liền có thể vì càng nhiều phân bộ khích lệ lưu lại nhân tài, dựa theo hiện tại Jo Des thuyết pháp, tương ứng lựa chọn sử dụng độ khó sẽ tiếp tục trèo lên, cái này chứng minh có thể thông qua khảo nghiệm người số lượng sẽ trở nên càng ngày càng ít. Lại thêm tháng 1 năm 2 không lựa chọn sử dụng độ khó, có thể cuối cùng tiến vào giờ dị sở dỗ xạ khu vực người số lượng cũng sẽ càng ngày càng ít. Mà Jo cái này để cũng triệt để giải quyết vấn đề trước mắt. Tiếp theo. Ả kẹ đũ đem hải quân gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh từng kiện sự tình toàn bộ đều nói ra, đám người nho nhao đưa ra cái nhìn của mình, ý đồ đi cải biến trước mắt đông đảo không chế. Mà cái cuối cùng đề tài thảo luận đều là tiếp theo giai đoạn trực tiếp đối băng hải tặc bách thu tiến công sự tình. Hải quân nguyên xoay Ả kẹ đũ trực tiếp tại tối cao hội nghị phía trên chém đinh chặt sắt mở đầu nói, đã rồ đẹp đã tại toàn thế giới trước mặt mọi người triệt để tuyên bố chuyện này, vậy chúng ta hải quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước. Chỉ bất quá tại đây hết thề tiền đề, không giống chúng ta còn cần làm thời gian rất lâu hậu cần cùng tiếp tế phương diện công tác chuẩn bị. Cho nên các vị các ngươi chỉ ít còn có thời gian 3 tháng đến để dưới tay mình đông đảo tân binh đạt được thiên vũ tuyết tôi luyện. vào lúc này một bên tsjuu trung tướng cũng trực tiếp nổi đi ra đồng thời vung ra một sấp nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong tương ứng kế hoạch nhìn xem ở đây đông đảo tướng lĩnh tràn đầy mê mang ánh mắt tsjuu trung tướng trực tiếp mở miệng nói ta cũng sớm đã đem thế giới mới đông đảo tại trên mặt biển ngoi đầu lên có chút danh tiếng băng hải tặc quy mô cùng tương ứng nội tình đã toàn bộ điều tra rõ ràng đương nhiên ở trong đó là có chính phủ thế giới đông đảo gián điệp trợ giúp cho nên những tài liệu này tính chân thực các ngươi không cần hoài nghi đương nhiên Chính phủ thế giới khẳng định cũng sẽ có công tác ra sơ hở thời điểm, đang chuẩn bị hạ thủ thời điểm, các ngươi tốt nhất vẫn là trước làm một chút tương ứng điều tra. Một khi điều tra vũ nục lời nói, các ngươi có thể lựa chọn thích hợp mục tiêu đến trực tiếp để Đông Đảo Tân binh trên chiến trường đạt được tôi luyện. Đương nhiên, đến tiếp sau tôi luyện kế hoạch liền toàn bộ là chuyện của chính các ngươi, nhưng là nhất định phải ghi nhớ các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Nghe đến đó thời điểm, ở đây Đông Đảo tướng lĩnh màu đầm phấn khởi, lớn tiếng đáp ứng. Tại tư liệu đầy đủ hết tình huống phía dưới, Bọn hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo vũ khí trang bị tinh lương cùng nhân số nhiều ít, lại thêm sớm chế định kế hoạch, trực tiếp đối bọn hắn lựa chọn lấy mục tiêu băng hải tặc tạo thành hủy diệt tính đả kích đương nhiên. Bọn hắn đồng dạng cần ở trong quá trình này tận lực khống chế chính bọn hắn đầu nhập nhân số. Dù sao tại sắp đến vây quét chiến dịch bên trong, bọn hắn mục đích chính yếu nhất chính là vì huấn luyện từng cái phân bố địa lý mới nhất gia nhập đông đảo Tân binh Sông. Chương 407, quyền trợ giúp tạo thành một loạt biến động. Chương 407, quyền trợ giúp tạo thành một loạt biến động. Quyền trợ giúp tạo thành một loạt biến động, khiến cho Roosevelt xuất lĩnh lấy thủ hạ hải quân tiến đánh nước quả nổ băng hải tặc bách thú phát sinh biến động, những ve khác hải quân cùng băng hải tặc nhóm, toàn bộ gác lại trở về mình chỗ cũ, duy chỉ có băng hải tặc mũ rơm phi bọn người chạy lấy nước ản đổ quá khứ, vì dạ kẹo tin tức còn có đánh bại băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ bởi vì dịu đảo cùng nước ản đổ quỹ chi đảo khoảng cách phi thường xa xôi, dọc theo con đường này phát sinh sự tình cũng không có tương quan băng hải tặc mũ rơm phi đám người tin tức, từ đó đến cuối cùng đều là do đẻ tin tức hấp dẫn lấy hải quân cùng băng hải tặc đám người chú ý cùng để ý trong lúc nhất thời băng hải tặc mũ rơm chạy tại đại hải dương bên trên trở nên không người hỏi đến, không người hỏi thăm. Nương theo lấy rộ đẹp về tới bản bộ trong căn cứ. Tại bản bộ căn cứ tầng cao nhất văn phòng. A Kẻ nủ trong miệng Hải quân dự bị giai đoạn, thoạt nhìn đạo lý rõ ràng, lại nói là dùng đến làm cho cả Hải quân, Chăm chú đi đối mặt Băng Hải Tặc bách thú lời nói. Dù sao, Rodet đã khoe khoang khôn lác, muốn tiêu diệt Băng Hải Tặc bách thú lợi thế. Bọn hắn toàn bộ Hải quân, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn ủng hộ và nhận đồng. Hải quân bên trong, ai cũng sẽ không nói mình không ủng hộ Rodet tiêu diệt Băng Hải Tặc Bạch thú. Cái này không cùng cấp tại để cho mình đi đứng đội tại Băng Hải Tặc Bạch thú bên kia mà, muốn làm phản đồ sự tình. Chưa hề có người dám can đảm Quang Minh chính đại. A kẽ Nù xem như Hải quân Nguyên Soái, hắn muốn chặn đường rồ đẹt cấp tốc tiến về nước hòa nộ quỷ chi đảo. không cho rồ đẹt trực tiếp các loại băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ triển khai quyết đấu. Khi nhìn đến rồ đẹt đánh bại cài đồ hai tên thủ hạ đắc lực Viêm Thai Kinh cùng dịch Thai Quỷ, A kẽ Nù cảm thấy quyết định của mình là cỡ nào chính xác. Một phương diện, không thể lại để cho rồ đẹt danh vọng tiếp tục chưa từng có tăng vọt. Giạng như vậy, liền sẽ che lại hắn A Kẻ Nù một đầu đến lúc đó mình Hải quân Nguyên Soái vị trí sẽ trở nên bất ổn cùng bị lật tung khả năng. A Kẻ Nù đã cảm thấy, chỉnh thể hải quân nội bộ bên trong có rất nhiều người đối với hắn không hài lòng cùng không tán đồng. Về điểm này, hạ kẹ đũ cũng không nguyện ý tiếp tục lên men cùng phát sinh xuất hiện. Cái thứ hạ kẹ đũ chỉ có thể lựa chọn trở ngại lấy Rhodes, tiến đến nước hỏa nổ cùng băng hải tặc bách thú quyết đấu bộ pháp. Một mặt khác, mặc dù giờ gì sở dỗ xạ phân bộ căn cứ là Rhodes để sở mổ kẹ tới quản lý, dẫn đến lấy đại lượng hải quân tướng lĩnh lựa chọn tiến đến giờ gì sở dỗ xạ phân bộ căn cứ. Cái này biến tướng để Rhodes hải quân mở rộng thực lực. Để thân là hải quân nguyên soái hạ phi thường bất mãn đến lúc đó hắn hạ kẹ đũ, chẳng phải là trở thành hải quân bên trong kẹ buôn nước bọt nguyên soái. Lúc này. Ạ kẻ nú lợi dụng huấn luyện tân binh làm lý do, để nó rủ đè huấn luyện tân binh, mà không phải đi thu nạp lấy hải quân đại lượng các tướng lĩnh đồng thời, còn lấy 3 tháng làm lý do, tiếp tục rắp ngăn chặn rủ để rủ đè không cách nào tiến đến nước Hoản Nổ Quỷ chi đạo, cùng băng hải tặc bách thú tổng đốc Kai Đồ triển khai quyết đấu khả năng. Để băng hải tặc bách thú tổng đốc Kai Đồ có thể chuẩn bị bộ phát thời gian, chờ đến sau 3 tháng. Ạ kẻ nú xem chừng băng hải tặc bách thú, hẳn là tiếp cận khôi phục không sai biệt lắm thực lực. Bộ dạng này Rodes muốn đánh bại cùng tiêu diệt băng hải tặc bách thú đó cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình đương nhiên, liền xem như Dịch Thai Quỷ cùng Viêm Thai Kình hai người đại bại mà về, cũng không đại biểu lấy băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ, bại bởi Rodes. Hai người quyết đấu, tại mọi người nhìn lại vẫn là vô cùng gồm có không xác định đâu. A Kẻ Nủ xem như Hải quân Nguyên soái, vậy mà cho một cái băng hải tặc chế tạo thời gian. Nói tới nói lui cùng an bài sự tình, lại giọt nước không lọt cùng Quang Minh chính đại lấy. Là thật để ngồi ở một bên kèn ra đại tướng Rodes, cảm thấy 10 phần đã tâm. Lúc này, Rodes nhìn thoáng qua A Kẻ Nủ cùng tờ Sư Trung tướng bọn người về sau, Từ tôi nói, không cần như vậy. Ta sẽ xuất lĩnh lấy thủ hạ của ta, tiến đến nước ản nổ tiêu diệt băng hải tặc bách thú. Câu nói này tựa như đạn pháo đập trúng bình tĩnh hồ nước, đưa tới văn phòng đám người nghị luận ở ý lấy. Cái này, Rô dự định tự mình đi đối mặt băng hải tặc bách thú, được không? Trước đó ta còn tưởng rằng hắn Rô là khẩu xuất của nô đầu, nói một chút cũng không có sai, ta cũng cho là như vậy. Đây chính là băng hải tặc bách thú tổng đốc Cai độ A, cũng không phải viêm thai kim cùng dịch thai quỳnh A. Ta tin tưởng Rô có thể đánh bại cùng tiêu diệt băng hải tặc bách thú, ta cũng cho là như vậy. Rô Det thắng. Mỗi cái tướng lãnh cao cấp đều có các loại ý nghị cùng thanh âm, lòng người khó lường. Vẫn là có mấy người nhìn ra được, A Kẻnụ an bài như vậy ý tứ, rõ ràng là vì không cho rộ đẹp tại hải quân nội bộ, cao hắn hạ Kẻnụ một đầu. Dù sao, A Kẻnụ hiện tại vẫn là hải quân nguyên soái thân phận. Bảnh, hô trưởng, A Kẻnụ an bài công tác, cần ngươi rủ đẹp đến phản bác cùng làm trái mà. A Kẻnụ không có mở miệng nói chuyện, một bên Tseru trung tướng dẫn đầu vì A Kẻnụ ra mặt. Tseru trung tướng đứng dậy, giận đập vào cái bàn, tay chỉ Jordes, quát lớn lấy: "Xem như A Kẻnụ tốt nhất thủ hạ thứ nhất!" Tờ Su Trung tướng làm sao có thể để Rồ đẹp như thế thanh thế to lớn số dưới? Dù cho, ạ kẹ đù đem không phải hải quân nguyên soái. Như vậy, tiếp nhận hắn ạ kẹ đù hải quân nguyên soái cũng hẳn là là nàng Tờ Su Trung tướng bản thân, mà không phải trước mắt tràn đầy tự tin Rồ đẹp. ạ kẹ đù trong ánh mắt hiện lên mỉm cười đối với Tờ Su Trung tướng lúc này phản ứng phi thường hài lòng. ạ kẹ đù an bài công tác là chuyện của hắn. Ta phụ trách đi tiêu diệt băng hải tặc bách thú, là ta Rồ Det cùng toàn bộ hải quân sự tình. Chẳng lẽ, ngươi Tờ U. U. Trung tướng ngăn cản ta đi tiêu diệt băng hải tặc bách thú sao? Rodes căn bản vốn không sợ tờ Szu trung tướng muốn cầm ạ kẹ Nủ hải quân nguyên xoáy thân phận ép hắn. Như vậy, Rodes thì càng kéo cao nhất cái độ cao, lấy Hải quân cùng vua Hải tập đối lập, tới áp chế lấy tờ Szu trung tướng cùng ạ kẹ Nủ hai người. Không cần suy nghĩ nhiều, Rodes nhìn qua trước mặt tờ Szu trung tướng, tức giận như thế biểu lộ. Liền biết nàng đây là lại cho ạ kẹ Nủ, ra mà tôi. Chim đầu đàn, lão tử chuyên môn liền là ưa thích đánh ra đầu chim. Ngươi, Rodes, tốt tốt tốt. Tờ U. U. trung tướng sắc mặt bôi qua một tia sát khí, bị tức giận biểu lộ cho che giấu quá khứ. Nguyên bản, Tseru Trung tướng liền là muốn lấy Hải quân Nguyên soái ạ kẻ đủ thân phận tới dọa Roderes. Kết quả, Roderes lời nói càng thêm giọt nước không lọt, phản sát tới, khiến cho Tseru Trung tướng á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác. Cái khác bọn người nhìn qua trước mặt tình huống, nhìn về phía Tseru Trung tướng khỏe miệng đều lộ ra vẻ tươi cười. Rất rõ ràng, Tseru Trung tướng kinh ngạc. Ngươi dỗ muốn đi nhanh chóng đi chịu chết, ta Tseru Trung tướng cũng không nguyện ý quản. Sớm biết lúc trước, ta liền không nên cùng kỳ dự cùng một chỗ muốn muốn đi hỗ trợ trợ giúp cách làm của ngươi. Hừ. Nói xong, The Sluizgeru trung tướng ngồi về vị trí cũ bên trên, lười nhắc nhìn về phía rổ đè một chút. Kỳ thật không phải, The Sluizgeru trung tướng cùng Kỳ Tử hai người tiến đến cái gọi là trợ giúp rổ đè lời nói. Chương 408. Đương nhiệm Hải Quân Nguyên Soái ạ Kẻ Đụ, đối với hắn The Sluizgeru trung tướng sao có thể an tâm đâu? Chương 408. Đương nhiệm Hải Quân Nguyên Soái ạ Kẻ Đụ, đối với hắn The Sluizgeru trung tướng sao có thể an tâm đâu? Là tiếp nhận ạ Kẻ Đụ mệnh lệnh, muốn đi giết chết và giải quyết rổ đè cái này không ổn định thành phần. Từ đó, khiến cho ạ Kẻ Đụ an ổn ngồi xuống mình Hải Quân Nguyên Soái vị trí đồng thời. Tersu Zeru trung tướng một lòng thuần phục gã Kẻ đủ. Nhân gia hạ Kẻ đủ đối với Tersu Zeru trung tướng cũng không phải là thưởng tại ý cùng có trọng. Một vị vẫn muốn trở thành hải quân nguyên soái Tersu Zeru trung tướng, làm sao có thể để đương nhiệm hải quân nguyên soái ạ Kẻ đủ đối với hắn Tersu Zeru trung tướng an tâm đâu? Bằng không, ạ Kẻ đủ cũng sẽ không để Kỷ Dư đi trợ giúp lấy Tersu Zeru trung tướng, cùng nhau đi giải quyết Zoddes. ạ Kẻ Đụ không phải lo lắng Tersu trung tướng đánh không lại Zoddes, mà là muốn để Tersu trung tướng cùng Zoddes lưỡng bại câu thương. Chứ để để hai người bọn họ người đã mất đi dung chuyển hắn ạ kẹ nú hải quân nguyên soái vị trí. Jodes đối với tướng Suju Trung tướng lời nói, khoẹt miệng bôi qua vẻ mỉm cười, không có trả lời. Ngược lại quay đầu nhìn về phía vị trí trung ương hải quân nguyên soái ạ kẹ nú, cười nhạt một tiếng. Jodes tự hồ biết ạ kẹ nú nội tâm ý nghĩ để ạ kẹ nú nội tâm chấn động. Con người phóng đại, lập tức nhanh chóng kịp phản ứng. Jodes nhân ra tướng Suju Trung tướng hảo ý, muốn để ngươi Jodes huấn luyện còn hải quân, tất cả mọi người tại phối hợp lấy, nhiều gia tăng một chút mới huyết dịch cùng hải quân lính mới, tăng lớn thực lực. Từ đó khiến cho toàn bộ hải quân cùng một chỗ tiến đánh nước bạn đổ băng hải tặc bất thú. ngươi không lĩnh tỉnh coi như xong, tất cả mọi người là hải quân, làm gì bộ dạng này đâu? À kẹ đù đương nhiên lựa chọn cùng thủ hạ của mình từ s từ trung tướng đứng chung một chỗ. Lúc này tại Joe Des nhìn về phía tới về sau, à kẹ đù đã nói rồi Des, tại à kẹ đù xem ra cũng không thể để ngươi Joe Des bình bộ thanh vân tiếp tục đi lên, không cho ngươi một điểm khẩu khí, ngươi Joe Des thật đúng là cho là mình công cao lớn chủ. Lúc này đứng tại à kẹ đù trận doanh cấp tướng lĩnh cũng náo nhoà phụ hoạ, à kẹ đù nói không sai, Joe Des tính cách của ngươi nên đổi một cái. Jordess ngươi nói chuyện quả thật có chút quá mức, không nên bộ dạng này." Teretsu Zuru trung tướng mặt ngoài nói là nói, kỳ thật vẫn là vì ngươi Jordess mà tốt. "Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, băng hải tặc bách thú cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đừng tưởng rằng đánh bại Viêm Thai Kinh cùng Dịch Thai Tuẩn, liền tự cho là Cái này hải quân, ngươi nói chuyện vẫn là hải quân nguyên soái ạ Kẻ đủ, mà không phải ngươi Jordess." Ngôi ở một bên Teretsu Zuru trung tướng nghe được gã Kẻ đủ thanh âm, còn có trận doanh mình đáng người lời nói, kim lòng không được lộ ra thiếu dung đồng thời, Teretsu trung tướng còn ngẩng đầu nhìn về phía Jordess, trong ánh mắt nồng đậm xem thường. Đối mặt với Lấy Hạ kẹ Đủ cùng nhân mã của hắn, các loại lời nói, "Zodestor, không chút nào bị nó cho ảnh hưởng đến. Hắn mình muốn làm sự tình, liền không sợ bất kỳ can thiệp cùng lựa chọn. Muốn cùng hắn giọ đứng người đối diện, liền hẳn phải biết hậu quả. Hạ kẹ Đủ, ngươi có ý nghĩ của ngươi cùng an bài. Ta tôn kính sắp xếp của ngươi cùng quyết định. Thế nhưng, ta Zodest có ta cách làm của mình, không cần các ngươi ở đây một người hỗ trợ. Ta Zodest cùng ta hải quân, đầy đủ có thể đối phó được băng hải tặc Bắc thú. Yên tâm đi, ta Zodest không đánh bại được băng hải tặc Bắc thú, ta một ngày sẽ không bạn bộ căn cứ." Nói xong, Rhodes lười nhác cùng những người này nói nhảm cái gì, đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, hướng cổng phương hướng đi ra ngoài, dẫn tới mọi người ở đây, hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân trối. Hừ, cái này Rhodes, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đối mặt với cường đại băng hải tặc bách thú, sẽ làm như thế nào tiểu chết. Tờ Ado trung tướng quay đầu nhìn về phía ạ kệ đủ quá khứ, tiếp tục nói, ạ kệ đủ, chúng ta nếu không liền tùy ý hắn Rhodes, ngược lại, Rhodes thật chết tại băng hải tặc bách thú trên đây, cũng coi là giải quyết chúng ta hải quân một cái tai họa. Dù để tên Vê tầm này, vậy mà không nghe theo ngài A Kệ Nù an bài, thật sự là quá ghê tởm. Tơ Esu trung tướng nói chuyện như vậy, dẫn tới ở đây hải quân các tướng lĩnh đều có ý tưởng của mình. Dù sao, đứng tại Rô Đẹt đội ngũ, không phải số ít, mà đứng tại A Kệ Nù nhân mã, cũng là ngồi khắp nơi trận vị trí bên trên, không phải một chút xíu. Khi Tơ Esu trung tướng nói ra lời này về sau, nhất không ngồi yên người, không ai qua được kỳ giật giật. Ít thế nhưng là nhất là bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng thứ nhất, nhiều lần chủ động tìm A Kệ muốn xung phong nhận việc đi giải quyết Rô Đẹt cùng băng hải tặc Bạch thú tổng đốc Kaido đâu. Lúc đầu đều đã xuất phát, tại Dịch Thai quyẩn trợ giúp phía dưới đám người lại trở về bản bộ trong căn cứ, chờ điều khiển cùng nghe lệnh. Hiện tại nếu là như là Tơ Esu trung tướng sở luôn lời nói, cái này chẳng phải rốt cuộc không đi được đây đối với Kizzy tới nói, thế nhưng là tuyệt đối không thể a. A Kẻ đủ, ta cảm thấy không nên không đi trợ giúp. Rhodes cùng chúng ta đồng dạng là hải quân, nếu là không trợ giúp Rhodes, không sẽ trở cùng cùng Rhodes thế bất lưỡng lập lời nói, dẫn hướng chính phủ thế giới quá khứ mã. Izley nói, dẫn tới mọi người tại đây liên tiếp gật đầu, cảm thấy hợp lý đặc biệt là A Kẻ nủ cùng một chiến tuyến bên trong các tướng lĩnh, cảm thấy phi thường có đạo lý. Nếu như bọn hắn cái khác hải quân không đi giúp trợ Rodes, liền sẽ biến thành lực điểm cùng lời nói càn, đối với ạ Kệ Nủn là phi thường bất lợi. Về điểm này, ạ Kệ Nủn làm sao có thể không biết cùng giải đâu. Lúc này, ở đây các tướng linh nhóm nhao nhau phụ họa. Ít nói đến phi thường có đạo lý, chúng ta không thể không quản Rodes. Ân. Rodes mặc dù muốn hắn đến giải quyết Băng Hải Tặc bách Thú, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy a. Băng Hải Tặc bách Thú cũng không phải dễ đối phó như vậy. Giúp khẳng định phải giúp, nếu không mặt mũi này có thể muốn bị đánh mặt nói cái gì đều muốn đi trợ giúp Rodes, không thể để cho hắn một cái lâm vào khốn cảnh. Băng Hải tặc bách thú cái đồ thế nhưng là phi thường lợi hại, ta cảm thấy muốn trợ giúp Rodes. Kỳ gì nghĩ cùng A Kẻ Nụ là giống nhau. Bang không, cũng không có khả năng ngay từ đầu để T Súi Trung tướng cùng kỳ sĩ hai người. Cùng nhau đi tới nước hoàn nổ quá khứ, mặt ngoài trợ giúp Rodes tình hình. A Kẻ Nụ vươn tay ra, ngăn lại thanh âm của mọi người, mở miệng nói ra. Rodes không muốn ba tháng này thời gian giảm sóc, muốn nhanh chóng cùng Bang Hải tặc bách thú quyết đấu. Như vậy, chúng ta Hải quân làm sao có thể cứ như vậy quanh tay đứng nhìn? Mọi người làm được. Ta hạ kẹ nụ xem như Hải quân Nguyên xoáy cũng khẳng định làm. Mặt ngoài ạ kẹ nụ lời nói đến đây, một mặt chính phái dáng vẻ. Kỳ thật, ạ kẹ nụ nội tâm ước gì băng Hải tặc bách thú cái đồ, đánh bại rồ Đẹt cùng hắn Hải quân. Đem rồ Đẹt cùng hắn Hải quân, toàn bộ tiêu diệt không còn một mảnh. Càng là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là, ạ kẹ nụ đối với người nào cũng không tin. Đối với mình cách làm, mới có thể an tâm. Cái kia chính là để tơ Sú giờ Ú chúng tướng cùng Kì Tử hai người, trên danh nghĩa trợ giúp Rồ Đẹt. Mà ở sau lưng bên trên, đâm dao rộ Đẹt cách làm. Mới là ạ kệ nụ hi vọng cùng muốn xem đến lộng. Chương 409 trước cho đường lại cho cô đồng chương 409, trước cho đường lại cho cô đồng ạ kẻ đũ loại này lôi kéo nhân tâm lời nói một câu nói chúng lệnh ở đây các tướng linh nhóm liên tiếp gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng lập tức ạ kẻ đũ lại bắt đầu đối hiện trường các tướng linh nhóm từ từ nói bất quá jodes muốn tự tiện làm chủ tiến đến nước bàn ủ cùng băng hải tặc bách thú cải đồ triển khai quyết đấu đều là một mình hắn tự tiện quyết định ta xem như hải quân nguyên soái đương nhiên cũng là có lý do không đi trợ giúp jodes lời nói xoay chuyển ạ kẽ đũ tựa hồ lại không giúp jodes để ở đây hải quân các tướng linh nhóm hai mặt nhìn nhau thôi nghi hoặc một chút cũng không thể ra. nguyên bản, nội nhận đã bị ạ kẹ nú bác bỏ tờ s tu giữ giữ trung tướng, lộ ra tươi cười đắc ý mà kịp ngay từ đầu là coi là ạ kẹ nú, cùng ý nghĩ của hắn là nhất trí. ạ kẹ nú do xét các tướng linh nhóm, hắn cũng không hy vọng còn có người làm trái ý nghĩ của hắn cùng an bài. trước cho mọi người một viên đường, đợi mọi người hài lòng thời điểm đang cấp một cây cốt đồng, để ở đây hải quân các tướng linh nhóm, minh bạch ai mới là chủ nhân. ngay tại hải quân các tướng linh nhóm lẫn nhau nội tâm nói thầm lấy cùng đối nhìn người bên ngoài thời điểm. ạ kẹ nú lại cho một viên bánh kẹo đi ra, bay đi ra, từ tuấn nói, đương nhiên. Trước đó ta đều để tờ S.U.R.U chúng tướng cùng kỵ hai người tiến đến trợ giúp Rhodes cách làm. Lần này Rhodes cùng hắn Hải Quân còn muốn trên đường đi nước vào nổ quỷ chi đảo, tiếp tục cùng Băng Hải Tặc bách Thú tổng đốc cài đổ đối chiến quyết định, ta khẳng định vẫn là ủng hộ. À, kẻ nủ lời nói thay đổi rất nhanh, để ở đây Hải Quân các tướng lĩnh nhóm vừa nhìn về phía à kẻ nủ quá khứ, đầy đầu nghi vấn hảo. Bộ dạng này tốt, ít cùng tờ S.U.R.U chúng tướng hai người các ngươi tiếp tục xuất phát. Trợ giúp cùng trợ giúp Rhodes, cộng đồng tiêu diệt Băng Hải Tặc Bạch Thú. Khi Hạ Kệ Đủ quay đầu nhìn về phía ngồi tại một loạt phương hướng kia giữ cùng tơ Sư Trung tướng hai người quá khứ, mở miệng nói ra. Kỷ cùng tơ Sư Trung tướng hai người đều đầu tiên là sướng sốt một chút, lập tức vẻ mặt tươi cười, nội tâm kích động không thôi. Loại chuyện này, liền là Kỷ cùng tơ Sư Trung tướng hai người muốn nghe được. Vừa rồi, Kỷ cùng tơ Sư Trung tướng hai người còn muốn chuyện xưa nhắc lại, cùng Hạ Kệ Đủ báo cáo đâu. Kết quả, không cần Kỷ cùng tơ Sư Trung tướng hai người nói, nhân ra xem như Hải quân Nguyên soái Hạ Kệ Đủ, tại chỗ liền làm ra quyết định, là Hạ Kệ Đủ, mình vậy ít cùng tơ S -U, U trung tướng hai người đứng dậy, hai tay ô quyền, nở nụ cười, lớn tiếng trả lời. Sau đó, ít cùng tơ S -U, U trung tướng hai người xài bước hướng ngoài cửa ra ngoài. À kẽ nụ cùng cái khác hải quân các tướng linh nhóm, nhìn qua kỹ sư ít cung tơ S -U, U trung tướng hai người rời đi bóng lưng, mỗi người có tâm tư riêng. À kẽ nụ trên mặt mắt Trần có thể thấy, lóe lên một vòng nụ cười thân xác, nội tâm ám đạo. Rhodes, ngươi cho rằng ngươi phạm thượng, ta à kẽ nụ xử lý không được ngươi sao? A a a a ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi Rhodes còn có thể trở về bản bộ căn cứ sao? còn không đánh bại được băng hải tặc bách thú liền sẽ không bản bộ căn cứ. hừ, ta hạ kẻ nụ liền không có ý định để ngươi rộ đẻt lại một lần nữa trở về bản bộ căn cứ. mà cái khác hải quân các tướng lĩnh nhóm tới nói, ai không muốn danh vọng tăng vọt, ai không muốn tiêu diệt băng hải tặc, ai không muốn trở thành hải quân nguyên soái. loại cơ hội này, rộ đẻt cùng hắn hải quân dẫn đầu đi tiêu diệt băng hải tặc bách thú. mà tại hải quân các tướng lĩnh nhóm tới nói, xem trưởng kis cùng tsu giờ trung tướng hai người khẳng định là khoanh tay đứng nhìn. cũng hoặc là, là chờ đến rộ đẻt cùng băng hải tặc bách thú tổng đốc cái đổ lưỡng bại cầu thương thời điểm ít cùng tờ S.U.Z.U trung tướng hai người mới có thể lựa chọn đánh bại cái đổ cùng Jordes. Về điểm này, đối với hải quân các tướng lĩnh nội tâm ý nghĩ bên trong vẫn là rõ ràng minh bạch, đều là tại trên mũi dao liếm máu ra hỏa, có thể tại bản bộ căn cứ tầm cao nhất tham gia hội nghị. Tất cả mọi người không phải bình thường cũng không có tâm tư tướng lĩnh. Thế nhưng, các tướng lĩnh nhóm bao quát lấy tờ S.U.Z.U trung tướng cũng không nghĩ tới. Ít còn có đối phó tờ S.U.Z.U trung tướng một phiên thao tác, thậm chí giết chết tờ U. U. trung tướng cách làm cái này một cái trên phương diện ở đây hải quân cấp tướng lĩnh nhóm căn bản không có ngờ tới cùng nghĩ tới đối với giống kí sự gi cùng tờ s trung tướng trợ giúp chuyện tốt như vậy ở đây hải quân cấp tướng lĩnh nhóm xem ra cũng là phi thường để ý cùng muốn đối với cái này hội nghị xử lý thường vụ bên trong hải quân cấp tướng lĩnh nhóm nhao nhao hướng phía ạ kẹ núm mở miệng nói đến ạ kẹ núm thuộc hạng nguyện ý trợ giúp jodes ta có thể cùng tờ s trung tướng bọn người cùng nhau tiến đến không sai ạ bản thân nguyện ý tự mình tiến về một chuyến trợ giúp jodes hải quân cùng tiêu diệt băng hải tặc bách tú ta cũng muốn trợ giúp jodes ạ Chuyện này làm sao có thể không có ta đâu? Để ta đi, ta đi. Băng Hải Tặc Bách Thú không có gì ghê gớm lắm, nói một chút cũng không có sai. Băng Hải Tặc Bách Thú ta quá khứ tiêu diệt cũng được. Từng cái tâm hoài quỷ thai, muốn nhu cầu lấy lợi ích Hải quân các tướng linh nhóm, Xuân Phong nhận việc lấy. A Kẻ nụ mặt ngoài một mặt bình tĩnh, trong lòng cười lạnh vô cùng. Các ngươi những người này tâm tư, ta A Kẻ nụ làm sao có thể không hiểu rõ? Lúc này, A Kẻ nụ đưa tay đi ra, ngăn lại ở đây Hải quân các tướng linh thanh âm. Chuyện này, liền quyết định như vậy. Cùng Tơ Sư .U, U Trung tướng hai người đã qua chợ giúp dỗ đẹp nếu như Rhodes cái này cũng không thể đánh bại băng hải tặc bách thú cài đồ như vậy Rhodes mình không phải nói sẽ không trở về bản bộ căn cứ các ngươi cũng là ý nghĩ này cùng cách làm sao khi a kẹt nụ lời nói đến đây ở đây hải quân các tướng lĩnh nhóm đỉnh chỉ tiếp tục kêu to thanh âm ai cũng không thể cam đoan mình có thể đánh bại dũng mãnh vô địch băng hải tặc bách thú nếu là thật thất bại không thể trở về bản bộ căn cứ lời nói đối với ở đây hải quân các tướng lĩnh nhóm xem ra đây không phải bọn hắn muốn xem đến sự tỉnh lập tức toàn bộ đỉnh chót hội nghị xử lý thường vụ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lúc này Jodes cùng hắn hải quân đám đội ngũ từ bản bộ căn cứ xuất phát tiến đến nước Oanổ quá khứ. Loại chuyện này không cần nhiều lời, rất nhanh liền công bố tại chúng. Jodes lại một lần nữa xuất phát tiến đánh nước Oanổ quỷ chi đảo băng hải tặc bách thú trực tiếp tình huống. Để quan sát trực tiếp đông đảo băng hải tặc cùng bờ biển ngư dân bọn người kinh ngạc cùng tán thưởng không thôi. Ai nha, Jodes lại xuất phát tiến đánh nước Oanổ rồi, không phải ạ kẹ đủ muốn huấn luyện tân binh tháng trước sao? Nhanh như vậy, không hổ là Jodes trở lại bản bộ căn cứ tiếp tế về sau, lại xông về nước Oanổ quá khứ. Xem ra có băng hải tặc bách thú bận rộn, thất bại hai lần. Hừ. Băng Hải tặc bách thú tổng đốc cài đổ đều chưa từng xuất hiện đâu. Bận điệu cái gì? Nói không sai, cài đổ đơn đấu vô địch tồn tại. Rô Des Hải quân hạm đội toàn bộ dương buồn xuất phát, hành tẩu tại đại trong hải dương. Rô Des đứng tại chủ hạm bong thuyền, đón gió đánh tới, nhìn về phía lấy nước quả nổ phương hướng quá khứ đứng tại Rô Des bên cạnh na Mỹ cùng hạng các bọn người nhìn qua Rô Des Anh Tuấn tiêu sái khuôn mặt, đều lâm vào trầm luân cùng mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chương 410, chặt lọt kẽ lìn phản ứng. Chương 410, chặt lọt kẽ lìn phản ứng các loại rô death quay đầu lại nhìn về phía nà mỹ cùng hạng có các bọn người quá khứ nà mỹ bọn người mới giật mình tỉnh lại mấy người nhìn nhau triển khai tiêu dung tô tô đảo bên trong chặt lót kẽ linh người mặc tiên diệm váy dài ôm một cái đại đùi gà gầm cán ngồi tại vương tọa bên trên bóng loáng mặt mũi tràn đầy ngụm lớn nhấm nuốt qua đi chặt lót kẽ linh nhìn phía trước mặt đám người mở miệng nói ra các ngươi là nghĩ như thế nào vừa mới chặt lót kẽ linh cùng chặt lót kẽ tò rộn tò rộn chặt lót kẽ cả tạ cụ gì bọn người đều thấy được rô death định tiếp tục muốn tiền đánh nước ả nổ quỷ chi đảo băng hải tạc bách thu trực tiếp Băng Hải Tặc Bách Thú viêm thai kinh liền xem như bỏ trốn mất dạng, không có bị bắt. Thế nhưng tới trợ giúp dịch thai quỉ cũng bị rộ Des Hải quân làm trọng thương. Hai tên băng Hải Tặc Bách Thú tổng đốc cai đổ tướng tài đắc lực đều thực lực trọng thương trình độ. Đối với băng Hải Tặc Bách Thú tới nói, liền là đại giảm thực lực tình hình. Hiện tại Rô Des cùng hắn Hải quân thừa thắng xông lên, muốn dự định triệt để tiêu diệt băng Hải Tặc Bách Thú. Cho nên chặt lọt kẽ lìn triệu tập chặt lọt kẽ vỏ rộn vỏ rộn cùng chặt lọt kẽ cạ tạ cụ gì bọn người tới. Tại gầm cắn đại đuổi gả qua đi chặt lọt kẽ lìn, hỏi thăm mọi người tại đây ý kiến cùng ý nghĩ chặt lót kẹp tợ rộn tợ rồ người mặc màu vàng nhã táo khoát áo khoát mang theo lấy màu vàng nhã táo khoát lĩnh đã mất đi cánh tay phải hắn dùng màu lam bánh kẹo làm tay chân giả sở lấy cầm của mình tự hỏi một lát chặt lót kẹp tợ rộn tợ rồ hi hi ha ha biểu lộ xuất hiện hồi đáp ta cảm thấy vẫn là muốn xuất lĩnh lấy chúng ta chặt lót kẹp tộc nhân đi trợ giúp băng hải tặc bách thú nếu như băng hải tặc bách thú ở vào bất lợi tình huống chúng ta có thể trợ giúp cùng trợ giúp băng hải tặc bách thú nếu là rồ dead hải quân ở vào bất lợi chúng ta còn có thể cùng băng hải tặc bách thú hợp tác tiêu diệt cái này rồ dead chặt lót kẹp tợ rộn tợ rồ ý tứ hết sức rõ ràng cái tiêu chính là băng hải tặc bách thú cái đổ xuất hiện khó khăn, có thể tiến hành trợ giúp lấy băng hải tặc bách thú. Nếu như băng hải tặc bách thú không cách nào đối kháng rồ đét hải quân, bọn hắn chặt lót kệ gia tộc cũng chỉ là đứng ở bên cạnh quan sát băng hải tặc bách thú bị tiêu diệt. Nếu là rồ đét bị băng hải tặc bách thú đánh bại, chặt lót kệ gia tộc càng là có thể lựa chọn gia nhập chiến cuộc, liên hợp băng hải tặc bách thú đem rồ đét cùng hắn hải quân vây khốn chặn đường tiến hành giết chết rồ đét cách làm. chăm rằng không một làm hại sự tình, tại chặt lót kệ tơ rụt tơ rồ xem ra nhất định phải tự mình đi một chuyến. đứng ở một bên chặt lót kệ cạ tạ củ gì, thân hình cường kiện, hai chân phong dài trên mặt còn có một đầu đi qua may vá vết sẹo, mang theo màu trắng khăn quàng cổ, hai tay còn mang theo một đôi màu đen bao tay. nghe chặt lọt kệ tơ rộn tơ rộ lời nói về sau, phụ họa nói ra, ta tán đồng lấy chặt lọt kệ tơ rộn tơ rộ thuyết pháp, cái này dối đe hải quân, ta chặt lọt kệ cả tạ cụ gì cũng muốn thử một lần thực lực của bọn hắn. khẩn cầu ta cùng chặt lọt kệ tơ rộn tơ rộ cùng nhau đi tới. chặt lọt kệ cả tạ cụ gì đối trước mặt chặt lọt kẹn lìn, ổng vẩn hô đứng tại chặt lọt kệ cả tạ cụ gì sau lưng chặt lọt kệ đầy phụ cụ cùng chặt lọt kệ ổ vẩn hai người liên nhau một cái, cũng tới trước một bước, đối chặt lọt kẹn lìn, tiêu to nói chúng ta nguyện ý cùng chặt lọt kệ cạ tạ cụ gì cùng một chỗ tiến đến tiêu diệt rồi death. chặt lọt kệ cạ tạ cụ gì cùng chặt lọt kệ đại phù cụ, chặt lọt kệ ổ vần là sinh đôi ba huynh đệ. danh sương lấy thờ dở sơ biệt commander, thực lực phi thường cao minh cùng hơn người. ba người bọn họ tràn đầy tự tin, có thể đánh bại được rồ death cùng hắn hải quân. tốt. chặt lọt kệ gỡ dọn tơ rồ, ngươi cùng chặt lót kệ cạ tạ cụ gì ba người cùng nhau lại một lần nữa xuất phát. lần này thế tất yếu đem rồ death cùng hắn hải quân, toàn bộ cho ta tiêu diệt. chặt lót kệ linh ngẩng đầu lên đến, ngay cả xương cốt đuổi gà một ngụm nuốt mất về sau, túi đầu xuống, la lớn. Đối với chặt lọt kệ tự rột tự rộ cùng chặt lọt kệ cạ tạ cụ rỉ ba người thực lực, chặt lọt kệ Lin vẫn là vô cùng công nhận, có thể so với lấy bọn hắn chặt lọt kệ phần lớn thực lực. Tiến đến chợ giúp lấy băng hải tặc Bách thú cải đồ quá thứ. Tại cùng băng hải tặc Bách thú tổng đốc cái đồ chợ giúp phía dưới, chặt lọt kệ Lin cảm thấy rõ đẹp hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho dồ đẹp Hải quân đánh bại dịch thai quyền cùng Viêm Thai Kình hai người, cũng không đại biểu lấy có thể đánh cho băng hải tặc Bách thú cải đồ. Về điểm này, xem như cùng băng hải tặc Bách thú cái đồ thâm canh nhiều năm chặt lọt kệ Lin xem ra. Đây là không thể nghi ngờ sự tình lương theo lấy rộ để tuyên bố tiếp tục tiến đánh nước ảo nổ băng hải tặc bách thú trực tiếp tin tức mọi người đều biết chặt lọt kẽ lìn cùng băng hải tặc bách thú tổng đốc cái độ cũng là vừa mới phát đánh gen gen như xì đối với băng hải tặc bách thú tổng đốc cái độ trợ rút chặt lọt kẽ lìn làm sao có thể không giúp đỡ đâu. địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, huống chi chặt lọt kẽ lìn cùng băng hải tặc bách thú tổng đốc cái độ hai người cũng không phải địch nhân tình huống trước đó chặt lọt kẽ lìn vì củng cố thế lực của mình điên cuồng cấp tới khác biệt chủng tộc cường đại nam tử tiến hành thông gia từ đó khiến cho con cháu của mình cả sảnh đường sớm tại rất sớm trước đó. Chặt lót kẹo lỉnh cùng cái đồ liền quen biết. Nếu không phải vì tiêu diệt Rhodes, chặt lót kẹo lỉnh cũng không có khả năng cùng cái đồ liên hợp cùng nhau. Là chặt lót kẹo tơ rộn tơ rổ cùng chặt lót kẹo cả tạ cụ gì bọn người có chút xoay người đáp lại nói ra. Trong thời gian ngắn ngủi, chặt lót kẹo tơ rộn tơ rổ cùng chặt lót kẹo cả tạ cụ gì bọn người xuất lĩnh lấy hơn 200 chiếc chiến hạm. Tại dương buồn qua đi nhanh chóng trên đường đi nước ản đổ quỷ chi đảo quá khứ đứng trên chiến hạm chặt lót phủ cụ tứ chi dài nhỏ dâu ca trê trên lỗ thay mang theo vòng hai người mặc màu lam áo đông phía sau lưng người khoác màu vàng áo trắng thực lực phi thường bất phàm có 300 triệu bờ gì tiền treo thưởng, mà đứng tại một bên chặt lọt kẹo vẩn, màu vàng kim tiểu tóc, cái cầm tròn dâu dày đặc, một bộ bút xinh dáng vẻ, nửa người trên chỉ là hất lên một cái màu đỏ áo chuộng. Hai người bọn họ ở giữa, liền là chặt lọt kẹt cạ tạ cụ gì bản thân. Ba người nhìn qua nước bạn đổ phương hướng, ánh mắt khắc hẳn, sắc ý lạnh lẽo. Đối với trực tiếp bên trên, quan sát đến rồ hàn sân thuyền trưởng thực lực, chặt lọt kẹt cạ tạ cụ gì ba người không kịp chờ đợi muốn đối phó cái này rồ hàn sân trưởng. Nhìn xem đến cùng là ba người bọn họ thứ nhất tới cường đại, vẫn là rồ hàn sân trưởng chết tại trên tay của bọn hắn. Chặt lọt kẹ cạ tạ cụ gì ba người là chặt lọt kẹ trong tộc bên trong thực lực cường hãn vô cùng tồn tại ba người hợp thể đối phó chặt lọt kẹ tọt rộn tọt rổ cũng sẽ không thua hắn cứ như vậy chặt lọt kẹ tọt rộn tọt rổ cùng chặt lọt kẹ cạ tạ cụ gì bọn người lại một lần nữa xuất phát nước quản đồ muốn cùng nước quản đồ băng hải tập bách thú cài đồ cùng nhau đối mặt sắp tới rộ đẹp cùng hắn hải quân tốc độ sars thấy được trực tiếp qua đi hai tay điệp ra ở sau gáy bên trên vẫy lên chân bắt chéo dựa lưng vào một cái trên ghế nằm khít hai mắt từ tú nói chương bốn xem trò vui sự tỉnh làm sao lại không đi chương bốn xem trò vui sự tình, làm sao lại không đi? thế nào? tiếp tục tiến về nước quản đồ. đứng ở bên cạnh bên bệ mạn, gật đầu, hồi đáp, xem kịch loại chuyện này, làm sao có thể không đi nhìn xem đâu? bên bệ mạn tết tóc đuôi ngựa biển, bên trái còn giữ một cái tiểu lưu biển, người mặc tím áo, màu đen mát in dày, cầm lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe. bên bệ mạn đối với dùi đét, cũng là tràn đầy hiếu kỳ cùng chưa giải lấy. một cái nam nhân, vậy mà có thể tung hoành ngang rộng, thiếu ngạo hải dương, đưa tới hải quân cùng băng hải tặc nhóm toàn bộ đều biết, tán thưởng liên tục lần này, Rộ Death cùng hắn Hải quân muốn cùng cái đội cùng băng hải tặc bách thú quyết đấu. Ben Bệ Mạn làm sao có thể muốn nhìn một chút? Cái này một cái Rộ Death đến tận cùng có cường đại cỡ nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Rộ Death có thể so với chúng ta còn mạnh hơn sao? À à à! Trầm Dái phun ra một điếu thuốc về sau, khói bốn lượn tại Ben Bệ Mạn trước mặt. Trên trán hình chữ thập vết sẹo mở rộng rất nhiều, đó là lộ ra tiếu dung tạo thành đứng ở một bên giả số. Người khoác ngôi sao áo choàng, nhìn qua trực tiếp, mở miệng nói ra. Tại sao ta cảm giác Rộ Death cùng hắn Hải quân quá khứ nước bắn nổ là chịu chết hành vi đâu? Dạ Sộ cảm thấy rỗ Desert này lội là tràn đầy nguy cơ, không phải như vậy nhẹ nhàng dễ dàng đây chính là băng hải tặc bách thú tổng đốc Kai đổ a. Cũng không phải cái đổ Viêm Thai Kinh cùng Dịch Thai Quỷ hai người tới đơn giản như vậy. Mặc dù, Viêm Thai Kinh cùng Dịch Thai Quỷ hai người vốn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng cũng bị Rỗ Desert cho toàn bộ đánh bại đạo vong mà về. Về đêm này, tóc đỏ sát cùng Ben Be mạn, Dạ Sộ bọn người bội phục rỗ Desert địa phương. Bất quá, tóc đỏ sát bọn người cũng không cảm thấy rỗ Desert có thể tiêu diệt băng hải tặc Bạch thú tình huống. Ngược lại tiến về nước hoạn nổ quỷ chi đảo quá khứ, xuất hiện nguy cơ khả năng càng thêm to lớn. Đưa hay không đưa chết, chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tóc đỏ s mở ra cặp mắt của mình, khóe miệng bôi qua vẻ tươi cười, hồi đáp. Lúc này, Băng Hải Tặc tóc đỏ thay đổi đầu thuyền, hướng nước oản nổ quỷ chi đảo phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Chặt Lọt kẹp trợ rộn trợ rộn bọn người cùng Tóc Đỏ s bọn người, lại một lần nữa trên đường đi nước oản nổ quỷ chi đảo quá khứ. Chặt Lọt kẹp trợ rộn trợ rộn xuất lĩnh lấy chặt Lọt Kệ cả Tạ Cụ rỉ sinh đôi ba huynh đệ, cùng nhau đi tới. Còn có Chặt Lọt Kệ 200 chiếc chiến hạm, thành ý tràn đầy. Vị chính là muốn đã đi tiếp viện Băng Hải Tặc bách thú cải đồ nhưng chặt lọt kẹp tợ rột tợ rồ cũng sẽ không chủ động cùng dô đè hải quân trực tiếp triển khai quyết đấu chặt lọt kẹp tợ rột tợ rồ sẽ căn cứ tình thế phán đoán mới có thể xuất thủ muốn để hắn chặt lọt kẹp tợ rột tợ rồ biến thành băng hải tặc bách thú tổng đốc cái đồ trước khi chiến đấu tốt cái kia là chuyện không thể nào về điểm này chặt lọt kẹp lìn tại chặt lọt kẹp tợ rột tợ rồ bọn người trước khi rời đi đặc biệt cùng hắn chặt lọt kẹp tợ rột tợ rồ giao phó xong mặc kệ băng hải tặc bách thú phải chăng lấy được thắng lợi đánh bại do đèt cùng hắn hải quân Bọn hắn chặt lọt kẻ tổng nhân, cũng không có khả năng trở thành đầy tớ để cho mình chặt lọt kẻ hạm đội xuất hiện lớn nhất thương vong, đó là không thể làm. Chặt lọt kẻ trợ rợn trợ rồ cũng không phải người ngu, gật đầu đáp ứng lấy chặt lọt kẻ lìn. Mà băng hải tặc tóc đỏ tiến đến nước Anatol, đại bộ phận thì là vì xem kịch làm chủ. Thế nhưng, nếu như tóc đỏ sát bọn người, cũng không biết một việc. Cái kia chính là Lý băng hải tặc Mũ Rơm, đã tại hướng nước Anatol trên đường. Đồng thời, Lý băng hải tặc Mũ Rơm muốn đánh bại băng hải tặc Bạch thú cải đồ, dư bọn người liền có thể cầm tới dạ tất yếu vật phẩm. Từ đó, bọn hắn băng hải tặc Mũ Rơm có thể tiến đến dạ kẻo quá khứ. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là vì đáp ứng mọ mọ nọ xù kệ. Muốn đánh bại cùng tiêu diệt hại chết cha của hắn Băng Hải Tặc bách Thú tổng đốc Cải Độ. Tóc đỏ sát nếu là biết vì Băng Hải Tặc mũ Rơm cũng xuất phát. Đồng thời, vì Băng Hải Tặc mũ Rơm cũng là muốn đánh bại Cải Độ tình huống. Xem chừng tóc đỏ sát bọn người, nếu là thấy được tụi vì cùng Cải Độ quyết đấu. Tóc đỏ sát bọn người nhưng sẽ không phải là đứng ở đằng xa tiến hành đập dưa xem kịch. Nha. Bành bành bành bành. Lý Băng Hải Tặc Mộ Rơm chạy trên đường, gặp một đám cám bẫy. Lúc này, Lý vung vung lấy hai tay cánh tay, hét to lấy không ngừng mà đánh giết lấy, tiếp cận ngăn chặn tiến lên cá mập 7. Vì thi triển gò mù gò mù no gật lỉnh, càng không ngừng cấp tốc gần nắm đấm, khiến cho phía trước cá mập 7 bị đánh thương đánh bay đánh chết. Dọc theo con đường này, băng hải tặc Mũ dơm đều là tương đối nhẹ nhõm. Thế nhưng là đến cái này hải vực về sau, toàn bộ bầu trời đều trở nên hắc ám vô cùng. Vô cùng vô tận cá mập 7, ngăn trở bọn hắn tiến lên phương hướng. Gió lạnh giữ lại màu đen tóc ngắn, mắt trái dưới còn có rõ ràng vết sẹo. Trên đầu mang theo tóc đỏ rực cho hắn Mũ Rơm, đứng ở đầu thuyền bên trên. Chân mặc giày cỏ, màu đỏ sau lưng cùng màu lam quần đùi vì dùng sức vi sái lấy năm đấm của mình đánh giết lấy liên tục không ngừng mà đến cá mập bảy những này cá mập bảy triển khai răng nhanh hoặc là muốn cắn nát thuyền hoặc là liền là dùng lực vung nhảy tới thuyền bong thuyền đi tập kích băng hải tặc mũ rơm đám người đứng trên bong thuyền một vị nam tử mái tóc màu xanh lục mắt trái cũng nhiều một đầu vết sẹo mặc trên người trường bào màu xanh lục chân mang màu đen tóc dài dài cầm trong tay ẹn mà thi triển nhất đao lưu ác càng điểu đao quang chém ảnh không ngừng mà chém giết lấy bay nào tới trên bong thuyền cá mập bảy đối với cá mập sức chiến đấu yếu kém vị nam tử này ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra lỗ thay nhảy bén cảm giác để nó đánh tới cá mập đều bị èn mà một đao chặt đứt hai nửa chết đến mức không thể chết thêm người này chính là xổ rổ bản thân xổ rổ luôn luôn nữa thích ngủ rất chế, ban ngày không có chuyện gì liền sẽ lựa chọn bổ cảm giác kết quả sáng sớm bên trên liền muốn đối mặt với nhiều như vậy cá mập để xổ rổ tức giận đến không được lại không cách nào kích phát ý chí chiến đấu của hắn muốn ngủ cảm giác nghỉ ngơi vây được không được chỉ có thể đứng trên bong thuyền nhắm hai mắt chém giết lấy cá mập Về phần bầu trời hắc ám xổ rổ cùng phí hai người căn bản không có chút nào để ý sinh hoạt tại trong hải dương nhiều như vậy nằm đối với bầu trời đột nhiên hắc ám cũng không có phát giác được cái gì, vì cùng sổ sồ hai người một cái hi hi ha ha, sáng sớm bên trên vui vẻ giết lấy cá mập, một cái mặt không biểu tình, bất đắc dĩ chém giết lấy cá mập, mà xem như mỹ thực ra vĩnh mục gia tộc con thứ ba sản dị, thuốc lá không hề rời đi miệng qua, Màu vàng tóc ăn, che chắn lấy nửa bên mặt, tự xưng băng hải tặc mũ dơm thân sĩ. thế nhưng băng hải tặc mũ dơm đều biết hoa hoa công tử, lại phong độ nhẹ nhàng, sản dị xưa nay sẽ không tổn thương nữ tính, dù là vị này nữ tính là nhân, cái này cũng khiến cho sản dị nữ nhân duyên, phi thường nóng này cùng làm cho người ưa thích còn có một phương diện, cái kia chính là lúc này đã cầm cá mập thịt, chế biến thức ăn nấu chủ lấy ao. Từng đợt mùi thơm sông vào mũi, lệnh Phi cùng sổ Dậu bọn người nghe được mười phần tâm động. Chương 412, An Thịt cũng là muốn trở thành đại vị vương nam nhân. Chương 412, An Thịt cũng là muốn trở thành đại vị vương nam nhân. Như vi càng là nước bọn hôi dầu chảy ròng, lớn tiếng gầm rú nói: sản gì, còn cần cá mập thịt sao? Tan Phi, nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. An Thịt cũng là muốn trở thành đại vị vương nam nhân." Khi Phi lời nói như vậy giảng thuật đi ra, dẫn tới Sở Dậu cùng Sạn Dị bọn người tiếng cười chợt chợt. Bất quá Băng Hải Tặc mũ Dương bọn người là biết lấy phí gầm ăn năng lực. Tại chỗ sạn dĩ bị hải quân xưng là bờ lế lệt, tiền treo thưởng hơn 300 triệu vạn bọn gì. Dùng chân đá bay mấy cái cá mập đến không trung, trên tay đao nhỏ nhanh chóng xẻ qua. Ba ba ba. Tinh mỹ cùng tinh hoa cá mập thịt xuất hiện ở trên vỉ nướng. Nương theo lấy lấy sạn dĩ thì là cùng ở phía dưới, mùi thơm càng thêm sông vào mũi mà ra, khiến cho phí cùng sổ dụ bọn người càng thêm khẩu vị lớn mở, đói khát khó nhịn. Chốc lát sau, cá mập bầu trời tiếp tục nương theo lấy, mà cá mập bảy đã bị Băng Hải Tặc Ngũ Dương giết đến quá nhiều, còn lại cũng biến mất không còn tăm hơi tung. Vì cùng Sozo, Sanji bọn người ngồi trên đế, đã tại gặm ăn cá mập thịt. Mặc dù, cá mập thịt kỳ thật cũng không tốt ăn, nhưng quý ở mới mẻ, còn có Sanji phi thường lợi hại chủ nghệ phía dưới, khiến cho Phi mở ra miệng rộng, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy. Sozo cũng không đoán hoài tới thân sĩ, dự định ăn no liền tranh thủ thời gian bổ cảm giác. Những người khác cũng là tràn đầy phấn khởi, vui vẻ ăn. Sanji nhìn ở trong mắt, vừa lòng phi thường. Tu giống, cảm tạ Sanji, cảm tạ Sanji. Tại phi tiêu to phía dưới, băng hải tặc mũ rơm bọn người cảm tạ lấy Sanji chủ nghệ và mỹ thực chúng ta tiếp tục tiến về nước và đổ đánh bại băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ đánh bại băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ nương theo lấy phí lại đứng ở đầu thuyền bên trên lớn tiếng la lên khiến cho những đồng bọn khác nhóm vẻ mặt tươi cười đi theo phụ hòa hô vì tác động lực vẫn là thật sâu ảnh hưởng đến băng hải tặc mũ rơm đám người vài tờ gờ giảm mạ hào trên thuyền quân cách mạng lãnh tụ giờ dạ gồng hai chân điệp ra vỉnh lên tại trên một cái bàn phía sau lưng dựa vào trên ghế người mặc màu đậm áo khoác trái vết sẹo trên mặt có phương văn hình xăm màu đen tóc ngắn một mặt hung tàn biểu lộ không có bất kỳ cái gì lông mày giữ lại tròn râu nhỏ xem như vì phụ thần bị chính phủ thế giới nhận định hung ác nhất tội phạm quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gồng một mực nắm lấy tư tưởng của mình cũng đẩy ngã mấy chục cái vương quốc lần này jodes cùng hắn hải quân tiến đến tiến đánh băng hải tặc bách thú muốn đánh bại băng hải tặc bách thú còn có băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ tại quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gồng xem ra jodes đơn giản liền là tiến đến chịu chết băng hải tặc bách thú cũng là quân cách mạng lãnh tụ dở dã gồng không muốn đi đối phó băng hải tặc đương nhiên quân cách mạng lãnh tụ dở dã gồng cũng không muốn cùng băng hải tặc nhóm không qua được ý chí của hắn nhưng không phải là vì tiêu diệt băng hải tặc mà là Tràn đầy dã tâm mừng mừng, muốn lật đổ chính phủ thế giới tình huống. Về điểm này, quân cách mạng lãnh tụ dở dã gồm tư tưởng đã siêu việt rất nhiều băng hải tặc tình huống. Rhodes đánh bại viêm thai Thaykin cùng dịch thai Thayquyn liền tự cho là, xem ra Rhodes là không biết băng hải tặc bách thú tổng đốc cải đổ thực lực kinh khủng, có thể chiếm lĩnh nước Anh đồ, đem ủy chi đảo khi làm đại bản doanh cải đổ. Hắn làm sao có thể là người đơn giản như vậy vật đâu? Chuyện tim chết tỉnh, ta ngược lại thật ra muốn trực tiếp bên trên, xem thật kỹ chuyện Tiểu Lâm. Quân cách mạng lãnh tụ dở dã gừng uống một ngụm đầm đầm rượu đỏ về sau, khẽ miệng vui qua một tia cười lạnh. Người đứng thứ hai Sạ Bồ đứng ở một bên, giữ lại gọn sóng hình mái tóc màu vàng nóng, một mặt tràn đầy tự tin Tiểu Dung. Nghe tới quân cách mạng lãnh Tụ Dừa dạ gồng thanh âm, Sạ Bồ gật đầu, phụ họa nói ra. Lãnh Tụ Dừa dạ gồng nói không sai, chúng ta liền nhìn chuyện Tiếu Lâm tốt. Rô Đét thật quá tự tin, hắn chẳng qua là vừa mới quật khởi nhỏ ma cà rồng thôi. Băng Hải Tặc Bách Thú tổng đốc cài đồ, thế nhưng là vĩnh viễn lấy khổng lồ Băng Hải Tặc Bách Thú. Đại lượng tướng tài đắc lực cùng thuộc hạ đều có được trái cây năng lực, cũng không phải một gái phổ thông, Hải quân có thể đối phó. Liên xem như ạ kệ đủ bạn thân tiến đến nước An Đồ cũng sẽ bị băng hải tặc bách thú cải đồ đánh bại quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gồng nghe sạ tổ phụ hoạn rất là hài lòng không hổ là quanh năm suốt tháng có thể tại người đứng thứ 2 vị trí bên trên sạ phu ứng đối năng lực cùng lấy lòng trình độ vẫn là đáng giá làm cho người kính nể cùng lấy làm kỳ ngay tại lúc này một bóng người vội vàng chạy vào quân cách mạng đông quân quân đội trưởng mẹ thi ngay nuốt lấy bánh phao đường vung vẩy lấy mình đủ tóc cắt ngang chán trên đầu mang theo màu đỏ mũ mang theo màu đen tím dâm nửa người dưới đôi dài váy trên chân còn mặc màu đỏ giày bó mang theo da bao tay nhìn phía quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gồng quá khứ Thanh âm có chút hấp tập nói: "Lãnh tụ giờ Dạ gồng, sự tình có chút không đúng." Lý Băng Hải tạt mũ rơm tựa hồ từ dịu đạo sau khi xuất phát, liên một mực hướng nước và nổ phương hướng chạy ở trong. Đi qua tầng tầng quan hệ đã thông tin tức, nghe nói là phỉ trợ giúp mọ mọ nhỏ xỉ kè. Quân cách mạng Lãnh tụ giờ Dạ gồng đứng dậy, ánh mắt hung tàn, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn về phía Quân cách mạng Đông Quân quân đội trưởng Bệ ti quá khứ, chờ đợi nàng tiếp tục nói chuyện. Quân cách mạng Đông Quân quân đội trưởng Bệ Ty bị Quân cách mạng Lãnh tụ Dở Dạ Gộng đứng người lên cùng giằng có ánh mắt. Dọa Quân cách mạng Đông Quân quân đội trưởng Bệ Ty nhảy một cái, khôi phục lại về sau, lại tiếp tục nói, nghe nói Phi muốn trợ giúp mọ mọ nọ sù kệ đi đánh bại băng hải tặc bách thú cái đồ. Hừ, tên tiểu tử thối này, thật cũng là muốn muốn chết sao? Tiểu tử thối, tiểu tử thối. Quân cách mạng lãnh tụ Dở Dạ gồng nghe vậy, miệng lưu luyến có tử, cực kỳ không vui. Sau một lát, tại quân cách mạng lãnh tụ Dở Dạ gồng mệnh lệnh cùng an bài phía dưới, quân cách mạng Đông quân quân đội trưởng Bẻ Ti xuất lĩnh lấy 300 chiếc hạm đội, tiến về nước bạn nổ quá khứ. Không vì cái gì khác, chính là vì phỉ băng hải tặc Mũ Rơm. Quân cách mạng lãnh tụ Dở Dạ Gừng an bài quân cách mạng Đông quân quân đội trưởng Mẹ Ti tiến đến trợ giúp phỉ nếu là phí xuất hiện nguy hiểm, nhất định phải trợ giúp lấy phí giải thoát nguy cơ đương nhiên, xem như lão cha quân cách mạng lãnh tụ dở dại gồng, cũng có được ý nghĩ của mình. cái kia chính là để quân cách mạng đông quân quân đội trưởng bẻ tỵ hấp thu dội đè hải quân. tại quân cách mạng lãnh tụ dở dại gồng xem ra, dội đè thua không nghi ngờ đến lúc đó liền đem dội đè hải quân nhân viên, toàn bộ hấp thu trở thành bọn hắn quân cách mạng tới. còn có trợ giúp cùng trợ giúp lấy phí băng hải tát mũ dơm, cũng không phải là chủ động trở thành đại tướng. cùng chặt lót kẽ liền ý nghĩa là nhất trí đánh về đánh, cũng đừng làm cho bọn hắn trước tiên đậu thủ, tấn công mà không có kết quả sự tỉnh. Vĩnh viễn không phải trí giả muốn xem đến cùng đi làm sự tình, tăng thêm vốn cũng không phải là bọn hắn quân cách mạng muốn lấy đi đối phó băng hải tặc bách thú, mà là do đế hải quân cùng phi băng hải tặc mũ rơm muốn tiến đánh băng hải tặc bách thú. Quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gượng muốn để quân cách mạng đông quân quân đội trưởng mẹ tỷ đi nước quản đồ, chủ yếu là không cho phi bọn người xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Chương 413, không có ý định đi treo chọc băng hải tặc bách thú. Chương 413, không có ý định đi treo chọc băng hải tặc bách thú. Lại không phải để quân cách mạng đông quân quân đội trưởng mẹ tỷ đi trợ giúp phi băng hải tặc mũ rơm đối phó băng hải tặc bách thú. Băng Hải Tặc bách Thú thực lực, quân cách mạng lãnh tụ dở dạ gồng phi thường rõ ràng cùng minh bạch. Cũng không tính để quân cách mạng đông quân quân đội trưởng bè tỷ suất lĩnh quân đoàn đi treo chọc Băng Hải Tặc bách Thú cùng tổng đốc cải đồ. Bởi vì, không có tất yếu. Một chiếc bình thường không có gì lạ trên thuyền, giơ lên buồm chạy tốc độ phi thường cấp tốc. Tại mênh mông trong hải dương, cái này một chiếc thuyền tựa như cano bình thường, cấp tốc hướng nước vào nổ quá khứ. Marco thân mặc một bộ đơn bạc cao khác, bên hông đeo một cây chùy thủ. Trên ngực còn có Băng Hải Tặc dấu trắng hình xăm, mí mắt chợt một cái, bế một cái. Xem như danh xưng bất tử điệu Marco, tiền treo thưởng cao tới 1 tỷ 3 vạn hơn bỏ gì? đã từng vẫn là dâu trắng phụ tá đắc lực. Bây giờ còn xuất lại bọn hắn một chiếc thuyền, dẫn theo còn lại dâu trắng sức mạnh còn xuất lại. Mặc dù đã so bất quá là năm đó dâu trắng xuất lĩnh quy mô và số lượng, nhưng Marco lại không cho rằng bọn họ là một cố nhỏ bé lực lượng. Chỉ cần hắn Marco còn sống, dâu trắng tinh thần mãi mãi cũng tồn tại. Với lại con ngựa khoa xem như dâu trắng phụ tá đắc lực, thực lực cũng là không cần kinh thượng. Vừa mới Marco cùng chặt lột tẹt liền thông gen gen như về sau, liền hướng nước ản đổ chạy tới quá khứ. Dâu trắng đại bộ phận hạnh tâm thành viên còn ở lại chỗ này trên một con thuyền. Marco tự tin bọn hắn dâu trắng đỉnh phong vẫn là có thể trở về. Dù sao, Marco đối với mình thực lực vẫn là vô cùng chắc chắn cùng công nhận. Tại Marco cho rằng bên trong trên cái thế giới này có thể đánh thắng được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, bọn hắn những này băng hải tặc dâu trắng còn thừa lực lượng, vẫn là có thể một lần nữa khôi phục, trở thành trên biển bá chủ thứ nhất. Thế là, Marco cùng chặt lọt kệ lình phát đánh gen gen như si về sau, Marco tiếp nhận chặt lọt kệ lình ý kiến. Đó chính là bọn họ băng hải tặc dâu trắng còn lại lực lượng sẽ gia nhập băng hải tặc Bạch thú đối tiếp viện ngũ. Không sai, Marco cũng không đồng ý lấy Rousseau cùng hắn hải quân. Marco biết Rousseau ý nghĩ, nhưng không đơn thuần là một tên hải quân đại tướng thân phận, mà là sẽ hướng cao hơn thân phận xuất phát. Cái kia chính là ạ kẹ đủ hải quân nguyên soái vị trí bên trên, lấy tới trở thành hắn Rousseau. Về điểm này, Marco phi thường biết rõ cùng giải. Rousseau muốn nương tựa theo đánh bại băng hải tặc bất thú, trở thành bạn chúng chú mủ, thu nạp lòng người. Để chính phủ thế giới lựa chọn hải quân nguyên soái vị trí, không phải là ạ kẹ đủ bản thân, mà là Rousseau tới đảm nhiệm hải quân nguyên soái. Nhưng Marco muốn khôi phục băng hải tặc râu trắng năm đó huy hoàng. Như vậy, Marco liền muốn tìm Rộ Det đến ra tay mới được. Chỉ cần liên hợp băng hải tặc bách thú cái đồ, chặt lọt kẹo lìm cùng nhau đối mặt với Rộ Det cùng hắn hải quân. Đồng thời, còn đem Rộ Det cùng hắn hải quân đánh bại hoặc là tiêu diệt. Băng hải tặc bách thú cái đồ nhất định sẽ cảm kích bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Đến lúc đó, có băng hải tặc bách thú cái đồ che chở cùng trợ giúp, Marco tự tin bọn hắn dâu trắng sức mạnh còn xuất lại, là có thể lại một lần nữa trở thành trên biển bá chủ. Nghĩ đến cái này loại, mắt đứng trên bong thuyền, ngửa đầu cười như điên đứng ở đằng xa xem phong cảnh đi ảm ảm rộn rã. Lúc đầu băng hải tặc dâu trắng đệ tam đội trưởng, người mặc áo giáp không chút nào ảnh hưởng hắn bên trong và bữa lộ ra áo giáp, có chút nhỏ cùng chống đỡ dáng vẻ. cái này Marco Diạ Mỏn Rồ Dù nhìn qua cười to Marco lắc đầu vừa cười vừa nói lập tức Diạ Mỏn Rồ Dù lại nhìn phía bên cả ánh mắt phức tạp. Diạ Mỏn Rồ Dù biết Marco vẫn muốn để băng hải tặc dâu trắng trở lại huy hoàng. thế nhưng dâu trắng đều đã trở thành ký ức bọn hắn cái này một đám chỉ còn lại băng hải tặc dâu trắng thật sự có thể dẫm vào phục nhân sao? Diạ vẫn là có càng nhiều không biết cùng sợ hãi dù sao dâu cùng hải quân cũng không phải dễ đối phó như vậy tồn tại. Viêm hai kinh cùng dịch thai quỷ bọn người thuộc về băng hải tặc bách thú mạnh nhất tướng tài đắc lực, không phải cũng là làm theo bị dô đẹp hải quân đánh cho chạy chuối trên mà? Ai cố gắng một cái đi? Ai kêu chúng ta là băng hải tặc dâu trắng đâu? Diạ bọn dô rủ ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, nước ấn đổ quỷ chi đạo bên trong. Xem như băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ, từng ngụm từng ngụm uống lấy rượu ngon. Thế giới mới tứ hoàng thứ nhất thực lực siêu cấp cường hãn, có đáng sợ sức khôi phục cùng lực phong ngự, bị danh sương lấy mạnh nhất sinh vật. Thiên treo thưởng càng là cao tới lấy bốn mươi vạn bọ gì? Băng Hải Tặc bách Thú tổng đốc cái đồ uống xong rượu ngon qua đi, nhìn phía đứng ở trước mặt mấy người quá khứ năm. Rượu ngon mang tới vui sướng cùng khoái cảm, bị quét sạch không còn một mảnh để đứng tại Băng Hải Tặc bách Thú tổng đốc cái đồ trước mặt Viêm Thai Kình, cùng Dịch Thai Quỷ hai người, run lầy bẩy lấy. Xem như bại bởi rỗ đẹp cùng hắn Hải quân Viêm Thai Kình, tại Hoàng Kim đảo bên trên đại bại mà về đồng thời, còn tại Dịch Thai Quỷ trợ giúp tình huống phía dưới, căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn hướng cái đồ quá thứ. Sợ lấy Băng Hải Tặc Bạch Thú tổng đốc cái đồ một cái không vui, chém giết hắn Viêm Thai Kình. Vậy coi như là một kiện chuyện không tốt. Viêm hai kinh đối với băng hải tặc bách thú tổng đốc cai đồ vẫn là vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Dù sao, cai đồ tại băng hải tặc bách thú bên trong thống trị địa vị, không người có thể địch, không người dám đi được vào. Viêm hai kinh tại vừa gia nhập băng hải tặc bách thú thời điểm, thế nhưng chính mắt thấy làm trái cai đồ thủ hạ, tại chỗ bị băng hải tặc bách thú tổng đốc cai đồ cho lộ ra, tươi sống tra tấn mà chết. Đây cũng không phải là hắn viêm hai kinh muốn đi tự mình trải nghiệm, mà đứng ở bên cạnh, trước đó đối cai đồ lời thề son sắt, làm ra cam đoan dịch thái kinh, càng là hên mọi quỷ gối, xoay người đều nhanh trở thành góc chín độ. Dịch Thai Quyền thế nhưng là đáp ứng băng hải tặc bách thú tổng đốc cải đồ, không chỉ có liền giả viêm Thai Kình, còn muốn đem rỗ đệt cùng hắn hải quân đánh cho thất bại thảm hại lừa dối. Kết quả, hắn Dịch Thai Quyền ngược lại là đem viêm Thai Kình trò cứu ra. Nhưng Dịch Thai Quyền băng hải tặc bách thú hạm đội bị rỗ đệt hải quân đánh cho thất bại thảm hại. Đồng thời, Dịch Thai Quyền cùng viêm Thai Kình hai người còn thiếu một chút liền bị rỗ đệt thủ hạ cho bắt. May mắn, viêm Thai Kình cùng Dịch Thai Quyền hai người cơ trí dũng cảm, ương đuôi năng lực cường từ bỏ cái khác băng hải tặc bách thú thành viên để băng hải tặc bách thú thiếu đi hơn mấy trăm tên thành viên mấy tên đại tướng tình quân phía dưới thành hiệu dịch thai quyền cùng viêm thai kình hai người thành công trở về nước ản đổ quỷ chi đảo bên trên đứng ở một bên người còn có rát hạn hán đứng bản thân cười trên nôi đau của người khác biểu lộ rát hạn hán nhân cao mã đại trắng kiện cơ bắp tóc màu vàng hai bên đeo cùng sọ kẹo đao trạng vũ khí trên lưng mang theo lấy băng hải tặc bách thú tiêu chí đai lưng thật dày bờ môi bên trong có răng cưa chặt răng rát hạn hán cũng không có bị băng hải tặc bách thú tổng đốc cài đồ ăn bài tiến đến cứu viêm thai kình bối